chương 685. m ộ t tờ ngàn lý phong v â n động chương 685. m ộ t tờ ngàn lý phong v â n động liệu cân q u ắ c đi đại tiên võ quán liền không có về nhà còn phái người nói cho trong nhà đón lấy tới một đoạn thời gian ngủ lại cái này có cả có là hỏng tộc nhân của nàng rồi không trở về nhà tốt ngủ lại tốt ta tuy chu du có một vợ m ộ t tiếp còn có một cái không minh bạch bảng t u y ể n nhi gần đây lại thêm cái tiểu sư muội thiếu niên hao sắc danh tiếng đã trở thành công nhận sự thật nhưng liệu ra góc nhìn khác biệt không sợ hắn sắc bên trong quỷ đói liền sợ hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ngươi nếu là vô dụng vô cầu không c ầ n nữ sắc còn thế nào mua chuộc r ụ hoặc lôi kéo đến nhà mình trận doanh bỏ được một cái liêu cân quắc có thể đem chu du vị này cường võ buộc chặt đến nhà mình trận doanh liếu ra mới tăng thêm hai vị cường võ tháng t ê mới cao h ứ n g không bao lâu tin tức lại thay đổi chu du mời liếu cân quắc thay chủ trì tại đại thiên võ quán tổ chức sống xa hoa pháp nghi thức để bạn đệ tử m ô n nhân nguyên lai、like、không phải loại kia ngủ lại thật sự tại võ quán đặt chân giải quyết việc công nhà tin tức này truyền ra về sau các phương m a n động bởi vì chu du cũng quá câm lòng cung tấn h o a dùng một khoản đại dược vì giản tiểu thảo tăng cao thực lực vì cái gì trở thành tin tức cũng là bởi v người người theo i ể m c sống xa hoa pháp danh sách công bố liêu cân bắc kỳ thanh địch tạ thập nhị còn có dự huyết trang thiết thiết như tả lữ lam thừa tú v v dự tính chu du cầm đến ra một hai khoả đ ạ i dược vì ba người để thăng cảnh giới nếu là còn có thừa thãi liền tăng cường dự khuyết danh sách những cái kia danh sách công bố về sau đại gia đều không thể không thừa nhận chu du thực sự là nhớ tình cũ nha trong danh sách này đều là gì nha không phải từ công lương thành tới vô danh võ giả chính là bên trên một nhà khiếu lâm võ q u á n cải đầu đấy trong đó còn có một cái là cụt một tay lãng phí quá lãng phí tối đại hóa lợi ích lý trí cách làm chính là xóa bỏ khác chỉ lưu liếu cân quắp cùng kỳ thanh địch hai người cái t r sau là chu du nhập môn đệ tử tương lai truyền thừa y bắt đấy có chuyện tốt nhất định đến thiên hắn Quán c được được tâm, tâm một nhà khỏe mạnh xí nghiệp nhất thiết phải xem trọng đánh công nhân phúc lợi dùng người không khách quan có thể nhưng không thể coi nhẹ giống tà thập nhị dạng này chất lượng tốt nhân tài đồ đệ muốn xem trọng thân là thường vụ phó quán chủ tà thập nhị cũng muốn xem trọng không sợ đại dược không đủ một khỏa hai khỏa không được vậy thì ba viên thôi người bên ngoài có thể không nghĩ như thế bọn hắn đem lần này sống xa hoa pháp nghi thức xem như cơ hội khó được ba hạng đầu không có cách nào khác dự khuyết danh sách đám kia vớ va vớ vẩn đều thành phần gì kia có thể thay vào đó bùi lực mấy người bạn cũ vì đệ tử tuần tự tới cửa cầu thỉnh đều bị tại nay chu du cự tuyệt lỗ hổng này tuyệt không thể mở một khi đáp ứng mấy nhà này nghe tin lập tức hành động thế lực khác sẽ quanh co lòng vòng cùng nhau xử lý đến lúc đó bao nhiêu đại dược đều không đủ công đỉnh cũng phải bị, bị bọn hắn hao ra hỏa tinh tử cự tuyệt số lần quá nhiều đến cuối cùng dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách đối ngoại cớ chính là muốn chủ bị nghi thức giống đùi lực dạng này quan hệ hơi gần cũng biết yêu cầu ta có chút quá phận bị cự tuyệt phía sau nhẹ nhàng thở ra không có oán hận c ũ n g không vừa lòng bọn hắn biết mình là bị đông đảo đại thủ người thúc đẩy lấy r a mặt không có trông cậy vào trụt du đáp ứng nhưng mà đối với những cái kia trí tại nhất định mà nói cự tuyệt sau oán hận càng ngày càng nước lên thì tuyệt h ề n lên.、Kỳ、Phương Hùng, ngươi không phải nói mười phần Kỳ phải chắc sao. t u y Quang Tông b ê n trong, mấy cái con em thế ra chế một tử ra ra con người.、Kỳ、Phương Hùng, công lương mấy em cái chế dễu Kỳ ra tử đệ, theo công lương thành rơi vào, kỳ đ không còn nhà t à c ù n g hộ cũng không có gì chỗ dựa cảnh giới của hắn đình trệ tại trung cấp võ sư vô vọng đã từng cường võ mục tiêu lần này sống xa hoa pháp mở ra kỳ phượng hùng giấy lên hy vọng phái người truyền tin cho đại thiên võ quán hy vọng có thể nhận được một chỗ hắn có lòng tin tham dự sống xa hoa pháp có thể đột phá bình cảnh thành là cao cấp võ sư đợi này có hy vọng cường võ nhưng mà l ạ n h như băng cự tuyệt đánh vỡ hy vọng của hắn bên người đồng môn đều đang dễu cận dễu cận hắn không biết tự lượng sức mình chu du ngươi chỉ là một dân đen tri tử nếu không phải leo lên ta kỳ ra thế lực có thể nào có lúc này địa vị của hôm nay ngươi không biết cảm ấm cũng được thật sự cho rằng ta không biết tiểu tiếp h của ngươi kỳ phượng tư chính là ta kỳ gia tộc nữ bí mật này ta vốn định trông coi nhưng ngươi không tức h thời ngay cả một cái danh ngạch cũng không nỡ cho ta ta muốn nhường ngươi vạn k i ế p bất phục kỳ phượng hùng liền với khuôn mặt treo lên đám người chế rêu trở về phòng lúc này viết một phong thư phát s o n g xa ngoài vạn dậm kỳ gia chủ tông nội dung bức thư rất đơn giản có một người dân xuất thân võ giả bước hôn tộc nữ làm tiếp h làm bẩn kỳ gia danh tiếng thỉnh trong tộc trưởng giả phía trước xử trí chú thích, người này là cường võ một Thiên hạ công tâm, h cứ trên đất lương kỳ gia chủ tông thực lực điểm số chi khổng lồ gấp mấy chục lần nhưng mà tại địa kinh cũng bất quá là nhị tam lưu trình độ xa xôi bắc địa một phong thư không trải qua đường dây đặc thù lại không có đặc thù tiêu ký vốn nên bao phủ tại ngàn vạn trong phong thư một đạo ném vào lò tiêu đốt thành cho bụi may mắn chính là hôm nay trông coi lò tiêu thành viên gia tộc tên là kỳ phật trương không sai công lương thành thiên tri tiêu tử kỳ gia tam thiếu kỳ phật tiêu tới rồi địa kinh chủ ra về sau lại bị đẩy đi đến trông coi lò tiêu h cả ngày khói sông lửa đốt không còn trước kia quý công tử ngập mặt ai kỳ phượng trương dùng cặp gấp than điều khiển cho than liền muốn nâng lên soạt rác nghiêng đổ rác đột nhiên mắt sáng lên đảo qua tên quen thuộc kỳ phượng hùng tựa như là hắn lưu lại bản địa tuyệt quang tông huỳnh trưởng đại khái là ngay tại chỗ lăn lộn ngoài đời không nổi muốn mời phụ thân vận dụng quan hệ đem hắn nhận về chủ tông có thể chủ tông bên này cũng không tốt hôn à đừng nhìn lò thiêu công việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi có thể có một công việc cũng không tệ rồi chủ tông bên này chi nhánh nhiều không kể xiết đã chú định không thể nằm thẳng ăn không ngồi rồi. hắn h ứ n g hở xé phong thư ra nhìn thấy bên trong nội dung hai mắt t r ợ n tròn gì cha chúng ta cơ hội tới kỳ gia chủ hôm nay chấp sự là quản lý một chỗ vườn hoa dưới tay hai mươi h ả o thợ tiệm hoa có đôi khi bận rộn còn phải đích thân đảo cốc đất đừng nhìn học trò n g h è o chút cao thấp là một cái tầng quản lý hắn nhìn thấy tam nhi t ử vội vã nhỏ tới vừa muốn quát lớn liền nghe được kỳ phượng trương nhanh chóng mở miệng chúng ta có cái cường võ con rễ muốn thời cơ đến vận chuyển Ách! gấp cái gì không phải d ạ y qua ngươi sao mỗi khi gặp đại sự có tính khí kỳ gia chủ chỉ một cái b ồ n hoa ghế đá ngồi xuống nói từ ống tay háo móc ra một khối vàng cam cam mật khối người phía dưới quả biếu mật hoa nếm thử không thể không nói làm tầng quản lý chính là tốt lao phụ thân còn có hoa mật ăn kỳ phượng trương tại lò thiêu làm việc sạch hít bụi rồi kỳ phượng trương nâng mật khối cảm khái không thôi năm đó ở công lương thành lúc món gì ăn ngon không chiếm được hiện nay ăn khối mật đều tính toán bữa ăn ngon hãn đột nhiên tỉnh ngộ ra ta tới làm gì không phải nhớ n u n g quá khứ cha đây là đại ca gửi thư kỳ ra chủ h ứ n g hờ mở thư vừa hủy đi vừa nói một mình hắn bên ngoài cũng không dễ dàng viết thư tới chắc chắn gặp phải phiền toái nếu là thiếu tiền chúng ta cùng một chỗ đến một chút cho hắn gửi chút nói được nửa câu dừng lại hắn nhìn thấy trong thư nội dung mày nhăn lại rất lâu mới nói nói đứa nhỏ này như thế nào hồ đồ rồi đúng à chu du ngươi còn nhớ rõ không là ta đồng môn s ư đệ bây giờ lại cưới chúng ta tổng nữ thiên nhiên đồng minh kỳ phượng trương kích động không thôi như có thể bắt lấy cơ hội lần này hắn rốt cuộc không cần làm lò thiêu rồi hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng cha cơ hội tốt cơ hội tốt gì chúng ta trước kia rời đi Đem đã xem toàn thành con non công lương thành xem như bộ người rơi, quên sao. kỳ gia chủ, nói nói, không không chủ nhìn hắn bộ dáng thở dài không thôi cái này hải tử hay là khiếm khuyết rèn luyện gặp phải sự t ì n h phản ứng không đủ hắn ở xa bắc hương châu trừ phi chuyển đến địa kinh đối với chúng ta còn có chút trợ giúp kỳ gia chủ phân tích nói bây giờ nhưng là ngoài tầm tay với ân mội mội của ngươi còn có nữ từ kia đệ đệ của hắn đi theo chu du học quyền chính là cái kia là kỳ ngũ còn có kỳ thanh h i ể u sao kỳ phượng trương đầu h ó c xoay chuyển nhanh chóng v ỗ đ ù i đúng dịp không phải hai cái vị này còn chưa xuất giá phát huy được tác dụng rồi hai cái vị này thế nhưng là chu du trước kia thấy qua n h ư hắn là cái nhớ tình c ũ đấy tất nhiên sẽ có hiệu quả căn cứ vào kỳ phượng hùng gửi thư nhắc đến hắn với kỳ phượng tư làm t i ể u tiếp rõ ràng đối với kỳ gia nữ có một loại đặc thì nhất từ các nơi thoát hoa cho các nàng hai đãi n ộ để thăng chút hai cha con một phen quyết định tại hậu viện thê hoa làm việc kỳ ngũ cô nương cùng kỳ thanh hiệu thời gian đột nhiên trở nên dư giả rất nhiều cùng lúc đó kỳ gia chủ bán tận mặt mò tìm tới kỳ gia một vị cường võ vị này cường võ sắp hướng về bắc địa giải quyết việc công cái kia cường võ vốn không muốn để ý tới hắn vẫn là kỳ gia chủ báo gia chu du danh hảo nói hắn ở đây bắc huyền châu có cái cường võ con rể mời hắn đi ngang qua lúc mang câu nói nói bên này có người nhớ thương hắn kỳ gia cường võ nửa tin nửa ngờ đáp ứng nếu như hắn đi ngang qua bắc huyền châu có g i n h đi nhìn một chút cảnh cáo cũng nói trước không thể nào chuyên môn đi một chuyến nếu như không trùng hợp việc này liền đành phải thôi hắn biết được kỳ gia chủ có con rể là mạnh vũ hậu thái độ cũng biến thành hòa ái rất nhiều nếu như chuyện này làm thật vị đồng tộc này lao hoa tượng địa vị liền muốn bay lên cho dù tại địa kinh trong thế gia một vị cường võ phân lượng cũng là hết sức quan trọng vị này kỳ gia cường võ tên là kỳ thiên môn rời đi địa kinh phía trước còn dành thời gian đưa một chuyến ân tình địa kinh chia làm tả hữu hai phủ tả hữu hai địa kinh đặt song song bảo vệ đề cư xưa nay có tả quý phải lần nói chuyện theo lý thuyết trên đời cao cấp nhất thế gia đều đang trái kinh phủ trên cơ bản đương đại thế hầu phủ đệ đều đang trái kinh phủ người lai trái, là、like, trái kinh phủ danh môn vọt tộc chu gia tông sư chu nam mong ông cháu trai mập mặt rồi tuy hắn tử tôn đông đảo nhưng cái này đợi thứ ba tôn nhi địa vị phá lệ khác biệt chu nam mong đặc biệt mời hảo hữu tham dự chọn đồ vật đoán tương lai lễ đây là thế gia tập tục chọn đồ vật đoán tương lai lễ khách quý khách thân phận càng cao mang tới phúc khí càng nhiều hải tử tương lai trưởng thành vẻ mạnh ngoại tả khó khăn sâm trận tiếp chọn đồ vật đoán tương lai lễ bên trên chừng mười vị tông sư lộ diện một vị địa tông chín vị nhân tông trận này chọn đồ vật đoán tương lai lễ đưa tới manh động khiến cho tả hữu hai kinh phủ khắp nơi đều đang nghị luận tụ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân tiểu hoa nhi từ mẫu thân ôm lộ diện mẫu thân là cái cường vo nữ tử miễn cưỡng xứng với thân phận của đứa nhỏ này kỳ quái là h à i tử phụ thân lại không hề lộ diện chu tông sư nhi tử ở bên trong không một người phù hợp thân phận chúng thuyết phân vân có người n g tới cái này hai tử phân tranh đem hắn gửi nuôi tại địa phương khác có khác thân phận đặc thù chuyện tốt người liệt kê không thiếu gần đây xuất hiện ưu tú tuấn kiệt người h i ể m nghi đông đảo nhưng cuối cùng có thể dò số châu ngồi một cái không có kỳ ra địa vị cùng chu ra tranh l ệ n h rất lớn nhưng kỳ thiên môn sớm mấy năm bên ngoài du lịch cùng chu ra một vị cường võ co gia o t ì n h ân tình qua lại cũng muốn theo phần tử t i ệ n đ ư a một chuyến tiền quà từ hảo hữu miệng bên trong biết được mẹ của đứa bé kia là nhân trùng giáo đấy vì sinh con suýt chút nữa rơi xuống cường võ cảnh giới cái này hy sinh có thể quá lớn kỳ thiên môn cảm khái không thôi tông sư liền là đại thú bút vì h u hóa hậu đại huyết mạch còn có thủ đoạn như vậy có thể tưởng tượng được cái kia tiểu a nhi tổ phụ là tông sư. phụ mâu thế hệ này cất bước chính là cường võ tương lai tiền đồ vô lượng giữ gốc cường võ xông vào cảnh giới tông sư có hy vọng người so với người làm người ta tức chết nha kỳ thiên môn ôm phức tạp tâm tình rời đi địa kinh lên đường đi tới bắc địa giải quyết việc công lần này kỳ gia phái hắn đi qua tự nhiên không là vì cái gì chống cự vũ nhân trợ giúp bắc địa củng cố tướng mạo chiến tuyến v v bắc địa lục châu đều là c h ấ n bắc qua địa bản nơi đó thế ra cũng đều quay trúng quanh bắc dân chu cùng đ i ệ kinh bên này tự nhiên trận doanh không gặp nhau ngoại trừ lợi ích tương quan những cái kia võ giả bên ngoài hy hữu có quan tâm bắc địa chiến hướng cũng là ôm bản quan hình tâm tính Kỳ thế ra liên minh sau lưng là nào đó cái thế lực cực lớn kim tiên đạo tổ chức thành viên cũng là địa kinh tất cả bên trong tầng thứ nhỏ thế ra tỷ như kỳ gia ăn mặc xôn sao phí phí dương dương chữ vật túi nhất t là vật này tới từ một danh vị ma vật tử kim tiên đạo thế ra liên minh ý kiến tốt nhất em hắn thỉnh đến địa kinh tới dù sao vô luận là tồn chữ vật phẩm vẫn là di động dược điển chữ vật túi công năng cũng là chiến lược cấp bậc giá trị loạn này thế chi thu địa kinh bên này các thế gia cũng bị vũ trù mâu muốn thu hoạch chữ vật túi chế tác thủ pháp thiên hạ bấp bên cũng không chỉ bắc địa gặp phải loạn lạc còn lại ba phương hướng hơn bốn mươi châu phủ nơi nào không hề động đẳng kỳ gia mặc dù cũng không phải đ ỉ n h cấp nhưng cũng có hướng lên hang h á i tâm sớm chuẩn bị sẵn sàng tấu chương song chương sáu trăm tám mươi bảy sống xa hoa nghi thức này đó chương sáu trăm tám mươi bảy sống xa hoa nghi thức này đó phủ thành đại thiên võ quán sống xa hoa pháp nghi thức này đó con đường này đều bị thanh không người không có phận sự một mực không cho phép tới gần nhưng mà đây cũng không phải là chu du bản ý dựa theo hắn sống xa hoa pháp là chuyện của nhà mình phía sau cánh cửa đóng kín làm việc cùng ngoại nhân võ quán không quan hệ đến nỗi ngoài cửa đường phố khách trọ người đi đường hắn cũng không làm quan hệ tả hữu không ảnh hưởng được cái gì nhưng mà ai một lời khó nói hết đầu tiên là nhà của liễu cân có người cũng chính là liễu gia đối với chuyện này phi thường trọng thị đặc biệt thanh tràng đại thiên võ quán phủ cận phương viên ngàn mét pha vi bảo là muốn tạo một cái tốt đẹp h o à cảnh còn ử a t h có phủ thanh n n giả võ hạnh hội trưởng lê kỳ tú khuôn mặt tươi cởi tới cửa thái độ khắc khí chỉ cần chu du tàng hắng một tiếng hắn lập tức thối lui đến tường thành s g l i ê n người cô đơn kỳ thanh địch cũng có thân hiếu một cái tên là kỳ phượng hùng tuyệt quan g tông đệ tử tuyên bố là tộc nhân của hắn thân thích đến nhà bái phỏng nói là lo lắng hắn tình huống muốn tận mắt quan sát kỳ thanh địch xác nhận vị này kỳ gia đại công tử chu du sư huynh kỳ phượng trương đại ca không có cách nào khác cái này cũng đẩy không xong l i ê n dược vương phái cũng người đến bọn hắn chú ý là đại dược không ít người cũng t h a m dò được chu du bên này có luyện chế đại dược con đường ngoại nhân đều cho là chu du phương pháp là dược vương phái đi vợ hắn hoa hữu hạnh phương pháp Khi h t ự cho dược vương p á i đi, đi t r cho. Cho nên g l g lần này cung tấn hoan cũng mang theo giản tiểu thảo đến đây quan sát sống xa, hoa pháp. Tất cả nhà sống xa hoa pháp nhiều có khác biệt nếu có thể kiến thức đến liêu ra phong cách đối với cung nhà cũng có suy luận tác dụng nghi thức chưa mở ra đại thiên võ quán nguyên bản rộng rãi không gian liền lộ ra không đủ có dùng thậm chí ngay cả chu gia c h ạ c h viện cũng khó thanh tĩnh luôn có người quanh co lòng vòng sau khi tìm được viện hoa hữu hạnh cùng kỳ phượng tư đang tiếp đãi tất cả nhà tới thăm các gia quyến t ư n g đối nói xa nói gần nghe ngóng cùng thăm dò lần sau lại không như vậy vụ trộm làm việc rơi vào cái thanh tĩnh chu du bất đắc dĩ đối với liêu cân quắc phản là nói hãn thân là cường võ cây to đón gió mọi cử động bị các phương chú ý không phải liền là cho hảo hữu cùng đệ tử mở tiểu táo sao chút chuyện bao lớn khiến cho bệ đại hội thể dục thể thao còn náo nhiệt chu tôn giả lợi ích động nhân tâm sống xa hoa pháp dụ h o ặ sợ là rất nhiều cường võ cũng ngồi không、yên. nghèo đi nữa cường võ hôn lâu cũng không đến rủ lì hẹn một cái đại dược đều góp không ra nhưng mà dùng trên người mình là một chuyện dùng tại võ sư trên thân lại là một chuyện khác cung t ẫ n hoan không là bình thường tư duy hắn có thể làm chu du bắt trước chi cũng có chút để cho người ta xem không hiểu thậm chí có chút cường võ muốn à, ngươi cũng không tiếc dùng sống xa hoa pháp ta cũng có đệ tử hậu nhân dựng một cái không có vấn đề à. từ xưa đến nay tống tiền đều không là chuyện mới m ẹ gì duy năm là nguyện đỉnh bang thị cực sống xa hoa pháp nghi thức chính thức bắt đầu chu du đọc k ô n g trên đỉnh minh văn mặc dù khó đọc nhưng nội dung lại rất quen thuộc đơn giản là chế tạo cái này công đỉnh thời gian địa điểm cùng nơi phát ra những thứ này minh văn là tiếp cận nhất c ủ a truyện văn cách thức cũng là thế g i a thâm hậu nội tình thể hiện chu du lớn tiếng đọc từ nơi sâu xa cảm ứng được cái này đại đ ỉ n h thế mà câu thông đến hư không cái nào đó thần bí khổng lồ sâu thẳm tồn tại cái này tồn tại phản g phất từ không xuất hiện qua nhưng t y ê n cổ tồn tại không thể ngông cùng tìm tòi cùng ước đoán thế giới hết thể sinh linh tại nó trước mặt đều phải trong lòng còn có kính sợ chẳng lẽ là cựu đình đình ký ở cái thế giới này trình độ trọng yếu bắt nguồn từ hắn nguyên hình trong h nhân đó rất cứu cực nghi thức cũng là thế gian công nhận đỉnh cấp nghi thức chính là quân chủ đăng vị tế tự thiên địa thiên nhân cựu đỉnh đồng thời lấy hình chiếu hiện thân biểu thị tán thành chu du địa phương nhỏ này không thể so sánh sống xa hoa pháp cũng cùng tế tự thiên địa không thể so sánh nổi công đỉnh tại đại thiên võ quán triệu môn nhân đệ tử dập đầu quỳ lạy xem như trấn áp đầy đất trọc khí cũng có mấy phần trọng lượng theo đọc minh văn công đ ỉ n h bỗng nhiên câu thông một tia cựu đỉnh khí tức mang đến trầm trọng tàng thương bầu không khí lúc này chu du đối với cựu đ ỉ n h nhận biết từ đồ vật trong truyền thuyết biến thành có thể dùng cảm quan nhận ra được chân thực tồn tại cứ việc cái này tồn tại hư vô phiêu m i ể u tĩnh mịch khó hiểu như dân chúng trong mắt ngọc hoàng đại đế giống như cao không thể chạm liêu cân các kỳ thanh địch t ả thập nhị tiến lên đây tham dự lần này sống xa hoa pháp hạch tâm ba người đồng loạt tiến lên dự k u y ế t danh sách cũng đi theo ở cách đó không xa chu du từ trong ngực lấy ra bình thuốc chung quanh dự lễ đám người ánh mắt đồng thời tập trung ở trên bàn tay của hắn một k h ỏ a xích hồng viên đan dược lăn ra đến rõ ràng là hừng hồng đan cung tấn hoan nhẹ gật đầu chu du khá hào phong đấy vừa ra tay liền làm một cái nhất phẩm đại dược thuộc về từ trong miệng mình móc tài nguyên tiết kiệm cho đệ tử cùng bạn cũ rồi những người khác nghĩ như là đổi vì chính mình đem đại dược ăn xong để thằng cảnh giới không tốt sao đám người phản ứng không giống nhau tâm tư nghị pháp cũng khác nhau đột nhiên chu du cổ tay rung lên lại là một cái đan dược lăn ra đến mang theo kim quang rõ ràng là kim phủ đan cung hừng hồng đan đồng dạng kim phủ đan cũng là nhất phẩm đại dược cường võ cảnh giới thông dụng luyện công đại dược hắn thế mà cam lòng dùng hai khoả đ cung tẫn hoan ho khan hai tiếng chu du cho mình tạ lễ cũng chính là hai k h ỏ a nghiêm bạch hổ bên kia cũng có hai k h ỏ a bây giờ lại muốn tại sống xa hoa pháp tiêu hao hai k h ỏ a thế nào a thời gian bất quá chu du lấy ra viên thứ nhất từng hống đ a n lúc bốn phía phản ứng còn rất bình thường hắn lại ra viên thứ hai kim phủ đ a n lúc âm thanh đột nhiên huyên náo gấp mười bốn phía nghị luận ở mỹ đương sự người liêu cân quắc cũng không nghĩ tới chu du thế mà cam lòng hai k h ỏ a đại dược chu tôn giả t ắ t chớ như thế chớ vì chúng ta ảnh hưởng người tu hành chu du cười cười cái này tính là gì chỉ là hai khoả đại dược đối với hắn còn không tính thương cân động cốt trình độ đang muốn tiếp theo hướng xuống tiến hành đột nhiên nghe được một tiếng thanh â m giàn mua có thể chỉ giáo cái này hai cái đại dược là nhà ai thú bút đám người tàn ra một vị mặt mũi tràn đầy khói sông lửa đốt dấu vết lao giả đầu đội thuốc mang lên trước người mặc dược sư bảo bên hai truyền đến tạ thập nhị nhắc nhở dược vương phái quý khách chúng ta cho là là phu nhân dẫn tiến cái này vị lao giả hiện thân về sau liều phủng tắt hơi hơi giật mình sau khi phản ứng cung kính ông quyền nguyên lai là dược vương phái linh chi dược sư giấu đông dược sư nghe thế danh hảo tất cả mọi người chấn kinh linh chi dược sư lão này là luyện chế đại dược linh chi dược sư tấu chương s o n g chương sáu trăm tám mươi tám hùng h ổ dọa người linh chi dược sư chương sáu trăm tám mươi tám hùng h ổ dọa người linh chi dược sư dấu đông dược sư tên tuổi đối với phổ la đại chúng tới nói cũng không quen t h u ộ c tất nhưng cường v õ nhóm nhưng lại như s ố n g bên hai hắn là dược vương phái có thể đ ế m được trên đầu ngón tay có năng lực luyện chế đại dược linh chi dược sư càng l à chín vị bảo hộ đình trưởng lão người bên ngoài không biết liễu phùng cắt thân là liễu gia con trai trưởng mấy lần đi theo trưởng đối từng bái kiến hắn so với hắn bất luận kẻ nào đều biết dược vương phái dấu đông dược sư năng lượng nói như vậy đ ộ c thái nhạc còn tại lúc cùng dược vương phái nước giếng không phạm nước sông hắn l ấ y chơi độc lập nghiệp lại ngồi nhìn dược vương phái r ử a vào buôn bán thuốc giải độc phẩm kiếm được đầy bồn đầy bát kim tiên đạo phù cơ tổ chức tại bắc địa lục châu nhắc lên đại chiến mấy môn phái đều bị v u nhân bộ lạc v â y khốn duy chỉ có là dược vương phái t r í thân sự ngoại tuế nguyệt quá tốt vẹn vẹn giấu đông dược sư một người thì có năng lượng triệu tập hơn mười vị cường võ cao thủ đừng nói phù cơ tổ chức vô nhân liên minh bộ lạc đều phải tránh lui ba phần phàm là muốn cầu hắn chế thuốc nhận qua hắn ân tình cường võ ai không phải cho dược vương phá ngươi là liếu gia mới lên cấp mạnh vũ liêu các cát ngươi rất tốt giấu đông dược sư mắt nhìn liêu p h ù n g cát biểu lộ bình thản hắn tiếp tục hỏi thăm chu du căn cứ vào lão phu biết trong tay ngươi lần lượt xuất hiện qua tuyết nha đan tưởng hồng đan cùng kim phủ đan ba loại bất đồng nhất phẩm đại dược lão phu thân là dược vương phái bảo hộ đ ỉ n h trưởng lão cũng là linh chi dược sư theo ta được biết trong núi đáng tiếc các lão ca từ không một người vì ngươi luyện chế qua đại dược xin hỏi ngươi mời là nơi nào linh chi dược sư lời này vừa nói ra mất ngủ xôn xao tứ phía xôn xao bao quát liêu p h ư n g cát người bên ngoài đều cho là chu du trong tay đại dược là hắn dựa vào thê tử hoa hữu hạnh quan hệ thỉnh dược vương phái linh chi dược sư thay lượn chế đi là bên trong thông đạo cùng nhân viên giảm đi thế nhưng là dấu đông dược sư trước mặt mọi người giải thích hoàn toàn không phải chuyện như vậy nhưng mà chu du trả lời càng là làm người giật mình khô khụ t h ự c không dám dấu g i ế m là ta tự tay lượn chế dấu đông dược sư có chút tức giận không muốn nói có thể im lặng chớ có nói hiệu nói vượng hắn nhận định chu du vì giữ bí mật ý đồ nghe nhìn lẫn lộn đem sự tình nắm vào trên đồ mình thời khắc này lão dược sư rất có loại kỹ thuật người có quyền bị người mạo phạm chuyên nghiệp lĩnh vực phẫn nộ liên đối đối với chu du ấn tượng đầu tiên biến t ư ớ kém không có gì bất ngờ xảy ra chu du đ ợ i này không kịp ăn hắn luyện thuốc n h à chu du trong nhà người có luyện dược môn thủ n g h ệ này chính là hoa gia tiểu nữ còn có tại dược vương phái học bổ túc tiểu thiếp giấu đông dược sư trước khi đến liền đem chu du tình huống trong nhà t r a một cái ú t sấp phía trước đoạn trước thời gian ngươi ở nhà bên trong thiết lập l ô khai hỏa động tĩnh không nhỏ mỗi ngày như nước chạy t ạ g than tiễn đưa cần dược liệu nhiều như vậy đại dược không thể nào từ trên trời rơi xuống đến đáp án chỉ có một ngươi biết một cái vị linh chi dược sư vị này linh chi dược sư không tại ta dược vương phái danh sách bên trên thân phận lại hai cái có thể một hắn là nơi khác tới hai hắn là mới từ có cây dược sư thăng làm linh trì dược sư dấu đông dược sư đ o n nhuỡng rất lâu nói ra nội tâm nở tới có lẽ vị dược sư này xưng hô s ắ c thực tới nói là nàng hắn dội ra ngón tay khô gầy chỉ vào chu du hoa ra tiểu nữ tài hoa có hạng đời này t ă n g hết c ỡ trộn lẫn cái cỏ cây dược sư mà ngươi cái k i a tiểu tiếp h lại thiên phú bất phảm nếu như ta đoán không sai nàng tại ngươi tài lực chi chống đỡ dưới đã trở thành linh trì dược sư lời vừa nói ra càng náo động hiệu ứng tới rồi、Ai? Chu h du tiểu t i ế phong đây k thư là、mỹ、nhân bảng đệ nhị kỳ p ợ n g thứ n c á hai nhất định phải nhanh chóng gửi ra ngoài cáo chi cái này tin tức quan trọng thông chi chủ tông người tới bốn phía càng là nghị luật ở mỹ chu du thực sự là tốt p vũ khí nạp thiếp thế mà mua một t ặ n g một nhận được linh chi dược sư liêu phủng cắt nhìn xem chu du ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh nguyên lai、like、hắn háo sắc bày tỏ dưới mặt cất g i ấ u như thế đa mưu túc trí tâm cơ dựa vào nạp thiếp làm danh nghĩa chiếm lấy một vị linh chi dược sư chu du lung túng nghe chung quanh xì xào bàn tán nghĩ thầm đại gia ngươi đoán thật chuẩn hoàn m ị tránh đi câu trả lời chính xác hắn ho khan hai tiếng giấu đông dược sư hôm nay là ta tổ chức sống xa hoa pháp còn xin ngươi đừng váy dậy có thể nhưng lão phu nói cho ngươi kỳ phượng tư là ta dược vương phái bồi dưỡng ra không có ta p h ả i cho phép không có thể vì người khác luyện dược người khác ta là những người khác sao ngươi có muốn nghe một chút hay không chính mình nói cái gì chu du kỳ phượng tư vô sự tự thông liền có thể trở thành linh chi dược sư tiềm lực vô tận ngươi xem nàng trước mắt đã có thể luyện chế ba loại bất đồng luyện công đại dược nếu như lại trải qua từ danh gia dạy dỗ nắm giữ chữa thương giải độc hai đại loại đợi một thời gian đột phá nhị phẩm tuyệt không phải v i ệ c khó dấu đông dược sư tận tình khuyên bảo khuyên n ủ thì tính sao ta bản nhân đã là nhị phẩm linh chi dược sư rồi xin lỗi bây giờ ta không muốn nói cái này thì dược sư lui qua một bên nữ khí cứng nhắc lại không k h á c h khí nhường chung quanh người đứng xem lao vệ mồ hôi cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì chu du trong mắt người ngoài sức mạnh rất lớn một bộ phận đến từ dược vương phái nếu là dấu đông dược sư trở mặt tại chỗ thủy diệt đại thiên võ quản có lẽ khoa trường nhưng mà nhường chu du tại phủ thành không chỗ dung thân vẫn là dễ như trở bàn tay được ta đây sẽ đi t h ă m hoa gia t i ể u nữ cùng nàng nói chuyện chính sự nhi dấu đông dược sư không nói hai lời quay người rời đi chu du gọi lại hắn đừng nóng vội tất nhiên xem lẽ mà đến chờ nghi thức kết thúc ta mời dược sư cùng nhau trở về hắn lại không yên tâm lão già này xâm nhập nhà mình nói chút hút vút mở mở kinh hại đến già người làm sao bây giờ dấu đông dược sư dừng bước lại hắn cũng nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút cái này hai k h ỏ a nhất phẩm đại dược hiệu quả như thế nào đi qua khúc nhạc dạo ngắn này sống xa hoa pháp nghi thức tiếp tục tiến hành chu du nâng lên hai k h ỏ a đại dược không gió mà bay bay lên đưa vào công đỉnh miệng bộ phận đinh đương hai tiếng trong chớp mắt công đ ỉ n h t hai thú lấp lóe đỉnh trên người hoa văn giá thú tràn ngập tại sương mù quan vận ở bên trong lệ bái tại công đỉnh trước ba người trong chớp mắt bị thân đỉnh tràn ngập ra sương mù bao phủ ở bên trong giàn tiểu thảo là duy nhất tự mình trải qua thấy thế sợ hai t h á n phục như thế nào sương mù như thế nồng hậu dày đặc hắn dùng hai khoả đại dược khó trách như thế căm lỏng trong nhà nuôi một n h ứ hoa như ngọc linh trì dược sư cung t ẫ n hoan tấm tắc lấy làm kỳ lạ c h u du vận khí này thật gọi người đỏ mắt nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ xuống rót vào liễu cân quắc ba trong thân thể tư bổ khí huyết để thăng nhục thân cực hạn v ừ a xa ngày thường luyện q u y ề n tráng thể tốc độ cực nhanh để thăng sống xa hoa pháp lịch thiên hiệu quả cũng làm cho người đứng xem không khỏi sợ hai than Ngắn p sau đó là tả thập nhị cảnh giới hắn thấp nhất lấy được chỗ tốt lớn nhất liên tiếp vượt qua trung cấp cao cấp hai cái cửa hạng trở thành hoàn toàn xứng đáng cao cấp võ sư nhưng mà hắn cũng là trong ba người yếu nhất một vị tấu chương xong chương sáu trăm tám mươi chín giữa sư trưởng lão vạch mặt chương sáu trăm tám mươi chín giữa sư trưởng lão vạch mặt đám người cũng đã nhìn ra thân đỉnh tràn ra sương mù là tăng cao thực lực cùng cảnh giới đầu m ư ờ n cái gọi là sống xa hoa pháp trên bản chất thông qua đỉnh khí tiêu hóa đại dược chuyển hóa thành võ sư có thể tiếp nhận năng lượng hình thái này ngược lại là phù hợp đỉnh khí nguyên thủy công năng suy nấu cơm nước bộ đồ ăn mắt thấy hạch tâm ba người tăng lên tới cao cấp võ sư còn lại x ư ơ n g mù còn có có giữ được dự khuyết danh sách những người kia đều không cần chủ động tiến lên trước liền có x ư ơ n g mù hướng lên trước mặt phiêu t ạ n tới rất lấy được trước chỗ tốt là trang thiết hắn vốn là trung cấp võ sư về sau tay c ụ phía sau rơi xuống cảnh giới những năm này hắn khổ tu chuyên cần luyện đã sớm đem thực lực rèn luyện đến sơ cấp võ sư đình phong trong đại thiên võ quản đứng hàng đầu sương mù rơi vào trên người trong cơ thể hắn khí huyết lập tức nổ tung trong nháy mắt đem hắn tiến lên đến trung cấp cảnh giới võ sư còn đang kéo dài đi lên đề thăng đề thăng đáng tiếc là bởi vì thiếu hụt một cái cánh tay tứ chi không được đầy đủ đến trung cấp võ sư đã là cực hạn tiếp xuống tả lữ lam thừa tú mấy người cũng đột phá nhất cấp lên tới trung cấp võ sư cấp độ lại sau đó là thiết ngữ các loại vốn đã ở vào một chân bước vào cửa nhẹ cho bước vào sơ cấp võ sư cấp độ theo sương mù dần dần thưa dần lần này sống xa hoa pháp tiến vào hồi cuối tiêu hóa đại dược mang tới chỗ tốt cũng tiêu hao hầu như không còn đa tạ chu tôn giả rút đao tương trợ liêu cân quắc nhất định dũng tuyển tương báo liêu cân quắc trước hết nhất phản ứng lại nàng hướng về chu du liền ô m quyền liền lập tức cáo tử nàng vội vã quy ra tiêu hóa lần này đột phá thuận tiện vì để thằng cường vo góp nhặt tài nguyên giành giật từng giây liêu phùng cắt mắt nhìn chu du cùng g i ấ u đông dược sư không chần chờ cũng theo liếu gia người tới đội mũ rời đi đại thiên võ quán kỳ thanh địch cùng tả thập nhị xem như mới lên cấp hai vị cao cấp võ sư còn không quen thuộc nhục thân thuế biến mang tới thực lực cường đại hơi có chút đi lại gian khổ còn muốn người đỡ lấy đi đường hắn hắn lấy được chỗ tốt dự khuyết nhân viên cũng đều có thu hoạch riêng trong đó thoải mái nhất là trang thiết hắn vốn là trung cấp võ sư bây giờ trở lại đ ỉ n h phòng còn đang chỉ điểm khác vừa đột phá mấy vị mau chóng quen thuộc vừa cực mà nhu sức mạnh thân thể đến nỗi tả lữ cùng lam hiện lên tú cũng thuận lợi thăng cấp đến trung cấp võ sư đối với chu du mang ơn từ giờ trở đi diễn phần mình quy ra tiêu hóa đột phá tâm đắc chu du ra lệnh một tiếng các môn hạ đệ tử hướng về hắn và công đình quỳ xuống đất lê bái không nói gì im lặng theo thứ tự lui ra. lần này sống xa hoa pháp nghi thức kết thúc kế tiếp còn có chuyện phải xử lý chu quan chủ có thể mang ta đi tìm kỳ phượng tư a dấu đông dược sư vẫn chưa yên tâm cảnh cáo hắn đừng nghĩ dấu người dược vương phái năng lượng là n g ư ờ i không cách nào tưởng tượng có gì không thể mời lúc này chu ra trong trạch viện kỳ phượng tư cởi đến trên mặt c ơ bắp đều cứng ngắt lại nghĩ thẩm tiếp đại những thứ này dịu d í t vô nao phụ nhân nhưng so sánh luyện dược cùng c h u du đánh về hợp thi đấu càng gian nan hết lần này tới lần khác hoa h ữ hạnh thành thạo điêu luyện vân đạm phong khinh từng cái ứng đôi qua nàng gần nhất nghiên cứu luyện dược càng ngày càng nhận thức đến thiên ph kỳ h o ả n g c phượng tư thờ dài khẽ vuốt chính mình khuôn mặt dung mạo cũng không tội có thể người bình thường chi thọ không hơn trăm năm bây giờ chu du đã là cường võ tội thọ là thường nhân gấp bốn năm lần chính mình dàn mua đi ngày không thể bồi bạn tả hữu đang buồn xuân thương thu xa vào tại nhân sinh cổ đ o ạ n tuổi xuân trôi nhanh phiền một lúc bơi nhi đã trở về chu du cha mẹ tiếng kinh hô vang lên liền thấy chu du mang theo một lão giả lúc trước viện đi vào hậu trạch hoa hữu hạnh vội vàng phân phát những cái kia r a quyến tiến lên hỏi nói nhanh như vậy kết thúc ách trưởng lão thình l i n h nhìn thấy t r ư ở n g đông lão nhân h u n khói q u y ế t lực l ư ợ m nàng giật nảy cả mình chín lại bảo hộ định trưởng lão tại sao lại tới trong nhà hoa ra tiểu nha đầu ta không tìm đến ngươi ta tìm nàng dấu đông dược sư chỉ vào kỳ phượng tư kỳ phượng tư vô ý thức chỉ lỗ mũi mình ta không sai chính là ngươi kỳ phượng tư ngươi trời ban dược sư tư c h ế t dùng cái gì cam tâm làm người tiểu thiếp dấu đông dược sư nhìn xem ánh mắt nàng nhiệt liệt đi cùng ta trở về dược vương phái tương lai của ngươi tuyệt không hạn chế tại nhất phẩm linh chi dược sư gì trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không hoa hữu hạnh trận mắt hốc mồm một thời gian phản ứng không kịp kỳ phượng tư dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía chu du ư sư, ngươi ợ c i đã h ể đoạn trước thời gian chu du v ụ n trộm nói cho hắn biết xin một cái dược sư nàng vốn là cũng không để bụng không nghĩ tới quả nhiên là linh chi dược sư đây chính là đem thiên xuyên phá hoa hữu hạnh sắc mặt trắng bệnh khó trách bảo hộ đỉnh trưởng lão một trong dấu đông tới cửa hắn còn không biết đem vị nào linh chi dược sư nộ g nhận là phượng tư m ộ i m ộ i a nàng có thể lấy tánh mạng tính mệnh đảm bảo kỳ phượng tư tuyệt đối không phải là vị nào thần bí linh chi dược sư dấu đông dược sư cố chấp phải cái gì đều nghe không vào kỳ phượng tư ngươi chỉ cần gật đầu còn lại không cần phải để ý đến ngụ ý chỉ cần dấu đông muốn dẫn người đi chu du cũng ngăn không được xin lỗi trưởng lão ta là nhà của chu du bên trong phụ xuất giá tổng phu không thể rời nhà ra ngoài dấu đông dược sư cười lạnh gật gật đầu nhìn xem chu du ngươi hảo thủ đoạn quá khen lão dược sư có một số việc mạnh cầu không được n g à i hay là trở về dược vương phái đi chu du đạm nhiên nói nói coi như ngươi cưỡng ép mang đi kỳ phượng tư nàng cũng chỉ có thể là một vị cọc â y dược sư lời này nghe vào dấu đông dược sư trong thai rõ ràng là h uy hiếp nữ liệu mang đi kỳ phượng tư người không mang được nàng quy tâm nếu là kỳ phượng tư không trải qua cho phép rời đi coi như trở lại dược vương phái cũng không khả năng xử x u ấ t linh chi dược sư thủ đoạn cả một đời cố ý ẩn g i ấ u thực lực t h ậ i ta dấu đông dược sư nổi giận thật coi ta lấy ngươi không có cách nào hắn v ẫ n m à quay người rời đi chu du kể từ hôm nay ngươi cùng ta dược vương phái nước giếng không phạm nước sông tiếp theo lại nói với hoa hữu hạnh hoa gia tiểu nữ một mình ngươi xuất giá phụ nhân cầm nhà mẹ ra sản phụ cấp ngoại nhân giống như nói cái gì ta lệnh cho ngươi nhất thiết phải cho ta đoán mất lao đầu tử cố chấp lại hẹp tới c c điểm nhận định chu du có thể có hôm nay là hoa hữu hạnh cầm ra sản phụ cấp trên thực tế Hoàn luôn luôn o t dấu đông p lao đầu nhi này rõ ràng là bức bách hoa hữu hạnh tại nhà mình cùng chu du ở giữa làm ra lựa chọn lựa chọn hoa ra liền muốn cùng chu du nhất đao lưỡng đoạn trái lại tấu chương xong chương sáu trăm chín mươi quyết liệt sau đó mưa gió đột nhiên chương sáu trăm chín mươi quyết liệt sau đó mưa gió đột nhiên hoa hữu hạnh chỉ do dự liễu một cái hô hấp thời gian nàng sửa sang lại ống tay áo bước nhanh về phía trước lớn tiếng nói trưởng lao nói đúng lắm một bên kỳ phượng tư kinh ngạc che miệng chẳng lẽ hoa tỉ tỉ muốn vứt bỏ phu quân mà đi sao nàng gặp phải lựa chọn quá khó khăn một mặt là ở dược vương phái truyền thừa nhiều năm gia tộc một mặt là tình cảm thâm hậu phu quân dấu đông dược sư lão nhi này quá ghê tởm chúng ta lại không chọc tới hắn tại sao muốn hùng hổ dọa người như vậy dấu đông dược sư cước bộ dừng lại nghĩ thầm không hổ là dược vương phái người biết mình chân chính dựa vào là cái gì hạnh nhân đường làm ra tốt làm ăn lớn. hơn phân nửa nguyên nhân là dựa vào dược vương phái chiêu bài hoa gia có thể nguyên viễn lưu t r ư ờ n g cũng là bởi vì xuất thân dược vương phái nguyên nhân hoa hữu hạnh xuất giá sau đó vẫn có thể bảo trì cường thế cũng là bởi vì có nhà mình sản nghiệp trèo trống nàng nếu là rời bỏ dược vương phái không có hạnh nhân đường thiếu đông chủ thân phận cùng bình thường phụ nhân có gì khác trạch viện im mắng p h ả n phất tất cả mọi người đang nghe hoa hữu hạnh sau đó nói cái gì chỉ nghe nàng âm thanh sáng sủa bốn phía đều có thể nghe nói cầm nhà mẹ ra sản phụ cấp là không phải nghe nói như thế kỳ phượng tư trong lòng căng thẳng lời này không đúng sao chu du cùng đại thiên vó quán cũng không có chiếm d luôn luôn là công bằng mua bán coi như kỳ phượng tư đưa đến dược vương phái học tập khảo hạch đều là mình bỏ tiền l i n ra tại cầm tự dước hoa tỷ tỷ nói như vậy chẳng lẽ là muốn lựa chọn gia tộc và môn phái một phe này nữ tử tất nhiên xuất giá liền nên khoản rõ ràng ta nếu là cầm võ q u á n trợ cấp nhà mình sinh ý cũng không nên cho nên có hạnh một mực cẩn thận từng ly từng tí nớm nớp lo sợ tất cả lui tới khoản nhất bút nhất họa nhớ tin tưởng nói nàng từ trong ngực lấy ra sổ sách trưởng lao nếu không tin có thể cẩn thận kiểm toán quả thật như hoa hữu hạnh lời nói lui tới dược phẩm tiền bạc ghi lại rõ ràng đến hàng cùng trả tiền ngày chưa từng dây dưa quả thực là không thể lại khỏe mạnh giao dịch quan mục lại phủ quân đối với ta khoan hậu để cho ta lấy s u ấ t giá chi thân giúp đỡ lão phụ có hạnh mong nhớ lão phụ cao tuổi người yếu một mực trở về dược đường hỗ trợ sao nhãng liễu nhà chồng hậu trạch lo liệu p h ủ phu quân cùng cha mẹ chồng chưa bao giờ có phê bình k ỳ đáo vốn cho rằng ta xem như hoa gia nữ xứng đáng làm trưởng lão câu nói này lại nhắc nhở ta hoa hữu hạnh kiên quyết nói, nói kể từ hôm nay có hạnh sẽ không còn bước vào dược đường một bước giữa vương phái cùng ta cũng không có quan hệ câu nói này không khác cùng gia tộc sinh ý nhất đao lưỡng đoạn dấu đông dược sư cười lạnh gật đầu ngươi cũng không nên hối hận t u y ệ t không hối hận lão đầu tử cười ha ha lấy đi ra ngoài âm thanh thẹt thé đều nghe được sao ngươi lai、like, chu du gia đình phụ cận cất dấu rất nhiều nhãn tuyến đều nhìn đến đây phát sinh hết thảy dấu đông dược sư thân là bảo hộ đỉnh trưởng lão dược vương phái người nói chuyện không thể nào độc thân ra ngoài âm thầm cũng có cường võ kết thúc công việc hắn đến thăm chu ra trạch viện gây nên nhiều mặt chú ý rất nhiều nhãn tuyến đều đi theo tới đám người này tận mắt nghe được hoa hữu hạnh cùng dược vương phái đoạn tuyệt quan hệ ý vị này đại thiên võ quán chu du một nhà từ nay về sau cùng ta dược vương phái nước giếng không phạm nước sông dấu đông dược sư âm thanh lanh khốc các ngươi nghe rõ ràng chuyền đi đi hậu c h ạ c h hoa hữu hạnh nhìn xem dấu đông dược sư bóng lưng rời đi phản phất thể nội tất cả sức lực bị quất cách mềm mềm lui về phía sau n g ã xuống chu du tay mắt lanh lẹ đỡ một cái nàng quá xúc động về sau ngươi chịu bị khuất muốn về nhà ngoại khóc nhẹ làm sao bây giờ phu quân cùng cha mẹ chồng chẳng lẽ sẽ để cho ta bị ủ u ấ t hoa hữu hạnh sắc mặt hơi tái nhuận h ư n g vẫn l à mỉm cười hỏi lại hắn chu du không chút do dự tự nhiên không thể hắn vừa rồi thật bị chấn động tới rồi hoa hữu hạnh làm ra lựa chọn trọng đại thời gian ngắn tạm đ ề u vượt qua mong muốn hoa hữu hạnh là sự nghiệp hình nữ cường nhân một mực lấy gia tộc c h u y ể n thừa cùng dược vương phái bối cảnh v ẹ n vang cho dù xuất giá liêu cũng không chịu ngồi yên giúp đỡ hoa đại phu lo liệu gia nghiệp chu du chỉ lo lắng nàng không thể đi dược đường làm việc đến nước này có tâm bệnh làm sao bây giờ phủ phu quân không có chuyện gì ngươi bây giờ là cường võ chúng ta cũng không có người dễ dàng dám động thiếu đi dược vương phái con đường nhiều nhất chi phí cao một chút từ ta và phượng tư mọi mọi xử lý võ quán cần các loại dược phẩm cung l n g tới ta đã nghĩ kỹ sau này có càng nhiều thời gian tại võ quán thiết lập một gian dược đường như thế nào hoa hữu hạnh lấy lại tinh thần tay chân dần dần có khí lực phản tới an ủi chu du chu du nhẹ gật đầu chỉ sợ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha vừa rồi giấu đông dược sư tại cửa ra vào hét to giống phải mọi người đều biết ước gì ngoại nhân đều cho là hắn chu du làm ấ t thế lực cho rơi xuống nước bóc đi dược vương phái v ầ n g sáng nếu như lại có mấy cái nghèo đến điên rồi cường võ bí quá hóa liều chu du càng nghĩ càng có khả năng vũ nhân xâm lấn quy mô càng quét các phương không thiếu cường võ tổn thất nặng nề Vội v à ngày cần cô doanh trong không người đơn. Nguyên bản, những n thu khuyết thiếu hụt, thiếu thứ tuyệt bổ đó lộ cường võ kiên nhiều, chỉ được kiên nhiều, nào nghe được hắn võ kỵ khi đoạn thứ u y ệ t với dược vương dược p á i tin t c c hai ỉ sợ kìm nén không được. kìm không kỳ không gì mới mẻ. nén Côn đánh rắn Ngày thời thứ h đầu đại đều cái dập bất cửa thành vệ phái người mang tin tức đến đây t i ệ n đưa tới một cái huyện truyền cáo chi chu tôn giả đã quên nói cho ngài người bây giờ thân là cường võ ở trong thành bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều bình thường duy chỉ có là động thủ diễn võ cần thiết phải chú ý nếu là muốn động thủ không khỏi tác động đến rất rộng tốt nhất rời đi phủ thành động thủ như thực sự không t i ệ n trong thành có phía dưới mấy cái địa điểm có thể để cho lựa chọn theo thứ tự là người mang tin tức thái độ không kiêu ngạo không tự ti nhường chu du nhìn không ra quá đa tình tự đây là chắc chắn hắn tức sẽ nên đón thời buổi dối loạn chỉ sợ hắn trong thành động thủ đánh đổ hư nao không được khá nhìn Dược vương phái năng lượng to lớn khiến cho người sợ hãi t h á g p h ụ khuya ngày hôm trước một câu nói liền ảnh hưởng đến cửa thành vệ quyết sách rồi chu du nhẹ gật đầu biết rồi mắt trần có thể thấy ảnh hưởng sẽ ra võ quán thường ngày cần dược phẩm luôn luôn từ hạnh nhân đường cung ứng nhưng từ hôm nay trở đi bên kia cũng không tặng liêu phủ thành khác y quán dược đường đều cùng dược hoàn dược vương phái có thiên ti vạn lũ quan hệ bọn hắn tự nhiên ở vào cùng một trận tuyến hết t hệ cự tuyệt đại thiên võ quán nhập hàng t ì n h cầu chu du trong tay vây tích dược liệu còn có không ít tự sản tự dùng có thể cung ứng một đoạn thời gian nhưng mà chuyện ảnh hưởng ở kéo dài lên men phủ thanh dựa vào dược vương phái người ăn cơm nhà không phải số ít thậm chí ngay cả bách công nghề nghiệp hái thuốc dược nông các thứ nghề cũng phụ thuộc vào dược vương phái liên quan sản nghiệp nhân gia càng là nhiều không kể siết thậm chí có chút võ quán đệ từ hấp đô nhà mình đều dựa vào dược phô ăn cơm đại thiên võ quán cùng dược vương phái tách ra rồi có chút học đồ đệ tử gặp tình huống không đúng nhao nhao lui quán rời đi ngắn ngủi mấy ngày đại thiên võ quán chính thức trong danh sách n h â n số đã hạ xuống đến hơn tám nghìn khoảng cách thời kỳ tột cùng một vạn gia mặt n h â n số có thể nói là tổn thất nặng nề phải biết đánh giá nhất lưu võ quán tiêu chuẩn đó là có thể lôi ra hơn vạn môn đồ nói theo một ý nghĩa nào đó đại thiên võ quán đã rơi xuống đỉnh chạy cấp bậc tấu chương s o n g chương sáu trăm chín mươi mốt mưa gió sắp đến cường võ khiêu chiến chương sáu trăm chín mươi mốt mưa gió sắp đến cường võ khiêu chiến ha, ha trời cũng giúp ta. đại d ầ n sơn bầu trời hổ thi ngậm một đoạn đùi hô hấp ở giữa h u y ế t c h â u v a n g khắp nơi bên cạnh quay trúng quanh to bằng vại nước ma cọc vồ đầu người từng cái mặt xanh manh vàng dữ tợn đáng sợ nó hô hấp như lôi đình gào thét chấn động đến mức vô nhân nhóm sợ vỡ mật tay chân băng liệt cho dù tập hợp mười mấy cái bộ lạc cường võ cao thủ vây công vẫn không thể chiếm thượng phong đối mặt hổ thi liên tục bại lui từng cái biết tên vô nhân cường giả nhau nhau chết trận cường võ kim thân hoặc chia năm xẻ bảy hoặc phá thành mảnh nhỏ đây chính là ngang dọc bắc địa nhiều năm hồ thi chỗ đáng sợ đánh giết cường võ như chém dưa thái ra d ơ lên c h à o q u ẹ t q u ẹ t mồm sừng vết tích thoải mái hắn đã biết dược vương phái cùng chu du trở mặt tin tức trong lòng thống khoái cực điểm cái này chu du không có đường lui chỉ có thể toàn tâm toàn ý đưa vào đại dần sơn cung cấp hắn điều động rồi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt là lý tưởng nhất truyền nhân duy chỉ có là tâm cực kỳ ngang tảng ân tâm cực kỳ ngang tảng liêu không tốt cuối cùng gặp phải ngăn trở rồi đối mặt cũng dược vương phái cái này một quái vật khổng l ồ đến từ các nơi đẻ đủ sức để làm hao mòn hắn chi khí cùng hung tịnh hung tâm n h ư n g hắn nhận thức đến thực tế tàn khốc cùng đáng sợ thật tới rồi tuyệt lộ hổ thi không giới lòng từ bi phụ một tay đem h nghiêm bạch hổ nghe lệnh chú ý chu du đ ộ c tĩnh nhất thiết phải đem hắn kéo vào đại dần sơn mô t ư ợ n g cách đó không xa vạn trượng đao quang lấp lóe h o à n g hốt xuyên thấu không t r ù n g t ầ n g mây một cái vũ nhân sau lưng mọc lên cốt cánh quay trúng quanh đao quang vừa đi vừa về xoay tròn n g tránh cuối cùng vẫn là bị cuốn vào trong đó nghiêm bạch hổ chân đạp mỹ nhân đầu xa xa chuyển đến thanh âm của hắn tuân lệnh bác huyền châu cùng đại võ châu khu vực biên giới phong trần phó phó thị gặp linh t h ư ờ một vệ sáng rơi xuống đất hắn lòng bàn tay chảo vét được tin tức rõ ràng là từ phủ thành hảo hữu phát tới、ừ. chu du chụp lấy tiểu tiếp h không b u n g tay đắc tội dược vương phái lần này song phương quan hệ vỡ tan khá lắm hắn làm sao dám một cái linh chi dược sư thế mà dưỡng trong nhà làm tiểu tiếp h khó trách dược vương phái trở mặt hắn đối với dược vương phái vô khổng bất nhập thế lực vô cùng kiên kỵ cũng biết đắc tội quái vật khổng lồ này kết quả nguyên bản lần này tới phụ thành là vì đi ngang qua sân khấu một cái có thể sau khi lấy được tin tức này hắn ý nghĩ thay đổi thật có khả năng nhân cơ hội này ăn chu du cái này mới lên cấp tường võ trước khi đến đã hỏi thăm rõ ràng chu du bắt cóc vô nhân quý loại lường gạt đại lượng thiên tài địa bảo tiểu tiếp lại là linh chi dược sư chắc chắn tồn không ít đại dược nghĩ tới đây thịnh gặp linh trong lòng lửa nóng vốn cho rằng một chuyến tay không nếu có thể có thu hoạch không thể tốt hơn đi đi phủ thành nói rõ tư thế tìm hắn hương sư v ấ n tội ta kia đang thương ông thông ra a chết có thể thảm liệu quan g dâng lên thịnh gặp linh hai chân bay trên không phi nước đại trong c h ư ớ c mắt đánh vỡ bức tường âm thanh tiêu thất tại đường chân trời phủ thành đại thiên võ quán cánh cửa không thấp muốn người tiến vào còn nhiều rất nhiều một khi ra cửa tuyệt có thể trở lại một vị ngoại viện dạy quyền sư minh nói lớ tiếng n ự khí mang theo vài phần phẫn nộ cùng k i n h bỉ h ư ớ ngoại hắn học h mang tử t giã mấy vị đám vị đồ, e xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, chúng ta cũng là không huynh nghe nổi người ngươi cũng nói đám kia. có làm rời viện sư huynh giận hắn không tranh quắt lớn bài câu nhưng lại nhìn thấy một cánh cửa khác đi ra sư đổ mấy người đây là trực thuộc tại võ quán danh hạ võ sư cùng đám học đồ bọn hắn cũng chính thức cùng võ quán thoát ly quan hệ thực sự là cây đổ hồ tôn tán a không đúng cây còn không có đổ nhà ngoại viện sư h u n h tức giận c ự điểm trở lại luyện võ tràng về sau hướng về phía thạch trụ cọc gỗ đông đông đông quyền đấm tức đá trong lòng như thế nào cũng không hiểu q u á n chủ tấn thăng mạnh vũ hậu cái này đâu này làm sao võ quán ngược lại phải ngã rồi hắn không bỏ đi được võ quán cũng không muốn cùng những người khác đồng dạng không coi nghĩa khí ra gì t h ề đối với quán chủ không rời không bỏ quyền không phải đánh như vậy ngoại viện sư huynh mạnh liệt ngầm đầu nhìn thấy kỳ thanh địch đứng tại trước mặt mịp gửi k h o a tay q u y ề n lộ liền thấy hắn nâng lên một q u y ề n trên không quanh quần hồ bảo âm thanh nằm đấm trong khoảnh khắc đánh xuyên qua bảy tám cái thạch trụ có gỗ càng là băng liệt thành vô số mảnh sợi mạnh vỡ đại sư h u n h chúng ta võ qu kỳ thanh địch quay người rời đi nghe được ngoại viện sư huynh tiêu vội hỏi hắn gật đầu chắc chắn nói nói có thể đại thiên võ quán có thể mở một trăm n ă m một ngàn năm thậm chí một v à n năm ngươi cố gắng sống được lâu một chút tương lai ta tiếp nhận quán chủ vị trí còn muốn trông cậy vào ngươi dốc sức cho ta nhân tâm bất ổn cái này là võ quán gặp phải vấn đề lớn nhất kỳ thanh địch thân là quán chủ đệ tử bốn phương tám hướng đều đang chăm chú hắn vừa hoàn thành sống xa hoa pháp về sau hắn bước vào cao cấp võ sư chính là chuyên tâm lệ quyền quen thuộc sức mạnh thân thể thời điểm nhưng dưới mắt chính vào gió thổi báo rông báo sắp đến thời điểm chu du gia sư cường võ tôn、giả. b à n h khoảng không đổ hướng ngươi phát ra khiêu chiến âm thanh chấn động đến mức kỳ thanh địch m ả n g nhị chấn động hiển nhiên là một vị cao cấp võ sư đang lớn tiếng tuyên chiến phương hướng là từ đầu đội thiên không chuyển đến hắn phản ứng cực nhanh túi đầu nhìn xuống đất mặt có một vẹt nhàn nhạt, nhạt hình chiếu trở tay từ phía sau l ư n g rút ra thiết địch đâm tới một chiêu này vanh ngược lôi mình càng là hắc vân thương con đường có cửa không gõ ngươi xông vào có đường đi không được ngươi leo tưởng chính mình tự tìm phiền phức kỳ thanh địch trong tiếng hét vang nghĩ thầm lấy hoa ngoại huyền tâm bí quyết khu động binh khí đ i ệ ảnh trung đ i ệ sắc cơ khắp nơi địch nhân giống như bị mấy cái chính mình vây quả nhiên là uy lực tăng gấp b ộ i t u y ệ t chiêu chỉ là khí huyết tiêu hao có chút lớn không đáng kể khó trách sư phụ trèo lên chính mình đột phá cao cấp võ sư mới bằng lòng c h u y ể n thụ đối phương thân giữa không c h u n g còn muốn trốn tránh trên thực tế hắn thân thủ bất phảm nhìn ra được là đi qua danh sư dạy dỗ phù quang lực ảnh v ạ n vật d a i không khách không mời mà đến song trường lúc đánh ra bốn phía khắp nơi đều là vô khổng bất nhập bài xích mắt thấy đem khắp thiên t à n hình ảnh quét ngang hết sạch sau một khắc kỳ thanh địch vặn người nhất chuyển lay động thân hình hai cái thế mà g i a không chúng thêm ra một đạo phân thân hoa ảnh phân thân hóa ảnh cầm trong tay thiết địch xem như đầu thương đâm ra ở giữa khách không mời mà đến liễu cổ huyết vẩy một chỗ khách không mời mà đến lung la lung lay g i ấ y ruộng nghiêng rơi xuống tại bên ngoài tường viện đợi đến võ quán mọi người đẩy cửa đi xem trên mặt đất chỉ có một đại bay huyết lại không có khách không mời mà đến dấu vết tin tức rất nhanh chuyển đến nội viện cường võ bành khoảng không đồ phái đệ tử hạ chiến thư thái độ vô cùng phách lối đệ tử đi không được cửa chính leo tường xâm nhập cái này rõ ràng là x ô n vào cũng may kỳ thanh địch tại chỗ một chút đem hắn đánh rơi xuống mặt đất duy trì võ quán bề ngoài không g a đường này có cường võ muốn khiêu chiến đại thiên võ quản chu du rồi đây là một hồi cường võ ở giữa q u y ế t đấu banh khoảng không đồ thân là tán nhân cường võ cho tới bây giờ cũng là độc lai độc vãng hắn là cường võ hai trọng thiên cảnh giới còn cao hơn chu du một cái cấp độ cường võ chi ở giữa đều biết tình huống của hắn một mực trong tay túng quẫn lần này khởi s ư ớ n g kiêu chiến khả năng rất lớn là coi trọng chu du trong tay đại dược tấu chương s o n g chương sáu trăm chín mươi hai tổ truyền đời thứ ba lòng dạ hẹp hỏi chương sáu trăm chín mươi hai tổ truyền đời thứ ba lòng dạ hẹp hỏi banh khoảng không đồ nhân phẩm cũng khó mà nói nha liêu phủng cắt nghe vậy ngầm đầu giật mình không thôi cái gì bành khoảng không đồ chuyện khiêu chiến đã truyền khắp phủ thành hắn thỉnh giáo đối tượng là một vị tuyệt quang tông cường võ đồng dạng xuất thân thế ra một vị tiền bối cường võ tam trùng tiên vị tiền bối này kinh nghiệm lão luyện đối với bắc huyền châu tất cả cường võ thuộc như lòng bàn tay nói ví dụ cái này bành khoảng không đồ mặc dù là tán nhân cường võ nhưng bối cảnh lại không nhỏ sư tổ sư phụ cũng là cường võ bọn hắn cái môn này chuyển đời thứ ba đều là cường võ xem như tán nhân bên trong nhất chi độc tú theo lý thuyết đến như thế ổn định sản xuất cường võ truyền thừa vốn nên có đặt vững một cái môn phái t ă n cơ thế nhưng bọn hắn cái môn này ở đây ít nhiều có chút tiền bối chỉ chỉ tim thông tục tới nói liền là hẹp h ỏ i banh khoảng không đồ sư tổ một vị cường võ tam trùng thiên cao thủ khoảng không tổ tự sáng tạo cường võ huyền công khoảng không được không hai quyền từ không quan trọng lập nghiệp tấn thăng đến cường võ cũng coi như là nhân vật truyền kỳ rồi nhưng hắn lòng dạ hẹp h ỏ i vô luận làm đạt võ sư vẫn là thân là cường võ lúc nào cũng trăm phương ngàn kế đem người bên cạnh đắc tội sạch sành xanh bởi vì hắn nhân duyên thực sự quá kém thế mà hiếm có thế lực lôi kéo biết do hắn phẩm tính cũng đều kính sợ tránh xa thân là cường võ tam trùng thiên đại cao thủ lại cùng một cái sơ cấp võ sư phân cao thấp cái nào đó mới xuất đạo thanh niên bởi vì quyền công sắp bén bên cạnh đồng đạo cho làm cái ngoại hiệu phá không tay khoảng không tổ sau khi biết không để ý đến thân phận tìm được thanh niên hạ lệnh hắn nhất thiết phải đổi tên vốn là cũng không chuyện gì lớn nhân ra cũng không phải nhằm vào n g ư ờ i tóm lại là vô tâm chi thất sửa lại liền tốt khoảng không tổ tính k h í quá kém đúng lúc gặp thanh niên huyết khí phương cường đem hắn xem là vô cùng n ụ c nhã thế tất báo thủ này sau này lại thần bày ra trở thành một đoạn truyền kỳ g a i thoại thanh niên về sau tức giận phấn đấu khắp nơi ba sư học nghệ tìm kiếm hỏi thăm kỳ ngộ phải báo đ công lực của hắn đại thành phía sau tìm được khoảng không tổ nhẹ nhõm đánh bại hắn thu hồi đã từng trải qua ngoại hiệu phá không tay khoảng không tổ trong cơn tức giận thổ hết u y mà chết vốn là không bị đến thương thế nặng bao nhiêu thế mà liền như vậy chết liêu phùng cắt nghe lần thứ hai đến phá không tay đột nhiên nghĩ tới cái gì chẳng lẽ trước kia vị trẻ tuổi kia là không sai người tuổi trẻ kia chính là bây giờ bắc huyền châu duy nhất bình dân xuất thân phụ quân khoảng không tổ lòng dạ nhỏ m ọ n cử chỉ thế mà ngạnh sinh bức ra một vị tông sư cấp bậc c ứ nhân người trẻ tuổi đại thù được báo c Thà thành thành bởi vì sư phụ đắc tội phủ quân hắn đặc biệt di chuyển đến bắc huyền châu khoảng cách khá xa châu phủ tích lũy tháng này cũng là đột phá đến cường võ tha thành khoảng không cũng là cẩn thận nhớ kỹ sư phụ vết xe đổ không đang vì khó khăn những cái tia có tiềm chất trẻ tuổi vó giả nhưng tính cách vẫn là không thay đổi kế thừa khoảng không tổ lòng dạ hẹp hòi khắp nơi so đo phong cách có thể cứ như vậy hắn còn là bởi vì lòng dạ hẹp hòi dân mạng nguyên nhân là một lần tâm bảo trên đường hắn cùng với duy một h ả o hữu trí dao một vị khắc cường võ dò tham một chỗ tông sư hành cùng ước hẹn cùng gánh chịu chi phí chia cắt lợi tức đi qua ngàn khó khăn v n hiểm hai người tâm bảo thành công có thể nói thắng lợi trở về sau đó thà thành khoảng không vừa suy nghĩ vết thương mình bệ hẹ đồng bạn nhiều hai đầu phân đ ổ vật đến tay vẫn còn là giống nhau chuyện nhỏ này t r i để thành lòng hắn b ệ n lần lượt qua mấy chục năm hắn bởi vậy cùng bạn tốt nhiều năm ân đoạn nghĩa tuyệt tim trầm tích phất ớt phát triển đến cuối cùng thế mà bởi vì tích lũy quá mức tâm tình tiêu cực. sống sờ sờ làm tức chết quả nhiên là tức chết liêu phùng cắt khẽ vớt đầu gối trên đời thật là có dạng này kỳ hoa c ứ n g c õ quả nhiên cái môn này cũng là cây kim đại nội tâm có thể t ư ơ i sống đem mình tức chết tiền bối đạm nhiên lời mình nói b à n h khoảng không đ ổ đi tính tình là nhất mạch t ư ơ n g truyền cha truyền con n ố i đấy cái này chu du đệ tử đã thương đ ổ đ ệ hắn tính chất thì thay đổi nguyên bản vẫn là ô m tống tiền tắc chỗ tốt mục đích bây giờ thì khác đệ tử thủ thương vành khoảng không đồ tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ lấy hắn phong cách sợ làm muốn giết chết kỳ thanh địch mới giải hận chu du làm giàu đến nay cũng chỉ có kỳ thanh địch một cái thân truyền đệ tử phân lượng ai cũng hiểu b à n h khoảng không đồ muốn động đệ tử của hắn không thể nói cùng hắn l i ề u mạng b à n h khoảng không đồ cái môn này mặc dù lòng dạ hẹp h ỏ i nhưng bao nhiêu có chút v ô liếng tiền bối mắt nhìn l i ế u p h ù n g cát ngươi cũng biết nhất hổ tổn thương mọi người sói vây quanh liền đợi đến nó thể lực chống đỡ hết nổi cùng nhau xử lý chia cắt huyết mục h u du đối mặt bát phương canh chừng đường sống duy nhất là đánh lui ra mặt chấn nhất khác có lẽ còn có thể chỉ hoãn mấy hơi thở một khi lộ ra nửa điểm mềm yếu liền sẽ biến thành chịu người ước hiếp chết lá hổ tiền bối nói đến đây chỉ điểm liễu p h ư n g cát ngươi cũng đi xem một chút đi. tiền bối chúng ta tuyệt quan tông không đáng dạng này liêu phùng cắt tuyển chuyển nói đừng không nể mặt được bao nhiêu có thể nhặt chút gân thịt đầu cho ăn no chính mình vì đòi hỏi thứ nhất gia tộc của ngươi tạo điều kiện cho ngươi đột phá cường võ đã đến phần cuối tương lai đường cần nhờ chính ngươi đi sông đừng chỉ lo mặt mũi lời nói này mở ra liêu phùng cắt nội tâm toàn bộ tân thiên địa l ạ i môn trong mắt hắn giống như liệp c ầ u cắn xe sát thối hành vi tại môn phái tiền bối cùng là thế g i a cường võ trong mắt càng là chuyện đương nhiên liêu phùng cắt tao nhã như ngọc công tử bộ dáng hiện lên một chút chật vật ít nhiều có chút trở tay không kịp hắn không trần c h ờ quá lâu đứng dậy hướng phía trước cùng thế hệ bái tạ gặp các cáo tử ai có thể nghĩ tới p h ụ thành trẻ tuổi nhất cường võ còn chưa mở khải tương lai tươi sáng liền phải bỏ mặn rồi bây giờ tại p h ụ thành võ hạnh vòng tròn đại thiên võ quán quả thực là thịnh cực mà suy điển hình một khắc trước tại phong quang vô hạn tổ chức xa xỉ sống xa hoa pháp đề bạt môn đồ sau một khắc đã bị đánh rơi không đáy thâm i ê n dược vương phái chủ động đoạn tuyệt quan hệ giống như là phán xử một nhà võ quán tử hình liền dã man vũ nhân đều hiểu đạo lý kế độc không gì bằng tuyệt lương dân chúng bình thường dựa vào ăn cơm ăn thịt dùng bữa sống sót võ giả tráng dưỡng khí huyết độc thân liền cần ăn thuốc liệu bồi bổ không có thuốc liệu bồi bổ liền giống như là người không ăn cơm không uống nước không cách nào duy trì thường ngày cần thiết cho dù là lợi hại hơn nữa võ giả nếu như không có thuốc liệu bồi bổ khí huyết như không có dễ chi thủy không chiếm được bổ sung chính là tuyệt lộ đã là ngày thứ năm đoạn này thời gian liền một cây dược thảo còn không thể nào vào được đại thiên v õ q u á n ngoại nhân ngờ tới chu du cũng tại tiêu hao hàng tồn miễn cưỡng trèo trống một khi hàng tồn hao hết hy vọng duy nhất là tìm đến một cái ngang hàng dược vương phái môn phái làm chỗ dựa. dù sao dược vương phái lũng đoạn là trên thị trường dược phẩm con đường tất cả môn phái cũng có bên trong đặc c u n g tùy tiện phân ra một chút liền có thể nuôi sống toàn bộ đại thiên v õ quán nước xa không thể cứu g ầ n h ỏ a phụ cận cũng liền hai môn phái phù hợp yêu cầu một đại dần sơn hai vạn tú sơn có thể hai đại môn phái đang gặp vu nhân vây công úc còn không mang nổi mình úc trừ phi c h u du đối bọn hắn đặc biệt trọng yếu mới xuất mã chẳng lẽ lại là một viên sao băng ngắn ngủi xuất hiện biến mất không còn tam tích bành khoảng không đồ biết được đệ tử sau khi bị thương hai ngày phía sau ra roi thúc ngựa đổi tới phủ thành hắn kể đến không thiện vừa vào thành tìm được thiên diện đường yêu cầu bọn hắn công chứng cuộc khiêu chiến này vì cái gì không tìm những người khác đâu vẫn là bành khoảng không đồ tâm nhãn quá nhỏ chỉ sợ phủ thành bản thế lực thiên vị chu du cho nên tìm là hải thượng vũ giả bối cảnh thiên diện đường ân đại biểu thiên diện đường ra mặt là chu du người quen biết cũ hải lệ nhi vị này dị vực phong tình nữ võ sư nhức đầu không thôi cảm thấy bành k h ả n g không đồ cũng quá không nhìn được thú rõ ràng là đạo đức bắt cóc bọn hắn nhưng mà sự đáo lâm đầu lại không cách nào chối、từ. bằng không thiên diện đường góp nhặt danh tiếng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát thế là nàng đại biểu thiên diện đường c â u thông song phương cuối cùng xác định quyết chiến địa điểm ngoài phụ thành cũng chính là khối kia đã từng xem như vô nhân khiêu chiến lôi đại phụ cận chọn lựa cường võ giao thủ địa điểm cũng rất xem trọng đầu tiên là bốn phía không thể tồn tại quá thân thiết tụ tập kiến trúc hoặc n h â nhóm n miễn cho gây nên đại quy mô n ộ thương t h ư ứ yếu mặt đất muốn d ă g chắc như đánh xuyên qua vỏ quả đất tôn ra nước suối còn tốt nếu là phun ra bùn náo hoặc dung nham liền có phần không tốt lắm khối điệu bàn kiên là phủ thành bên ngoài số lượng không nhiều có thể chống đỡ cường võ giao chiến sân bãi lúc trước bị chọn làm lôi đài cũng là có nguyên nhân quyết chiến này chu tôn giả không nói nhiều nữa cầu chúc ngươi mã đáo thành công b ù i lực c h ắ p tay t r i n h trọng nói với chu du ra câu nói này liền rời đi mấy ngày này vẫn là lần đầu có cùng võ hạnh đồng đạo công khai cùng hắn tiếp xúc cho thấy ủng hộ thái độ không là nhân tình lương bạc dễ biến mà là dược vương phái uy hiếp quá lớn một khi đã tội thuốc liệu chọn mua cũng thành vấn đề hôm nay đại thiên võ quản chính là vết xe đổ cho nên những cái kia giao hảo võ quán dù cho lòng có không cam lòng lại cũng chỉ có thể tránh thoát Chu du không thấy bùi lực dám treo lên áp lực trước mặt mọi người vì chu du lập viên đủ thấy hắn khéo đưa đẩy thế cố mặt ngoài dưới còn có mấy phần quốc khí chu du nhẹ gật đầu khẽ vuốt c ổ tay gần nhất tân luyện thành không thiếu chiêu thức đang lo không có người luyện tập bành khoảng không đồ sao cường võ hai trọng thiên sư thừa khoảng không được không hai quyền liên tiếp đời thứ ba tất cả lấy lòng dạ hẹp h ỏ i nổi tiếng binh khí sở trường làm ộ t đôi bảo thủ trảo bác hải nặng ngân chế tạo hắn trước kia vì chế tạo binh khí từng ra biển cùng hải thượng vũ giả kết giao qua cho nên tín nhiệm thiên diện đường cái này một con đường những tin tức này đến từ đâu cách đó không xa đảm nhiệm công chứng h ả i lệ nhi nhìn không chấp mắt biểu lộ nghiêm túc đ o a n chính phản phất chưa từng có bí mật cùng chu du tiếp xúc qua nói cho hắn biết liên quan tới b ả n h khoảng không đổ thông tin cá nhân sư phụ lâm thượng trăng trước kỳ thanh địch lại bí mật nói cho chu du một việc kỳ chân các hôm qua phái người đến nói là ngài thế chân đồ vật định giá không cao cố ý lùi về sau chu du nhữ n g mày cái gì thế chấp hắn sao không biết kỳ thanh địch nói tiếp đệ tử tư tự làm chủ chỉ sợ ảnh hưởng sư phụ ra sân tâm tính liền nghĩ giấu g i ế m chuyện này không nghĩ vừa rồi ngoài ý muốn phát giác đám kia sự bảo đảm rõ ràng là ngoại giới khó được hút hàng thuốc liệu kỳ thanh địch cũng là người thông minh lúc này vẫn được là kỳ chân cắt theo thứ tự mượn cớ chuyển vận tài nguyên thường các chủ có l ò n g chu du mỉm cười gật gật đầu đối phương đây là công khai biểu thị quyết liệt lại bí mật đưa tới vật tư ủng hộ đại thiên v õ quán lần kia sùng quang thành chuyến đi đại gia đồng sinh cộng tử qua phần giao t ì n h này không có cố phụ chính vào hảo tâm tỉnh sắc phong cảnh người liền xuất hiện chu du giao thủ trước ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đ ồ nhi ngươi thương đệ tử ta ta cũng không khi dễ người khác ngươi tự tay đem hắn đ ậ p chết ta liền không so đo nữa chuyện này bành khoảng không đầu người mặc tay háo khoan bảo đầu đội cao quan nhìn qua lâng lâng khinh người tình thương cao ý kiến người này có tiên phong đạo cốt thấp e cờ ý kiến người này cách ăn mặc toàn thân cao thấp hở ba trong miệng hắn nói ra điều kiện khiến cho thân là người đứng xem đám võ giả cũng vì đó n h ư mày n g h e một chút đây là tiếng người sao bức bách chu du tự tay giết đệ tử cái này cùng cưỡi tại đầu người kéo lên trên phân cũng không có gì khác biệt chu du thật muốn làm như vậy đại thiên võ quán cũng được mở đội thành rùa đen trại chăn nuôi được bành khoảng không đồ ngươi nói vớ vẫn cái gì ngươi hôm nay tìm ta là tới đấu quyền đấy không phải c á i vả tiết kiệm chút khí lực nói chuyện chờ một lúc cầu xin tha thứ thời điểm cần phải c h u d u vô bên hông chiếc k ê u binh khí trong túi chứa hắc vân thương cùng hai cái đại truy là hắn lần này ra sân binh khí bành khoảng không đồ cười lạnh hai tiếng tốt tốt tốt ta hôm nay không lộng chết các ngươi sư đồ thế không làm người những người khác nói thế không làm người làm việc này nhưng mà lấy đám người đối với bành khoảng không đồ lý giải nào không tốt thật sự bành k h ả n g không đồ cũng không nói nhảm phủ đầu một quyền đánh, đánh ra vạn vật g a i không độc ta duy nhất ý cảnh bay lên cho dù là thực lực chưa đủ võ giả cấp thấp đều sinh ra k í n h ý tâm tính cái môn này cứ việc chịu đủ ngoại giới lên án lại có thể chuyển thừa đến nay hơn nữa cường võ g i a sân tỷ lệ khá cao lại thật có chỗ độc đáo khoảng không được không hai quyền ý nghĩ cùng ý cảnh cũng là dân gian đ ỉ n h cấp trình độ dứt bỏ thế ra môn phái những cái kia đi qua đời đời hoàn thiện điều khác kinh điển môn này quyền công đã là tiếp cận tột cùng trình độ bành khoảng không độ một quyền này mang theo cường võ hai trọng thiên tinh nguyên cấp độ đơn giản muốn đem chu du đà diện thành khoảng không trong n h y mắt chu du đã gặp phải cực kỳ hiểm ác tràn cảnh nếu là h ã n ứng đối bất lợi thật có khả năng rơi vào cái dò c h ú c múc nước công gia tràng hơn nữa bành khoảng không đồ có chút tự ngạo mặc dù mang theo binh khí lên tay nhưng là hai tay không không chắc chắn liêu coi như chu du động dùng binh khí cũng sẽ không là đối thủ của hắn quả thật như thế sao bành khoảng không đồ an t a m ộ t cái tinh nguyên t h á o chu du mới sẽ không cùng hắn lộng cái gì tay không đối tay không binh khí đối với binh khí hiệp t h â n ở lôi đài sinh tử một đường tự nhiên là lợi dụng hết thẻ ưu thế lấy được đắc thắng lợi dài đánh ngắn trọng đánh k i n h trọng giáp đánh bạch thi ỉ có binh đánh vô binh câu nói này mới là võ giả bách chiến bách thắng bí quyết cuối cùng kết lại lấy phe mình ưu thế đối với địch nhân thế yếu hắn vô bên hông chữ vật túi nước ra bay ra hai cái đại truy một ngụm t r ư ờ n g thương thương là hắc vân thương đâm ra một thương bốn phía mây đen hiệu rõ ó c ố n nhiễu từng đoàn lớn bao vây xếp giống như sơn thành hai cái đại truy tại hai bên ầm ầm đụng nhau âm thanh bên trong từ ba chồng kỹ năng diễn sinh mà đến chấn động truy pháp đem hủy diệt sóng xung kích chuyển vận đến mùi thương bên trên tăng gấp bội uy lực tinh nguyên tích được ra khí huyết gấp bội một ngụm hắc vân thương tức giận bộc phát lôi kéo hai cái đại truy chân chấn nhiên muốn bay đầy chính là chu du vừa tự nghĩ ra một chiều tinh nguy lấy tinh nguyên làm c u động thương truy đặt song song cho nên ra lệnh trò tên là pháo dưới đài vây xem đám v õ giả nhìn lên trước mắt một màn lặng ngắt như tờ có chút không đúng chu du một chiêu này thấy thế nào như thế nào có chút giống là không không không ta là người đứng đắn không thể muốn dơ bẩn tuyệt đối là trùng hợp chỉ là nhìn giống nhau đến mấy phần kia mà hiện trường một chút nữ v õ giả gương mặt đột nhiên đọ lên đấu quyền liền đấu quyền như thế nào đột nhiên biến không đứng đắn rồi tấu chương song chương sáu trăm chín mươi bốn liên hoàn diệu chiêu sử ban địch chương sáu trăm chín mươi bốn liên hoàn diệu chiêu sử ban địch một chiêu này tinh nguyên pháo là chu du trầm tư suy nghĩ sâu ra đem tám lần tinh nguyên ưu thế tối đại hóa lợi dụng thông qua trong cơ thể điệp r a áp xúc lại trải qua từ đại truy chấn động gia tốc thông qua hát vân thương thu phát trong nháy mắt phát huy r a viễn siêu trước mắt cảnh giới lực sát thương t h ô n g khoái ân có vẻ như t r u n g quanh ánh mắt có chút kỳ quái bất quá không quan hệ đây đều là tiểu tiết mà thôi chu du cảm nhận được trường thương phản hồi hơi hơi rung động đây là tiếp nhận cự lực mang tới phản hồi tinh nguyên pháo đâm ra lúc trước mắt phong vân đột biến vành khoảng không đổ đánh ra vạn vật dai không ý cảnh trong t r ớ c mắt bị một pháo xuyên phá không khí phá thành mảnh nhỏ làm vân đạm phong khinh gặp phải dã man đâm vào lúc chính là dưới mắt bức tranh này banh khoảng không đồ t r ó n g mắt nhanh trường ra h ố c mắt tiểu tử ngươi không nói võ đức t a tay không tới công ngươi như thế nào cầm binh khí còn một cầm hai cái cảm nhận được cái này một pháo mang đến hủy diệt công kích hắn con ngươi kịch liệt co vào hai chân xoa một cái đi không lưu hành khoảng không được không hai quyền năm chữ tên tuổi còn mang một hành chứng minh môn này quyền công thân pháp cũng rất tốt banh khoảng không đồ đệ tử bị kỳ thanh địch đánh trọng thương về sau còn có thể leo tường đào tẩu đủ thấy hắn cái môn này đi đứng rất nhanh banh khoảng không đồ thi triển thân pháp tại tinh nguyên pháo lâm thể một khắc trước Tin t ứ vừa vừa phía sau lôi đài phương một chỗ hoang phế dân cư bị dư ba quẹt vào tại chỗ vỡ vụn thành một chỗ đất cát bể qua triệt đề đến mức căn bản nhìn không ra đất cát tiền thân là cái gì bành khoảng không đổ lảo đảo lui lại hai bước hắn nửa người biết rõ hơn rồi Cái t hai ê một cái tinh nguyên pháo lực sát thương là thật cái lực có pháo nguyên là chút d n g ư ờ Hắn dùng hoàn hảo dùng cái n h thủ chảo, tay t ra, lấy bảo ế n lặng đại ư trước người. a ngang cái Hai đ truy đâm đầu vào bay tới đâm vào một đôi móng đốt thép bên trên lập tức bị bành khoảng không đổ đào ngược cổ tay khóa lại bảo thủ c h ả o phối hợp độc môn quyền công uy lực không thể khinh thường cả công lẫn thủ hơi đảo ngược móng đốt thép khóa lại hai cái đại truy khiến cho c h u du liên tục v ậ n lực cũng dậy không ra t ố t không cầm về được ta dứt khoát vùng tay chú du rút lui mở hai cái đại truy hát vân thương lập tức chọc ra theo hai cái đại truy khe hở đờ vào bành khoảng không đổ con ngươi lập tức c o lại thành cây kim lớn hai cái đại truy kẹp lấy cũng một ngụm trừng thương thấy thế nào như thế nào giống một c h i ê u kia mới vừa rồi hắn v ộ i ý thức quỳ gối không lưng túi đầu thân thể rút ngắn một mảng lớn ý đồ né tránh công kích trí mạng cùng lúc đó bảo thủ c h ả o đụng nhau ẩm vang ma sát ở giữa luồn lên dài mấy mét ngọn lửa xông thẳng lấy c h ụ t du mặt t r e o chọc đi chu du mặt không đổi sắc ngọn lửa suýt chút nữa t r e o chọc đến lông mi cũng không n g á y mắt hắn chuyên tâm vận chuyển mũi thương điều khiển hai cái đại truy truy trôi đinh, đinh đăng đăng hai cái trầm trọng to lớn thiết truy quay tròn xoay tròn sau một khắc tiếng xe do thét h é hai cái đại truy hai cái trùy s ắ t lớn cơ hồ vạch lên đường vòng cùng một chước một sau một trái một phải buôn tập mà tới b a n h khoảng không đổ dao nhau móng vớt thép đương đương chịu hai cái cảm thấy không gì hơn cái này đảo mắt xem xét c h ụ du dỗi ra mũi thương lại dính chặt hai cái đại truy truy trôi nhanh như chấp chuyển động vài vòng xúc thế sau đó mới độ ném ra ngoài không dứt vô cùng vô tận hắn lảo đảo tránh gian nghệ một phát lại dựng thẳng lên song t r ả o ngăn trở một truy vốn nghĩ khóa lại đánh gây c h ụ t du thế công lại không nghĩ rằng c h ụ du bay truy lúc dùng xảo kỳ mà đại truy một khi tiếp xúc đánh ra cự lực phía sau cấp tốc bắn bay quay về chu du trước mặt qua lại tuần hoàn lại lần nữa ném ra tiếp xuống hiệp liền thành rén s á t loảng xoảng ba ngừng n g một lát đập l o ạ n bành khoảng không đ ồ bồn u dầu cơ hồ thổ huyết bị hai cái đại truy thay nhau lấy đ ậ p cánh tay tê dại tinh nguyên hao tổn chu du ngươi khinh người quả đáng coi ta là thành cái gì bành khoảng không đồ ôm hận giận nói n h ờ n g ư ơ i kiến thức một chút chân chính lợi hại quyền công bí chiêu hắn xong trào giao nhau làm xé rất hình h à n chứa một miệng lớn tinh nguyên lấy tại vị trí cổ họng đột nhiên toàn thân vang lên tiếng sấm nổ giống như n ú c ních khoảng không được không hai quyền chi, liệt không hai cái móng nuốt thép một cái giao thoa đại truy liền bị vạch ra r ă n g khắp nơi vết c h ả o cho dù là kiên cố viễn cổ binh khí đều bị tóm đến vết thương khắc cốt vết thương bên ngoài lật đây chỉ là khai vị tiểu thái bành khoảng không đồ một chiêu này vi năng sánh vai tinh nguyên t h á o là hắn xem như cường võ hai trọng thiên lật bản át chủ bài càng nhiều sát thương cùng lực phá hoại đẩy ra binh khí phía sau bông xuống trên người chu du như ý song tuyệt hổ khiếu long âm mà phòng thủ thiên công chu du phun ra nuốt vào mấy hơi thờ lưu gần đây luyện thành hàng long phục hổ chân nguyên khí bốc lên tại như ý song tuyệt xa cách cùng tăng phúc giới thể hiện ra hoàn toàn khác biệt nội hạch hàng thế thần long ở trên trời chủ công kích q u xuống đất hổ giữ trầm xuống chủ phòng phòng thủ một ngụm chân nguyên khí liền thành một khối nhưng lại phân hóa ra hai cái phương diện đại biểu cho công thủ long hổ cùng tiên điệp chu du đối mặt với liệt không thần trào sức mạnh hủy diệt một ngụm chân nguyên khí ngậm tại mũi thương ý cảnh từ hắc vân vi thành hoán đổi đến mây đen như cánh một thức này thật phân vật t á m vương vật khí tứ hải phong lôi đều là cánh chi m hắc vân thương đâm ra lúc ở giữa hai cái móng đuốc thép đan chéo tiếp xúc điểm không riêng gì điểm dùng lực chính xác không sai trên lực lượng áp chế cũng là vừa đúng nhưng lại không có một chút điểm lãng phí rơi vào bành khoảng không đồ góc nhìn chỉ thấy hắc vân thương đâm ra lúc m ả n g lớn đen nhánh giống như cánh chim khẽ quấn nhẹ nhõm đánh tan liệt không thần trào lại một chút l ạ n h mũi thương đã phá vỡ mà vào hắn cường võ c h i thân thể thấu ra lưng bành khoảng không đồ gặp phải tuyệt cảnh còn nghĩ tự cứu vận chuyển quyền công bên trong bí chiêu b ă n g vào ta nhập khùng vô hại không vong vết thương thế mà tại quyền công ảnh hưởng dưới biến hóa tránh đi hắc vân thương sát thương cùng xâm nhập nhưng mà hắn bây giờ lấy lại không khả năng lập bàn chu du ru run run cán thương hàng long phục hổ chân nguyên khí trong nháy mắt chuyển thành bạo liệt trạng thái một hơi rót vào trong cơ thể đối、phương. Bành khoảng không đồ hai lỗ hai quanh quần long ngâm h ổ khiếu thiên đ i ệ u tề minh động tĩnh đỉnh đầu thiên linh như có thiên lôi nổ tùng sau một khắc ánh mắt dập tắt nhục thân biến cứng ngắc b ă n g lãnh hắn chết một tôn cường võ hai trọng thiên chết trận trên lôi đài chu du lau mồ hôi một cái thu hồi đại truy cùng trường thường giành được thật có mấy phần phí sức bốn phía lặng ngắt như tờ đột nhiên có tại hàng trước nhất võ giả giống như bị o n g mật ngủ đông đến l i ề u mạng hướng về đám người đằng sau thoa bọn hắn cũng là tâm lớn đánh xong mới phản ứng được đây chính là một hồi cường võ hai trọng thiên cấp bậc giao chiến chỉ là chiêu thức dư ba đã đủ bọn hắn uống một mình thế nhưng, t hơn nữa đối thủ của hắn bành khoảng không đồ liền cậu cấp khiêu tưởng cơ hội cũng không có cái này là hà hắn thực lực khủng bố hổ đói chu du tại võ sư lúc là người người kinh uy mãnh hổ tới rồi cường vo cảnh giới cũng như trước vẫn là cái kia đầu lá hổ thấu chương song chương sáu trăm chín mươi lăm đại chiến hận bá vương c h ư n g sáu trăm chín mươi lăm đại chiến hận bá vương đoạn này thời gian chu du đối mặt dược vương phái mềm phong s á t một mực ở thế yếu đến mức có ít người đối với hắn sinh ra khinh thị cho là chu du đã lung lay sắp đổ cuối cùng trở thành những cường giả k h á c chia cắt đồ ăn l i ê n có chút võ sư cũng dám cao đàm p h á t l u ậ n đối với hắn tiến hành l ợ i bình cùng thảo luận cho đến giờ phút này máu dầm dề hình ảnh mới khiến cho mọi người nhớ tới hồ đói thủy trung là hồ đói cường võ trung quy là cường võ đắc tội dược vương phái chỉ là ăn không được thuốc liệu đi qua dài rằng giặc khô kiệt mới có thể tiêu vong nhưng nếu là đắc tội chu du tuyệt không nói nhảm một thương đâm chết ngươi nếu không tại sao nói bạo lực là làm người thanh t ỉ n h thủ đoạn tốt nhất cái này bốn phía không có người lên tiếng đang khi tất cả người vây quanh cảm thấy chấn kinh lúc đột nhiên một thanh n m vang lên chu du người giết sư phụ ta thù này không đội trời chung ta thể với trời đ ờ i này k ế t này nguyên lai là bành khoảng không đồ đệ tử cái kia đưa tin leo tưởng bị đả thương cao cấp võ sư quả nhiên cái môn này lòng dạ hẹp hỏi là tổ truyền sinh ra mang thủ đ ờ i sau lại nhớ thương chu du rồi hết lần này tới lần khác chu du còn không tốt chém tận giết tuyệt trước kia phủ quân tìm khoảng không tổ báo thủ chạm đến là thôi cũng không có tác động đến hậu nhân đã đ ặ c nhạc dạo cái này cũng là cái môn này có thể tồn tại đến nay căn bản n g ư ơ i m u ố n à liền tông sư p h ụ quân cũng không có chém tận giết tuyệt n g ư ơ i thành phần gì dám làm phải quá đáng hơn do đó rất nhiều mạnh hơn bọn họ tồn tại chỉ có thể cố nén áp tâm bông tha bọn hắn bây giờ chu du cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh lục sư mối thủ ta ha có thể chịu được tiểu tử nhận lấy cái chết giọng kỳ thanh địch vang lên thanh â m hắn mang theo phẫn nộ vượt trên bành khoảng không đ ổ đệ tử đao quang loại lên huyết quang hướng về phía đầu người bay lên trên trời bốn phía đám người rầm rầm như thủy triệu tản ra đám người tản ra trên đất trống Một vụn lại ớ n nhuộm dần đất vàng, vết đất máu c b nói h khoảng không n g đồ đệ tử ư phân ghi. Người người, kỳ, kỳ, ai ai. kỳ thanh địch cũng là võ sư không còn đang ỷ lớn n hiếp nhỏ lại làm mọi người tuyên bố là tự mình độc thủ không có quan hệ gì với người ngoài Cái người à y ai c ũ n không ly tới từ vậy. Chuyện này n hướng Chu loạn có Du làm đã không là người khác n chính là từng bá quyết phủ thành võ hạnh nhiều năm võ sư đệ nhất nhân võ hành hội trưởng hận bá vương yến sơn tưởng tượng năm đó yến sơn tại phủ thành võ hạnh độc tôn thời điểm chu du vẫn là mới đến kiếm sống nho nhỏ võ sư đợi đến lần thứ nhất mọi mặt đại chiến lúc hận bá vương yến sơn lâm trận đột phá cường võ chu du đi qua phấn đấu cuối cùng trở nên nổi bật thời gian rất nhanh cho tới bây giờ hai người lại muốn đứng tại cùng một trên lôi đài yến sơn hắn muốn khiêu chiến ta chu du trong lòng hơi suy tư liền biết nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân ngoại nhân đều cho là yến sơn là đơn thuần võ sư thực thì không phải vậy người này nhất cử nhất động đều có mục đích từ trước tới giờ không chạy không nói không chừng hắn lần này khiêu chiến vô cùng có khả năng hướng dược vương phái lấy lỏng lúc trước lấy được tin tức y ế n sơn vì giữ vững dược điển cùng v u nhân mạnh vũ đại chiến sư đ ồ hai người liên tiếp t ụ thương y ế n b ạ n quân có ma thương truyền thừa rất nhanh khỏi hẳn mà y ế n sơn bản thân lại ngủ đông rất dài một đoạn thời gian hôm nay gặp lại y ế n sơn trên mặt hắn không có bởi vì đồ đệ trốn mang tới đã kích ánh mắt vẫn là thiêu đốt lên hừng hực đấu trí cùng dạ tâm ý hệt năm đó chu du lần đầu nhìn thấy hắn y ế n q u a n chủ mời chu du cũng nghĩ tự thể nghiệp dưới h ế n sơn truyền thừa kim cương núi nhất mạnh quyển công con đường h ế n sơn cầm trong tay một mụn bá vương giáo cái này binh khí nhìn rất quen mắt. cùng yến b ạ n quân giống nhau đến mấy phần khác nhau ở chỗ trước kia là ma binh chịu đến bên ngoài sức mạnh ô nhiễm cái này bá vương giáo nhưng là y ế n sơn chưa từng rời tay dưỡng luyện là danh liệt binh khí bảng đệ c ử u hỏa mị bà cụ mà bản thân hắn đang đứng ở cường võ một trọng thiên trạng thái đ ỉ n h phong chu du võ quý tinh một n g ư ờ i sở học quá tạp binh khí pháp càng là đông một truy đầu tây một gậy lộn xộn phải không thành hệ thống đối phó tên soàng x i n h còn thành một khi gặp phải cao thủ chân chính chính là đường đến chỗ chết h ế n sơn hứng hờ giải khai giáo nhọn trống đùi cháo lộ ra sáng như tuyết thép tinh mũi lao trong miệ đại đạo trăm sông đổ về một biển họ c quyền tập võ kiêng kỵ nhất bộ khuôn mẫu đạo lý của ngươi trên thân người khác chưa hẳn hữu dụng ngươi một bộ kia liền yến bạn quân cũng dậy không ra đ ừ n g dương dương tự gác chu du lời kia vừa thốt ra b ố n phía bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương mọi người đều biết yến bạn quân phản bội chạy trốn đối với bá vương võ quán đả kích rất lớn một trận ảnh hưởng đến yến sơn bản thân yến bạn quân tiêu thất phía trước hầu ngôn lo ạ ngữ n trong miệng nói muốn thí sư các loại nhường bá vương võ quán mất hết mặt mũi chu du ở ngay trước mặt hắn nhắc đến yến bạn quân cái này không phải là có chủ tâm gây nên lựa giận của đối phương sa tiến sơn mặt lạnh gật đầu thôi được cùng người như n g ư ờ i động thương bệ động khẩu phù hợp bá vương giáo chỉ một cái cũng không thấy động tác như thế nào tàn ả n h lấp lóe trong chốc lát đâm đến Chu du trước mặt cái này một giáo khiến cho chu du nhớ lại trước đây trên chiến trường tiến sơn tại ba ngàn võ hạnh trước mặt một giáo đánh tan từ trên trời giáng xuống bôi lôi sức người thắng tiên h là người trung tri vương vương trung bá giả là vì bá vương t h ậ t b á vương yến sơn đường lối tóm tắt chính là gặp cường tác cường khiêu chiến so với tự thân đối thủ càng mạnh mẽ hơn không ngừng chiến thắng hắn đặc biệt chọn lựa chu du vừa chiến thắng bành khoảng không đổ đang đứng ở khí thế cao nhất trạng thái cao nhất thời khắc d ụ n g ý rất đơn giản chính như hắn cùng với y ế n vạn quân nói qua phải lấy chú du vì đá mài đao rèn luyện thực lực bản thân một cái ba v ư ơ n giáo g như hôm qua huy năng không giảm nhưng mà chu du cũng không phải ngày đó â m mộ đứng xem tiểu bối rồi mây đen như cánh chu du đâm ra một thương cuốn lấy t ả hữu hai bên đen nghị cánh chim khí thế hùng hậu vô song áp chế qua mũi thương cùng giáo lơi đ a o đúng đinh đương va chạm k i a lửa tung tói đụng như chim bay nhẹ nhàng quay trúng quanh một màn này cực kỳ đặc sắc hát vân thương đối với bá vực giáo hai đạo nhân ảnh đi tới lui lại va chạm giao thoa lực lượng đối tiếp hội tụ đến một tấc v ư ơ n g mùi thương cùng giáo trên núi dao bốn phía nổi lên cùng phong bị hai cái thần binh đồng hóa biến vô cùng sắp bén thổi người vây xem bên ngoài thân lỗ chân lông l ạ g yên chảy ra giọt máu tốt một ngụm h ắ c vân thương chu du ngươi được liêu h ắ c vân sơn truyền thừa đúng dịp ta là kim cương sơn hai ta so một lần yến sơn l ắ c một cái ba vương giáo hai cỗ khí lưu hình dạng xoắn ố c quấn quanh lấy hốn lượn mà lên đông đụng c h ạ m kịch liệt sau đó chu du cùng yến sơn đồng thời tách ra chân xuống lôi đại không ngoài sở liệu vỡ thành hai mảnh tấu chương sòng chương sáu trăm chín mươi sáu long hồ kim cương bảy đại、Hận. chương sáu trăm chín mươi sáu long h ổ kim cương bảy đại hận khi trước giao thủ không quan tâm bao nhiêu lần nhiều nhất tính toán một hiệp là trận đấu mở đầu nhưng từ giờ khác này đại chiến chính thức bắt đầu hiến sơn hai tay giơ lên bá vương giáo lập tức cái này giáo lơi đao hướng chu du quát lớn long h ổ kim cương bảy đại hận đệ nhất hận hướng thiên khuyết không cửa hàn cái này một giáo đâm ra lúc giống như vượt khe như long đ ằ n g n g uyên vạn vật tự nhiên vì đó lại còn phát một ngụm giáo lơi đao che đậy nhật nguyệt quan hoa cướp đi thế gian này rất hảo quang trói sáng tượng minh thanh tiếng long ngâm xoay tròn thành gió lốc tại h ế n sơn sau đầu vừa đi vừa về chấn động tiếng vang bá vương giáo đâm ra tàn ảnh rõ ràng là từng đầu voi được nâng lên tư chi thật cao muốn lên hùng tráng vòi d à i ngà voi phản phất sắp đem thương không trọt rách hào hùng cùng khí thế hoặc như là ngủ đông vực sâu thần long xé mở hát cám hiện t h ầ n từ trong hư vô t r i ể n lộ thần tuấn tư thái đến nỗi yến sơn bà thần nhục thân phát ra kim thiết giao kích chân chiến cùng v ù v ù m á u trong cơ thể r ộ i rửa cơ bắp ma sắt các loại động tĩnh trong nháy mắt hoa thành âm vàng kim loại đánh động tĩnh trong nháy mắt hoa thành âm vàng kim t h u tính kim cương bí pháp cường có một trọng tiên liền có thể sớm lĩnh hội kim ý đây là tam trùng t i ê n mới có nh người h như trọng n thể tìm hiểu đến trùng kim, kim, vô vô kim cương võ、so、giáo trọn long tượng thấy thế nào cũng là cả công lẫn thủ vô địch chi thái chu du nắm giữ lòng hồ chân nguyên khí hoặc là cựu mưu nhị hổ thần lực mãnh hổ đấu không lại voi được tiểu long đấu không lại đại lòng khắp nơi đều bị khắc chế đệ nhất hận đệ nhất giáo lúc này đánh ra cái ra vai phủ đầu chu du như cũng một thương mây đen như cánh bọc lấy mây đen thành chống lại lại bị giáo lơi đao chuyển tới cự nhân chấn động đến mức cẳng tay tê dại hắn lùi lại hai b ư ớ c quay người đâm ra một thương tám ngàn thương vân kích mặt đất dâng lên một mảnh phi tốc bành trướng mây đen giống như thả ra khinh k h í cầu nhóm nhanh chóng lên cao tạt ra một thương một vân tám ngàn thương, thương toàn lực đâm ra thanh thế hùng vĩ bao trùn thiên n i ệ một long nhất tượng một mươi long một mươi tượng tại gia nạm đại địa phá thoái hư k h â t yến sơn thôi động thể nội tây nguyên vận chuyển thập biệt long tượng quyền công nội hạch hai tay sức mạnh tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần trang cảnh kia giống như là liên tục không ngừng long lực tự tượng, lực bông xuống đến hai tay thôi động bá vương giáo khí thế như hồng tiến công cái này kinh tiên uy lực nếu như người bình thường thấy tuyệt vọng trình độ đấu lực chu du đột nhiên cười ngươi có thập tuyệt long tượng ta cũng có cựu n ư u nhị hổ thần lực chúng ta tỉ thí một chút lúc này điều khiển theo ý s o n g tuyệt cựu n ư u nhị hổ thần lực một phân thành hai từ hai tay chạy ra lại hợp hai là một hội tụ đến hắc vân thương bên trên giống như trường hà đại giang dội giữa lòng sông bá vương giáo cùng h ắ c v â n t h ư ơ n g đ ụ n g n h a u đã đến gây cấn tình cảnh không khí ấm lên đỏ lên phảng phất tùy thời thiêu đốt bạo tạc bỗng n i ê n rót vào hai đoàn đề thăng gấp trăm lần nghìn lần lượt mới giới hạn một cước cuối cùng cáo đá p h á đông một tiếng văng trầm rất nhiều võ giả hai mắt hai lô thai cùng khỏe miệng c h ả y x ô i tiên huyết đ ầ y vẫn mờ mịt nhìn xem lẫn nhau còn không nhận thấy được xảy ra chuyện gì lại nhìn chu du cùng yến sơn giao thủ khu vực mặt đất giống như đèn cầy chảy lóng xuống biểu hiện một tầng thủy phản xạ ánh sáng rõ ràng là nhiệt độ cao hòa tan sau một lần nữa ngưng kết m à t h à n h mặt ngoài hiện lên vô số lông châu giống như n h ỏ vụn vết dạng vẹn vẹn một cái đụng nhau dư ba chỉ làm thành như thế kinh người thanh thế đỉnh đầu tầng mây phá liễu một cái độc lớn nhìn đoán chừng có phương viên mười mẫu xung quanh diện tích đang n ú c ních lấy chậm dài khép lại tất cả trung cấp võ sư tr một thời gian người người kinh dị hận không thể thiếu dài hai chân co cẳng liền đi rất nhiều người ký ức chỗ sâu hoảng sợ xuất hiện nhớ năm đó vây xem hận bá vương giao thủ số người từ trận cũng không ít toa võ sư cấp bậc yến sơn đã đáng sợ như thế bây giờ lên tới cường võ chi bên trên chẳng phải là ngộ thương phạm vi càng giọt rồi chỉ có phủ thành tường thành mới có thể ngăn cản hai người giao thủ dư ba trong c h ư ớ c mắt đám người thưa thất đi hơn phân nửa còn dư lại người vây xem vẫn chưa tới một hai thành đây là bên ngoài sân tình tiết chu du cùng yến sơn giao thủ có thể không có vì vậy dây dưa nửa phần một hiệp đi qua song phương tập hợp lại tiếp tục vừa rồi va chạm dư ba chẳng phân biệt được nước ta đồng thời rơi vào trên thân hai người yến sơn thân như kim cương đinh đinh đang đang giống như rén sát đem dư ba nhao nhao b ả y phá giải bên ngoài thân ngay cả một cái bạch đ n cũng không chu du phòng ngự cũng có chút không đủ mặc dù có thiết vũ chiến bảo vẫn là bị sắc bén thoái quang hoạch phải khắp nơi hở bên ngoài thân dày đặc vết thương tươi máu nhuộm đỏ hơn phân nửa áo khoác lần này đi qua hoặc là để t h ă n g n g à n h công hoặc là lại tăng cấp phía dưới phòng thân chiến bảo như để phòng ngự công pháp so sánh kim cương núi không thể nghi ngờ chiếm vị trí đầu tìm khắp bắc địa đông đảo môn phái đều không thể cùng sánh vai do đó vẫn là t h ă n g cấp chiến bảo phù hợp thực tế lại nói đại hạc gần nhất nuôi không sai móng nuốt có thịt lông vũ hiện ra bóng loáng có thể hao một đợt lông vũ rồi đệ nhị hận ngồi đoạn sơn hả hận không thôi t i ế n sơn trong lòng tin tưởng lấy cảnh giới của hắn cùng nội tình trước mắt cũng mới đem trong tưởng tượng bảy đại hận thôi diễn đến hai cái dưới theo lý thuyết đệ nhất hận đệ nhị hận sau đó đệ tam hận chỉ hoàn thành một nửa là bán thành phẩm nếu như đệ nhị hận đều bắt không được chu du chỉ có thể động dụng còn chưa hoàn thành đệ tam hận đối diện chu du cũng nói thầm không phá được phòng a t i ế n sơn bảy đại hận quá mạnh l ụ c thân lấy được kim cương c h i bí mặc dù hắn có phá vỡ đối phương thân thể truy thủ nhưng dựa theo vừa rồi giao thủ tình hình binh khí gì cũng không cách nào gần yến sơn thân đang suy tư đệ nhị hận giết tới trước mắt một thương này mang theo sơn hà bệ tan thành khí tức thế thảm mấy khói đều xem qua muôn đ ợ i tất cả khách qua đường bá vương giáo truyền đi thiết huyết khí tức đem không khí nhuộm dần thành dị sắt cùng máu đen màu sắc từ bốn vương tám hướng vô khổng bất nhập đ á n h tới chu du nâng lên h ắ c vân thương vẫn là một chiêu tám ngàn thương vân kích tương đối một chiêu này có thể hóa thành ngàn v ạ n chiêu mỗi một thương đều có vô cùng có thể lại thêm tám ngàn kích khổng lồ hàng mẫu hợp lại có thể có thể sưng vô cùng vô thận vô luận yến sơn có bao nhiêu hận, ta chỉ dùng một chiêu khoản đ à chi tấu chương song chương sáu trăm chín mươi bảy bất hủ chi xuân thu không gặp gỡ chương sáu trăm chín mươi bảy bất hủ chi xuân thu không gặp gỡ đầy trời mây đen lên một thương hóa và khí chu du một thương này dung nhập mây đen cánh chim tinh thúy ô ép một chút giống như giả thiên cự điệu v ớ i cánh đem thiên điệu che đậy phải nhật nguyện vô quang một thương một điểm điểm tụ họp thanh mây trong chớp mắt chính là tám n g à n g i ả m vân cùng nguyện đối mặt tiến sơn đệ nhị hận ngồi đoạn sơn hà hận không thôi chu du cũng bị khơi dậy thao thiên chiến ý ngươi có vô cùng hận ý ta cũng có vĩnh không tắt ý chí chiến đấu tất nhiên đứng ở nơi này sinh tử trên đấu trường liền muốn liều l ĩ n h vị thắng thắng mới là mục đích cuối cùng bá vương giáo lây tượng phục long b i n chi thế đâm tới một chiêu này uy lực cơ hồ đem bốn phía nát b ấ y phải phá thành mảnh nhỏ yến sơn an ta một chiêu này mình phượng thương như thế nào chu du gặp phải giới áp lực thật lớn vận dụng mạnh nhất cảnh giới anh phượng thôn long quyết bởi vì lục trí cương đã lần lượn nôn u i ấ n g bảy lần nộp lòng môn này quyền công cách cách đột phá hai trọng thiên chỉ có cách xa một bước hoán đổi đến anh phượng thôn long quyết lúc vốn đã để thăng đến cực hạn sức mạnh đột nhiên bạo tăng một mảng lớn tiếng phượng hót vang lên rõ ràng là dung nhập thương thế thiên phú một tiếng hót lên làm kinh người tiếng phượng hót đánh vỡ cục diện rằng co một thương bọc lấy hai mặt rộng lớn cánh gào thét mà đến nôi hai bên trái phải rõ ràng là tám ngàn thương kích hóa thành mây đen đánh bọc sườn nộp xin kiểm chế tư thái tiến sơn con người khuyết trương đến cực h ạ n ánh mắt lại khó mà dung nạp một chiêu này phúc cùng phạm vi trong tay hắn ba vương giáo mang theo trùng thiên hận ý một chút đâm vào phượng minh thương đầy trời trong mây đen ba chồng kỹ năng bây giờ dục h ỏ a trùng thiên đã là phượng hoàng tam điểm đầu gật đầu một cái mũi thương đánh trúng giáo lơi đ a o bàng bạc cự lực đánh tới chấn động đến mức chu du suýt nữa tuột a y nhưng hắn luẩn n h ư n tiềm lực bổ túc hai điểm đầu lập tức phun lên mũi thương lực cũ chưa tiêu lực mới lại nổi lên theo núi tư lên mảng lớn á n h lửa sau đó là ba điểm đầu một đôi hắc vân thương cánh tả hữu bao sao mũi thương giống như phượng hoàng gật đầu một hơi điểm ba lần điệp ra lên sức mạnh không chỉ có ngang hàng bá vương giáo uy lực thậm chí còn mạnh hơn một kia đông một tiếng v a n g trầm tiến sơn lấy ánh mắt bất khả tư nghị túi đầu nhìn thấy cán thương cuối cùng đánh trúng lực vừa rồi toàn lực đối ngược một kích bá vương giáo thế mà bị hắc vân thương đánh lui cán thương đều ngược lại đâm đến trên người mình đây cũng không phải là bị thua thiệt mà là bại một chiêu bại hoàn toàn bá vương giáo là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn nhục thân lại là kìm cương bị pháp cái này cùng cấp tại lấy mâu công vẫn rồi trầm đục tiếng như cùng đánh trông không thiếu một trọng thiên cường võ nghe song sắc mặt đại biến như vậy tổn thương nếu là rơi xuống trên người mình ít nhất cũng là trọng thương tiến sơn nhục thân quả nhiên Lính nhục gây gớm.、Lính、mộ, kỳ bí, nhục thân, quả thật â n quả t h bất p h ẳ m nhẹ nhõm phá giải cán thương v à chạm tiến sơn lảo đảo lùi lại hai bước há miệng cười to trên người hắn lông tóc không thường n g ự c một cái nhàn nhạt, nhạt cái hố nhỏ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng với hắn mà nói một ván thắng bại chỉ là chuyện nhỏ quan trọng là vo đạo tương lai vừa rồi thua một chiêu chẳng những không có làm hắn hề hoài hoặc n h trí ngược lại dâng lên gặp cường tắc cường đấu trí và hào thang tâm thật không giả y ế n vạn quân cùng yến sơn là nhất mạnh tương thừa sư đ ồ hai người cũng là giống nhau t i n h khí khác nhau chỉ ở tại y ế n vạn quân bị ma thương phụ thân trong tính cách tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại càng thêm cực đoan cố chấp đối với yến sơn tới nói trận này đấu quyền thắng thua đã không trọng yếu hắn từ trên người chu du thấy được hoàn thành đệ tam hận ánh dạng đông chu du lại đến ngươi nếu không thể toàn lực giết ta, ta diệt cả nhà ngươi yến sơn cố ý dùng đoàn thoại kích động chu du rõ ràng muốn dốc toàn lực điên rộ chu du siết chặt hắc vân thương vô luận lợi này là thật là giả ngươi chỉ cần nói mở miệng đã có đường đến chỗ chết hắn đâm ra một thương đầy trời thương kích biến thành bảng cánh lớn gỗ mang chuyển động thân thể lao nhanh đánh vỡ bức tường âm thanh quá nhanh người đứng xem khoảng cách rất xa vốn nên thấy rõ ràng thế nhưng chu du đã siêu việt vận tốc âm thanh tiếng xé gió một vang lên về sau bọn hắn mới phản ứng được thấy là tản đi tàn ảnh minh p vợ thương một chiêu này dung nhập nhất minh thiên phú kinh người uy lực tăng gấp b ộ i vừa rồi một chiêu chỉ là hình thức ban đầu liền đã lộ ra vô tận tiềm lực đón lấy tới không ngừng trong chiến đấu đem kéo dài thăng cấp hoàn thiện yến sơn muốn lợi dụng hắn hoàn thiện đệ tam hận chu du lại làm sao không muốn lợi dụng hắn hoàn thiện chiêu thức đại gia tất cả có sở cầu lẫn nhau có cần thiết không thể nói là ai lợi dụng ai đệ tam hận dưới muôn người c h ú ý yến sơn xử xuất u y lực mạnh hơn chiêu thứ ba bày đại hận chi ba c h ỉ liền thấy từ trong m i ệ n g hắn gàn từng chữ nói ra xuân thu không cùng nhau gặp bá vương giáo bên trên đột nhiên nổi lên một cỗ ba động kỳ dị cái kêu ba động mang theo c h ỉ ta không có hủ ý cảnh đây là chính yến sơn mới biết bí mật hắn luyện kim cương sơn quyền công lúc nhận được một loại dị năng loại dị năng này tên là bất hủ thi triển bất hủ dị năng lúc mình và địch nhân trạng thái phát sinh b i ế n hóa ta bất hủ địch nhân nhanh chóng m ụ c nát chính là bởi vì môn này dị năng hắn đã luyện thành cực kỳ t r ậ t vật kim cương bí pháp bá vương giáo lực sắt thương viễn siêu người bên ngoài thậm chí cân nhắc đem môn này dị năng đến du nhập g n bảy đại hận ở bên trong mới có đệ tăng hận xuân thu không gặp b ỡ xuân thu người vạn thế m ô n đời rửa sạch thiên cổ bất kỳ cái gì kiên c ố c h i vật cũng không ngăn nổi thời gian trôi qua bá vương giáo đâm đến trước mặt lúc chu du đột nhiên phát giác được chính mình đang trở nên yếu ớt tóc giống như múc meo sài bông gió thổi qua vỡ thành vô số mảnh góc áo không một tiếng động ở giữa nước n h rơi xuống đất ngã nắp ấy thiết vũ chiến bảo bởi vì móc nối lông chim kim khâu tại hủ hóa đ ứ t gãy hệ thống phòng ngự trong nháy mắt tan giã chỉ có hắc vân thương trải qua tuế nguyệt b i ế n thiên tại làn công kích này phía dưới sừng sững không ngã yến sơn hà tới như thế thủ đoạn thần kỳ đệ tam hận vẹn vẹn tràn ra ngoài ba động thu vào kỳ hiệu suy yếu c h u du ba thành năng lực phòng ngự chu du đột nhiên phát giác một chiêu này có chút chệ sát p h ả n phất còn chưa hoàn thành bá vương giáo đâm đến một nửa tốc độ trở nên chậm chẳng lẽ là có thể sau một khắc yến sơn hai mắt bắn ra tinh quáng hai tay của hắn phát lực bá vương giáo đột nhiên ra tốc gặp phải chu du minh phượng thương áp lực hắn chỗ sâu trong óc trầm tư suy nghĩ trở ngại giống như mở cống xả nước trong nháy mắt sông phá bình cảnh trong c h ư ớ c mắt hoàn thành đệ tam hận chiêu thức chu du đa tạ ngươi cái này mới ra lọ một giáo thưởng ngươi rồi bá vương giáo giáo lơi đ a o nổi lên t ầ n g tầng gợn nước giống như ba động điệp ra biển đứng dày vẻ này chỉ ta bất h ủ ba động như hung thú lộ ra răng ngành hướng về chu du mở ra huyết bùn đại khẩu tám ngàn thương vân kích chi minh p ư ợ n g thương một tiếng tiếng p ư ợ n g hót đâm thủng mờ mịt mục nát bầu không khí hai cái rộng chóc từng mảng hạ xuống khối lớn Lại u từng c ư động cánh lớp n g h từng r ư ớ c bọc đ lớp không khí giống như tuấn mã đâm vào phủ thành góc tường bên trên lập tức chia năm xẻ bảy mặt đất mất nước sụp đổ phong hóa thành các hạt cỏ dại khô héo nhưng m à tường thành mặt ngoài pha tạp tăng thương vết tích lại không có nửa điểm biến hóa không hổ là thiên tông tự tay kiến tạo thành trì phần này năng lực phòng ngự mạnh đáng sợ càng xa xôi giao thủ hiện trường trí mạng dư ba vờn quanh bốn phía ép những người vây xem liên tiếp lui về phía sau không ngừng có quần áo hư chóc từng mảng binh khí dị xét đứt gãy mang tới tiếng kinh hô thậm chí có thằng xui x ẻ o trơ mắt nhìn xem ra thịt biến thành màu đen hư thối thịt ngáo bước lên bong bóng tiến sơn ba vương giáo vốn là lợi hại lại thêm loại này kỳ dị ba động lực sắt thương tăng lên gấp đôi không thôi cùng hắn đối địch chu du tiếp nhận lớn nhất áp lực hắc v cùng n bá v ư ơ mỗi khi có sóng chấn động thổi làn ra mặt ngoài chu du thể nội tinh nguyên vận chuyển bán bay cô ba động này trong miệng thổi hơi đem hắn nắp ấy nhưng mà theo hiến sơn cũng càng ngày càng thông thạo một chiêu này ba động càng mạnh mẽ nhiều đột phá nhục thân phòng ngự xu thế chu du con mắt nhìn qua đã qua phát giác l ị t lệ thung móng tay biến thành màu đen lộ ra sắp hư dấu hiệu đây cũng không phải là điểm tốt tiến sơn rõ ràng càng đánh càng mạnh nếu là kéo dài dây dưa với hắn xuống chờ một chiêu này triệt để đại thành chính mình chẳng phải là biến thành cho hắn nhận chiêu vật hy sinh hư ba động là bao trùm chỗ có kịch độc trên tổn thương vô khổng bất nhập sát thương cho dù hộ thân bảo giáp cũng không ngăn cản ổ i vấn đề tới rồi làm sao có thể chuyển bại thành thắng chu du trong lòng mặc niệm phúc chốc đột nhiên từ bên hông trích thêm một viên tiếp theo túi cơ ngạ bị nang cũng chính là ngoại giới chuyển lưu chữ vật túi rất nhiều người đứng xem nhận ra cái này hơn nữa hình như là bình tường h nhất lượng lưu thông lớn nhất hạ phẩm chữ vật túi liên loại kia chỉ có thể dùng một lần dùng xong nát bấy chữ vật túi vấn đề tới rồi sinh tử một đường thời khắc chu du cầm cái đồ chơi này làm cái gì mọi người đều biết chữ vật túi là tồn chữ vật dụng không có nửa điểm sát thương phòng ngự công năng ngạ hổ thôn dương thực vô tận chu du một thương đâm vào chữ vật túi bên trên v ậ t dụng tiên phú đói k h á c trong chốc lát chữ vật túi mở ra cùng lúc đó bá vương giáo b a động bao trùm đến trước mặt b a phủ vừa vừa mới mở ra chế tác coi như bản thể vẫn còn mũi thương xoay tròn ra một đoàn to bằng đầu người hát động hút vào lực cường đáng sợ kịch liệt bành trướng xu yên thế bị chu du câu thúc tại mũi thương một tấc vông mơ hổ lộ ra đói khát điên cuồng ký tức còn có thể làm như vậy bốn phía người đứng xem giật mình không thôi tiểu tiểu nhất mai chữ a vật túi thế mà bị c h u du lợi dụng đến nước này có người đoán ra hắn trung nguyên lý c h u du quyền công phù hợp chữ a vật túi mới có như thế hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa những võ giả khác nhận được chữ a vật túi cũng liền trang chứa đồ vật không có thần kỳ như vậy lợi sử dụng thủ đoạn nếu như nói mới vừa rồi là minh vật h ư ơ n g bây giờ một thương này liền lột v ỏ thành h ổ đói thương tiến sơn đối mặt cái này thoát thai hoán cốt một thương như đồng hành đi sân ã đống nhiên có cây lắc lư gió tanh đại tác giữa không trung nhảy ra một đầu hổ đói mở ra huyết bùn đại khẩu kinh dị kinh ngạc phẫn độ nhưng h sau một khắc hai tay của hắn ổn định cán thương hướng phía trước trì hóa đẩy sau lưng ngạ hổ đồ trong nháy mắt xóm lại một thương này lâm trận phát huy vội vàng ghép thành cơ ngạo bị nang chỉ là một kích nổ mục đích thực sự là kích hoạt sau lưng ngạ hổ đồ cái này n g ạ h ồ đ ồ là chu du quyền công ý cảnh đ ầ u g ư ợ n cũng là hắn h ồ đói số một từ đâu tới hoa、wow. ô giữa không trung phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách hổ bảo âm thanh tứ phương người vây quanh d ù n g mình lại cho là h ồ thi tới rồi lập tức mới phản ứng được là chu du hát vân thương bao khỏa mạng lớn trong mây đen đột nhiên nhảy ra một đạo h ồ ảnh s o n g trào ở phía trước xé mở tầng mây dày đặc nó miệng ngậm hắc động tiêu vọt bay lên sau lưng sóng gió tụ về lũng thành s o n g cánh bá vương giáo mang theo hư ba động rơi vào hổ ảnh trước mặt bị nó há miệm nhẹ nhõm mất lấy hắc động không đáy lần lượt không ngừng nuốt vào ba động phản phất vĩnh xa không có điểm cuối từng t ứ c từng t ứ c rút ngắn khoảng cách tiếng h ổ gầm càng ngày càng k ê u ngạo hát vân thương ngăn chặn bá vương giáo giáo lơi lao giống như mánh hổ t r ả o để lại con n g ồ i h ư ớ n g xuống đ ô n g n h i ê n vỗ tiếng oanh minh từ địa tâm c h u i ra động đất một cái vết nước từ vỏ quả đất chỗ sâu c h u i ra trực tiếp xé rách địa tầng to lớn khe nước vắt n liên giới lảo đảo rơi vào đáy cốc chỗ sâu tiếng kêu quanh quẩn không ngừng ánh mắt nhìn về trước nữa mặt đất nghiêm chìm x u n dưới giống như bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập l o n xuống l ó n xuống phần cuối là chu du cùng yến sơn hai người tay cầm thương giáo đối kháng dưới chân địa mặt đã bị áp xúc thành kim loại sáng bóng khỏi rắn ma sắt len k e n có tiếng lợi hại bội phục yến sơn trương miệng nói chuyện một ngụm răng đều bị huế y thủy t n h u ộ m đỏ hổ đói chu du người đối thủ này ta giao định không cần phải k h á c h khí người uy hiếp ta người nhà ta chỉ muốn tại chỗ giết chết ngươi yến sơn không nghĩ tới hắn còn nhớ thương câu nói này chủ động túi đầu xin lỗi ta không có nên nghe được câu này người vây xem nghĩ thầm thực sự là thời tiết thay đổi luôn luôn tâm cao khí n g ạ o hận bá vương thế mà chủ động xin lỗi chu du thật có lợi hại như vậy có thể làm hắn túi đầu chậm ngươi chỉ có một đường chết liêu chi chu du hạ thấp xuống l i ê u đ ẻ mũi thương h á t vân thương sát qua bá vương r à o r à o cán sáng như tuyết mũi thương ở giữa yến sơ tim kim cương b i pháp ra chỉ yến sơn nhục thân mạnh đáng sợ vẹn vẹn bị đâm vào nửa tấc sau một khắc yến sơn ngược bay ra một vật tại chỗ tự đốt rõ ràng là trọng phủ không phải chu du cải tiến sau trọng phủ mà là nguyên bản trọng phủ hắn l ạ như thế nào lấy tới trọng phu cháy hết bọc lấy yến sơn thân thể hóa thành một vệ sáng tiêu thất tại phần cuối đường chân trời xa xa truyền đến d ọ n g yến sơn yến sơn kính trọng đối thủ sẽ không đối với người nhà ngươi ra tay vừa rồi chỉ là một câu nói đùa chu du ta một ngày không năm chắc chiến t h ắ n g ngươi một ngày sẽ không bước vào bắc h u y ề n châu bá vương võ quán là ta thua ngươi đấy chúng ta lần sau tái đấu một hồi ngày sau gặp lại tấu chương s o n g chương 699. t c i c ự u đầu trùng b ọ t t i ề m trộm nhà chương sáu c n h í cựu đầu trùng vọt tiền trộm nhà hận ba vương yến sơn thua kết quả này quá mức manh động đến mức đông đảo người vây xem tâm linh gặp cực kỳ chấn động mạnh lây ngắn thời gian khó khôi phục hổ đói chu du cũng quá kinh người liên tiếp đánh hai trận cường võ một người trong đó vẫn là p h ủ thành nội danh hận bá vương hận bá vương yến sơn thế nhưng là chu du tiền bối tưởng tượng năm đó chu du tại yến sơn trước mặt còn là một cái tiểu bối hiện nay yến sơn lập bại thua mất b á vương v õ quán đi xa han châu đây là chủ động tránh lui nha không ai có thể giống tưởng tượng đến chu du một cái sinh ra công lương thành trợ bữa thiếu niên có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này chu du a chu du trong đám người kỳ p ư ợ n g hùng hai mắt tràn đầy c ự hận hắn nhìn xem chu du bối cảnh khoe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt hắn kế tính thời gian trôi qua đột nhiên nói nói là lúc này rồi người nên tới rồi trong phủ thành đại thiên võ quán đột nhiên một bóng người từ trên trời giàn xuống rơi tại nội viện ở bên trong kiểm chế đã lâu khí tức bắn ra c ư ờ n g võ khách không ngợi mà đến nghiễm nhiên là một tôn cường võ võ quán trống rỗng chính là ta hạ thủ cơ hội tốt lạ lâm cường võ ánh mắt đ à o qua toàn bộ võ quán thương trên dưới chỉ có chút ít mấy vị ở lại giữ học đồ đồng thời không thả trong mắt hắn duy chỉ có hai cái bà bối gây nên chú ý của hắn một kiện là vừa hoàn thành sống xa hoa pháp công đ ỉ n h một kiện khác là kiến m ộ t bộ lạc đồ đằng đại kỳ hai món bảo vật này đều là đại thiên võ quán chân quán c h i bảo hắn ý nghĩa trọng yếu mọi người đều biết một khi di thất cung cấp tại mất mặt kỳ phượng hùng tiểu thử kia muốn xua hồ nước sói lợi dụng ta hắc <cười> ác lạ lâm cường võ một cái nắm đồ đằng đại kỳ nhẹ nhõm từ cái bậy rút lên thu đến trong tay á o lại đưa tay đi bắt công đ ỉ n h lại không núp ních tí nào trên mặt hắn nổi lên huyết sắc cánh tay bành trướng bàn tay nô lên vân xanh liên tục phát lực nhưng vẫn là không nhắc lên được công đình ta thật đúng là đồ nhà quê không biết đỉnh chi nặng nh hắn dứt khoát bông ra đai lưng tại công đỉnh bên cạnh gắn pha nước tiểu lạ lâm cường võ quay người thấy được hướng chu ra trạch viện phương hướng không sai nhà của chu du quyến không tại võ quán giá trị cao nhất tiểu t h i ế p linh chi dược sư k ỳ phượng tư tại trong trạch viện hắn quay người xông lên đã rời đi đại thiên võ quán đột nhiên ở nửa đường nghe được tiếng hét lớn dừng lại người thân là cường võ không trải qua báo cáo chuẩn bị tiềm vào trong thành ý muốn cái gì là mau dừng lại lại không dừng lại gọi ngươi hối hận không kịp lạ lâm cường võ nghe vậy vung lên áo choàng lộ ra trên lưng bảy tám cái đầu người những đầu lâu này thế mà không phải từ vật mà là khâu lại ở trên người nghiễm nhiên là như cùng sống lấy cái gì ngươi là tà đạo cường võ cựu đầu trùng ngạc n h â n kiệt cựu đầu trùng ngạc n h â n kiệt đại danh xú danh chiêu trương ưa thích giết chết địch nhân sau sẽ đầu người cắt xuống khâu lại ở sau lưng làm việc gian ác tàn nhẫn bởi vậy đặt tên cựu đầu trùng trên người hắn có tám cái đầu lấy địch góc người t ù y sống vì thuốc bổ hưởng thụ đối phương chửi mắng cùng cầu xin tha thứ chỉ có cường võ nhục thân cường đại có thể cấy ghép khí quan tám cái đầu mới có thể tại trên lưng hắn khâu lại cùng tồn tại sống tàn nhẫn như vậy biến thái hành vi khiến cho ngạc nhân kiệt trở thành bắc huyền châu kinh khủng nhất tà đạo cường võ bởi vì có thể cấy ghép tám cái đầu người mà bất tử hắn là cường võ trung kỳ cao thủ chỉ có lĩnh ngộ kim ý thăng cấp cường võ trung kỳ quanh thân thay máu sắc cốt ngưng kết thứ thiệt cường võ kim thân về sau mới có thể tùy tâm sở d ụ n g cấy ghép khí quan gậy chi chúng sinh ngạc nhân kiệt làm nhiều việc á c nhưng vẫn không người có thể bắt lấy hắn chính là ở hắn thực lực cường đại xảo trá gian ác ai có thể nghĩ tới bên ngoài thành đấu quyền đánh lôi đài thời khắc cựu đầu trùng thế mà tiềm vào trong thành vừa rồi quát bảo ngưng lại hắn cường võ nhận ra lập tức im lặng bản thể cũng không biết giấu đến địa phương nào cựu đầu trùng ngạc nhân kiệt xâm nhập p h ủ thành vô luận có mục đích gì tất nhiên là sinh linh đồ thán g tràn diện cái này phủ thành tức sắp đối mặt một trường hạo kiếp trừ phi phủ quân trở về mới có thể có thể bắt được bằng không đình ký tốt quý ngay cả ta cường võ năm trọng thiên cảnh giới cũng mang không nổi không nghĩ tới hoa ngạc nhân kiệt chỉ đoạt một cây đồ đằng đại kỳ có phần có chút không vừa ý nhưng hắn mục đích chuyến đi này là kỷ p h ư tư một năm thiếu dung mạo xinh đẹp nữ tử đứng hàng mỹ nhân bảng n i ê n kỷ vẫn chưa tới hai mươi cũng đã là linh chi dược sư có thể luyện chế nhất phẩm đại dược cái này là biết bao chân quý nhân tài. chỉ là chu du nơi nào có tư cách nắm giữ như vậy vư vật trên thực tế s ơ u tại kỳ phượng tiêu đưa tới tin tức trước ngạc nhân kiệt đã chú ý tới phủ thành bên này hắn mặc dù tàn nhẫn gian ác cũng không nốc nhiều mặt khảo chứng về sau xác nhận chu du không có quá lớn chỗ dựa khi trước cấn tam phân cũng lại không xuất hiện qua mới có lá gan đem kế hoạch biến thành thực tế hôm nay thế nhưng là tuyệt cao thời gian phủ thành tinh nhuệ dốc hết toàn lực kiên vị nhất phủ quân cũng không ở trong thành không người nào có thể uy hiếp được hắn hhh đợi đến g i a nhân tới tay ban ngày luyện dược ban đêm làm âm dưởng chẳng phải là một vật nhị dụng ngạc nhân kiệt khuôn mặt hiện lên dâm tà xấu xí nụ cười trong chớp mắt đã đến chu ra trạch viện bầu trời hắn đứng lơ lửng trên không r ù i r ù i con mắt chuyện gì xảy ra không phải nói chu chu ra trạch viện ngay tại dưới chân sao phía dưới đông đảo kiến trúc cao vút hoặc cao hoặc thấp giao thoa đứng l ặ n g đâu chỉ ngàn vạn ra môn hộ nhưng mà duy chỉ có không có nhà của chu du làm sao có thể hắn hôm nay lẹn vào phía trước đã sớm qua vô số lần điều nghiên địa hình chu ra trạch viện mỗi một cánh cửa cửa sổ mỗi một viên gạch mói đều thuộc như lòng bàn tay thậm chí ngay cả nhà bọn sáng sáng sớm h ngay tại bây giờ hắn quan sát vô số lần chu gia trạch viện không cánh mà bay rồi hơn nữa không phải loại kia đột một từ mặt đất mọc lên lưu lại một khoảng đất trông lớn biến mất lộ ra tại ngạc nhân kiệt trước mặt là hoàn toàn mờ m ị n vô số kiến trúc hình thành hải dương gạch ngói như sóng chiều giống như dựa theo lẽ thưởng định vị nào đó cái địa chỉ là căn cứ vào bốn phía tiêu chí kiến trúc làm làm tham khảo neo chắc mục tiêu địa điểm ngạc nhân kiệt cũng là làm như vậy hắn mất đi chu gia trạch viện chỗ ở về sau vô ý thức tìm kiếm tham khảo tiêu chí chỗ kết quả một t i m càng mơ hồ những đất kia tiêu kiến trúc cũng đã biến mất biến mất ở minh con mẹ nó đấy như thế nào không có phát giác phủ thành phòng ở nhiều như vậy n g ạ c nhân kiệt bị hoa mắt nghĩ thầm chính mình còn chưa tới mắt mở tình cảnh như thế nào to lớn một tòa trạch viện liền không có chẳng lẽ cắm cánh không phải bay mất hắn đột nhiên hiện lên một k i a nhai răng cười đùa nghịch thủ đoạn đúng hay không ta liền san bằng phiến khu vực này tất cả phòng ở cái nào sợ các ngươi đánh địa động g i ấ u dưới đất cũng trốn không thoát vừa dứt lời n g ạ c nhân kiệt nâng lên năm đấm vung lên như thiết nhận cái đất những phòng ốc t i ê kiến trúc chịu đủ mưa rơi gió thổi tại năm đấm của hắn trước mặt bẻ gãy nghi n t pháoái thành vô số mảnh vụn một hơi hướng ra ngàn mét dáng dấp phế tích giống như một đầu r ắ n ngoạ ngoại vết tích hai bên là gặm cắn tàn phá nửa bên kiến trúc khắp nơi trên đất đều là gạch vỡ nát vụn ngói cùng i a cụ tạp vật chờ mạnh vụn trong phế tích sen lẫn vết máu cùng xác không biết bao nhiêu người vô tội cư dân gặp tác động đến trước khi chết còn không có nửa điểm dấu hiệu tấu chương xong chương bảy trăm dây dưa đến bản thể h ồ i viên chương bảy trăm dây dưa đến bản thể h ồ i viên dựa theo lẽ thường t i nói vô luận ẩ n nút thủ đoạn cỡ nào cao minh đều sẽ để lại vết tích chứng nhát pháp huyễn t u ậ t hàng này lửa qua con mắt lại không gạt được đau thật súng thật bạo lực cắn quét ngạc nhân kiệt có thể luyện đến c cũng là tâm trí hơn người hàng người rất nhanh nghĩ ra biện pháp phá giải mặc kệ ngươi dùng liễu thủ đoạn gì lớn như vậy một tòa trạch viện không thể nào không căn cứ tiêu thất ta từng quyền từng quyền đánh h ạ cuối cùng có thể tìm tới kỳ quá chỗ thì nhìn ngươi giấu không giấu được ẩm quyền thứ hai từ trên trời giáng xuống đập ra phương viên năm trăm mét cái hố nhỏ giống như là bị tên lửa hành trình đánh trúng vô số đá vụn thổ sóng giống như nở rộ cánh hoa hướng về bốn phía dân trào trung ương thổ hướng xuống sụp đổ trầm xuống gặp liên lụy phong ốc kiến trúc quân bài giống như liên tiếp sụp đổ tăng g ã rơi là tả trên đất phế tích ngạc nhân kiệt điên rồi hắn không phải tìm nhà của chu du q u y ế n sao dám tại phụ thành đại khai sát giới một cái cường võ xa xa nhìn qua sinh linh đồ thán tràn diện chấn kinh đến đầu ngón tay đều đang run r à y cái này muốn chết bao nhiêu người mới có thể dừng tay ngạc nhân kiệt trong đầu dần dần không chắc trước mặt sốc xếp phế tích quá mức bình thường bình thường phải tìm không ra khuyết điểm trong gió truyền đến mơ hồ tiếng la khóc đó là người may mắn còn sống sót kêu trên vũ nhân ồ ạt xâm phạm bối cảnh giới thái bình lâu n g y phụ thành gặp phải tà đạo cường võ tàn phá bừa bãi lại không một người đứng ra ngăn cản bại lộ bên trong chống không sự thật hắn liên tột cùng là làm được bằng cách nào? chẳng lẽ thật có một đêm rời hết cả nhà thủ đoạn cao minh ngạc nhân kiệt càng nghĩ càng hoảng hốt hắn hôm nay cử động lần này đã đắc tội phủ quân nếu như còn bắt không được kỳ phượng tư chẳng phải là trộm gà không thành lại mất năm khóc hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ c h u du là như thế nào nhường một tòa trạch viện vô căn cứ tại chỗ biến mất trên không trung một lao giả túi nhìn phía dưới b ừ a b ộ n khắp nơi chẳng diện chính là c h u du đệ nhị áo lót ma vân tử ma vân tử trong con mắt thấy hình ảnh hoàn toàn không phải ngạc nhân kiệt tàn phá bừa bãi tại phế tích mà là á n ánh sáng lên một bức chữ lớn dấu bao trùm ở ch trải qua qua một ấ y bước chân khai h p tôn h g lớn đến cường võ năm trọng thiên tôn giả thế mà nhìn không ra trước mặt b ộ trí đành phải vô năng c u n c nô nô nghĩ xấu vạn sự vạn nhân đều do người ra tìm vật không bằng tìm người đầu người vốn đã nhắm mắt hai mắt mở ra há mồm p h u n ra mấy chữ mắt đỏ tìm người quyết một đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu con người tán phát hồng quang theo trên dưới trái phải phương hướng khác nhau quét nhìn một vòng cái này xem xét thật đúng là phát hiện kỳ quặc chu ra c h ạ c h viện vẫn không thấy dấu vết nhà của chu du quyến cũng chưa từng xuất hiện nhưng mà đỉnh đầu trên không trung có một lão giả lão giả chính đối phía dưới vị trí chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ chạy đi đâu ngạc nhân kiệt cách không xuề bàn tay, ra, hướng về lòng bàn tay phát lực hơi nắm chặt kéo kẹt kéo kẹt lão giả quanh người không khí ngưng tụ thành gạch đá trong khoảnh khắc xây dựng thành lồng giam bốn phía giống như sắt thép đúc kim loại giống như s ắ t bén thần minh đâm đi tia lửa tung tóe vô hình lồng giam lại không lay động được một chút nói ngươi và chu du là quan hệ như thế nào tiểu thiếp của hắn cùng người nhà người ở chỗ nào ngạc nhân kiệt đem lão giả chuyển qua trước mặt mắt lộ ra hung quang khảo vấn đối phương kết quả lão giả không nói tiếng nào hắn cười gần co lại ngón t r ỏ cùng lúc đó lão giả cánh tay phải giống như bánh quai trèo giống như thay đổi l ệ c h cạch một tiếng gãy có khai hay không lão giả cũng là ma vân tử ánh mắt đạc nhiên không nói một lời dù một cái tay khắc móc ra một cái quý trọng thay ngọc ách ngạc nhân kiệt ánh mắt xảo trá xem xét đợi ra cái này m a i khai ngọc càng là quân chủ tế tự trời x a n h lễ khí vật này cực kỳ chân quý dù sao từ vị thứ nhất phong quân đến nay tổng cộng mới không hề đến chín mươi tám vị quân chủ lễ khí cuối cùng đến không tới một trăm bộ khai ngọc chính là một cái trong số đó c h â n quý như vậy bảo vật hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn hối lộ ngạc nhân kiệt cầu xin tha thứ Châm, cung Ngạc cười Ngọc, khai. Nhân khối Khai phương ánh muốn mạng muốn mắt ngươi sống, ngoan ngoan khai. Ngạc nhân kiệt cười gần liền Kiệt đi khối kia khai ngọc, tiếp đó tại đối tuy lấy đó khai ngọc chủ động bay vào ngạc nhân kiệt trong tay rõ ràng lao giả quanh người trên dưới tất cả có không khí thường gạch một sợi tóc cũng bay không được khai ngọc như thế nào bay đến trong tay hắn ngươi gọi có phải cựu đầu trùng kể từ hôm nay đ ổ i tên tám đầu trùng ma v â n tử thanh âm lãnh khốc vang lên đây là hắn hôm nay lần đầu mở miệng ngạc nhân kiệt cảm thụ lòng bàn tay ôn nhuận khai ngọc đột nhiên sau l ư n g chuyển đến kịch liệt đau nhức nhắc nhở hắn nguyên bản hắn khâu lại ở trên lưng tám cái đầu người đến từ hắn tự tay đánh chết c ự địch mỗi một vị cũng là cường võ nhưng bây giờ chỉ còn lại bảy viên rồi gậy lịa vết thương như bị vô hình vết thương cao thấp không đều tại tuân gia tiên huyết ngạc nhân kiệt vừa sợ vừa giận lảo đảo lưu lại kim tiên đạo người là kim tiên đạo quỷ dị như vậy thủ đoạn chỉ có kim tiên đạo có thể sử dụng vừa đối mặt thần sẽ không quỷ không hay liền chặt đứt hắn một cái đầu lâu trước mắt lao giả nhất định là kim tiên đạo bên trong đại nhân vật người là phù cơ đạo chủ vẫn là lượng mả tiêu giao tử hoặc là ngũ lao trang không giang tiến sĩ vẫn là hắn một hơi tuân ra bảy tám người tên sen lẫn ma vân tử áo lót tiêu giao tử ma vân tử ánh mắt bình thản xem đấu nàng hắn nhìn như sợ hai mặt ngoài dưới kỳ thực là để che giấu chính mình âm thầm chữa thương đồng thời tích xúc động tác phản kích triệu chứng ngụy trang đường đường cường võ năm trọng tiên không thể nào bị một cái kim tiên đạo dọa thành bộ dáng này duy nhất khả năng là giả sau một khắc ma vân tử lui lại nửa bước rất nhiều không khí tường gạch vây k h ố n phía dưới giảm đi thân ảnh không đừng chạy ngạc nhân kiệt phát giác được không đúng lòng bàn tay xếp chặt không khí tường gạch hướng về bên trong co vào sụp đổ ngang dọc khe hở giống như sắc bén lưới sắt nắm chặt trong chớp mắt đem lão giả bóng lưng cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ nhưng mà tại chỗ không có vết máu cũng không có xác chỉ có một mảnh hư vô đối phương ánh mắt sắp bén hành động quả quyết vừa đối mặt chiếm thượng phong phía sau b ư ớ c ra lui lại liền nhường hắn thi triển âm mưu truy t r a ra thân phận chân thật cơ hội cũng không cho chỉ là hắn đi lần này chu ra trạch viện quỷ dị sắp giải trừ người cướp đi ta võ quán đồ đặng đại kỳ còn tới quay dối người nhà của ta thật sự cho rằng ta chu t du chết chắc xem thương cách đó không xa vang lên chu du như lôi đ ỉ n h tiếng giống giận dữ sau lưng của hắn bọc lấy mây đen hai cánh lấy tốc độ siêu thanh đắng tới nguyên lai、like、đi qua vừa rồi vừa trì hoãn bên ngoài thành đã phát giác đến động tính của n chu du làm là b ả n thể dùng áo lót tranh thủ được h ò a h o ã n cơ hội lập tức ngựa không dừng vó quay lại r a trang đem ngạc nhân kiệt chắn tại chỗ là ngươi trở về thật đúng lúc đem ngươi tiểu thiếp g i a o ra đi thấy là chu du trở về ngạc nhân kiệt ngược lại không khẩn trường chỉ là cường võ một trọng tiên ở trước mặt hắn vốn là tay cầm cây bóp mặt hàng tấu chương s o n g chương bảy trăm linh một ghen tị và bàn đ ứng chương bảy trăm linh một ghen tị và bàn đ ứng ngạc nhân kiệt đ ứ n g ở một tòa cổ lâu bên trên đây là phụ cận kiến trúc cao nhất tầm mắt mở rộng bốn phương tám hướng nhìn một cái không sót gì bác phong lẫm liệt xuyên qua cổ lâu cao đến hắ hắn ôm cánh tay lấy thái độ b ề trên nhìn xuống cách đó không xa c h ụ du biểu lộ giống như cười mà không phải cười nếu như không phải sau lưng n h u ố n máu áo chẳng hơi có vẻ chật vật ngạc n h â n kiệt đối với c h ụ du ở vào tuyệt đối áp chế trạng thái ở trên cao nhìn xuống cựu đầu trùng ngạc n h â n kiệt cường võ năm trọng thiên t à đạo cường võ hắn tới làm gì ở đây khắp nơi bờ bộn khắp nơi trên đất tử thương tất cả đều là một mình hắn làm phủ thành không phải là không có cường võ nhưng phần lớn phân tán tại các nơi tỷ như nói trấn thủ thành m ô n vệ bản bộ trấn hung ngục mấy vị vệ soái còn có tất cả đại thế gia ẩn nút hậu chiêu v v những thứ này cường võ chức trách trọng đại cho dù là gặp phải vô nhân xâm lấn cũng vô pháp bước ra do đó coi như phát hiện ngạc n h â n kiệt tàn phá bừa bãi cũng chỉ có thể ngồi nhìn hắn không ngừng ra tay giết người tiêu diệt kiến trúc trừ phi cựu đầu trùng bành trướng đến chủ động tiến công yếu hại khu vực liền những thứ này cường võ cũng sẽ không ra tay ngăn lại Húng chi, nhân thủ, thủ hắn. Hô hô! Chu du hô hấp mấy lần, châm giọng hỏi nhập phụ thành ngạc cường trung người lần, giọng nói, người cao có của kiệt đối kỳ rất ít là là võ Du mấy xâm thanh em này lại không phải tới từ ngạc nhân kiệt mà là từ phế tích con đường văng lên một người chân đạp gạch vỡ nát vụn ngói đi đến phía trước k ỳ phượng hùng xuất hiện hắn hướng về chu du hỏi nói còn nhớ ta không chu du quả quyết lắc đầu có chút q u e n mắt nhưng có thể chắc chắn lúc trước chưa thấy qua ta là kỳ phượng hùng công lương kỳ gia con cháu tuyệt quang tông đệ tử ngươi chu du tính là thứ gì bất quá là nhà ta tam đệ tùy tùng bây giờ giả vờ giả vị thế nhân đều nhìn ngươi là cường võ nhưng lại không biết ngươi có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào ta kỳ gia kỳ phượng hùng khuôn mặt bởi vì ghen ghét biến vào mẹo h ã n tử nhỏ là trong nhà thiên tri tiêu tử tuổi còn trẻ đột phá võ sư thu được quý báo danh lệch gia nhập vào tuyệt quang tông là gia tộc thế hệ này có khả năng nhất đột phá cường võ tuyển thủ hạt giống có thể kể từ gia nhập vào tuyệt quang tông về sau thuận buồn xuôi gió nhân sinh phát sinh to lớn biến hóa tuyệt quang tông hội tụ thế g i a thiên tài xuất sắc nhất kỳ phượng tiêu tư chất như vậy nhiều nhất xếp hạng trung lưu lập tức từ nổi bật cấp bậc rơi xuống chẳng khác người thường tâm lý trên lệnh quá lớn lại càng về sau công lương hủy diệt kỳ ra bên ngoài rời đến từ gia tộc cung cấp đoạn tuyệt kỳ phượng hùng triệt để biến thành môn phái bình thường nhất tầng dưới chót thậm chí còn không bằng một chút có ra thế sơ cấp võ sư không chỉ có đột phá cường võ mộng t ư ở n g phá diệt liên an ổn độ nhập tư cách cũng bị bắt đoạn lần lượt bị phái trên chiến trường cùng v u nhân liều mạng l u ô n vì những đồng môn khác bàn đạp nghe được chu du đột phá cường võ về sau kỳ phượng tiêu hình thái tâm tính triệt để b ă n g diện một thường dân võ giả dựa vào cái gì vượt qua hắn nhất là nghe nói chu du trước kia đi theo kỳ phượng trường trong nhà không thành khí nhất tam đệ hắn càng là ghen ghét không thôi nguyên bản còn kiềm chế lựa giận suy nghĩ nếu như đáp ứng nhường hắn tham gia sống xa hoa pháp hoặc hứ năng tha thứ chu du có thể chu du cự tuyệt hắn cái này khiến k ỳ phượng hùng một bồn u lựa giận không chỗ phát thiết hình tâm tính hoàn toàn méo mó thẳng đến sống xa hoa pháp cùng ngày giấu đông dược sư bóc trần chân tướng nguyên lai chu du dựa vào là hắn kỳ gia nữ tử phụ huynh cũng là vô năng di chuyển chạy thời khắc thế mà bỏ xuống có dược sư tư chất kỳ phượng tư kỳ phượng tư trở thành linh chi dược sư về sau toàn bộ tiện nghi ngoại nhân nhà mình một chút chỗ tốt không có mò lấy tuyệt vọng ghen tị và phất hận cậu thêm không thể gặp chu du đại ý kỷ phượng tiêu tìm được tiếng xấu vang rền tà đạo cường võ ngạc nhất i ệ t biểu thị nguyễn ý đem tộc nữ k trên đời cũng có xuất giá tòng phu thuyết pháp nhưng là có ngoại lệ một khi nương nhà thế lực quá lớn nhà chồng cũng vô pháp đối kháng muốn triệu hồi nhà mình nữ tử bất quá là chuyện một câu nói lấy kỳ phượng tiêu sức mạnh nhất định là không cách nào đem kỳ phượng tư cướp đi nhưng hắn có gia tộc đại nghĩa dù sao kỳ phượng tiêu là công lương kỳ nhà con trai trưởng chuyện đương nhiên tương lai gia chủ nếu như lại thêm ngạc nhân kiệt sức mạnh từ chu du trong tay cướp đi kỳ phượng tư dễ như trở bàn tay thậm chí kỳ phượng hùng còn có âm u tâm tư cấp người sau khi còn muốn triệt để giết chất chu du cả nhà cái này cũng là hôm nay phát sinh thảm án căn bản nguyên do chu、du、đã nghe chưa kỳ phượng tư thân là ta kỳ gia tộc nữ ngươi không trải qua hứa khả cường cưới làm tiếp không hợp cấp bậc lễ nghĩa chỗ lấy quan hệ của các ngươi không thành lập ta kỳ phượng hùng công lương kỳ nhà trường tử đối nhà mình người có quyền sinh sát bây giờ ra lệnh ngươi giao ra kỳ phượng tư nói đến đây kỳ phượng hùng hướng về ngạc nhân kiệt chắc tay ta muốn đem nàng hiến tặng cho cựu đầu tôn giả nghe đến đó c h u du cấp bách vội vàng cắt đ ứ t hắn chưa hẳn đi ta như thế nào vừa rồi nghe nói hắn muốn đội tên ngươi nên xưng hô hắn tám đầu tôn giả ngạc nhân kiệt nguyên bản mang theo mỉm cười dự tính văn môn sầm mật lại không t i ế u ánh mắt n h a nhau hội tụ đến sau l một tầng áo chẳng nơi nào chống đỡ được nhẹ nhõm xem thấu sau lưng chỉ còn lại bảy cái đầu tiếng b à n luận xôn s a o tại bốn phương tám hướng vang lên nguyên lai c h u du trở về trước ngạc nhân kiệt đã cùng không biết tên người nào đó đánh một hồi còn bị thua thiệt bị chặt bờ rộ cái bắt g â y bên trên một cái đầu người ân có đạo lý hắn ngoại hiệu cựu đầu trùng là bởi vì trên lưng may tám khỏa những người khác đầu người bây giờ thiếu một khỏa cũng nên đổi tên một thời gian bầu không khí biến hoạt động mạnh rất nhiều khắc cường võ nhìn về phía ngạc nhân kiệt ánh mắt đều mang trêu tức người như còn muốn mạng sống ngầm miệm giao ra kỳ phượng tư ngạc nhân kiệt trầm giọng nói nói ngươi mời được kim tiên đạo che lấp gia đình chỉ có thể có tác dụng nhất thời dây dưa không được quá lâu ta hoàn toàn có thể đánh chết ngươi lại đi tìm kiếm nhà của ngươi quyến đến lúc đó ngoại trừ ngươi tiểu thiếp hữu dụng những người khác đang khi nói chuyện hắc hắc cười lạnh giọng uy hiếp lộ rõ trên mặt chu du t h ở sâu hai tay nắm hắc vân thương bớt nói nhiều lời an ta một cái minh vật thương tám ngàn thương vân kích như b ầ y hong bay lên không d ầ m d ạ p chẳng chịt m ũ i thương hội tụ thành rộng rãi cánh quấn theo bọc đánh vẻ hàn quăng như ẩn như hiện giống như phong mổ đoạt mệnh mà tới một tiếng hót lên làm kinh người phượng minh thanh Từng trong đoàn lớn、Hắc、Vân trong nháy Hắc một như thủy chiều bao phủ cổ bao lát â tư tư một ớt, xiết quang mang một phía, như chảy xiết nước phía chạy sau hát vân xé mở lỗ hổng thật to liền thấy ngạc nhân kiệt vẫn đứng tại chỗ một tay kèm ở mũi thương đem chu du nổi lên toàn thần tinh nguyên đâm ra một thương nhẹ nhõm chặn lại trước người cũng không cũng được miệng ngươi quả thực là sao ta liền chặt phía dưới đầu ngươi khe hở ở trên lưng cùng ta h ò a làm một thể về sau ngươi được ký ức đều thuộc sở hữu của ta không sợ tìm không thấy kỳ phượng tư rơi xuống t ấ u chương xong chương 702. n h ó m cựu làm loạn hợp lực sát trùng chương 702, n h ó m cựu làm loạn hợp lực sát trùng ngạc nhân kiệt đánh giết địch nhân về sau cắt túi đầu khe hở ở trên người cũng không hoàn toàn là bởi vì tính cách biến thái đây là hắn lấy được một môn bí thuật khâu lại đầu của địch nhân tan vào n h ụ thân có thể cướp đi đối phương ký ức cùng bí pháp dị năng nói ví dụ vừa rồi một cái quét đến ma vân tử mắt đỏ tìm người liên la đến từ trong đó một cái đầu lâu đương nhiên cái đầu kia đã bị ma vân tử dùng chữ triện giao dịch đổi đi hắn trông mà thèm chu du tài sản không chỉ muốn kỳ phượng tư liên đối lấy đại thiên võ quán tài phú cũng hết thảy bỏ vào trong túi ít nhất bây giờ đã không có người có thể ngăn hắn lại rồi chu du người muốn chết vẫn là muốn sống đối mặt ngạc nhân kiệt hùng hổ do người chu du vô ý thức nhìn hướng một phương hướng nào đó khí tức quen thuộc nghiêm bạch hổ sớm đã tới rồi hắn không hề lộ diện ngầm hiểu lẫn nhau tiết lộ một chút khí tức nhường chu du biết được sự tồn tại của mình ý tứ đơn giản rõ ràng có thể đối phó ngạc nhân kiệt đấy chỉ có đại dần Sơn Hồ Thi. h ổ thi là cường võ ý a t etin đều không cần ra mặt chỉ là tên tuổi đều có thể dọa chạy ngạc nhân kiệt chỉ cần chu du công khai biểu thị chính mình đi nương nhờ ở đại dần sơn nghiêm bạch h ổ không nói hai lời lập tức hiện thân cho hắn học thuộc lòng sách nhưng mà đây là chu du mong muốn sao ngạc nhân kiệt ngươi đại danh đình đ ỉ n h giết người vô số trên lưng cựu cái đầu người mỗi khoả đều b u ộ c lên số lượng cao huyết k i ể u thật sự cho rằng không có người dám đối phó ngươi sao chu du không có trả lời nhưng là lời nói xoay chuyển trực tiếp chỉ hướng ngạc nhân kiệt ngạc nhân kiệt lơ đình nói thì tính sao có tư cách đối địch với ta đều đã chết rồi không chọc nổi ta cũng từ trước tới giờ không đi t r e o chọc những cái k i ê u mang cửu hận dương nhiệt g vô năng cùng nộ mà thôi hắn nghe răng lệnh tiếu đạo chính như ngươi c h u d u ta muốn cầm tiểu t h i ế p cướp đoạt nhà của ngươi nghiệp ngươi có thể làm cái gì hh ắ c ắ c thế đạo này đơn giản là mạnh được yêu thua cường giả thông cận ta kéo phía dưới mặt mũi nói ra được còn làm đạt được tay cho nên ta là tà đạo cường võ đổi lại những người khác nhiều nhất là một cái sư xuất hữu danh tướng ăn văn n h ã chút câu nói này như quấy thu hàn phòng cao đến đầu cành lá rụng lòng người băng phòng đem hiện thực tản khốc đại bạch khắp thiên h ạ bốn phía đều là vô ngữ biết rõ hắn là người xấu nhưng nói đều là đúng ta cũng không phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận chân lý triết học chu du lệnh tiếu đạo người giết người vô số kết xuống thù hận ngay cả mình đều đ ế m không hết cái mông đều không có lau sạch sẽ, sẽ cũng dám tới tìm ta thật sự cho rằng ta chu du không có có lộ tử nghe được nửa câu nói sau không ít người đồng thời về t h a i ân lộ tử lộ tử thì ra là thế khó trách có kim tiên đạo che chở cả nhà ngươi ngạc nhân kiệt bừng tỉnh đại ngộ lập tức đắc ý nói thì tính sao kim tiên đạo có thể làm gì được ta phương thế giới này võ giả tôn thực lực đại biểu hết thạy kim tiên đạo lấy nghiên cứu c h ứ triệt lập nghiệp phát huy chữ viết sức mạnh nhưng mà văn tự vạn vạn thiên thiên có lực s á t thương chính xác không nhiều còn nữa võ giả động tác quá nhanh quyền để ý trước động thủ nhanh như t h i ề m điện so sánh dưới chữ triển thủ đoạn cũng có chút kém ngạc nhân kiệt thân là cường võ năm trọng tiên h kiến thức bao rộng kinh nghiệm thực chiến phong phú còn thân hơn tay làm thịt qua mấy cái kim tiên đạo với hắn mà nói ngoại nhân xem ra thần bí khó lường kim tiên đạo đơn giản là hổ giấy mà thôi ta có thể làm gì ngươi một cái tràn ngập cựu hận âm thanh văn lên chu du thở ra một hơi quả nhiên tới rồi trò hay sắp mở màn ngạc nhân kiệt người giết sư phụ ta khinh n h u n thi thể hôm nay ta viên khuyết tử tới tìm ngươi đòi nợ rồi viên khuyết tử l ư ợ n g địa tổ chức một thành viên cũng là thực lực mạnh nhất thành viên sư phụ của hắn chính là ngạc nhân kiệt trên l ư n g cựu cái đầu người trước đây bị đối phương giết chết cắt xuống đầu người làm chiến lợi phẩm viên khuyết tử ẩn nhẫn nhiều năm thực lực khoảng cách cựu nhân xa xa khó vời lần này thủ lĩnh tiêu giao tử phát tới tin tức ngạc nhân kiệt tại phụ thành hiện thân có thật nhiều cựu nhân vội vàng vây công hắn xem như khổ chủ viên khuyết tử lời nói không nói chạy đến phụ thành có mặt rồi ngươi còn không phải là đối thủ của ta t ă n g thêm ta như thế nào giữa không trung dâng lên chín đạo tựa như núi cao to lớn bóng lưng hiện ra màu tím thanh sắc màu cam các loại xương độc lam khí một đạo nhân ảnh treo ở cựu ngọn núi cao cựu ảnh phía trên rõ ràng là độc nhạn lục trí cương hắn c ư nhiên giã tới rồi một thời gian khắp nơi đều là xì xào bà tán không nghe nói lục trí cương cùng ngạc nhân kiệt có t h ù h o ngạc nhân kiệt cũng không nhớ nổi chính mình giết người quá nhiều trên l ư n g đầu người là chú tâm c h n lựa vứt bỏ số lượng càng nhiều l i ê n độc võ hắn đều giết chết không thiếu thực sự nghĩ không ra có gì thù hận nhưng mà không trọng yếu độc nhạn lục trí cương cũng vẹn vẹn cường võ một trọng thiên tiểu、bối. các cường võ có thể không cho là như vậy lục trí cương thu phục kiểu trùng rõ ràng hết độc thái nhạc độc môn bí pháp toàn lực phát huy phía d ư ớ i có thể tăng lên tới một đến hai cái cảnh giới ngạc nhân kiệt vẫn không thèm để ý hai cái nhảy lương tiểu xỉu giết là được nhưng mà ngạc nhân kiệt người tội ác c h ố n g chất ta cũng không muốn nhị nữa n hôm nay ngươi không chết chính là ta vong lại có một khổ chủ xuất hiện mặc dù cùng là cường võ sơ kỳ nhưng cũng là một tôn cường võ ngạc nhân kiệt cảm thấy trên lưng có chút nữa những người kia đầu nhìn thấy người quen kích độc lên nhao nhao há miệm chu lên hắn vô ý thức cảm thấy không ổn nhiều như vậy cựu nhân trải rộng các phương nhất định có một người làm trung gian liên lạc đem bọn hắn triệu tập lại nhất định là dạng này đơn độc cái nào đều không can đảm này tìm hắn bây giờ liên hợp lại dám nghe r ă n g mấu chốt nhất là ai tiết lộ hành tung của hắn ngạc nhân kiệt trời sinh tính đa nghi vô ý thức nhìn về phía kỳ phượng hùng sớm biết hắn đ ộ n tĩnh cũng chỉ có mật báo hàng người cựu đầu tôn giả không phải ta kỳ phượng hùng vô ý thức khoắt tay g i ả n giải nhưng càng nói càng là khẩn t r ư ơ n g ngự khí cũng biến thành kết kết ba ba hắn thấy hoa mắt phong thổi vào người hai tay hai chân bị lưỡi dao chặt đứt trong chớp mắt bị n g ạ c nhân kiệt trẻ thành nhân côn đây cũng là tà đạo cường võ giết người như uống nước chưa bao giờ q u ả n cái gì hoan u ổ n g người vô tội phàm là có một chút manh mối liền ra tay bơ gác cùng hồ ngưu bì há có thể có kết cục tốt kỳ phượng hùng kêu thảm ai hào the thé nhưng n g ạ c nhân kiệt nghe vào trong thai lại giống như tấu nhạc tâm tình thư hoa chút ngạc nhân kiệt còn nhớ rõ ta thạch tâm thi như điện sao cái này trở về là một vị cường võ tam trùng thiên cao thủ cũng là cựu nhân bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất nói đến thi như điện thạch tâm ngoại hiệu cũng cùng nạn nhân kiệt tỉ mỹ liên quan thi như điện từng có vị huynh đệ sinh tử theo võ người thời kỳ kết bái là n ắ m phó gia quyến sinh tử chi giao cùng nhau đánh liều t h ằ n g vào võ sư cuối cùng song song vượt qua cường võ lạc trời trở thành cường võ tôn giả nguyên bản đây là một đoạn giai thoại thăng đến nạc g nhân kiệt xuất hiện thi như điện kết bái huynh đệ không biết vì hà đắc tội nạc g nhân kiệt bị hắn giết chặt xuống đầu người khe hở ở trên lưng kết bái huynh đệ đều đệ t ử môn đồ không c a m l ò n g cũng bị nạc g nhân kiệt chạm thảo trừ căn g i t sạch mà thi như điện lại đối với cái này chẳng quan tâm chuyên tâm kinh doanh thế lực của mình mặt ngoài lại không một chút cực kỳ bị a y chuyện này lan truyền ra ngoài Thế năm h â n đ ề mươi năm rồi lão hòa kế ta mang ngươi về nhà thi như điện ngữ khí tăng thương hướng ngạc nhân kiệt sau lưng một cái đầu người nói cái đầu người kia xoa hôi phát con ngươi xàm trắng mờ mịt trong miệng tự lẩm bẩm nói chút nghe không hiểu lời nói phàm là bị ngạc nhân kiệt cầm tù đầu người nhìn như tươi sống kỳ thực sớm đã biến thành hắn thân thể khôi lỗi ngạc nhân kiệt nhìn thấy thi như điện m ứ t khắc liền đã hiểu các cáp nhị ra lai liếu mín những năm này nhị gần chết ta nguyên lai、like, thi như điện trước đây giả bộ là vì chịu n ụ c cho kết bái huynh đệ báo thủ h á n giả vờ vô tình lạnh nhạt chịu đựng n ụ c nhã những năm gần đây khổ luyện quyền công bí thuật nhưng mà ngạc nhân kiệt mặc dù g a n ác võ đạo thiên phú lại mạnh làm người tuyệt vọng song phương tranh lệch thêm một bước kéo dài nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thi như điện đời này báo thù vô vọng ngạc nhiên kiệt thạch tâm cái ngoại hiệu này ta rất ưa thích người bên ngoài đều cho là nói là ta thiết thạch tâm địa thấy chết không cứu kỳ thực chỉ có chính thi như điện trong lòng minh bạch nam nhi đến chết tâm như sát đời này nếu không thể giết ngươi vì huynh đệ ta báo thủ vậy liền cái chết chi đi tâm như thiết thạch đến chết không thay đổi ý chí ta là thạch tâm thi như điện hắn chuyển hướng viên quyết tử viên quyết tử các ngươi thủ lĩnh chuyện đã đáp ứng còn giữ lời sao tự nhiên chắc chắn ngươi xem ta cũng là vì báo thủ tới liều mạng viên quyết tử chỉ hướng ngạc n h i n k i ệ nói trước tiên thủ lĩnh trước đã cấp động thủ trước gặm được hắn một cái đầu người đây cũng là ta lượm địa tổ chức thành ý không sai chúng ta hôm nay minh ước liên thủ công sát ngạc nhân kiệt ai dám lâm trận bỏ chạy nhất định vì ngàn người chỉ t r ò lục trí cương lạnh lùng nói hán câu nói này tiết lộ lần hành động này chân tướng nguyên lai là ngạc nhân kiệt cựu nhân c h i tự phát tổ chức một cái sắt trùng liên minh ở giữa tổ chức nhân vật mấu chốt chính là lượng địa tổ chức thủ lĩnh thiêu giao tử ma vân tử cái này tại bắc địa lục châu lập nghiệp bị phù cơ áp chế chuyển sang hoạt động bí mật kim tiên đạo chi nhánh lại còn có đáng sợ như vậy lực huy động cùng tổ chức lực một chút hội tụ nhiều như vậy cường võ cửu nhân chu du hắn muốn ra tay với ngươi như không phản kháng trên lưng hắn đầu người hoặc là chúng ta những người này chính là người tương lai hạ chẳng như thế nào chu du nghe xong không nói hai lời tính ta một người ngoại nhân xem ra chu du là bị bước đến tiệc cảnh không gia nhập liên minh liền bị n g ạ c nhân kiệt ép cửa nát nhà tan trên thực tế lần này vây công n g ạ c nhân kiệt s á t trùng liên minh từ đầu đến cuối cũng là một mình hắn kéo lên ma vân tử dựa vào bán ra chữ vật tuổi bốn không trong cường võ kéo ra nhân tế lưới cực kỳ to lớn những cái k i a cùng n g ạ c nhân kiệt có thủ cường võ nhóm đều bị hắn xếp vào danh sách tiếp đó giao cho lượng địa tổ chức tiêu giao tử phát ra mời vừa vạn kim tiên đạo bên trong cũng có khổ chủ viên khuyết tử những khổ chủ này thực lực đại cũng là cường võ sơ kỳ đan đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ nếu là tập hợp không thể nghi ngờ là một cổ lực lượng cường đại thiếu hụt là có người làm trung gian liên lạc tổ chức chu du một cái ý niệm trong đầu biến thành thực tế sát trùng liên minh tạo thành ngoại trừ trên mặt nội những người này bên ngoài còn có càng nhiều cường võ nút trong bóng tối bọn hắn mặc dù lòng mang tự hận lại vẫn có điều cố kỵ không nhìn thấy thắng lợi chết đi là không thể nào lộ diện nhưng chỉ khi nào sát trùng liên minh chiếm giữ thượng phong những khổ chủ này cũng sẽ không bỏ qua đánh chó ngủ đường cơ hội thi như điện viên khuyết tử lục trí cương cùng chu du tính cả vị cuối cùng cường võ hợp thành sắt trùng liên minh trên mặt nội đội hình viên khuyết tử sau lưng còn có tiêu g i a o tử phái r a kim tiên đạo thành viên âm thầm ủng hộ chỉ bằng các ngươi mấy cái này ngạc nhân kiệt khinh miệt đạo qua năm người một bạt thai đếm ra còn góp không ra một k h o a có thể sử dụng đầu người vừa dứt lời toàn bộ thương không rầm rầm sa đoạn giống như khối lớn đen như mực mạc bố phủ đầu bao phủ xuống lần này biến c ố tới quá mức đột nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy bốn phía tia sáng bị đều nuốt hết tiêu thất mục tiêu là ngạc nhân kiệt hắn ph trong chớp mắt tăng lên tới siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ một lần hai lần ba lần ba năm lần ngắn ngủi mấy hơi thở ngạc n h â n kiệt liền tăng lên tới ba năm lần vận tốc âm thanh nổi lên c u ồ n g phong giống như lưỡi dao mắt thấy hắn sắp xuyên qua từ trên trời giáng xuống hát đám bên hai đột nhiên nghe được không đồng phương hướng chuyển tới niệm âm thanh ấm ấm âm cuối cùng một tia ánh sáng dập tắt hắn bị đẩy vào tuyệt vọng trong hát đám âm thanh đ o ạ n tuyệt quang minh dập tắt ngạc n h i n kiệt tính cách tàn nhẫn tâm trí cũng đồng dạng vượt qua thường nhân đối mặt tình huống như thế hoàn toàn không có s ụ đổ ngược lại lạnh tinh tinh tư tác vẫn là cái kia h u y ễ n thuật trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ hắn vừa muốn động thủ đột nhiên bên thai truyền đến một tiếng âm thanh s ắ c nhọn trói thai thanh âm này rõ ràng là chữ triện âm đây mới thật sự là sắc chiêu trước kia cũng tạo hoàn cảnh cũng là vì làm nền chữ triện âm người chấp hành chính là vừa gia nhập vào tổ chức không lâu manh đại sư manh đại sư là triện âm một bộ truyền nhân cùng chữ triện âm rõ ràng là ông trời tác h ợ p trò đặc biệt bị điểm danh phụ trách a ngạc nhân kiệt quyền công mạnh hơn cũng luyện không đến mà nghĩ đột nhiên bị trói thai mạnh âm tập kích đầu đều nhanh nổ tung dần dần cảm thấy âm thanh trói thai cấp tốc đi xa trong lòng trầm xuống không ổn không xong thính lực của hắn bị đột nhiên tập kích phía dưới gặp tổn thương rất nặng không phải âm thanh rời xa mà là hắn nghe không được nghịch thân quyền c a m g mạo thiên hạ có gì to tắt làm trái hoa lạc hư không vỡ thành hai mảnh h ắ cám như lửa đốt đốt đi qua cho tàn giải r ắ c thành vô số mảnh vụn ngạc nhân kiệt huy quyền đánh nát quanh người h ắ cám che chắn tia sáng âm thanh một chút tràn vào b ộ t phía nhưng mà hắn thần sắc vô cùng thống khổ hai lỗ thai gặp mạnh âm đột nhiên tập kích nhị động lưu lại tiên huyết nghe được âm thanh mơ hồ mơ hồ như ẩn như hiện người hai lỗ thai lỗ thang khả năng nghe cũng là bình hành xung quanh mấu chốt một khi hai lỗ t hai bị hao tổn cơ thể bình hành liền không cách nào bảo trì chuyện này đối với thi triển quyền võ mà nói có thể xương trí mạng vẹn vẹn một chiêu này liền ít nhất suy yếu ngạc nhân kiệt một tầm tiểu cảnh giới thực lực kim tiên đạo vừa ra tay liền để ngạc nhân kiệt bị thiệt lớn sắt t r ù n g liên minh bắt đầu đắc lực cẩn thận hắn chủ tu công pháp bất toại nịch thánh chân pháp lấy nịch thủ thắng càng là nịch cảnh càng là đối với hắn có lợi thi như liền nhắc nhở nói bị thương ngạc nhân kiệt s、so、a ngày thường càng đáng sợ hơn hoan n ê n vừa ra ngạc nhân kiệt một trưởng hoành huy sát trùng liên minh vị thứ năm cường vo né tránh không kịp bị hắn trên không đánh nổ dâng lên một đoạn đường tính trăm mét phấn hồng hết u y vụ gần đây không thường giết người thật sự cho rằng ta tu thân dưỡng tính đổi ăn chay rồi Ngạc nhân kiệt h -h cởi gắn, kim tiên đạo lượng địa tổ chức đúng không?、Hôm、nay ngươi nhà, ngươi thành viên, cả đám đều trốn không Hắn này giận, tiên người, đánh gặm đạo lại cởi chức cả các cả cả cái thực tức được cái hát hát Hôm phải thoát. hai kiệt kim đi diệt rồi tổ ta tất tất một đám địa đều đầu đầu là là lô bị bị qua, vừa vỡ sự Vô luận n một h không nào cũng thời ể từ Thấu bỏ đồ. h c ư gian chương rất r nhiều g nút trong bóng tối khổ chủ nhóm đánh chống nuôi quân sát trùng liên minh lập tức ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm viên khuyết tử thấy thế lớn tiếng gọi nói đón lấy tới ngay đến âm thanh không nên k h á n g cự đồng ý là xong âm thanh thi như điện bọn người bên thai không hẹn mà cùng vang lên âm thanh phải trăng giao dịch phần lớn trần trờ một cái trước mắt tựa như cùng viên khuyết tử lời nói gật đầu quả quyết đồng ý vâng đồng ý trong n g a y mắt thi như điện đai lưng ngọc c h u ộ t không cánh mà bay lục trí cương trên ngón tay hút chiếc nhận biến mất rồi liên đối chu du đẻ và tháo một cái ngọc hoàn cũng không căn cứ tiêu thất còn có cũng có được đồ vật nơi biến mất thêm ra một cái túi chữ vật túi mấy người không hẹn mà cùng đưa tay phát giác trong túi cất giấu một chồng phụ thư nguyên lai、like、đây là chữ trị giao dịch tại chuyển vận vật tư thi như điện vội vàng liếc một cái chữ vật túi thì cũng tôi đi cái này t r ồ n g thật dày phù thư giá trị liền vượt sang ngọc chụp giá trị hắn rút ra một t r ư ơ n g rõ ràng là trọng phù phía trước ngạc nhân kiệt đã giết tới trước mặt hắn quyền công t h i trẻ ra bốn phương tám hướng đều là khống chế cấm khu tùy tiện đưa tay đi đánh địch nhân lúc này mất mạng giống như vừa rồi vị nào c ứ n g võ do đó sát trùng liên minh mặc dù nhân số chiếm ưu bốn phương tám hướng gặp hắn công kích trí mạng một quyền này sát chiêu đập vào mặt kinh phong lâm liệt mang đến tử vong ngạt thở thi như điện tự mình đối mặt mới cảm nhận được vì cái gì vị nào cường võ không tránh không né không ngăn thật sự là trên lệnh quá lớn không kịp phản ứng đổi lại bản thân hắn cũng giống vậy nhưng bây giờ thì khác hắn có trọng phù nơi tay Bệnh. biến binh kiệt điện điện hiện kiệt tuyệt kiệt Ngạc nhân quyền rơi vào khoảng không, xuyên qua thi như tặng ảnh, nguyên chủ biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, thi như điện giống như ngạc nhân kiệt sau lưng, lên hướng lưng hắn nào người cùng thân nối nhược Ngạc nhân thi chủ tích. khắc, thi khí phát, thể khâu giữa tại của cái đâm đây rơi lại tiếp, đối điểm. một mất tam một xuất một trô mị qua quỷ Sau sau sau đầu rơ vào là đó ở ở Bản chiêu ể sớm đã sử dụng trọng phù cũng giam ở trong đó. Chiêu này tên là phong vân tụ là cưng rắn không kỹ năng ngạc nhân kiệt thi trở nên ra số đông cường võ sơ kỳ không thể trốn đi đâu được chỉ có thể biến thành tụ phạm trọng phủ lên lục trí cương quả quyết dùng xong một chương t r ọ n phủ lóe lên thoát đi phong vân tụ phạm vi ba phủ sau một khắc hắn xuất hiện tại gần tại chỉ xích bên độc trưởng nhẹ nhõm r á n lên ngạc nhân kiệt tạ l ậ c hùng h ồ n trưởng lực bộc phát kèm theo độc trùng g à o thét kịch độc tàn phá bừa bãi ngạc nhân kiệt làn da đều bị nhuộm thành yêu dị màu sắc tự tìm cái chết ngạc nhân kiệt phất tay phản kích h ậ n không thể đem lục trí cương đánh thành một cục thịt nát x o á t trong phú lớp lóe một đầu như núi cao to lớn độc trùng ngăn tại trước mặt lục trí cương biến mất không còn tam tích ngạc nhân kiệt ôm hận một trưởng đánh độc trùng chặn ngang gãy máu đen mọc độc giống như thác nước phun ra ngoài trên trời dưới đất khắp nơi đều là k i ệ độc thủ thạch chuyên ngói hòa tan thành một chỗ bờ biển đang muốn tiếp tục đuổi g i ế t lục trí cương viên khuyết tử lại bổ túc hắn cũng là cường võ cảnh giới thi triển độc môn quyền công đánh tới vẫn là lao xáo lộ dùng trọng phù né tránh ngạc nhân kiệt tiến công vòng tới hắn phòng ngự yếu phương vị xuất thủ trí mạng s á t chiêu mấy người ngạc nhân kiệt đánh trả lại dùng trọng phù kịp thời lưu lại loại này chiến pháp tên là thà diêu bởi vì ngạc nhân kiệt hai lỗ h a i đánh vỡ vô luận là bình hành tính chất vẫn là tứ chi cân đối cũng lớn thất thủy chuẩn còn lâu mới có được trạng thái tột cùng nhạy bén cân đối thông qua âm thanh bắt g i ữ động tính năng lực c u n g cấp phế bỏ trọng phù lại khắc chế hắn tốc độ siêu thanh di động còn dư lại chỉ có cường võ năm trọng thiên sát thương cùng phòng ngự nhưng mà lục trí cương kịp độc đang có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác suy yếu hắn nhục thân đi qua lần này dày v ò ngạc nhân kiệt thực lực tổng hợp tích lũy đã suy yếu đến cường võ bốn trọng thiên trở xuống nhưng mà cân nhắc đến quyền của hắn công tăng thêm còn có thể bạo chúng phát huy cường võ bốn trọng thiên lực sát thương đón lấy đi tới ta chu du nhắc lên hát vân thương trên không đâm ra. chính là minh vợ n g thường trong chốc lát phượng minh thanh v a n g vọng thiên địa tứ phương tuy m ộ m ư i vết thương không thể dính nước chính như vừa điếc lỗ thai không nghe được cao âm một thương này sát thương chỉ là phụ ẩn chứa một tiếng hót lên làm kinh người thiên phú mới là điểm chết người lạ trực tiếp tại trên vết thương sát mới ngạc nhân kiệt hai tròng mắt trở nên đỏ như máu hai lỗ thai lại lần nữa băng liệt lưu lại đỏ thâm huyết hắn lớn tiếng gào thét chu du tan u ố t s ố n g ngươi song trưởng vặn một cái phô thiên cái đe dọa người thanh thế đập vào mặt trong chớp mắt đánh trúng t r ụ du thân thể quá nhanh ôm hận xuất thủ một điểm không để lối thoát tốc độ nhanh như thiểm điện chu du vừa phát g i á c động thủ dấu hiệu lập tức dùng xong một trường trọng phủ chờ đến s o n g trường rơi vào trên người lúc phụ thư hiệu quả mới miễn cưỡng khởi động đông chầm đục chuyển khắp tư phương không ít người nghe nhúng m ả y cái này nằm cạnh không nhẹ nha ngạc nhân kiệt vốn cho rằng có thể đem chu du đánh chết lòng bàn tay vừa p h u n ra thấy hoa mắt mục tiêu đã biến mất không còn tầm tích đáng giận trọng phủ từng cái như nghe thu xảo trá tàn nhẫn bên hông hắn tê dần nguyên lai bị chu Du thừa cơ đâm một tường cường võ kim tân búc lên kim quang thôi động đầu thường từng khúc ra bên ngoài ngạc nhân kiệt cười gần g i lên trường nắp rơi ch sau một khắc chu du là bông ra cắn thương ống tay áo bay ra một ngụm trùy thủ lại tại hắn dưới nách bổ đau một chút lần thứ nhất thương đâm là đau cái thứ hai trùy thủ đ â m không chỉ có đau hơn nữa trí mạng phải biết cái này trùy thủ sắt nhạy bén dung nhập t ấn tam phân bóng tay trên lý luận là cường võ cựu trọng thiên thần bình cựu trọng thiên phía dưới cường võ kim thân đều có thể đâm thủng ngạc nhân kiệt là cường võ năm trọng thiên phốc một tiếng v a n g trầm ngạc nhân kiệt hai con ngươi mở rộng lại không thể tin được mình bị một ngụm trùy thủ đầm bị thương đông chu du liền người mang t ư ơ n g trùy thủ bị giận g ữ ngạc nhân kiệt đ quay t r u n g quanh ngạc nhân kiệt quanh người vết thương tràn ra tiên huyết lại không giải rác tự động hội tụ thành màu đỏ bằng rùa vây quanh hắn quanh người trôi nổi không đinh cường võ kim thân liền là như thế người t i ề n bản thể không chết cho dù là chặt đức tứ chi cũng sẽ bảo trì h ỏ a tính ngạc nhân kiệt miệng lớn hô hấp dưới nách vết thương ngoọng ngoại kim thân khép lại lực mất hiệu lực tiên huyết không cách nào thu hồi vết thương cũng không thể khỏi hẳn hắn đang chảy máu đổ máu mang ý nghĩa suy yếu kéo dài không ngừng trở nên ác liệt suy yếu miệng ngứa ho khan mấy lần đột nhiên tỉnh nộ ra mình nguyên lai là đã trúng yếu đất kích độc Tấu ư người xong, n g sáng suốt đều nhìn ra kim tiên đạo từng bước một phát lực liên hoàn thiết kế trước tiên suy yếu thực lực của hắn tiếp theo lại cung cấp không hạn chế t r ọ g phủ dựa theo lẽ thưởng sát trùng liên minh liệu chết cũng vô pháp tới gần ngạc nhân kiệt chỉ có bị động bị đánh phần nhưng trọng phù san bằng song phương phải tốc độ khiến cho đám người đ ắ c đắc lấy xuất quỷ n h ậ p thần không ngừng đánh ra hữu hiệu, hiệu tổn thương góp gió thành bão thảm liệt là thảm liệt cũng không phải một mặt cục diện ngược lại không thiếu nút trong bóng tối khổ chủ nhóm ý nghĩ đang dần dần phát sinh thay đổi bọn hắn không phải sợ chết mà là sợ chết không có có giá trị biết do đối kháng ngạc nhân kiệt là lấy chứng trọi đá nhưng mà theo sát trùng liên minh liều mạng tiến công lại thấy được đánh giết ngạc nhân kiệt có thể trên đời này sợ nhất không có hy vọng một khi có hy vọng cho dù là khó khăn như lên trời sự tỉnh cũng có người đi làm bầu không khí bắt đầu phát sinh biến hóa bốn phía sóng ngầm máy liệt không thiếu khổ chủ không đang áp chế hận ý đã là sáng loáng hướng hắn lộ ra sắc cơ ngạc nhân kiệt phát hiện trước nhất hoàn cảnh biến hóa bắt đầu lo lắng thế gian như hoang dã bị thương độc hành giã thú nguy hiểm nhất một khi lộ ra hư nhược dấu hiệu cũng sẽ bị đói bụng đàn thú cùng nhau xử lý gặm ăn chia cắt không nghĩ tới có một ngày hắn thế mà luân lạc tới dạng này hoàn cảnh chuyện không thể làm không cần ép ở lại t ẩ u vi thượng đi lần này trời cao b i ể n rộng chờ ta c h ư a khỏi vết thương thế trước tiên tàn sát lượng địa tổ chức lại đem tham dự vây công những người kia có danh tiếng từng cái lựa đi ra chu diện cả nhà cái này liền nửa cái dư nghiệt cũng không để lại、ừ. lượng điệu tổ chức cẩn tàng cực sâu nói không chừng muốn tìm bọn hắn đối thủ một mất một còn phù cơ tổ chức hợp tác một phen ngạc nhân kiệt suy tư trong lòng nhanh chóng m ã bất đình để thi triển quyền công b ị pháp không về bơi thân bước bộ như bơi thần một đi không trở lại môn này thân pháp là trong n ị c h cảnh đột phá vây khốn cầu sinh b ị pháp sát trùng liên minh thời khắc nhìn chằm chằm hắn đem ngạc nhân kiệt thân thể biến mơ hồ liền biết hắn muốn thi triển thân pháp bốn người không hẹn mà cùng cùng nhau xử lý như ngạc nhân kiệt không muốn chạy trốn liền có thể nhân cơ hội này xuất thủ đánh chết giết một thành viên trong đó nhưng hắn có lòng muốn trốn cũng không lo được những thứ này dưới chân đạp phiêu m i ệ u lơ lửng bước chân lập tức xuyên qua bốn người v ò ngây hỏng bét chu du giật mình trong lòng hắn còn đánh giá thấp cường võ năm trọng tiên h át chủ bài nếu không phải ngoại vi còn có mã giáp ma vân tử dẫn người mai phục lần này thật đúng là làm cho đối phương trốn chi yêu yêu ngạc nhân kiệt nhảy ra v ò ngây cũng không bay đầu lại nên ngang rời đi hắn làm chúng lang b á i trốn đi sau này chắc chắn lấy thi sơn huyết hải rửa sạch hôm nay nhận được khuất n ụ c đang âm thầm quyết tâm đột nhiên trong tầm mắt nhảy ra một khỏa điểm đen không p h bơi thần bước chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là né tránh gia tốc cái này cực đoạn dưới mắt nhảy ra vòng vây đã tăng lên tới giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai mở hết tốc lực tốc độ tăng lên tới cực hạn một khi làm ra rẽ ngoặt c h u y ể n ngoặt tốc độ liền muốn giảm bớt đi nhiều điểm đèn kịch liệt phóng đại càng là một cái cường võ ngăn ở trước mặt nhìn thấy hắn hướng cùng với chính mình tới trên mặt lộ ra bồi r ố i cùng m ở mịt không kịp thắng ngạc nhân kiệt quyết định chắc chắn trực đĩnh định trang đụng vào giống như đụng vào một đoàn dính nước đông ướt sũng sềng sệ từ người đứng xem góc nhìn xem ra một màn này không thể nghi ngờ là d ù n độc tính cái kia cường võ trực tiếp bị hắn đụng、thủng. đúng nghĩa xuyên qua thân thể biến mất rồi cho ngạc nhân kiệt rộng mở một đạo môn. đến nội khung cửa sao nhưng là biến thành lẹ k ẻ đầu người cùng tứ chi nhưng mà dù sao cũng là một tôn cường võ cho dù là thấp nhất một trọng tiên mang tới hỏa hoạn cũng là mắt trần có thể thấy ngạc nhân kiệt tốc độ hơi bị kéo dài một tia ngạc nhân kiệt ngươi cũng có hôm nay lão tử không muốn làm con rùa đen rút đầu rồi lúc này một cái khổ chủ nhìn c h ầ m c h ầ m tinh hồng hai mắt giống nói sư phụ ta không ở đây ngơi ư trên lưng hắn bị ngơi ư giết ghét bỏ không đủ tư cách đầu ném vào hầm cầu làm người đệ tử chịu này vô cùng n h c nhã đánh bạc tính mệnh báo thù cũng là đáng hắn bay nào tiến lên lại bị Ngạc i bị Nhân k ệ tại một trường đánh dừng l mắt thấy thân thể chia năm chỗ i Thời người lưới, tiếng, Tại a xe chót hét một thạch khác phần. h còn, cắn ngọc câu c sống này lớn khí huyết tự bạo đây chính là cường võ một trọng thiên tự bạo mặc dù còn cách một đoạn nhưng ở hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng chấp nhận dưới nổ tung hơn phân nửa uy lực trình viên truy bao trùm ngạc nhân kiệt như thế mạnh cử động các đức ngạc nhân kiệt lẩn trốn trình tự chờ ở chu du bốn người vây quanh hơi khói tan hết thấy là n g ạ nhân kiệt toàn thân cao thấp đầy cái hố nhỏ cái kia cái hố nhỏ giống như là hạt mưa bạo kích qua bến xa mặt ngoài khắp nơi đều là đại tiểu bất một hố trọn nhưng mà cường võ kim thân phòng ngự q u á cường đại ra như c ũ chưa phá chỉ là huyết đục lõm theo hắn hô hấp phật phồng cái hố nhỏ dần dần đi lên đàn hồi khôi phục lại nguyên lai trạng thái tám đầu trùng người ác giả á c báo bây giờ ngàn người chỉ trỏ chắc chắn phải chết Thi thế, thông khoái cực điểm, như tiết trời đầu hạ, uống quá nước đá, hắn cười mắt mang nước mắt. liệt tự tâm như nhìn hắn như khoái như hạ hướng hắn khỏe nhiêu hắn điện điểm, cười rồi cái kia cái dáng nước mang nước cương cường động, động ban đêm, hắn cũng có qua đồng đầu đá, đêm, vệ bộ bao dạ quá cực cử xúc có sự, qua Vừa võ ta là tâm như thiết thạch thi như điện vì rất ngạc nhân kiệt hà tiết vừa chết câu nói này nhường rất nhiều khổ chủ triệt để k i ể m chế không được đều đến lúc này còn trốn cái gì ngạc nhân kiệt còn nhớ ta không ta ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì hôm nay lần lượt lại đứng ra bảy tám cái khổ chủ đều không ngoại lệ cũng là cường võ sơ kỳ những người này đến từ thiên nam địa bắc c á c châu thậm chí lẫn nhau cũng không nhận ra nhưng cũng có cùng một cái định nhân bọn hắn bị triệu tập đến nơi đây đều nguồn gốc từ một người lượm địa tổ chức thủ lĩnh tiêu giao tử phần này động viên năng lực tổ chức đơn giản đáng sợ không nói khoa trương chút nào ngạc nhân kiệt hôm nay liền vừa ngã vào lượng đ ị a tổ chức không để lại dư lực trong kế hoạch sát trùng liên minh đã có mười cái cường võ đây là một cô biết bao lực lượng khổng lồ đừng nói ngạc nhân kiệt nhiều lần trọng thương coi như chỗ khác tại trạng thái toàn thịnh cũng phải cẩn thận ứng đối miễn cho lật thuyền trong n g ương cô đông chu du lấy ra hai bình đại dược theo thứ tự là nhằm vào da thịt xương cốt chữa trị loại đại dược chính mình ăn vào hai khỏa tiếp đó đưa cho khoảng cách gần nhất thi như điện thi như điện mới đầu lơ lễm túi đầu xem xét giật này cả mình ngẩng đầu nhìn về phía chu du nhận được chu du gật đầu ra hiệu về sau hắn lấy ra một cái đại dược căn xong đưa cho cái tiếp theo dạng này dạo qua một vòng phàm là bị thương minh hữu đều chiếm được chữa thương đại dược bên ngoài thân vết thương khép lại nước xương đã ở khỏi hẳn lúc này còn không người chú ý tới qua loa xây dựng sát trùng liên minh có được tiềm lực đây là một cái có hơn mười vị cường võ liên minh đến từ thiên nam địa bắc có cùng dục h ế t phân chiến tình nghĩa tấu chương s o n g chương bảy trăm linh sáu cường địch đã c h r t đầu chương bảy trăm linh sáu cường địch đã c h r t đầu nhất chúng cường võ nhóm ăn s o n g đại dược thương thế khôi phục hơn phân nửa nhớ tới chu du sự tích nguyên lai chu du tiểu thiếp là linh chi dược sư k ó trách xuất thủ hào s ả n như vậy chữa thương đại dược cũng không cần tiền tự như thậm chí có người nghĩ thầm về sau muốn nhiều cùng chu du qua lại nhờ cậy hắn làm thay luyện dược trên thực tế trừ phi tại bắc huyền châu bản địa lẫn vào cường võ ít nhiều có chút cố lự người bên ngoài cũng sẽ không lý biết cái gì dược vương phái phong sát những khổ chủ này hơn phân nửa không phải bắc địa người trong mắt bọn hắn chu du cùng dược vương phái ở giữa vẫn là cái trước tương đối thân cận sát trùng liên minh đi qua một vòng này mớn thuốc khôi phục thực lực thất thất bát bát lại nhìn ngạc nhân kiệt hắn đồng dạng lấy thuốc nước thế nhưng ngũ phẩm đại dược không dễ tìm hắn lấy ra chữa thương đại dược nhiều nhất tám phẩm đối với trùy thủ đâm ra vết thương hiệu quả cực dưới nách vết thương còn đang chảy máu liên tục không ngừng hội tụ đến huyết sắc băng r u a ở bên trong quấn quanh ở quanh người a n g ạ c nhân kiệt cười lạnh nắm lên một vật rõ ràng là từ đại thiên võ quán lấy đi đồ đằng đại kỳ hắn đem cái này đại kỳ xem như binh khí vung ra váy vòng xoáy càng chuyển càng lớn trong chốc mắt c u ố n vào một cường võ khắc cường võ xông về phía trước phía trước vây công hắn từ ngụng binh khí đâm vào sau lưng của hắn bên hông cổ lại phát ra khác biệt động t ĩ n h đâm vào cứng rắn chỗ khớp nối như gõ đánh trung khánh đâm vào mềm mại bộ vị như gõ chống lôi minh đại kỳ xoay tròn không ngừng Hốn vào trong đó, cường võ chu cốt trong cường thân xương vào võ vỡ vụt, quát to quát đó một tiếng lại bị tươi sống gìm chết đúng tại đồng thời, một lại sống đúng đồng cường gìm bị vòng õ đao quang này sát trùng liên minh hao tổn một người ngạc nhân kiệt từ tám đầu trùng biến thành bảy con trùng theo sau lưng của hắn đầu người bị chặt đánh gãy khí tức lại suy yếu thêm vài phần nguyên lai trên lưng hắn đầu người là nhược điểm chư vị không cần lưu thủ r i ê n phần mình vỡ xuống đầu người thi như điện một ngựa đi đầu tay hắn cầm hai cái phi luân từ trong tới ngoài chung b ả y tầng tầng ngoài cùng mở lưỡi chảo nắm ở trong tay hơi điều khiển liền có thể lấy chỉ lực bắn ra xoay tròn ở giữa như lưỡi dao ra thân đây là hắn thành danh binh khí bảy lưỡi đao thiên luân hắn nhìn c h u y ể n cơ sẽ ném mạnh ra xuống lục thất hoàn đao tròn lấy không đồng phương hướng xoay tròn d â m d â m đụng vào đồ đằng trên cờ lớn ngạc nhân kiệt nhanh tay lại mắt lấy mặt cờ bao lấy x u ố n g lục s ắ c bén ngoại luân nhận xoay tròn cắt chém cùng đồ đằng đại kỳ ma sát từ đầu đến cuối các không g a mặt cờ tư lên một chuỗi g i i văng lửa khắp nơi siêu súng lục vừa phát phải luận lập tức Ngạc n hồ â n k i đoại vàng thương tay n chu du ngay đầu một súng đâm rơi vượt qua hắn vai phải ở giữa một cái đầu người bị đánh rơi khổ chủ bên trong bay ra một người ôm lấy đầu người hướng chu du nói cảm ơn liên tục ngạc nhân kiệt bị đau hai ngón tay đâm ra ở giữa chu du ho vai móc xuyên hắn huyết đục ôm lấy xương bạ vai hướng về trước mặt lôi kéo lần này chu du không tự chủ được hướng phía trước đánh tới sau lưng hai vị vị cường võ một trái một phải ôm lấy hắn phần e o thế mà đồng thời bị ngạc nhân kiệt sức mạnh lôi kéo hướng phía trước trượt ngạc nhân kiệt tay kia lập tức đại kỳ cột cờ cuối cùng kim loại hình múi khoan lấp l o à hàng quang đây là muốn đem chu du ba người đâm cái xuyên tấu gan chó cùng mình viên khuyết tử một đôi tay không bao phụ tại t r ó i mắt trong mạch quang không khí tràn ngập ra thịt đốt cháy gây mũi mùi. hắn luẩn n h ư ỡ n g đã lâu sát chiêu cuối cùng thành hình hướng về ngạc nhân kiệt phủ đầu dây đập phía trước đề cập tới kim tiên đạo thủ đoạn khuyết điểm ở chỗ tiền kỳ trình tự qu nhưng là có điểm tốt đó chính là lấy thời gian đổi uy lực v ẫ n nhượng thời gian càng dài cuối cùng góp nhặt uy lực càng lớn viên khuyết tử vừa rồi một mực tự do ở bên ngoài chiến trường không phải hắn sợ chết mà là chiêu này v ẫ n nhượng thời gian quá dài nếu như không phải liên minh người đông thế mạnh hắn sợ là tiền kỳ làm không được một nửa đã bị đánh chết ngạc nhân kiệt hôm nay ngươi chắc chắn phải chết viên khuyết tử song trường rơi đập b ạ c h quang lập tức bao phủ ngạc nhân kiệt thân thể bốn phương tám hướng tia sáng phản phất bị nam châm hấp dẫn dây kém điên cùng học lại lúc này lần lượt có người quan sát được tròn k u y ế t chi hai bàn tay giống như là bị lột đi lấp ra lộ da đỏ tươi huyết chỗ k h ắ p nối bạch quất xâm xâm lồi lộ ra đại giới khổng lồ như thế như vậy uy lực như thế nào đây c h u du ánh mắt bị bạch quang chìm ngập trong nháy mắt móc hắn xương b ả vai đầu cành đầu ngón tay bông lòng ra lờ mờ nhìn thấy ngạc nhân kiệt bóng lưng điên cồn g vung vẩy đồ đặng đại k ỳ cắt liệt dập tắt bạch quang nhưng động tác càng ngày càng trì hoãn một lát sau huyết quang từ trên lưng hắn nổi lên ngạc nhân kiệt gia sư đầu người vật quy nguyên chủ huynh đệ ta có lỗi với ngươi chúng ta cùng nhau mở mắt nhìn xúc sinh này chết như thế nào viên k u y ế t tử cùng thi như điện đồng thời đắc thủ từ trên người n g ạ nhân kiệt cắt xuống riêng phần mình thân ngạc nhân kiệt trên lưng vết thương phản phất phạt cây lưu lại gốc cây bỏ không không ngừng chạy ra tiên huyết cùng thủy dịch nhìn qua chi li pha toái hắn đã ở vào cùng đồ mạt lộ rồi đang khi nói chuyện đông đảo cường võ tiếp liền xuất thủ từng ngụm thần binh từng chiêu tuyệt sắt đánh vào trong cơ thể hắn dù cho là năm trọng thiên cường võ kim thân cũng không chịu nổi liên tục không ngừng xa luân chiến cuối cùng ngạc nhân kiệt trên lưng đầu người đều bị khổ chủ thu hồi tứ chi của hắn cũng bị thi như điện dùng bảy lưỡi đao thiên luân chặt đức cho ta đánh gãy chu du một đao như phích lịch chém xuống gọn g à n g chặt xuống áp tặc này đầu triệt để gọi hắn trở thành không đầu trùng đến nước này cường võ năm trọng thiên ngạc nhân kiệt lạc bại mà chết trang diện cực độ rung động t ứ phương người vây quanh không không động、dung. thế mà để bọn hắn làm thành một đám cường võ sơ kỳ đám ô hợp vây công cường võ năm trọng thiên c ư ờ n g địch vốn nên là toàn quân bị diệt kết cục lại bị bọn hắn phản sắt thành công tuy trí mạng một đao là c h ụ t du ra tay n h ư ợ n vô kim tiên đạo ở giữa tổ chức đồng thời lấy chữ t r i ệ n chi lực đánh phụ trợ những người này vô luận như thế nào cũng không phải ngạc nhân kiệt đối thủ cuối cùng ngạc nhân kiệt là chết ở lượng địa tổ chức để giành được trong cục chống tiếng v ô tay vang lên đặc sắc đặc sắc giải ngọc tử ngươi nói có đúng hay không từ một phương hướng khác vang lên cái thứ hai âm thanh quảng âm tử ngươi nói không sai chúng ta đồng hành làm xuống tốt đại tràng nâng chỉ dựa vào một đám cường võ sơ kỳ liền giết cung danh chiêu t à đạo cường võ cựu đầu trùng có người nghe thấy hai cái danh hào tóc gáy dựng lên một lớp đã sa bằng một lớp khác lại t h ở i hai người này là kim tiên đạo phù cơ tổ chức hai đại tướng mà phù cơ tổ chức cùng lượng địa tổ chức là đối thủ một mất một còn hôm nay trận này vây rết là lượng địa tổ chức một tay chuẩn bị vận dụng không thiếu cốt cán sức mạnh lại bị quảng âm tử cùng giải ngọc tử bắt lấy cái đôi có thể tưởng tượng được kẻ đến không thiện hai người này chắc chắn không phải là vì nói chuyện phía mới h i n thân tấu trương song chương bảy trăm linh bảy Ún Ún Đến. Chương Ún Ún Kéo Kéo Đến. dựa theo nguyên bản kế hoạch kỳ thiên môn không muốn đi ngang qua bắc h u y ề n phụ thành nhưng trên đường nghe được một tin tức quan trọng nhường hắn cải biến chú ý lưu truyền các nơi gây nhiều vụ án tà đạo cường võ cựu đầu trùng ngạc nhân kiệt tại phụ thành xuất hiện gặp kim tiên đạo bắc địa tổ chức vây công đây chính là một kiện tin tức lớn ngạc nhân kiệt thân là cường võ năm trọng thiên cao thủ tại bắc địa ngang ngược tất cả đại châu phủ từ đầu đến cuối không người có thể chế không ít người đem hắn hận đến n ế n răng nhưng thủy trung không khả lại hà đủ thấy cựu đầu trùng thực lực mạnh mẽ đáng sợ lại có thể có nhân thiết lập ván cục vây công hắn tin tức t r u y ề n r a về sau lập tức gây nên kỳ thiên môn hứng thú hắn cũng muốn biết kết cục như thế nào kỳ thiên môn là cường võ bốn trọng thiên tuy rằng chỉ so ngạc n h â n kiệt kém một tầng tiểu cảnh giới nhưng tự nhận không là đối thủ của đối phương hắn cái này bốn trọng thiên là vừa đột phá không bao lâu thực lực chưa củng cố mà ngạc n h â n kiệt thì tại năm trọng thiên cảnh giới tôi luyện nhiều năm quyền công kỹ pháp đều lô hỏa thuần thanh căn cứ vào kỳ thiên môn nói chung với công người có bắt thành tỷ lệ toàn quân bị diệt do đó hắn tạm thời thay đổi con đường muốn nhìn một chút ngạc n h i n kiệt thực lực đã đến mức nào bằng h ữ tử phương năm đi kỳ thiên môn tiến vào bắc huyền châu về sau sắp tiến vào phụ thành địa giới trên đường gặp phải một đoàn người cũng là cường võ trên thực tế nếu như không phải cường võ cũng không đ á n g cho hắn nhìn nhiều vị nào cường võ rõ ràng là từ lân cận p h ụ chạy tới thịnh kiến linh hắn một đường đi một đường quan sát mặc dù khoảng cách không xa lại đi tốt dài thời gian gặp phải khuôn mặt xa lạ kỳ thiên môn thế mà giống như hắn cũng là cường võ bốn trọng thiên đạo trái lên tiếng c h à o địa kinh phải phụ kỳ ra kỳ thiên môn kỳ thiên môn tự giới thiệu thịnh kiến linh trợt cảm thấy chính mình thấp một nửa lại là địa kinh kỳ nhà cường võ thân phận này đơn giản ghê gớm thiên hạ thế gia nhiều như vì sao trên trời nhưng công nhận cao cấp nhất cái kia gầy ra đều đang địa kinh tả hữu hai phủ phàm là gia tộc phía trước mang theo địa kinh hai phủ đều không ngoại lệ cũng là thiên hạ cao cấp nhất thế gia hảo cửa tại hạ thịnh kiến linh có chút gia nghiệp tại lân cận phủ khai sơn lập phái c h i ê u đ ổ truyền nghề n g h e xong là chỗ lên môn phái thủ lĩnh kỳ thiên môn dâng lên khinh thị nhưng là lại nghĩ tới dạng này địa đầu xả tin tức linh thống nhất hắn không có trực tiếp hỏi chu du tình huống mà là nói bóng nói gió hỏi thăm phủ thành võ hành vòng tròn thịnh kiến linh cũng mang tâm tư hắn lần này đi phủ thành là muốn tìm chu du hương sư vấn tội cũng không muốn người ở bên ngoài ở giữa nhắc đến mục tiêu hai người thế mà đạt tới ăn ý một đường đi một đường trò chuyện đem phủ thành p h ủ cận cường võ mấy cái lượt thậm chí ngay cả vừa mới thăng cấp tiến sơn liêu p h ù n g cát nghiêm bạch hổ mấy người cũng không có bỏ qua duy chỉ có không có nói tới chu du nô、no, xem ra cái kia chu du cũng không phải là cái gì người vật kỳ thiên môn tạo thành cái này vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ như thế liền tốt nắm hắn tới chi nhánh tộc nữ làm tiếp h cầm điểm này làm văn chương điều động hắn vì nhà ta tộc hiệu mệnh hai người tiến vào phủ thành địa giới đã thu đến toàn bộ tin tức mới sắc trùng liên minh hợp lực chu diệt n g ạ nhân kiệt nhưng mà b ỏ n ngựa bắt v e hoàng tước tại hậu kim tiên đạo phù cơ tổ chức lộ diện hướng trong liên minh viên khuyết tử làm loạn phù cơ trước tiên diện x ư n g thiên bắc địa phân bộ lượng đ ị a tổ chức tùy theo dựng lên thính văn thủ lĩnh tiêu giao tử chính là x ư n g thiên dương nhiệt quan hệ của song phương thủy hòa bất dung kỳ thiên môn cùng thịnh kiến linh trò chuyện với nhau tiến vào phụ thành l i ế c nhìn rằng có hai phe trận doanh phù cơ tổ chức chỉ quảng âm tử cùng giải ngọc t ử hai người không mang giúp đỡ cũng không mang thành viên khác lượng đ i ệ tổ chức lộ diện cũng chỉ có viên khuyết tử một người như thế nhân số quy mô trong thời gian ngắn không đánh được song phương cũng có kiêm kỵ cho nên từ mới vừa đến bây giờ một mực tại cách không n ô n ngữ giao p h ò n g tục sưng một như pháo nổ ai làm lấy chịu chuyện này là ta viên khuyết tử vì báo thù riêng không có quan hệ gì với lượng địa tổ chức viên khuyết tử v ô ngực một cái miệng tuyệt đối nói nói các người nếu muốn cho tiếng xấu vang dền ngạc nhân kiệt báo thù cứ việc hướng ta tới chớ nói dóc thượng thủ lĩnh cùng tổ chức không ít người nghe khỏe miệng co giật ai mà tin n h ư ợ c vô lượng địa tổ chức b ằ n g đại thế lực nhân mạch làm sao có thể đem thiên nam địa bắc cửu nhân khổ chủ tụ tập ở này n h ư ợ n vô lượng địa tổ chức phù thư cung ứng chữ triển phụ trợ ngạc nhân kiệt cũng không nuốt hận tại chỗ chết bởi công có thể nói chân chính giết chết cựu đầu chúng đấy thực sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lượng địa tổ chức viên khuyết tử cũng là quáy bột n h á o cao thủ quả thực là nói sang chuyện khác cho đối phương bộ vì ngạc nhân kiệt báo thủ mũ ngạc nhân kiệt người nào á c danh khắp thiên hạ xú danh truyền vạn trượng phủ cơ tổ chức như cùng hắn dính l i ễ u quan hệ hh viên khuyết tử thiếu cùng chúng ta đánh mã hổ nhãn quảng âm tử bức hỏi nói lượng địa tổ chức là đảo hàng chuột am hiểu nhất tần nút đoạn trước thời gian ta phái ra mười mấy nhóm người lẻn vào trong đó còn có giải ngọc tử xuất sắc nhất đồ đệ những người này ngay cả một cái tin tức cũng không mặc ra rõ ràng đều bị phát hiện bị các ngươi diệt muốn gặp các ngươi có thể thật không dễ dàng a quảng âm tử cảm khái thân xác đột nhiên biến đổi may mắn ngày hôm nay bắt được ngươi viên khuyết tử thính văn ngươi là lượng địa tổ chức cấp hai thành viên là từ tiêu giao tử tự tay kéo vào tổ chức địa vị rất cao cứ việc lượng địa tổ chức thủ đoạn giữ bí mật cực mạnh nhưng vụ cơ vô khổng bất nhập gió xét vẫn là thám tính được đại đại khái hệ thống ngươi lai、like, bọn hắn tổ chức kết cấu là từng bậc cấp độ rõ ràng tiếp xúc được chỉ có dẫn t i ế n người không cách nào cũng vượt cấp tiếp xúc đến cảng thượng cấp hơn thành viên như vậy thì đưa đến phản bội tạo thành phá hư trình độ rất thấp lại thêm chu du có bảng bản vẽ cấu trúc phân chia chữ đỏ một khi phát giác gian tế lập tức thông chi dẫn tiến người thanh lý dựa theo lượng địa tổ chức môi trường sinh thái dưới tay lẫn vào gian tế trực tiếp gặp họa là dẫn tiến người tự thân cho nên dọn dẹp phá lệ ra s ư ớ c ra tay không chút lưu t ì n h phù cơ tổ chức phái tới gian tế không có một cái có thể chống nổi nửa tháng điều này cũng làm cho đưa đến phù cơ tổ chức bắt g i ữ lượng mà cao t ầ n g đại giới cực cao gần như không có khả năng thành công quảng âm tử cùng g i n g ọ tử nghe được viên khuyết tử ở đây báo thù tin tức lập tức mã bất đỉnh để chạy đến p ụ thành một khác không ngừng ngươi cho là bọn họ không muốn mang người sao thật sự là không kịp chỉ sợ hơi chỉ h o á n người liền chạy muốn theo ta s ở đến tổ chức cùng thủ lĩnh hưu tưởng viên khuyết tử lộ ra kiên quyết thần sắc hôm nay trước viên khuyết tử liền quyết ý vì báo thù không tiếp tiếng này bây giờ đại thù được báo ta đã không có tiếng ố i quảng âm tử giải ngọc tử các ngươi hưu tưởng từ trên người ta đ à o ra nửa điểm manh mối hắn phản khuất cánh tay đưa tay hướng về đỉnh đầu thiên linh đ ệ é p thần sắc mang theo giải thoát không tốt hắn muốn tự vận quảng âm tử phản ứng nhanh nhất đưa tay đánh ra một đạo phụ thư chữ triện để cái này chữ triện đề thăng không khí nồng độ tạo thành áp lực cường đại cách không ước t h u c mục tiêu động tác giống như đóng băng trong không khí phù thư vừa ra viên khuyết tử động t á c dừng lại tại một khắc cuối cùng lòng bàn tay khoảng cách đỉnh đầu chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách hắn tự vận cử động bị đánh gậy viên khuyết tử vị trí trạng thái không chỉ có không thể động đậy một chút còn phải thừa nhận dưới nước ngàn mét áp lực trong mắt đều nhanh l ồ i ra tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy trăm linh tám v ấ n trách làm loạn t r ư ơ n g bảy trăm linh tám v ấ n trách làm loạn quảng âm tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra nhưng sau một khắc viên khuyết tử dưới chân nóng lửa ngọn lửa từ dưới đi lên cuốn ngược trong khoảnh khắc bao phủ thân thể của hắn thiếu đến ngũ quan mơ hồ quần áo tật đốt bát p ư ơ n g tới phong nhanh chóng dập lửa giải ngọc tử xoa chỉ thành gió phong tụ ngưng tụ thành cương từng tầng từng tầng gọn đi viên khuyết tử trên người ánh lửa phù cơ tổ chức hai người xuất thủ không chậm phối hợp an ý khăng khít thậm chí có thể nói được kinh diễm nhưng mà lại thủ đoạn lợi hại cũng ngăn không được trong lòng còn có tử trí người viên khuyết tử đã làm thật đầy đủ chuẩn bị thể n ộ i ẩn giấu một k h o a tự hủy chữ triện c h i vật cái gọi là tay trụ tiên h linh không do tự cháy hết thể là biểu hiện rụ rỗ đối phương làm ra sai lầm nói chừng quả nhiên quảng âm tử trấn áp động tác của hắn giải ngọc tử tụ phong thành cương dập lửa sớm đã rơi vào hắn nhường đông đảo người đứng xem kiến thức đến lượng điệu tổ chức nhân vật số hai lợi hại cùng đáng sợ、so、từng từng n g đất biết bao hai vị người chết hơi lớn các ngươi còn muốn làm cái gì lúc này chu du mở miệng hắn thân là sát trùng liên minh một thành viên cùng viên khuyết tử kể vai chiến đấu qua hơn nữa hắn là phụ thành người địa phương nơi đây là hắn sân nhà nhất định phải tìm ra nói câu công đạo viên khuyết tử chết rồi nhưng các ngươi vẫn còn ta cũng không tin trong các ngươi không có ai cùng lượng địa t ổ trực tiếp xuất qua quảng âm tử cũng là khí cấp bại thôi thật vất vả bắt lấy cái viên khuyết tử lại bị đối phương ở trước mặt tự vận manh mối cũng đ o t mất hắn không thể thừa nhận mình thất trách nhất thiết phải mượn đề tài để nói chuyện của mình đem sự tình náo đại khi người quá đáng Các phủ cơ tổ chức thật sự cho rằng có ngươi rằng tiên. giả phủ thật thể tổ một tay sự lúc này thí thần điện khương miết ra mặt còn xin bớt giận hôm nay phủ thành chết quá nhiều người không nên tai chiến ta lấy thích thần giáo phương nam điện danh nghĩa xin các ngươi tạm thời dừng tay chu du mắt nhìn quảng âm tử hai người việc này không tại ta khi bọn hắn có chịu hay không quảng âm tử cùng giải ngọc tử cười lệnh được ngươi thích thần giáo quyết tâm cùng ta kim tiên đạo là địch khu khu sửa chữa một chút không phải đối địch với kim tiên đạo mà là cùng ngươi p h ụ cơ tổ chức là địch thương n h ế t bạch h i mà đ ứng đạm nhiên tiếu đạo các ngươi bức tử viên quyết tử vẫn là muốn muốn ứng đối ra sao lượng địa tổ chức trả thù đi ít nhất ở chỗ này các ngươi không cách nào cự tuyệt ta h ò a giải đề nghị t ư ơ n g nhất nhẹ nhàng bôi qua lông mày ngươi nếu không đáp ứng ta liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh ngươi cuối cùng cái này câu nói này đưa đến tính quyết định tác dụng quảng âm tử cùng giải ngọc t ử im lặng khương nhất nhìn về phía chu du bọn hắn sắt trùng liên minh nhất chúng cường v õ cũng là viên khuyết tử đứng ra triệu tập hắn vừa chết những người còn lại cũng không liên lạc được lượng đ ị a tổ chức còn nữa nói đại thu được báo sau khi nhất chúng khổ chủ cũng không có tinh lực lại nổi sóng khương giáo sĩ chu du nói ra suy nghĩ của mình chuyện hôm nay vốn là kìm tiên đạo bên trong gia sự chúng ta thân là ngoại nhân vốn không nên đúng tay chu du mở miệng nhưng mà ta từng cùng viên khuyết tử kể vai chiến đấu chuyện này không thể làm như không nhìn thấy quảng âm tử hai người bức tử hắn đây là sự thật sau này lượng đ i ệ tổ chức nếu muốn truy cứu chu du nhất định ăn ngay nói thật thi như điện bọn người giật mình nhìn xem chu du như thế tỏ thái độ có thể quá rút rồi phù cơ đạo chủ là tông sư cấp bậc dưới trướng đông đảo cừng giả bọn hắn thân là người bên ngoài cũng không dám tùy tiện đắc tội chu du một người địa phương liền dám như thế ngạnh cương quả nhiên người trẻ tuổi huyết khí thịnh vượng trong x ư ơ n g mãng dũng còn lại gặp chuyện toàn bằng m ộ t hơi chu du ta nhớ kỹ ngư ơ i rồi quảng âm t ử hai người nhìn xem hắn cười lạnh gật đầu quay người song song rời đi không ít người bí mật xì xào bà tán chu du chân chức đắc tội dược p ư ơ n g phái chân sau đắc tội kìm tiên đạo phù cơ tổ chức đây là chỉ sợ cửu nhân không đủ nhiều tiết thi như điện tiến lên vỗ vỗ b ả vai hắn sợ cái gì chúng ta ủng hộ ngươi ngạc nhân kiệt đã chết sát trùng liên minh chỉ còn trên danh nghĩa nhưng kể vai chiến đấu tình nghĩa lại chém không đức nhất chúng cường võ nhóm n h a u nhao tiến lên cùng chu du trao đổi danh hào gia môn ước định sau này qua lại thông tin tóm lại một câu nói ngũ hổ tứ hải tất cả bạn cũ cỡ lớn giao hữu hiện trường lại bị một khách không mời mà đến xâm nhập cắt đức chu du nghe nói ngươi giết ngân quan cư sĩ đúng hay không ân lại tới cử ra chu du ngẩng đầu nhìn lên là một cái trừ sắc á o đôi ngắn lao giả sau thắt lưng cắm hai cây n â n xiên tướng ngũ đ o ạ n cánh tay cánh tay to lớn đối phương tự giới thiệu hai đ u ổ i ngân xoa sơn thịnh kiến linh ngân quan cư sĩ là ta ông thông gia nguyên lai là ngân dạ xoa thịnh kiến linh nghe được danh hào của hắn liền liền rời đi có đoạn khoảng cách quảng âm từ hai người cũng ngừng thế mà quay đầu vòng trở lại muốn nhìn một chút chu du ứng đối ra sao bọn hắn chú ý tới kỳ thiên môn có vẻ như là cùng thịnh kiến linh cùng một phương hướng tới chắp tay hỏi nói xin hỏi mặc vấn đi ngang qua lập tức liền đi kỳ thiên môn lạnh lùng đánh gây đối phương hắn cũng không muốn cùng phủ cơ tiếp xúc chu du nghe được ngân quan cư sĩ danh hào mắt nhìn nghiêm bạch hổ ẩn thân phước vị gật đầu không sai là ta giết thi như điện văn ngôn kinh hãi ngân quan cư sĩ cũng không là tiểu nhân vật hắn từng vì cường võ bốn trọng thiên tài năng ở hồ thi dưới tay trống chết mặc dù cảnh giới rơi xuống những năm này cũng khôi phục lại cường võ hai trọng thiên cấp độ chu du thế mà có thể giết hắn thi như điện mắt nhìn cái này tân nhận tiểu huynh đệ như thế nào vừa rồi không nhìn ra là một cái nhân vật hung á c n h à thịnh kiến linh lúc này đứng ra đã không ôm bất cứ hy vọng nào đơn giản là đi cái trên mặt nổi đi ngang qua sân khấu chu du mặc dù đắc tội kim tiên đạo nhưng cũng thêm ra thi như điện mấy người nhất c h ú n g cường võ đây chính là mười cái cường võ cấp chiến lược hắn thở bình sinh nhất là cẩn thận thân là cường võ bốn trọng tiên tuyệt không cùng hai chữ số trở lên cường võ là địch ta và ngân quan cư sĩ là ông thông gia hai nhà có thông hôn tình nghĩa hắn chết thân ta là quan hệ thông gia cũng muốn hỏi đến một hai thử hỏi hắn như hà đắc tội ngươi thu nhận họa sát thân lời này của ngươi nói nặng là ngân quan cư sĩ hắn truy sát ta không phải chủ ta động trêu trọc hắn chu du bình tĩnh nói nói ngươi chỉ thấy kết quả ta sống hắn chết nhưng lại không biết quá trình biết bao kinh tâm động khách cựu tử nhất sinh ta cũng là thiền tứ sinh cơ mới có thể tuyệt cảnh phản xác hắn hướng về chung quanh nói nói chư vị phân xử thử ta một cái vừa bước vào cường v õ văn bối làm sao có thể chủ động khiêu khích ngân quan cư sĩ dạng này thành danh nhiều năm cao thủ t ấ u chương s o n g chương bảy trăm linh chín bắt huyền chu người n g tới cục diện đảo ngược chương bảy trăm linh chín bắt huyền chu người n g tới cục diện đảo ngược kỳ thiên môn mặt không biểu tình làm ăn t ĩ n h người đứng xem hắn vừa rồi không chút khách khí cự tuyệt quảng âm tử lanh khóc tính cách lại thêm cường vo bốn trọng thiên thực lực nhường chung q u n h cường võ không dám tới gần rơi vào cái thanh tĩnh hắn nghe nghị luận chung q u n h dần dần phát họa ra Chu du lập tức tình cảnh kỳ ra thất lạc ở bên ngoài tộc nữ lại là hiếm thấy hai dược sư thiên tài c h ứ n g hai mươi tuổi liền tấn thăng linh chi dược sư ân dựa theo địa kinh thuyết pháp hẳn là đại dược sư đôi phụ tử kia thực sự là mắt mù rồi mang theo một đám thùng cơm hồi địa kinh duy trì có thất lạc quý báu nhất n h â n tài chu du cưới tộc nữ vì tiểu tiếp chiếm lấy một đầu ổn định sản xuất đại dược con đường cùng nơi đó chế dược nhà giàu dược vương phái xảy ra xung đột gần nhất khắp nơi là phiên p ư ớ c còn nữa chu du thân truyền đệ tử cũng là kỳ ra một đứa con đệ từ góc độ này xem ra chu du cùng kỳ ra b u c trình độ không bằng gặp hắn một lần khiến cho bỏ vợ đem tiểu thiếp phụ chính danh chính n môn thuận trở thành kỳ gia con rể đã như thế chu du nhận được kỳ gia chỗ dựa kỳ gia cũng nhiều ra một cường võ một đại dược sư lần này cũng coi như không có bạch lai có đại thiên võ quán địa đầu xà này có thể cung cấp điều động thuận tiện tìm hiểu chữ vật tuổi bốn không nơi phát ra thêm ra một cỗ trợ lực ừ n đang lúc kỳ thiên môn tính toán t ỉ n h t ỉ n hữu h điều thời điểm chu du người ta đều là võ giả võ giả tranh một ưu khuyết điểm quyền cước không có mắt tất có tử thương đây là thế sự thường tình ngân quan tri nữ vì con t á tức thính văn lão phụ chết thảm ngày đem rơi lệ ta k hả ô không n g thể q u n Dạng n g à yêu ta thiết thế tới một thù cửa ra hóa vì hắn linh kính hương, phần nghi, hợ. Hả? đường ngươi mạng cái giải lập mạc, y cầu này không thể nói quá đáng ngược lại là quá nhẹ hơi có chút lôi đình văn mẫu trời mưa hai giọt tương phản lấy thịnh k i ế n linh thực lực vốn nên thét ra lệnh chu du quỳ xuống sáng hối quỳ gối từ phủ thành leo đến hai đ u ổ i ngân xoa sơn nhận tội như thế nào ngữ khí như thế nhu h ò a nhường chu du cho một cái trắng bao coi như xong h ư n g nhất mỉm cười nhìn xem thịnh tiến linh lão nhi này lấy khôn khéo sưng từ trước tới giờ không mạo hiểm cấp tiến hẳn chính là phát giác được cái gì t h í người h văn n â n quan c chiêu chiêu chết hơi ể c lớn các người tự động thiết lập đường tế điện ta không phản đối cũng không muốn lẫn bảo xin cứ tự nhiên như vậy cứng rắn tự tuyện nhường thịnh kiến linh khuôn mặt hiện lên huyết sắc hắn thật sự nổi giận rõ ràng cho hắn lối thoát chỉ cần túi đầu chuyện này coi như xong tất cả mọi người có thể có một dàn dò tiểu hòa từ hết lần này tới lần khác không chịu túi đầu thật sự cho rằng hắn thịnh kiến linh bốn trọng thiên cảnh giới là giấy rán thịnh kiến linh gầm lên một tiếng sau lưng hai cái ngân xin quang mang nợ rộ kiên quyết phóng lên trời hắn mặc dù cảnh giới không sánh được trạng thái toàn thịnh nạc nhân kiệt nhưng so với trọng thương trong người cựu đầu trùng còn càng hơn mấy phần ánh mắt của hắn đảo qua thi như điện b ọ n người đây là ân o á n cá nhân các người muốn nhúng tay chuyện này sao thi như điện đám người sắc mặt vô cùng khó coi thịnh kiến linh đây là dùng lời phá hỏng bọn hắn giúp một tay có thể. kỳ thiên môn nghĩ thầm xin lỗi mặc dù một đường đồng hành trò chuyện đàm luận phải không sai nhưng dưới mắt chính là thời cơ tốt chính vào chu du sơn cùng thủy tận thời điểm hắn đứng ra thay đối phương chỗ dựa quả thực là nhẹ vốn hồi báo cao mua chuộc lòng người phương thức hắn h á g dọn một cái đang còn lớn tiếng hơn mở miệng đột nhiên một bên truyền đến động tĩnh phía trước thế nhưng là đại thiên võ quán chu quán chủ võ quán không có người chúng ta tới ngại phụ thượng b á i phòng một đoàn người xâm nhập phiến khu vực này trên trời dưới đất khắp nơi đều là cường võ lại không một chút e ngại cùng khó chịu thế nhưng là kể từ sau khi xuất hiện ánh mắt lục tục no ngoe nghe tập trung trên người bọn họ đầu tiên là bản địa cường võ mắt sắc một cái nhận ra người phục thị phong cách rõ ràng là bắc địa đệ nhất thế gia bắc huyền chu không phải là chia chi bằng chi mà là trấn bắc qua ngưu công đích chuyển bắc huyền chu nhà chủ chi tông ra đám người này rõ ràng là bắc huyền chu ra phái ra, trong n ô n ngữ đối với chu du k h á c h khí chu du lúc nào cùng bắc huyền chu kéo lên quan hệ một thời gian thịnh kiến linh có chút ngữ tắc bắc huyền chu là dạng gì quái vật khổng lồ so với hắn ai đều biết hai đùi ngân xoa sơn vị trí phủ quân chính là xuất thân bắc huyền chu h á n bãi thấy đối phương đều phải quỳ gối biểu thị thần phục bắc địa lục châu cắt châu phủ cao tầng châu kia không có bắc huyền chu thành viên đừng nhìn hôm nay phủ thành náo nhiệt nhất chúng cường v õ nhóm đánh bốn phía bờ b ộ n thương vong vô số đó là phủ quân mang theo tinh nhuệ có việc bên ngoài ân phủ quân cũng là bắc huyền chu một thành viên bên cạnh phần lớn là gia tộc tử lệ chu quan chủ tại hạ chu chiếu vị này chu chiếu rõ ràng là bắc huyền chu một thành viên hơn nữa còn là cường v õ hai trọng thiên cảnh giới tại c h ú du trước mặt cấp bậc lệ nghĩa chú đáo hàn đối với bốn chu mục quan xem lược vô thấy với tay một cái thép ra lệnh thuộc hạ dơ lên lớn nhỏ hậu tiểu thư đa tạ ngài cứu mệnh tri ân đặc biệt c h u bị những lễ vật này xin đừng ghét bỏ chu thanh hoa phái người tặng lễ đáp tạ tha cứu mệnh tri ân chu du trong nháy mắt minh m ạ c h hướng hắn c h ắ p tay khổ cực nhường ngươi đi một chuyến t i ế c là hôm nay không t i ệ n không thể lưu ngươi uống t r à chu mô đặc mà xin đi r ế t giặc đến đây vì chính là ở trước mặt cảm tạ chu quán chủ nếu không phải ngươi thi tăng cứu viện chúng ta chú định luân vị gia tộc tội nhân hối hận không kịp chu chiếu thái độ thành khẩn tiểu thư nói chu quán chủ nếu có cái gì phiến phức cứ việc cáo chi một tiếng ta thấp cổ bé họng tất định là ngươi làm chút chuyện đủ khả, năng. Thấp cổ bé họng. Đủ khả năng. Đổi lại, những người khác nói đều lại người nói là những bình thường, duy chỉ có là bác huyền khác chỉ chú, có bác duy â mặc dương bước. cường lưng trường sơ nói ra miệng, cũng có chút chăng、bước. Bản thân hắn chính là cường võ sơ kỳ quét ngang vô nhà huyền không nói nào, định nào môn sinh tồn vong. cháy, chú chiếu có chút địch cao có của bác chú tộc chi lực, không nói khoa chút nào. Một lời có thủ, khoa thể phái lấy quyết lại lời quét sau đó ra một m tử là võ vô kỳ dù trong lời nói không có minh chỉ cái gì nhưng chu du gặp phải p h i ề n phức ở bên trong mắt trần có thể thấy chính là Thình Tóc một chút khát Linh hôi, hắn kiến đến nước, Mai lại đi giác lưu có cảm mồ chu du vừa nói xong thịnh kiến linh thái độ thành khẩn lớn m ặ t hắn không gấp không gấp bên này không có chuyện gì chu quán chủ ngươi sự vụ bận rộn lao hắn ta hổ thẹn không nên đánh nhớ ngươi ngươi chính là chiêu đại khách nhân đi ta lúc này đi lúc này đi hắn bây giờ không nhắc tới một lời ông thông gia liên tục hướng chu chiếu đưa mắt tỏ thiện ý thế nhưng đối phương xem n h ư ợ c vô thấy chỉ nhìn chu du phản ứng chu quán chủ ta h a i đ u ổ i ngân xoa sơn mấy chục vạn môn đồ gia quyến phong cảnh nghi nhân còn x i n ngươi thịnh kiến linh nhìn xem chu du ánh mắt cơ hồ trở thành cầu khẩn hắn lại không dám công nhân cầu tình đường đường một vị cường võ trung kỳ môn phái tri chủ lại ăn nói khép nép đến nước này nhường bốn chu cường võ nhóm thổn thức không thôi tấu chương xong chương bảy trăm mười đến từ chu thị thâm tạng chương bảy trăm mười đến từ chu thị thâm tạng chu du cùng b ắ c huyền chu có quan hệ cái này có thể phiền thoái kỳ thiên môn dừng chân lại bước đã như thế giúp người khi gặp nạn mấy kế hoạch liền không thông địa kinh thế g i a là rất mắt cao hơn đầu đấy những địa phương khác thế g i a một mực xem như đồ nhà quê duy chỉ có có một nhà là ngoại lệ bác huyền chu độc b á b ắ chính là cường giả tuyệt thế chấn bắc qua gia tộc thiên hạ hôm nay nhất nam nhất bắc hai vị cường giả tuyệt thế trấn thủ thiên nam thần kiếm cùng chấn bắc qua ngoài ra mới là quần hùng điểm chế bối cảnh tấm địa kinh từ rất nhiều đ ỉ n h cấp thế gia chứng cứ có thể bắc địa lục châu cũng chỉ có bắc huyền chu một thanh â m một khi leo lên bắc huyền chu môn phái nào cường võ cao thủ hết thể không thành vấn đề chỉ nhìn thịnh kiến linh phản ứng đã từ hùng hổ dọa người đã biến thành ă n nói khép nép thịnh chu du dơ cao đánh khẽ hắn không chịu thua không được chỉ cần chu du cùng chu chiếu lấy hai câu nói nhường hai đuổi ngân xoa sơn diệt môn có lẽ rất không có khả năng nhưng có thể nhường thịnh kiến linh vừa rơi xuống chiến trường gặp phải góc tường mọi người đầy hoàn cảnh tương tự chu du bị dược vương phái phong sát tao n ộ thả đại thiên lần vạn lần tại đặt ở thịnh kiến linh trên đầu đột nhiên. từ một phương hướng khác vang lên giọng nghiêm bạch h ổ đại dần sơn nghiêm bạch h ổ có thể vì chu du làm chứng ngân quan cư sĩ vốn là lao tổ tổ n g cố ý bung tha lưu cho chúng ta những thứ này không nên thân vãn bối luyện tập chi dụng chỉ đổ thừa hắn lòng tham n g ố c ngẽ h chu du đại dược cùng dược điển mạnh lấy không thành đọc thủ mới có chết họa lời này đối với ngân quan cư sĩ chuyện sau khi chết danh dự cực không hữu hảo nhưng thịnh kiến linh lại giống như nghe được tiên lạc lớn tiếng nói đa tạ chỉ điểm ta còn không biết hắn như thế tham lam chết không an nói đi trịnh trọng hướng chu du chắc tay chu quân chủ đa tội ta cũng là bị người che đậy tục ngữ nói người không biết không trách lời đã nói đến mức này rồi chu du nghiêm túc nhìn xem thịnh kiến linh nếu là hiểu lầm thịnh sơn chủ chắc hẳn cũng không có chuyện gì không tệ không tệ ta nên cáo tử chuyện này h u y ế não không khỏi một chuyến tay không thịnh kiến linh lung túng không ngừng lau mồ hôi vừa cười hướng chu du gật đầu chu du không có chém tận giết tuyệt không phải mềm l ò n g mà là thịnh kiến linh thực lực cường võ bốn trọng tiên tuyệt cao ma đ a o thạch và thế là hắn nói nói thính văn q u ý sơn phong cảnh tú lệ còn xin lưu cái tín vật ta ngày khác tới cửa bãi phòng thịnh kiến linh bản không muốn đáp ứng thế nhưng chu chiếu liền ở một bên nhắm mắt lấy ra một mụm hiện ra ngân xiên tay nắm lệnh này phàm chúng ta đồ thấy nhất định lấy khách quý đối đãi mời ngươi vào sơn môn làm khách chu du nhận lấy ngân xin lệnh lại chú ý tới nghiêm bạch hổ vị huynh đệ t i ê n xuất hiện thời cơ thật có ý tứ vừa rồi chính mình gặp phải khó khăn hắn không ra mặt thẳng đến bắc h u y ề n chu thế lực ra sân khó khăn sau khi biến mất mới xuất hiện ân chẳng lẽ hắn một mực chờ đợi khốn cảnh giúp đỡ cơ hội không cần suy nghĩ nhiều nhất định là hổ thi thụ ý buộc chu du dấn thân vào đại dần sơn trận danh cái này tính toán đánh rất tốt nghiêm bạch hổ phát giác được ánh mắt của hắn cười cười lấy làm đáp lại chỉ là nụ cười bao đột nhiên cảm thấy thời tiết có chút lạnh một vòng phía sau lưng lại ra một tầng thật dày mồ hôi lạnh hắn ma bất đình để xuyên châu quá bằng rừng vượt biển trở lại hai đ u ổ i ngân xoa sơn gọi tới môn hạ tất cả đắc lực môn đồ đệ tử bao quát cái kia ngày thường như thế nào thấy ngứa mắt ngu xuẩn nhí tử lợi ít m à ý nhiều tổng cộng chung phân p h ó hai chuyện đệ nhất dọn nhà đệ nhị bỏ vợ cái trước nhằm vào toàn thể môn đồ chỗ này không thể ở nữa nhất thiết phải trong đêm dọn nhà n h ư ờ n g đại gia sạch sẽ thu thập tế nguyễn đắc tội chu du có trời mới biết hắn lúc nào nhớ lại tại bác huyền chu trước mặt cáo một hình vậy cần phải mặn cấp trên phủ quân chính là bắc huyền chu tộc nhân chừng trị hắn không phải chuyện một câu nói do đó nhất thiết phải dọn nhà còn muốn rời càng xa càng tốt thuận tiện thay tên đ ỗ i họ xóa đi hai đuổi ngân xoa sơn danh hảo cái sau nhưng là nhằm vào hắn ngu xuẩn nhi tử gây thai họa lao bà không thể nhận ngân quan cư sĩ nữ nhi lại để ở nhà liền là kẻ gây họa hắn nguyên bản cùng chu du không oán không k i ự u cũng là bởi vì nàng này sinh ra đối địch nếu như không có nàng hết thể đều sẽ không phát sinh cha ba ngu xuẩn nhi tử còn muốn nói điều gì t r ự c tiếp bị một bạt bị h a i tắt trở t r về o n g bụng, g n h e lời, ngươi tài giá cái tuổi sinh ngươi bỏ vợ, cha cho nếu trẻ tuổi sinh đẹp đấy, kiến h thể ô n ứng, g đáp ta có l ạ sinh con trai. i con Thịnh k linh ánh mắt vô cùng len gốc giờ khác này hắn không chỉ là phụ thân càng là cường võ tuân l n giả một địa môn phái tri chủ ngân quan cư sĩ nữ nhi một hồi khóc giống lại vô sự vô bổ bị trục xuất khỏi ra môn bên ngoài xách theo nát hoa bao k h ỏ a tại g i à n mua vũ giả nâng đỡ bước vào vắng lặng giã ngoại không có ai biết nàng cuối cùng rơi xuống đợi đến chu du nhớ tới chuyện này sau khi nghe n ó n g mới biết được thịnh kiến linh đã sớm dọn nhà tên nổi như cồn hai đuổi ngân xoa sơn liền như vậy vứt bỏ biến t hỏi à toàn bài làm thành. n núi hoang.、Cho、nên,、bái、sơn lệnh hắn thỉnh đình, thanh cùng nhị bọn h Cho cho Phù Chu Chu Chiếu địch thập h một tạ tiếp lễ vật. vào giao bái gia người gì? lễ Du kỳ một chút mới biết được chu thanh hoa sau khi về nhà lập tức bẩm mình trong nhà tộc lão báo lên chu du xuất thủ cứu giúp t â n tỉnh các tộc lao rất là tán thưởng vốn nghị phái môn khách đưa tới tạ lễ về sau nghe được chu du tấn thăng cường võ một trọng tiên xem trọng trình độ để thăng mấy cấp bậc đ ổ i thành chu chiếu dẫn đội chu chiếu ngoại hiệu là âm dương cháy hắn là bác huyền chu gia tộc cường võ chiến tích bất phảo tại bắc địa lục châu có phần có danh thanh Hắn cùng v sư phụ đây là quà tặng danh sách chu du tiếp nhận quà tặng đơn nhìn qua hai lần trong lòng vui mừng bác huyền chu xuất thủ bất phảm quà tặng đơn bên trên hai mươi loại đại dược gọp đủ nhị phẩm đến tam phẩm đại dược tài liệu luyện công chữa thương và giải độc đầy đủ cái này cũng chưa tính có lẽ bọn hắn đối với chu du tình trạng có nghe thấy lễ vật bên trong còn có ba mươi miệng chữ vật túi bên trong chứa đủ loại nguyên bản d ữ liệu bán thành phẩm còn có luyện chế sau thuốc liệu trong danh sách thuốc liệu quy cách mỗi một dạng động một tí trăm vạn cân c ấ t bước đầy đủ đại thiên võ quán tiêu hao h ứ a k i ể u nguyên bản công bên trong ban thưởng n ắ m chắc tiểu thư nàng vận dụng tiền riêng mới có những thứ này quy mô chu chiếu để một câu chu du cảm khái không thôi cứu、chu、thanh hoa chuyện này mặc dù hưng hiểm nhưng hồi báo cũng là phong phú nhất không hổ là đỉnh cấp thế ra bắc huyện chu như thế lớn như vậy thủ bút. hoàn toàn triệt tiêu dược vương phái phong sát dù là từ giờ trở đi đại thiên võ q u a n không hề làm gì dựa vào những thứ này vật chất đầy đủ ít nhất mười năm tiêu hao thay ta chuyển đạt lòng biết ơn đa tạ chu tiểu tả rồi chu du chắp tay nói chu chiếu nhẹ gật đầu người ở đây phủ thành nên cẩn thận thính văn vũ nhân có đại động tác dưới so sánh lúc trước những cái kia cũng là tiểu đà tiểu nháo tin tức này phi thường trọng yếu tấu chương s o n g chương bảy trăm mười một kỳ thị làm loạn chương bảy trăm mười một kỳ thị làm loạn kỳ thiên môn lộ g a nụ cười hắn không nghĩ tới chu du có bản lĩnh kia bởi vậy kết luận kẻ này giã tâm bừng bừng giỏi về chắc chắn cơ hội cẳng có leo lên phương diện hơn người thiên phú nhân tài nha kỳ thiên môn nghĩ là chu du lấy thân vào cuộc cuốn vào thế ra tất nhiên thu lợi rất lớn nhưng cũng lâm vào tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm hắn là trong thế ra người biết cùng họ thị phía dưới cất i ấ u biết bao kịch liệt lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế địa kinh kỳ ra nội bộ lớn nhỏ phép trong chi mạch t đó đặc ơ n giản so sinh so nhân càng thêm kịch biệt thiên của h h n trong là đ kỷ chu nhược huyền cầm đầu cùng chu thanh hoa nhất mạch thủy hỏa bất dung chu nhược huyền thật không đơn giản h ắ ngoại là c ư ờ n võ nhân m không biết nhưng thế gian nội bộ lại rất rõ ràng bác huyền chu nội bộ phân tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng chu du ném rượi vào là chu thanh hoa nhất mạch như vậy nhất định định cùng chu nhược huyền đối địch hơi không lưu ý liền sẽ rơi vào thịt nát sưng tan thế gian nội đấu hao tổn lớn nhất chính là song phương môn khách tùy tùng dù sao huyết mạch tộc nhân muốn duy trì thể diện không tốt đao binh đối mặt liều chết cũng là con cờ kỳ thiên môn xem ra chu du tương lai bắt thành là bắc huyền chu nội đấu pháo hôi mà thôi cái này là chính hắn tuyển con đường nhưng kỳ r a đ ồ vật nhất thiết phải vật quy nguyên chủ nửa ngày sau chu chiếu giao tiếp xong quà tặng hàn h u y ề n đi qua khách khí hướng chu du từ biệt tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới rời đi đi qua biến cố này mọi người thấy chu du ánh mắt cũng không bất đồng rồi hôm nay chu du chiếm đoạt bá vương v ó quán đã có tự lập môn phái cơ nghiệp càng được đến bắc huyền chu ủng hộ chỉ cần hắn nguyện ý có thể lôi kéo lên một cái sánh ngang đại dần sơn thế lực. và tú sơn môn phái chớ đừng nhắc tới thi như điện mấy người cường võ còn tại những thứ này từng sóng vai giết địch minh h i ế u cũng là hắn phát triển giao thiệp ghê gớm khó lường ai có thể nghĩ tới vương kiến hùng vừa rơi xuống phách hồ sẽ tại công lương thành triều thu nhận đệ tử có thể đi đến địa vị bây giờ phủ t h a n h lần này náo nhiệt rất nhiều cường võ lần nữa trả mặt nói chuyện cũ ông chuyện đòi nợ đòi nợ trong thời gian ngắn sẽ không rời đi đại chiến đi qua thành môn vệ cũng vì sự chậm chế này lý thanh phế tích cứu chữa người bị thương đến nỗi trường hạo kiếp này chết vì t a i nạn các cư dân nhưng là từ khương nhất dưới chướng thích thần giáo đồ phụ trách thu liễm di c chu du chú ý tới một cái chi tiết nhỏ vây xem cường võ ở bên trong lại có mấy người hướng khương nhất đi trong giáo tay lễ xem ra thích thần giáo vô thành vô tức ở giữa tín đồ khuyết trương đã từ dưới lên trên càng ngày càng thịnh vượng thịnh vượng nghiêm bạch h ổ cũng không có trở về mà là chọn lựa một nhà h ổ quyền võ quán đặt chân nhà kia quán chủ trắng phát thương thương năm đó ở trong núi làm h ổ tướng lúc nước g nhìn nghiêm bạch h ổ hôm nay có cơ hội chiêu đãi kích động đến như tam sinh hữu hạnh sư phụ đây là ngạc nhân kiệt cướp đi đồ đảng đại kỳ ta từ phế tích bên trên tìm được kỳ thanh địch nâng đại kỳ trở về võ quán bên trong hai cái bảo vật đưa về võ quán cắm tốt miễn cho sau này v u nhân tới muốn không lấy ra được kỳ thanh địch cung kính đáp ứng đang muốn quay người rời đi đột nhiên nghe được một lạ lâm âm thanh ngươi là công lương kỳ nhà người nhận ra ta nửa câu sau là một chuỗi d à i gia tộc bí văn đơn độc từng chữ đ ề u hiểu nhưng liền cùng một c h ố t như nghe thiên thư kỳ thanh địch lại nghe hiểu biểu lộ chân kinh vô ý thức nhìn về phía trước tiếp đó cung kính hướng đối phương quỳ xuống b á i kiến trưởng giả trong tộc kỳ thiên môn sách theo trẻ thành nhân côn kỳ p h ư n hùng mang đến bầu không khí ngột ngạt đi tới sư đổ hai người trước mặt p h ư n g tư đâu bà con xa tới quét dọn nàng không tới đón tiếp một lát sau chu gia trạch viện đón khách trong đại sảnh kỳ thanh địch cùng kỳ phượng tư hai người cung kính đứng tại kỳ thiên môn trước mặt trong lòng bọn họ vô số ý niệm lăn lộn lao thúc tổ hai người này hồn phách đều bị Chu du câu đi nói lời không thể tin cần phải nghiêm trị Chu du bằng không ta kỳ ra danh dự thành cái gì tộc nữ làm tiểu tiếp nam đ i n h vì t i ệ n đồ giết Chu du chính là rửa sạch ô danh nhất thiết phải đọc thủ kỳ phượng hùng trở thành nhân côn nhưng vẫn nói là không ngừng hắn đem tự thân thê thảm tao nộ toàn bộ quy tội Chu du hận không thể đem hắn lột ra cạo xương băng thành thịt muối cho cho ăn thanh âm của hắn điên cùng cựu hận hai ba câu tung ra cái phá âm nghe the theo ồn ào làm người ta sinh chắn g h t kỳ thanh địch ba phen mới bận kiềm chế nộ khí cố hết sức gáp chế một côn đâm chết hắn xúc động bởi vì hắn tỉ tỉ tại địa kinh chủ tông không sai kỳ thiên môn khi đi tới còn mang theo kỳ thanh hiệu cùng kỳ ngũ cô nương mấy người tin tức của c ố nhân chu du kỳ phượng hùng vì công lương kỳ nhà xuất sắc nhất t ừ đ ệ bây giờ trở thành bộ r á n g này ngươi có thể có cái gì dặn dò dặn dò lời này dự thiết lập trường ngấm ngầm cho thấy chu du phải chịu trách nhiệm kẻ đến không thiện nha vị trưởng giả này nói đùa kỳ phượng hùng là bị nạt nhân kiệt gây thương tích ta có phần xuất lực chu sát này tặc ngược lại báo thù cho hắn đại gia có ân không đoán cần gì phải dặn dò kỳ thiên môn cười, cười. chỉ một cái kỳ thanh địch cùng kỳ p h ư ợ n g tư như vậy hai người bọn họ nói thế nào đừng tưởng rằng n g ư ơ i leo lên bắc Huyền chu có một số việc liền có thể lừa gạt qua n g ư ơ i chỉ là một h g ư ờ i dân b ư ớ c hôn kỳ gia tộc nữ vì tiểu thiếp sự tình như truyền đi t a đ i ệ u kinh kỳ nhà trong nháy mắt trở thành chế cười danh dự bên trên tổn thất trọng đại n g ư ơ i như thế nào bù đắp kỳ thiên môn lặng lẽ nói nói, coi như n g ư ơ i lấy mệnh c h ố n g đỡ cũng không đủ ha lao thúc tổ cho bầm là tiểu nữ trong lúc hôn loạn mất chi nhớ bị phủ phu quân tu lưu vì báo ân gà cho hắn không trách phu quân kỳ phượng tư cắn mù giải thích nói người đoàn ta tin hay không kỳ thiên môn cường võ bốn trọng thiên áp lực thật lớn bao phủ toàn bộ chu gia trạch viện áp lực lớn nhất chính là tại chỗ ba người hắn lại nhìn chu du ngươi không trải qua kỳ gia hứa khả kết thân là vì bức hôn bức hôn thế gia tộc nữ biết là kết cục gì sao t ấ u chương s o n g chương bảy trăm mười hai phê gia hổ dọa á c khách chương bảy trăm mười hai phê gia hổ dọa á c khách cấp cấp h a đối mặt kỳ thiên môn áp lực thật lớn chu du thế m à c ư ờ i kỳ thiên môn mang tới áp lực nhưng so sánh ngạc nhân kiệt vượt qua gấp mười gấp trăm lần bản thân hắn là cường võ bốn trọng thiên cừng giả sau lưng cẳng có địa kinh kỳ nhà cái này một quái vật khổng lộ chu, chu m l mất mất du nói n đến đây bất đắc dĩ giang hai tay ra tất nhiên là có mục đích gì chúng ta mở cửa kiến sân đi ngài muốn từ tan nơi này lấy được cái gì kỳ thiên môn cũng cười chỉ vào chu du m u i nói nói ngươi đơn giản cầu đảm bảo thiên này cũng dọa không được ngươi một bên kỳ thanh địch sắc mặt rất khó nhìn cái này rõ ràng mắng chu du là c ậ u sư phụ có thể nhịn được sao chu du so hắn tưởng tượng càng nhịn giỏi t r ư ở n g giả nhưng có chỗ cần có gì cứ nói chu du chỉ nghe không chen vào nói hắn cũng nghĩ qua giết người d i ệ t cầu nhưng kỳ thiên môn u thực lực quá cao rất khó lặng yên không một tiếng động giết chết hắn húng hồ sau lưng của hắn là địa kinh kỳ nhà không thể nào bỏ mặc một cái cường võ tộc nhân lặng yên không một tiếng động tiêu thất một khi động thủ giết người chắc chắn dẫn phát liên tiếp sau này muôn ngàn lần không thể hành sự lỗ mãng rất đơn giản kỳ phượng tư nhất thiết phải cùng ta hồi địa kinh ngươi cũng muốn viết xuống nhận tội thư lấy tổ tông tiên linh thể hiệu trung kỳ nhà kỳ thiên môn đánh đánh nó g lút h ứ n g hờ nói nói, danh nghĩa ngươi vo quản mấy người tất cả sản nghiệp hàng năm chín phần mười lợi ích đều phải đưa đến địa kinh phải phủ kỳ ra môn tường bên trong một chín phần còn thành ít nhất không phải ta muốn hết kỳ thanh địch nắm đấm xiết chặt khinh người quá đáng liền xem như thân thích cũng không thể nhẫn hắn hận không thể đập chết lao g i ả này đây đều là việc nhỏ ta muốn vì thanh địch đứa nhỏ này lấy một cái nhân tình h ã n tử cách biệt hầu hết sức tưởng n i ệ m trường tị có thể hay không tiến đưa nàng tới phủ thành gặng kỳ thiên môn cười cười tuyệt đối cự tuyệt không được kỳ thanh h i ể u là con tin dùng để ước thúc kỳ thanh địch hắn thân là chu du duy nhất đệ tử là kỳ gia dùng tốt nhất quân cờ lợi dụng đệ tử của hắn thân phận cướp quyền đại thiên v õ q u á n chiếm đoạt chu du tài sản sản nghiệp tuyệt không thành vấn đề cái kế phượng tư đâu ta cùng với nàng tình cảm thâm hậu lần này ly biệt không biết ngày nào còn có thể tương k i ế n cái này cũng không cần ngươi lo lắng nàng là đại dược sư tự có xứng với nàng đối tượng phù hợp trong nhà tử sẽ an bài tốt trốn trở về con nghĩ nhường kỳ phượng tư tài giá cái này đã không chỉ có là ngạo m ạ n mà là hoàn toàn không coi chu du là người nhìn t hắn h hắn hắn có thể có hôm nay cũng là chu du một tay vung chồng kỳ ra kỳ ra cho hắn cái gì chính là cho hắn một cái dòng họ liền muốn hắn vong ân phụ nghĩa phản bội sư môn làm vô tình vô nghĩa chó săn phi hữu tưởng chu du phản ứng vô cùng tỉnh táo hướng kỳ thiên môn chắp tay một cái như thế còn xin nhường hai người này lui xuống trước đi ta và trưởng giả có thầm lén sự tình muốn trò chuyện kỳ thiên môn k h o á t khoác tay hai người các ngươi đi xuống trước đem kỳ phượng hùng cũng kiếm đi một chọn một chu du tuyệt không phải đối thủ của hắn h ư ớ n g hồ nơi này là chu du gia đình phụ mẫu gia quyến đều đang chắc chắn chu du tuyệt không dám vạch mặt độc thủ thiên hạ to lớn t ậ n ở thế g i a trong không chế chu du một huề dân đắc tội thế g i a trong thiên hạ không mảnh đất cắm rủi trường giả xin lỗi ngươi mới vừa điều kiện ta một cái cũng không thể đáp ứng chu du hướng về ngoài cửa dương một tay lên còn làm phiền ngươi từ nơi nào đến đấy trở về tới nơi nào đi lúc rời đi đem môn con tốt Kỳ thiên môn mới đầu không tin tưởng lỗ thai mình sau khi phản ứng nụ cười biến mất rồi ngươi còn có nhàn tâm nói đùa không phải nói đùa mà là rất chân thành thông c h i ngươi chu du đột nhiên nói nói phải phủ kỳ ra danh tiếng thật lớn lại ngay cả ta chu ra cũng chưa từng nghe sao chu ra cái nào chu ra bảo trì châu chu ra vẫn là đ ờ i đời cấm vệ trung lăng chu một thời gian trong thiên hạ họ chu thế gia danh tự nhau nhau hiện lên ở n á o hải dừng lại ta làm sao biết không phải hắn cố ý lừa ta chỉ là một huế dân như thế nào tại sao có thể là trong thế gia người kỳ thiên môn lặng lẽ cười lạnh Chu du nói cho ngươi giả mạo thế gia là vạn tội đứng đầu sớm làm bỏ đi ý niệm họ chu tuy lớn thế gia chi chu cùng dân đen chi chu hoàn toàn khác biệt ngươi nếu muốn kéo ra hổ hủ sợ ta nhưng là đánh nhầm ý niệm nhà họ chi vật ngươi có không gia truyền quyền công ngươi có không thế gia bi văn n h ị h i ể u không nhưng có gia phổ ghi chép chỗ chi mạch c h u y ệ n thừa phổ tự hắn đồng dạng dạng đếm ra thế gia chứng minh thân phận cuối cùng tổng kết nói chỉ có thế gia mới có thể giả mạo thế gia nhưng nếu đã là trong thế gia người vì sao muốn giả mạo đâu thần thái của hắn tính trước kỹ cảng chắc chắn t r ú du đã mất vào lòng bàn tay trường giả ta phụng gia tộc chi mệnh nhận n ú t ở vậy là tuyệt đỉnh cơ mật ngươi mặc dù cùng là thế gia lại là người ngoài tất cả tin tức tuyệt không thể tiết lộ xin thứ lỗi nhưng mà đã ngươi hoài nghi ta chu i a thân phận ta ngược lại muốn nói một chút chu du ống tay áo khé động chữ vật túi rơi xuống một vật rõ ràng là nhà của chu gia họ chi vật tòa kia thạch cổ quanh hắn nhiều thạch cổ đi một vòng thi triển chính là chu gia quyền kỳ thiên môn nhìn thấy thạch cổ lên chữ triện như bị xét đánh cái nhà này họ cỡ nào quen thuộc không thể nào nhất định là vậy tiểu từ gặp vật may nhặt được trôi đi bên ngoài nhà họ chi vật chờ nhìn thấy chu du đánh ra chu gia quyền hoài nghi c à n g là yên tiêu vân tán cái đồ chơi này được vô chân chuyện tuyệt không thể luyện thành thân phận của đối phương vô cùng sống động tạ phủ chu gia tộc nhân một cái đánh vào bắc địa c ò n ngầm liên tưởng đến hắn trợn quật khởi kinh lịch bây giờ nghĩ lại không giữ quy tắc lý nhiều phải phủ kỳ g i a ở bên trái phủ chu gia trước mặt hoàn toàn không phải là một cái nhi nha lần này nguy rồi chu gia phái gia tộc nhân mai phục bắc địa á t hẳn làm mưu đồ một kiện chuyện trọng đại chính mình ngoài ý muốn đánh vỡ đã đắc tội sau lưng những cái kia chu giá cao tầng kỳ thiên môn nghĩ tới đây thái độ biến đến vô cùng thân thiết hóa đã hiểu lầm th Còn xin thật trọng, có cần hay không ta về gia tộc, xin trọng, không gia mời gia thật ta hay phổ, ra về lúc ạ dạng lại ngoại i người trong nhà đối với gia minh Cái hai bơi kiểm gia nói liền gia nội hiểu, thiên hiểu, nghiệm cùng tộc chứng chu chắc chắn cũng chứng, có tộc chu cũng chứng trong nhà đoàn văn thân phận. này đông không, nhưng cũng không thể kiểm chứng. Gia phổ hà nó trọng yếu, há lại một ngoại nhân nói nhìn liền, có thể nhìn, đến văn, không môn không không nào tây thể một thể thể thật phổ hà há vua mấy yếu, bộ bí bí ru kỳ không không l này kỳ thiên môn đã hết lòng tin theo chu du là chu gia cọc ngầm rồi hắn xuất phát phía trước còn bái phòng chu gia thông sư không nghĩ tới lần này đánh vỡ đối với phương gia tộc tại bắc địa âm thầm bộ trí bất giác có chút lúng túng đến nội kỳ phượng tư cùng kỳ thanh địch từ hắn nhận định chu du là người chu gia một khắc kia trở đi tội danh liền không thành lập một vị cường võ t ầ n g thứ người chu gia cưới một không được coi trọng tộc nữ làm tiểu thiếp ngược lại là một cọc chuyện tình gió t r ă n g đến nội kỳ thanh địch đây là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận tấu c h ư ơ n g song chương bảy trăm mười ba hồ lợi qua chương bảy trăm mười ba hồ lợi qua kỳ thiên môn thái độ xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nếu đều là trong thế gia người liền không thể xem như bình dân nối lãi vừa h ư ớ n g chi chu gia vốn là so kỳ gia càng tài thiên tài thế đại địa vị tranh lệch quá lớn chu du là một vị cường võ nếu là tán nhân tắc thì không quan trọng gì nhưng nếu là trong thế gia người thân phận liền vô cùng t ô n quý trong lòng của hắn đã đem chu du xem như đồng dạng cấp bậc thế gia yếu viên nếu là chu gia bí sự ta không tiện tìm hiểu nhưng mà kỳ phượng tư kỳ thiên môn vẫn là không có hết hy vọng dù sao một vị đại dược sư giá trị cực kỳ trọng yếu đối với mặc cho hà thế gia tới nói cũng là chiến lược cấp bậc hắn suy nghĩ chu gia ta không thể trêu vào nhưng kỳ phượng tư là kỳ gia người nàng luyện chế đại dược nhất thiết phải quy gia tộc tất cả cái này sao chu du đ ạ m n h i ê n cười người m ớ i đến không hiểu rõ nội tình thật sự cho rằng kỳ phượng tư chính là linh trì dược sư lời này có ý tứ gì thực không d á m dâu dếm ta cầm ra đại dược kỳ thực có khác nơi phát ra là một vị không thể bại lộ thân phận linh trì dược sư dược vương phái lại hẹp cố chấp nội nhận là kỳ phượng tư mới là vị dược sư kia kỳ thực sai lầm quá sâu chu du giảng giải nói ngài nếu làm u ố n thỉnh kỳ phượng tư trở về cũng không phải là không được nhưng nàng luyện không ra đại dược cũng không trách ta kỳ thiên môn giống như một chậu nước lạnh dội đến trên đầu nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện lập tức yên tiêu vân tản đông a địa kinh thành danh đại dược sư ít nhất cũng là nghiên cứu nửa đ ờ i bên trong lão nhân tuyển thủ dựa vào kinh nghiệm cứng rắn tích tụ ra tới kỳ phượng tư một cái nũng nịu tiểu nương tử coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập lại được danh sư chỉ điểm cũng không khả năng một lần là song thăng cấp đại dược sư vẫn là chu gia c ọ m ngầm chu du lời nói nói có lý hắn là cầm tiểu thiếp làm n g ư ờ i trang giải chính thích tới lý không rõ đại dược đã như vậy kỳ phượng tư giá trị cũng liền không có trong tưởng tượng trọng yếu kỳ thiên môn cũng sẽ không quá câu chấp mang kỳ phượng tư trở về mà địa kinh đến nỗi đại thiên võ quản phần này sản nghiệp đánh lên chu gia là cấn hắn kỳ ra cũng không dám ngấp nghẽ càng không thể v ậ động kỳ thiên môn nghĩ thông suốt tâm tính biến đến vô cùng bình thản chu quán chủ thức không dám d i ấ u dếm ta tới bắc địa là vì truy tra chữ vật túi một chuyện bởi vì công lương thành chiêu kiếp kỳ ra tại bắc địa mương đạo nhất tất cả hủy diệt không có pháp tử không thể làm gì khác hơn là ta thân tự lai truy tra ngại nếu là trùng hợp có đầu mối gì có thể hay không chỉ đạo một hai chu du nghe x n g cười quả quyết là vì cái này có thể vận chuyển dụng thuốc chữ vật túi liền địa kinh đều kinh động cũng là trên mặt nội tin tức chữ vật túi xuất từ kim tiên đạo mà vân tử trí thủ cái này ma vân tử thủ đoạn cao minh đồng thời không phụ thuộc bất kỳ một cái tổ chức nào hắn hành tung thành b khi thì bắc huyền khi thì t à o trụ cột bắc địa lục châu đều có tung tích của hắn dấu vết có cái manh mối có lẽ hữu dụng ma v â n tử cùng phù cơ tổ chức có thủ treo thưởng lấy phù cơ thành viên đầu người hối đoái chứa vật túi phụ trách chuyện này chính là thiên diện đường kỳ thiên môn nghe xong liên tục gật đầu không sai ta cũng nghe nói cho nên muốn tìm ma v â n tử chỉ có hai cái con đường một là phù cơ tổ chức hai là thiên diện đường hắn lông mày nhữ lại đúng dịp ta kỳ ra tại hải minh châu có chút phương pháp thiên diện đường hoặc hứa năng cho chút thể diện hải minh châu chính là hải thượng vũ giả đ ộ bộ cửa vào chỗ cũng là năm mươi châu cùng bắc hải tiếp giáp biến cảnh kỳ ra lộ thiên rất quan đấy, quan cùng ả thượng vũ giả cũng giả vũ coi i l hệ, khó trách hắn môn ộ bộ thập nã ổn thái độ. t thập thái như h vậy, nã ổn này Đã cựu việc k g nên chậm trễ, ta đứng â y liền thiên môn xuất phát. Kỳ đ dậy hướng chu du vừa chắc tay có nhiều cái g i à y ngượng ngủng chu du hòa hòa khí khí tiễn đưa kỳ thiên môn đi ra ngoài hoàn toàn không thấy nửa điểm xung đột bầu không khí gió em sóng lặng cửa ra vào trong sân nhân côn kỳ phượng hùng mặt mũi tràn đầy trào phúng đối với kỳ thanh địch hai người châm trọc khiêu khích hai người các ngươi quên gia tộc vinh dự lại cam tâm cho chu du vì nô vi tỷ quả thực là thấp hèn chờ lao thúc tổ thu thập chu du có hai người các ngươi đ ẹ mắt Kỳ t h a ngươi h địch n h nghiến i lợi, ế n răng n g bộ dáng này cậu đừng ề u ghét bỏ, thật sự cho rằng ta không dám đánh chết ngươi. Ngươi、dám. Ngươi thật cho đánh chết ta bỏ, sự dám dám. đ quên tỷ ngươi tại ta trong tay phụ thân ở xa địa kinh kỳ nhà chủ tông đợi ta theo lấy thúc tổ trở về chủ tông tiếp nhận tứ chi khôi phục hành tàu năng lực cầm tỷ tỷ ngươi làm tỷ nữ a sai sự kỳ phượng hùng đang nói đắc ý đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn thấy kỳ thiên môn đi ra cửa hạng vui sướng nói nói lao thúc tổ đã trở về ngươi nhanh đi cho chu du thu, thu. nhà xác hai chữ thảm tao chém năng lưng bởi vì hắn lại nhìn thấy chu du theo ở phía sau đi ra cửa hai người một trước một sau cười nói phong sinh hoàn toàn không có nửa điểm vạch mặt đây là có chuyện gì không chỉ kỳ phượng hùng mơ hồ kỳ thanh địch hai người cũng không nghĩ ra như thế nào hai người một chỗ chỉ chốc lát tình huống thì thay đổi trong nhà có nhiều việc hoàn mỹ tiễn xa còn xin kỳ gia tôn giả không lấy làm phiền lòng thật không cần t i ế n nữa kỳ thiên môn c ư ờ i t ù m tìm nói quay đầu nhìn thấy kỳ thanh địch bọn hắn hai người thân thể đồng thời căng thẳng các người cố gắng đi theo chu quán chủ làm việc đừng cho gia tộc mất mặt ta cũng nên đi a một bên kỳ phượng hùng tình ộ i gọi nói lao thúc tổ ta làm sao bây giờ ngươi mau dẫn ta trở về chủ tông kỳ thiên môn nhìn xem hắn cả mắt đều là chán ghét cùng ghét bỏ hắn còn có chuyện quan trọng đi làm nào có tinh lực mang theo một phế nhân chu quan chủ làm phiền ngươi thay chiếu cố một chút chu du sảng khoái mau đáp ứng rồi kỳ thanh địch các ngươi là đồng tộc giao cho ngươi chiếu cố ta yên tâm nhất kỳ thanh địch nghe xong vui vẻ hiện thế báo tới nhanh như vậy vội vội vã vã đáp ứng sư phụ ta nhất định đem hắn chiếu cố rất tốt cuối cùng kỳ phượng hùng đang không ngừng kêu thẳng cầu xin tha thứ bên trong bị mang xuống rồi đưa mắt nhìn kỳ thiên môn sau khi biến mất kỳ phượng tư giật mình hỏi chu du phu quân ngươi làm như thế nào bay sự thật g i ả n g đạo lý thôi ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta ngươi thân thích là một cái rõ lý lẽ đ ấy chỉ là thanh địch tỉ hắn tại chủ tông tương kiến nàng không rất dễ dàng kỳ phượng tư khỏe miệng bôi qua vẻ tươi cười ta như thế nào vụng trộm nghe thấy lao thúc tổ không chỉ nâng lên thanh hiệu tỉ tỉ còn có kỳ ngũ trước đây coi mắt tam nữ hai vị theo kỳ gia di chuyển đến địa kinh bởi vì cùng chu du quan hệ bị xem như thẻ đánh bạc kỳ thiên môn trước khi rời đi đầy lời miệng sau này chu du đi địa kinh hai nữ lập tức tiến đưa đến phủ ai đãi ngộ này rất tốt cũng coi như là đoàn tụ nguyên nhân động tức là chu du tạm thời không có ý định đi địa kinh Hắn chu ra t h â du gật đầu châm tư rất nhanh dựng dụng ra một cái kế hoạch lại nói kỳ thiên môn tìm được phủ quân bản địa thiên diện đường trực tiếp nhìn thấy ở lại giữ c ư ơ n g võ chỉ nhận thiên lý sư đồ nguyên lai là kỳ gia tôn giả đến thăm bổn đường có gì muốn làm kỳ thiên môn đại biểu kỳ gia tăng đến thăm hải minh châu lúc đó chỉ n h ậ t thiên lý xem như hải thượng vũ giả nhân vật đại biểu tới gặp mặt nhìn thấy kỳ thiên môn tới bắc địa trực giác sẽ có xảy ra chuyện lớn tấu chương s o n g chương bảy trăm m ư ơ i bốn qua sông đoạn cầu khô không sơn chương bảy trăm m ư ơ i bốn qua sông đoạn cầu khô không sơn b ấ t nói nhiều lời ta nên biết đạo ma vân tử hết thệ tin tức bao quát hắn cùng các ngươi như thế nào liên lạc như thế nào bàn giao chữ a vật ú i kỳ thiên môn tại chỉ nhật thiên lý trước mặt l ã n h khóc bên trong mang theo không cho cự tuyệt cường ngạnh đây mới là thế gia đối với người ngoài trạng thái bình thường giao lưu phong ô vương hết thệ là từ bên trên hướng ra lệnh t i ể u câu hải lệ nhi nghe đầy mình nộ khí nhưng sư phụ nàng cũng không cảm thấy phải cái gì thái độ cung kính trả lời ma vân tử làm việc cẩn thận luôn luôn là dùng trọng phù tới lui ánh mắt của chúng ta theo không kịp đi nhưng mà có một chút chi tiết hắn không có chú ý tới bại lộ hành tung hả kỳ thiên m u ố n cười nhược phi hắn tự mình đến đây ép hỏi thiên diện đường hơn phân nửa còn cất dấu manh mối này đầu cơ kiếm lợi đám này hải thượng vũ giả quả nhiên tâm hoài q u ỷ thay suy nghĩ một chút cũng phải rời bỏ l ú c địa trục xuất hải ngoại chi đồ có thể có cái gì có khí m ờ i nói hắn mặc dù thay hình đổi dạng nhưng ẩm thực sinh hoạt thường này mang tới bên ngoài đặc thù lại không cách nào che giấu ân căn cứ vào trong nội đường một người quan sát hắn rất dài một đoạn thời gian ở vào trong núi bịt kín không gian khó gặp dương quang cho nên ta suy đoán ma v â n tử vì che giấu thân phận vô cùng có khả năng ngụy trang thành thông thường đại nho văn sĩ tiềm ẩn tại một ít môn phái tu điện cho nên ngoại giới mới tìm không thấy hắn không hổ là hải thượng vũ giả bên trong đi tiền t r ạ n g tiên phong lần này phân tích hợp tình hợp lý đang phù hợp chu du cố ý dò d ỉ ra manh mối không sai chu du quyết định chủ động bại lộ khô không sơn vị trí theo tu điện chuẩn bị kết thúc khô không sơn chi chủ thái độ càng ngày càng không thích hợp tựa hồ có giết người diệt khẩu dấu hiệu cái này cũng không quá r ư u nha đúng lúc phù cơ tổ chức siêu sơn kiểm hải tìm hắ kỳ thiên môn cũng phải tìm hắn không bằng đem đám người này hội tụ đến khô không sơn một nồi quái trước đây thật lâu chu du liền vì thế trôn xuống phút bút cố ý lộ ra một chút đặc thù có thể làm người hữu tâm tìm được hắn rơi xuống đến nỗi tiết lộ đối tượng cũng là châm c h ư ớ c liên tục chọn thiên diện đường bởi vì thiên diện đường nhất định sẽ vì đầu cơ kiếm lợi lựa chọn tận tàng manh mối chỉ cần có một cái thân phận lớn đến bọn hắn không cách nào cự tuyệt nhân vật cưỡng ép ép hỏi liền có thể thuận lý thành trương p h ư n ra manh mối cho đến hôm nay kỳ thiên môn tới rồi chu du dăm ba câu đem hắn lực chú ý dẫn tới thiên diện đường hết thể đều như vậy, nước to lớn địa đồ treo ở ngọc bình phong bên trên kỳ thiên môn một đầu ngón tay đ i ể m tại một nơi nào đó tào su châu khô không sơn khô không sơn là vừa thành lập m ô n phái sáng lập giai đoạn thỉnh rất nhiều đại nho văn sĩ hỗ trợ t u điện góp trùng hợp là hắn một người học trò từng tới bắc huyền châu sùng quan thành sùng quan thành không phải là ma v â n tử lập nghiệp bán ra chữ vật túi chỗ sao đối mặt hết thể đều đối mặt ma v â n tử ngay tại tào su châu khô không sơn chính là hắn chỗ ẩn thân chỉ có ngụy trang thành tay trói gà không chặt văn nhân mới sẽ không có người chú ý tới hắn túi xuống lao giả cả ngày nghiên cứu văn tự Có đại nửa thời gian biến nửa thuận、lý、thành trương biến mất lý kỳ h tích.、Có、thể tưởng tượng được, hắn chính là dựa vào giấu, thân ô n còn tưởng tượng ngụy trang ẩn trong núi, ám địa lý tại ngoại sông g giấu, giới gây gió. Có được, tâm trẻ ám địa là lý vào dựa tại k thiên môn nhẹ gật đầu đột nhiên đưa tay hơi hơi chấn động tay á o thủ hạ lưu tình đây là ta đệ tử chị nhật thiên lý nhìn hắn động tác này d o a đến hồn phi phép tán đây là muốn đem thiên diện đường diệt khẩu cử động A. kỳ thiên môn cũng là tâm oan chỉ sợ tin tức tiết lộ ra ngoài không tiếp sát quang thiên diện đường tất cả mọi người ngoại trừ chị nhật thiên lý bên ngoài những người khác mệnh cũng là có rác chị nhật thiên lý cắn răng bước ra nửa bước ngăn ở hải lệ nhi trước mặt chịu đựng lấy kỳ thiên môn ánh mắt bất mãn cùng lúc đó cường võ bốn trọng tiên cấp bậc quyền phong trong khoảnh khắc phá lựa tiên diện đường trong ngoài hành tàu ở hành lang ra vào ngưỡng cửa nhân viên làm việc cửa sổ nên tiếp nhân viên t i ế p đãi cùng với nộp lên treo thưởng ngoại lai đám v õ giả trong chốc lát quyền phong đánh trúng tất cả người sống trong nháy mắt thu hoạch mấy ngàn cá i nhân mạng lặng yên không một tiếng động ở giữa tất cả mọi người chết rồi thi thể lấy đủ loại tư thái đổ phục địa bên trên dựa vào vách tường cây cột được rồi bởi vì ngươi mềm lòng tin tức đã không giấu được những người này chết vô ích kỳ thiên môn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trì nhật thiên lý vị này trên biển cường võ mồ hôi đầm địa sắc mặt trắng bệnh các ngươi ra mười người cùng ta cùng nhau đi khô không sơn thỉnh ma vân tử nói đi kỳ thiên môn quay người rời đi hải lệ nhi đẩy ra sư phụ lao ra ngoài cửa nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể càng không có nửa cái người sống lập tức ngây dại nguyên bản tiếng người huyên náo náo n h i ệ t khắp nơi thiên diện đường trong n g á y mắt biến thành vừa chết địa nguyên bản khuôn mặt quen thuộc đều hai mắt nhắm chặt không tiếng thở nữa trong đó có chút là thân tín của nàng thuộc h ạ sư phụ đây là vì cái gì hải lệ nhi trong lòng sợ hãi vượ đừng hỏi ngươi đi tìm thích thần giáo vì những người này hỏa táng vạn vạn bất khả tiết lộ liên quan tới vừa rồi người kia n ự a chữ làm xong những thứ này không cần đã trở về còn không mau đi về sau tin tức truyền ra phụ thành thiên diện đường bởi vì một hồi ôn l n dịch tử thương hầu như không còn triệt để quan môn đại cát chu du cũng là sau này trên đường gặp phải thất hồn lạc phép hải lệ nhi đem nàng t h ỉ n h về đến trong nhà mới biết được chân tướng sự tình lại nói k ỳ thiên môn mạnh trưng thu mười vị trên biển cường võ thứ một thời gian b u ô n g xuống tàu su Xu châu quả nhiên tin tức quả nhiên tiết lộ phụ cơ tổ chức thành viên xuất hiện tại khô không sơn phụ cận trong núi chư vị tu điển có công là ta khô không sơn b ề tôi có công khổ cực khô không sơn chủ nhân đang tại mở tiệc chiêu đ á i bao quát ma v â n t ử ở bên trong nhất trúng đại nho văn nhân hắn nụ cười bình dị gần gũi khoản đại hiến hội cũng là cực kỳ phong phú bao quát thiên nam địa bắt chân quý nguyên liệu nấu ăn nhưng mà hiến hội bầu không khí có chút kiềm chế những khách nhân từng cái không nói lời nào bất động đũa cũng không đụng vào rượu tước c ắ p cáp đừng câu t h ú c rồi khô không sơn chi chủ đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch quệ quệ mồ môi ta có ý luận công hành thường trọng kim thủ tạ các vị ngay xong lời này c h u du cách vách lao văn sĩ như ngồi bàn t r ô n g nhịn không được nói nói thủ tạ thì không cần ta chỉ hỏi lúc nào tiễn đưa chúng ta trở về đều những năm này rồi chúng ta thế nhưng làm một phong thư nhà cũng chưa lấy được cái này cùng lúc trước nói không tầm thường đúng thế ma v â n tử cũng đi theo thở dài nói liền ít thít huynh chết bệnh về sau di cốt muốn sai người đưa về nhà cũng không thể được s ơ chủ biết đến là chúng ta ở đây tu điện không biết còn cho là chúng ta ngồi tù n h à phủ thành trấn hung ngục cũng không như thế k h á c người ta câu nói này gây nên đám người bực tức một thời gian đ ứng người như mây nhao nhao tố nói mình gặp phải mềm cầm tù khô không sơn chi chủ cười n g h e xong khách khí đáp lại nói các vị các vị đều nói giúp người giúp đến cùng chính là tại các ngư i dưới sự giúp đỡ ta sáng chế một môn hiếm thấy trên đời điện tịch khổ không thập t u y ệ t điện như thế bảo điện bình thường gỗ đá không thể chịu t ả i càng nghĩ chỉ có đem chư vị hỏa táng cho cốt dựng thành bia đá mới có phân lượng khắc dấu môn này điện tịch hắn cấp cắp tiêu lây nói nói vì thế ta còn đặc biệt thỉnh giáo thích thần giáo học được hỏa hầu mười phần hỏa táng tay nghề chư vị khô không sơn nơi tốt tới cũng không cần đi rồi ma văn tử nghe đến đó sầu mi khổ kiểm thờ dài nói sơn chủ đây là muốn giết người diện k h â á hà khổ lý do chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài cái nào đồng đạo còn dám tới gần quý muôn phái sau này nếu muốn tu điện như thế nào cho phải t ấ u chương xong chương bảy trăm mười lăm chúng ta ở trong nội ứng nhiều chương bảy trăm mười lăm chúng ta ở trong nội ứng nhiều lao tiểu t ử qua sông đoạn cầu các linh đệ tỉnh kiên tử l i ề u mạng với ngươi cái nào đó giản mua văn sĩ một cái nắm chặt có hơi b ả o lộ ra nửa người trên khối cơ thịt một hơi thổi đến hồ tử bay loạn cái này sợ không phải quá khứ nghề nghiệp lý lịch phong phú có trường kỳ thu phí qua đường kinh nghiệm làm việc xem ra chúng ta người làm công tác văn hóa nghề này nhân tài thật nhiều nha từ ma vân tử bóc trần đối phương dụng tâm h i ể m ác tại chỗ đại nho văn sĩ trong nháy mắt vỡ tổ ai cũng không phải người cô đơn bên ngoài hành tẩu đã quen ngươi cầm lời này h ù dọa ai nha thời đại này thành lập môn phái nhiều không kể x i ế t có nhiều mời văn sĩ t u điện toàn trình ăn ngon uống sướng chiêu đãi sau đó còn phải đưa bên trên phong phú tạ lễ lễ đưa về nhà đây là bất thành văn ăn ý đối đãi người làm công tác văn hóa phải tôn kính k h â không sơn chi chủ chuyện này làm quá buồn nôn lại muốn giết người diệt hậu thật không sợ thao thiên nghị luận khiển trách sao ta đã từng vì liên bình sơn không biết sợ núi lưỡng hư sơn sửa q u a điện những môn phái kia thanh thế hùng v Cái khô không sơn chi n g chủ ô cười lơ lễm hiển nhiên là quyết tâm không quay đầu lại cũng có cầm c h ố dựa dọa người đấy con cái của ta thân ra cường võ cao thủ lộ ra đạo trái hắn là địa kinh cường võ ngươi dám giết ta khô không sơn cũng đừng có mong muốn nữa nước xa không cứu được lửa gần khô không sơn chi chủ biểu lộ đạm nhiên tâm trí kiên định không thể lay động hắn kiên nhận hướng đám người giàn giải khổ không trên thực tế ma vân tử thở ra một hơi sự tình phát triển đến một bước này còn là bởi vì sau lưng của hắn trợ rút rất sớm trước đó hắn liền phát hiện khô không sơn chi chủ tâm tư không thuần sớm đã làm tốt tu đ i ể n sau đó diệt khẩu chuẩn bị hắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp tại tu đ i ể n quá trình bên trong nạp liệu rồi lấy chữ h u y ệ n nghi ngờ vì con đường thông qua văn tự trò chuyện mấy người đủ loại con đường thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng tư tưởng của hắn cuối cùng tại chu du n h ậ t n h ậ t tích nguyện mệnh mê hoặc dưới khô không sơn chi chủ biến cố chấp kinh khủng đồng thời cũng nhận giải hoặc dẫn dắt mở ra sâu trong tâm linh tiềm năng một trận đem quyền công tôi h diễn đến siêu việt cực hạn tình cảnh khổ không thập t u y ệ t điện thậm chí có thể tu luyện tới cường võ tám cựu trọng tiên đặt vững s ô n g vào tổng sư căn cơ trên đời này cường võ huyền công đông đảo nhưng có thể tu đến nước này mỗi một bản cũng là chân quý phẩm thế ra đều phải vì thế mà tranh đến đầu rơi máu chạy húng chi một cái sáng lập không bao lâu một phái khổ không sơn chi chủ không biết k ỳ p bạc còn cho là mình được t r ờ i ưu hái càng ngày càng kiên định giết người diệt khẩu tâm tư do đó mới có hôm nay chân tướng phơi bảy cái bẫy mặt làm sao còn có thể giấu được nay cũng đổ đao trước mắt chu du vô ý thức nhìn về phía trong đám người mấy cái đại nho văn s cũng chú cũng cả có lịch, hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Những người này đã từng hào hữu đồng dạng tất cả có lai lịch. hơn phân nửa là lai là hào hữu tất điểm đối đã ý không i tiên đạo bên trong người, m trong bên n đạo ấ cất dấu t toàn tánh mạng át định mạng chủ h bảo bài. k sai kim tiên đạo cùng đại nho văn sĩ trùng hợp tỷ lệ cao c k h ô không sơn mời tới đám người này bên trong rất nhiều ám địa lý cũng có kim tiên đạo thân phận ân hắn thành lập lượng địa tổ chức về sau liền kéo một người gia nhập vào chỉ là đối phương còn không biết hắn tồn tại chư vị cũng là người thể diện ta mới một mực không động thô các người nếu không phải giảm thể diện đừng trách ta không nể mặt mũi k h â không sơn chi chủ các tay cường gõ bốn trọng thiên thực lực không giữ lại chút nào tràn ra vừa như cuốn phong bao phủ bốn phía xó、so、x ì n h d ầ m d ầ m vạc rượu pha thoái chén vàng đẻ s ẹ p chọn m ộ t rượu an bài giống như có khô bị lật t u n g không biết đập bể mấy người ngón chân lấy thực lực của hắn đối với một đám nho nhã yếu đuối lao đầu tử thổi hơi miệng đều có thể đều diệt sát vừa rồi dài dòng h ứ a k i ể u đơn giản là chắc chắn mười phần chắc chín có thể đắc thủ mới ra v ẻ văn nhã bảo trì mặt ngoài phong độ một lao giả từ trong miệng móc ra một vật g i lên lúc sáng sửa tỏa sáng tan g i cuốn phong h u áp một thời gian chuyển thành gió hêm sóng lặng lại có cao nhân người ở đây khô không sơn những năm này ta lại có mắt không biết k h ô không sơn chi chủ hỏi nói ngài thân phận chân thật là cái gì không dám nhận ta chính là phù cơ tổ chức định phong ba bất đắc dĩ bại lộ thân phận ngươi như thả ta rời đi chuyện nơi đây ta tuyển sẽ không tiết lộ được câu ngụ ý chỉ cần thả đi hắn những người còn lại là g i ế t là trôn một mực mặc kệ rất lạnh lùng đấy không hổ là phù cơ tổ chức đi ra ngoài ân định phong ba mặc dù không nổi danh nhưng cũng là phù cơ tổ chức cốt cán gần như chỉ ở quảng âm từ hai người phía dưới k h ô không sơn chi chủ m ỉ m cười gật đầu hạnh hội có thể ngươi cũng không thể đi lưu lại nhận lấy cái chết liền phù cơ tổ chức tên tuổi cũng dọa không được hắn người này sao chẳng lẽ triệt để đi rồi lại có một người nhịn không được báo ra thân phận của mình ta là ngũ lao trang tích lão quan ngọc thiệt ngươi quả thực muốn đối địch với ta ngũ lao trang kim tiên đạo ngọn nguồn truyền lưu cổ lão tổ chức lấy vàng bạc đồng sắt tích quan h an danh quan ngọc thiệt thân là tích lão đại khái xếp hạng lao ngũ tại ngũ lao trang cũng coi như thai t o mặt lớn rồi muốn nói ngũ lao trang giang hồ địa vị như thế nào lấy một thí dụ trước kia phủ cơ đạo chủ còn là một cái xanh thạm thời niên thiếu từng bái phòng ngũ lao trang lĩnh giáo chứa triện bí quyết nhận qua t n tình cho nên phủ cơ tổ chức vẫn đối với ngũ lao trang có chút kính trọng có thể khô không sơn chi chủ không phải kim tiên đạo bên trong người mới không để mình bị đẩy vòng vòng lạnh nhạt nói nói biết rồi đứng ở bên cạnh xếp hàng xếp hàng làm cái gì xếp hàng chờ chết ma vân tử túi đầu không nói nhìn chằm chằm một đống đường phèn chân giò heo có con kiến thuận khí vị từng bước một hướng phía trước bò hắn đang để mắt nhiệt tình đột nhiên nghe được quan ngọc thiệt ngân g lên hắn dùng tên giả đao gác ở trên cổ rồi còn cất dấu thân phận có ích lợi gì nói đi ngươi là nhà nào đạo hữu xưng ơ thiên lượm địa hoặc là phương tây huyền t i ê n vạn của sơn quan ngọc thiệt quả thật tay độc lại sớm đã xem thấu ma vân tử có che giấu thân phận trải qua hắn vừa nhắc cái này định phong ba giật mình không thôi lại nhìn về phía ma vân t ử lúc mang theo trịnh trọng xem kỹ thái độ há ngươi cũng khác có thân phận đỗ nhi ta đưa ngươi từ sùng quang thành mời đến chỉ cho là ngươi chính là một bên đường bán chữ lão hủ nguyên lai、like、hắn cũng nhìn lầm sùng quang thành định phong ba tim như bị một ngụ m đại chủ y đánh trúng hắn phảng phất bắt được cái gì mấu chốt tin tức đáp án kia xoay quanh ở trong lòng vô cùng sống động nhưng vắt hết ó c cũng chắc và không ra hoàn chỉnh ấn tượng đúng lúc này k h u k ô n g sơn bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn trong núi chủ nhân lan ra đến có khách giá lâm còn không đại khai sơn môn quét sạch sơn đạo n ề n đón t ấ u chương xong chương bảy trăm m ư ơ i sáu bánh trái thơm ngon đám người tranh chương bảy trăm m ư ơ i sáu bánh trái thơm ngon đám người tranh k h ô không sơn chi chủ văn ngôn biến sắc nơi này là h ắ n bản lúc nào xâm nhập khách không m ờ i mà đến hắn môn hạ đệ từ đâu hắn một cái ý niệm trong đầu ngũ quan cảm ứ n g thông qua tinh nguyên tăng phúc g a hắn ra vượt qua môn tường trở ngại vòng qua góc chết lấy tự thân làm trung tâm phô trường trải ra đến bốn phương tám hướng vô luận hai nghe chính mắt thấy chỗ tất cả môn đồ đệ tử Tạp dịch người hầu người đạo ề u lâm l vào ngủ say, i người không một b ả trì thành tỉnh đây là đây ai chủ ó n ư thế t h đại t lập p tức đem môn h á i của h ắ năng thẩm thấu phải toàn phải không phòng bị. Đạo chủ chi Đạo n bộ bị. đ ị n h phong ba dỗi ra khô gầy đại thủ vét được trên không tự do một tia ánh sáng lập tức nhìn ra huyền bí chữ t r y ệ n từ đầu c h i đệ c h ấ n phù cơ đạo chủ nắm trong tay từ đầu một trong có thể lạng yên không một tiếng động ở giữa đem một tòa thành trì kéo vào giấc ngủ chỗ sâu bây giờ bao phủ khô không sơn chính là c ố lực lượng này là quảng âm tử bọn hà tới phù cơ đạo chủ không phân thân nổi dưới trướng đại tướng quảng âm tử cùng giải ngọc tử xuất l í n h tổ chức chủ lực bông xuống khô không sơn tổ chức vì cứu ta vậy mà dốc hết toàn lực ta có tài đức gì nha đ ị n h phong ba thụ s ủ n g n ư ự c kinh lập tức cho mình cảm động đến không được lớn tiếng nói nói ta ở chỗ này hắn cho thấy thân phận về sau ngoài núi p h ủ cơ các thành viên lập tức nhận được tin tức đ ị n h phong ba ổn định đ ừ n g động ngàn vạn muốn bảo trụ ma vân tử m à sống a không phải tới t ì m ta ma vân tử là ai đ ị n h phong ba một cái giật mình phản ứng lại ma vân tử ở bên người trong nhóm người này đây là cái tình huống gì ma vân tử phù cơ tổ chức mang tới tin tức quá mức rung động vượt trên khô không sơn chi chủ diệt khẩu mang tới ảnh hưởng dẫn tới nhất chúng nhau nhau ngờ tới ai là ma v ớ n tử ngoại giới nhân vật phong vân ma v ớ n tử thế mà ẩn thân khô không sơn vừa bãi vô danh ẩn thân nhiều năm như vậy khô không sơn chi chủ càng là c h ấ n kinh như vậy một đầu cả lớn thế mà tại chính mình ngay dưới mắt t ấ t dấu hắn còn hoàn toàn không biết gì cả bây giờ bại lộ chân tướng rồi cường địch ngay tại ngoài núi hắn muốn làm ra ứng đối cũng không kịp rồi ma vớt tử người cái này nói đùa mở quà lớn còn tỉnh tự đứng ra khô không sơn chi chủ mời từ đầu đến cuối không người đáp lại đông đảo đại nho văn sĩ hai mặt nhìn nhau mợ mịt biểu lộ không giống như là giả đột nhiên ngoài núi lại chuyển tới mới động tĩnh quảng âm tử giải ngọc tử ngươi đến thật nhanh q u a khen kỳ thiên môn ngươi nhất định phải dành với ta người đối thoại người rõ ràng là chậm một bước đến kỳ thiên môn hắn đối mặt phù cơ đáng người ti hào bất sợ hãi ngoại giới tương truyền phù cơ đạo chủ là tông sư cấp bậc cường giả phù cơ đạo chủ là tông sư lấy kỳ thiên môn thực lực chắc chắn không dám chính diện các tội nhưng hôm nay tới là quảng âm tử những thứ này ngươi không có phận sự hắn cũng không cần kiên kỷ rồi ngươi lợi hại tâm trong nháy mắt giết sạch phủ thành thiên diện đường. liền vì che giấu tin tức là một cái người làm đại sự thế nhưng là ngươi không ngờ tới tin tức vẫn là tiết lộ bởi vì sớm tại ngươi trước khi đi ta phủ cơ tổ chức đã lấy được manh mối chỉ là không xác thực định chân giả nhưng mà ngươi động thủ vừa v ậ n nghiệm chứng đạo lý này kỳ thiên môn chính là tàn nhẫn tàn nhẫn biến khéo t h à n h vụng để chúng ta t ỏ a thật tin tức thật giả quảng âm tử một phen trong đông có kim trực tiếp công kích kỳ thiên môn nội tâm đủ thấy thủ đoạn tay độc g i ả dặn có thể kỳ thiên môn cũng không phải ngồi không hắn không thèm để y đối phương chút nào công kích bớt nói nhiều lời ma vân tử là ta kỳ gia mớn ngươi nhất định phải đối địch với ta kỳ gia ha ha s a o lưng ngươi không phải là thế gia liên minh sao nghe được thế gia liên minh cái t ừ này kỳ thiên môn thần sắc đ ạ i biến không thể nào ngươi không thể nào biết ta hiểu được p h ụ cơ đạo chủ nói cho ngươi đúng hay không hắn tuyệt đối có thế gia hạch tâm thân phận không phải người bình thường bớt nói nhiều lời ma vân tử chỉ có một sống sót đầy đủ tách ra sẽ chết ngươi ta chỉ có một người có thể đắc thủ quảng âm tử đạm nhiên nói nói ai có thể đắc thủ toàn bằng bản sự vừa dứt lời quảng âm tử cùng giải ngọc tử hai người lúc này đọc thủ chữ triện mọi người phát lực tụ tập hợp chúng nhiều phù cơ thành viên sức mạnh trưng thành một mặt lưới lớn bao phủ toàn bộ sân m ạ n h bán bay kỳ thiên môn sau lưng mấy vị cường võ kỳ thiên môn mang đến hơn mười vị cường võ hơn phân nửa cũng là hải thượng vũ giả đều là hung hãn hàng người song phương lập tức đối với đánh nhau ha ha tại trên địa bàn của ta độc thủ thật không coi ta ra gì khô không sơn chi chủ khổ tâm cười thiểu môn phái không có địa vị nha lúc này một cái hôi phát lao giả vụn trộm lặn xuống ma vân tử bên cạnh thừa dịp những người khác lực chú ý bị hấp dẫn thấp giọng nói với hán đạo hữu ta là lượng địa tổ chức đấy ngươi muốn t h á t thân không phải ta tổ chức không thể hỗ trợ ma v â n tử xem xét vui vẻ vị này đạo hưu chính là vị nào bị kéo vào tổ chức kim thiên đạo chẳng lẽ bị hắn đã nhìn ra ách có ý tứ gì đ ừ n g lẩn dấu tất cả mọi người đã nhìn ra ngươi chính là ma v â n tử đều đang giảng u nha h ô i phát lao giả giảng giải nói ngươi từ sùng quang thành tới bình thường từ không đề cập lai lịch của mình sư thừa cũng không có bằng hữu gì giống như là từ trong đất chui ra ngoài những thứ này đặc thù cùng ma v â n tử không có sai biệt còn nữa sự đáo lâm đầu tất cả mọi người tự bạo thân phận duy chỉ có ngươi vị nhưng bất động hiển nhiên là tính t r ư ớ ký cảng còn dư lại còn muốn ta nói sao một a v â thời gian khâu không sơn bầu trời giao thủ hai nhóm thế lực đồng loạt dừng lại từng cái kim thiên đạo cường võ nhau nhau đưa ánh mắt về phía ma vân tử phương hướng muốn nhìn một chút cái mục tiêu này k h ô không sơn chi chủ nhìn xem ma văn tử đáy lòng một thanh â m quanh quẩn cái này là cơ duyên của ta ma văn tử có thể chế tác chữ vật túi cùng trọc phụ hai thứ đồ này danh khắp thiên hạ khiến cho vô số cường võ chạy theo như vịt phàm là tổ chức nào nhận được hắn nhất định như h ổ thêm cánh phu cơ tổ chức còn có ở xa địa kinh kỳ ra vì tranh đoạt hắn không tiếp ra tay đánh nhau vườn cười là bản thân hắn liền giấu ở k h ô không sơn nhiều năm gặp mặt tương kiến không quen biết còn kém chút bị hắn xếp vào diệt khẩu danh sách thực sự là khả thiếu a k h â không sơn chi chủ nhìn về phía đỉnh đầu đại quân áp cảnh hắn môn hạ đệ tử tâm phúc đều bị chấn áp chìm vào giấc ngủ. chỉ còn lại hắn một người cô đơn không bất lực chống lại bất kỳ bên nào nhưng mà khâu không sơn chi chủ hai mắt thoáng qua một tia dị mang các ngươi thật sự cho rằng hắn chắc ta trên lưng hắn trước kia kỳ dị binh khí toàn thân lấy đồng đỏ chế tạo thành bộ dáng là độc cước đồng nhân đồng nhân hai tay lên đỉnh đầu khép lại vẻ ngoài là đồng tử triều b á i tư thái cái này binh khí rõ ràng là họa mị bảo cố cấp bậc hắn nắm chặt binh khí tay cầm cũng là đồng nhân độc chân một vòng ấm áp khí tức chạy vào lòng bàn tay nói không chừng hôm nay muốn đại khai s á giới giữ vững cơ nghiệp của mình cùng tài phú k h u không sơn là của hắn ma vân tử cũng là của hắn khổ không thập tuyệt điện cũng là của hắn không ai cướp đi được thấu chương xong chương bảy trăm m ư ơ i bảy ô nhiễm ở dưới mị đoạn chương bảy trăm m ư ơ i bảy ô nhiễm ở dưới mị đoạn khổ không sơn chi chủ bắt nguồn từ không quan trọng có t à i nhưng thành đạt muộn vốn cũng là chúa tể một phương hắn có thể sáng chế khổ không thập tuyệt điện dạng này cường võ huyền công có thể thấy được trí tuệ không phải bình thường lại có gan diệt khẩu nhiều như vậy đại nho văn sĩ làm việc quyết đoán ngoan tuyệt có t i ê u hùng c h i phong nhân vật như vậy chiếm cứ một chỗ xưng vương xưng bá cũng không quá đáng chút nào tức là một khi quấn vào ma vân tử tranh đoạt ở bên trong lập tức l u ô n làm bối cảnh tấm nhân ra đánh tới cửa căn bản không hỏi hắn ý kiến trực tiếp coi khô không sơn là trở thành chiến trường những cái kia bị cưỡng ép kéo vào giấc ngủ đệ t ử môn đồ đi qua sóng này hạo kiếp không biết còn có thể sống sót mấy người các cáp khô không sơn chi chủ nắm nuốt tay cầm rút ra độc cước đồng nhân cái này binh khí cũng xưng là đồng tử sóc đồng tử một lời hai ý nghĩa bao quát tài liệu đồng lại đều chỉ hình người hình dáng hắn chủng loại thuộc về ngăn giáo h à n g này hắn cái này họa mị bà cỗ là hắn lớn nhất át chủ bài mỗi khi ngày trăng giảm tại định viện luyện quyền tập võ bên thai giống như có ngàn vạn nói nhỏ viên siêu cùng thế hệ hắn hai mắt dị mang càng ngày càng đồng hậu dày đặc đồng tử sóc nguyên bản đóng chặt hai mắt trong nháy mắt mở ra đó là như thế nào một đôi mắt tràn đầy bạo ngược c ê u hận cùng c ê u hận phản phất muốn liều lĩnh đem thế gian hủy diệt hầu như không còn nếu có thành môn vệ lần nữa tất nhiên nhìn ra hắn triệu chứng rõ ràng là m ị vật phản vệ đặc thù người lai、like, m ị vật xưa nay có chết cũng không hàn g đặc tính cho dù là hóa thành tinh hạch di cốt dung nhập binh khi trở thành b ả o cụ vẫn có lây đặc tính một khi người nắm giữ tâm trí xuất hiện thiếu sót liền có khả năng bị thừa lúc vắng mà vào thay đổi một cách vô tri vô gi m ị vật phản vệ đến cuối cùng thân thể máu thịt người sống biến thành nửa m ị vật hình thái triệt để sa đoạn chấn hung n g ụ c bên trong giam giữ thủ phạm rất nhiều cũng là bị hoa mị t i ề m mị bảo cụ cắn trả sản phẩm bộ phận sa đoạn quá mức hoàn toàn sau khi chết lưu lại di hải cũng đều cùng m ị vật di cốt không khác nhau chút nào có thể dùng ở luyện vào binh khí để thăng chất lượng đào chu công tại chấn hung n g ụ c liền cho c h u du mang đến không thiếu tương tự tài liệu cũng có bộ phận kẻ tài cao gan cũng lớn v õ giả cố ý lợi dụng mỹ vật cắn trả quá trình hấp thu mỹ vật năng lực để mà cường hóa tự thân vó đạo cử động lần này không khắc cùng hồ n u ô bì hạ tràng đều sẽ không quá tốt. rất rõ ràng khô không sơn chi chủ đã có giống dấu hiệu kỳ thiên môn quảng âm tử hai người các ngươi thật xem ta không có tồn tại sao khô không sơn chi chủ hét lớn một tiếng truyền vào song phương chiến trường mới đầu ai cũng không thèm để ý nhưng sau một khắc đồng quan g hướng thiên quang dựng lên đất d u n g núi chuyển một đôi dao thủ cường võ vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị khô không sơn chi chủ d ơ lên đồng tử sóc chặn ngang áp vì hai đoạn hai người này đều là cường võ tam trung thiên sớm đã linh mộ kim ý thân thể hướng về kim thân chuyển hóa bình thường thần binh đều cắt không ra lại bị hắn một ngụm đột khí chém n g n g lưng vết thương trong nháy mắt hò tan nội tạng không cánh mà bay hai tôn cường võ thậm chí không kịp d â y r ù a liền đã v ỡ lạc tham ăn huyết nhục đây là họa mị thủ đoạn bốn chu mục quan g rơi trên đồng tử sóc không đúng cái này họa mị bảo cỗ tuyệt không như vậy lực sát thương là ngươi ngươi tự cam đoạ lạc đem tự thân tinh nguyên huyết nhục cùng vật này sát nhập cường võ trung kỳ có thể tùy ý cấy ghép khí quan ỉ vào cường đại n ụ c thân đồng hóa năng lực thậm chí có thể cắm vào cơ quan thần minh rõ ràng k h u không sơn chi chủ đem cái này đồng tử sóc xem như ngoài thân một kiện khí quan tế luyện điều này cũng làm cho đưa đến hắn n ụ c thân bị đồng tử sóc đồng hóa lợi hại mặt ngoài nhìn không ra cái gì bên trong đã bị xâm nhiễm Các người muốn đoạt đi ta đồ vật hết thể đáng chết sau ngày hôm nay khu không sơn thiên tài lập ở đây chịu tứ phương kính ngưỡng cùng bái ta đem đăng đỉnh vinh quang c h i đ ỉ n h khu không sơn chi chủ vung tay lên đồng tử sóc ở giữa bao phủ sơn mạch l ư ớ i lớn đánh bốn phía tia sáng điên cồn vào tới phát họa ra to lớn c h ữ t r h u y ệ n mọi người cái này c h ữ t r h u y ệ n góp gió thành bão tỏ ra yếu kém để thắng cường là điều động tổ chức tiềm lực bất nhị phát m ô n ma vân tử hai mắt nhìn chằm chằm đến từ không dễ cơ hội bảng điên cồn quét hình hiện lên cực lớn quang chữ tại đối mặt tiến công lúc giải ngọc tử thi triển chữ chuyện biến hóa n ê n địch hiện ra càng nhiều cụ thể hơn chi tiết ba người, thành mọi người. một lòng hợp lực cái này chữ t r i ệ n là bài binh bảy trận hạch tâm yếu nghĩa còn thiếu một chút ma v â n tử đang nghĩ ngợi chỉ nghe hoác rồi một tiếng n g ư ờ i lớn lại bị khô không sơn chi chủ xé mở mắt thấy hắn sắp nhảy ra trong núi nhảy lên vị trí cao hơn giải ngọc tử lật tay lấy ra một mưu rất h ả o rõ ràng là cùng côn bằng t ử đồng nguyên vân đ i ề u t r i ệ n khí cụ cái này sừng trâu tạo hình thành thổ hiệu trải rộng cực kỳ tiểu tiểu d ầ m dạp chẳng trị đủ loại chữ triệt căn cứ đều là hào mọi người hai chữ khác biệt biến chủng từ khác nhau góc độ giải thích hai chữ hàm nghĩa vật này văn tự giá trị khang bị hai quyển thật dày tác phẩm vĩ đại từ điển. h á n thổi lên lưu giác hào kích phát chữ triện chi lực rõ ràng là từ đầu hào mọi người tứ phương trải rộng phù cơ thành viên bị điều động bao quát vẫn ở trong núi định phong ba ma v â n tử vỗ đùi chính là cái này đây mới là toàn bộ hình thái chữ triện sức mạnh bên hai chuyển đến bảng đinh một tiếng quét hình lưu giác hào vẹn ngoài từ đầu hào mọi người đã bị thu nhận vì trụt du tất cả tiếng kèn ở bên trong bốn phương tám hướng hội tụ sức mạnh hóa thành bàn tay vô hình đem khô không sơn chi chủ phủ đầu đập xuống trong núi đột nhiên chuyển đến ồn ào the thé giống như vô số dây kém tiếng ma sát xảo từ mặt đất dâng lên khô không sơn chi chủ tay bên trong đồng tử sóc mở ra miệng đầy răng n a n h phát ra tê tâm liệt phế thường giống hai mắt l ó e ra hai hàng huyết lệ phản g phất trong nháy mắt từ đồng u cục biến thành vật sống hh khô không sơn chi chủ cười lên tiếng miệng đầy răng n a n h cùng đồng nhân không khác nhau chút nào hán giờ phút này n h ụ thân đều bị ô nhiễm xâm chiếm đã rút đi n h â n khí c h i t để sa đọa thành nửa mị vật hình thái quái vật đều là của ta các ngươi ai cũng cướp đi không được đồng tử sóc chỉ một cái lập tức có một phù cơ thành viên trên không nổ tung giống như nợ rộ một đoá huyết sắt pháo hoa khô không sơn chi chủ sức mạnh nhiều lần bạo tăng để khôi phục đến cái này b đầu kia h ỏ a m ị cấp độ hoàng bét là m ị đoạn từ người sống rơi xuống làm m ị vật biến chuyển này quá trình được xưng là m ị đoạn quảng âm tử cùng giải ngọc tử thần sắc đại biến nhìn xuống đi khô không sơn chi chủ chiếm cư trong núi bọn hắn g i ế t không vào trong mục tiêu ma vân tử cũng bị chắn trong núi không tiêu diệt khô không sơn chi chủ không cách nào xâm nhập kỳ thiên môn trói hai tiếng c ỡ trách chuyển đến các ngươi kim tiên đạo không phải tốt khu m ị sao như thế nào chút chuyện nhỏ này cũng làm lớn lên ta mẹ nó quảng âm tử cùng giải ngọc tử nghe xong muốn đánh người ngươi là bình thường mỹ vật sao khô không sơn chi chủ đem họa mỹ bảo cỗ xem như khí quan luyện hóa một thân huyết n ụ c đều gặp ô nhiễm thân k i m cường võ cùng h ỏ a mị hai loại sinh vật điểm tốt cùng sở trường vừa có võ giả kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng lại có mị vật tham lam cùng ăn dục vọng diện tuyệt nhân tính hết thể nhược điểm như thế quái vật cho dù là kim tiên đạo cũng vô kế khả thi cần phải là đạo chủ đích thân đến mới có thể hàng phục đầu này nửa h ỏ a mị hóa khô k h ô n g sơn chi chủ a một tiếng h é t thảm kỳ thiên môn sau lưng trên b i ể n cường võ bị đồng tử sóc đâm trúng trong chấp mắt bị hút khô thành một chương nhân bỉ tấu trương xong chương bảy trăm mười tám người tranh ta đoạt c ư ơ n g bảy trăm mười tám người tranh ta đoạt kỳ thiên môn nhìn t cả ra đầu xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra khâu không sơn chi chủ d ị biến dẫn đến tình thế cấp tốc chuyển biến xấu không chỉ có mục tiêu khó mà đ ạ tới t liền tự thân đều tao ngộ nguy hiểm bị vật cắn trả tổn hại bị thành m ô n vệ liệt vào hạng nhất trọng yếu đại sự nhất là mị đoạn trực tiếp là dây đỏ cảnh báo một khi phát giác manh mối coi như xuất động thiên quân vạn mã cũng muốn đem hắn lắng lại nhớ kỹ phải không t i ế c thương vong khâu không sơn chi chủ nguyên bản cũng chính là ba bốn trọng thiên đơn độc đối với bên trên bất kỳ một cổ thế lực nào đều lộ ra thế đơn lựa bạc có thể bị họa mị bảo cỗ phản xâm về sau lộ ra nửa họa mị hóa thực lực nhận được bạo tăng d ơ tay nhấc chân đánh g i ế t ba tên cường võ phần lực lượng này đã tiếp cận cường võ trung kỳ đình phong khoảng cách cường võ hậu kỳ cũng không xa bây giờ cục diện là không chỉ có không có cách nào mang đi ma văn tử liền tự thân an nguy đều khó mà bảo đảm cái này cũng không quá rượu nha kỳ thiên môn cái chán chạy xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu một bên chỉ nhật t i ê n lý lại thúc giục kỳ ra t u â n giả là chiến vẫn là đi người muốn quyết định hải thượng vũ giả là đến giúp đỡ đấy không là chịu chết một khi chuyện không thể làm khẳng định muốn bảo toàn chính mình vì đòi hỏi thứ nhất kỳ ra thực tế lực lại lớn cũng không thể cưỡng ép làm bọn hắn chịu chết kỳ thiên môn suy t Từ ống tay ống ra lấy háo một vật đánh bóng màu đầu, rõ ràng là ra bên g khác quảng âm tử cùng giải ngọc tử tính toán phía dưới có người một nhà định phong ba hắn phụ trách bắt được ma vơ tử chính mình chỉ cần đem hắn tiếp ứng đi ra liền có thể xong việc thối lui lớn nhất chỗ khó chính là họa mị hóa khô không sơn chi chủ đây chính là một đầu cản đường h ư n g vật hình đạo chủ t h i lộ Quảng ân m tử hai g cung hướng về hư không bái lễ cầu thỉnh, trong mắt, trên không ư hư ờ i bái cầu chắc kính thỉnh, trên về lệ mắt, đích i hội người đại giật mình chỉ tên, là thượng cổ thánh quân mở tiệc chiêu đái ể m một mình mở sáng sử thánh thành nửa dụng nho nhìn dụng tên, thượng quân phương dụng dụng cụ pha thấy pha chỉ pha h tụ tư cụ cụ cụ cao cỡ Có cổ c rượu. rượu rượu, là n h là â n bảo hiểm thế. Ân, đích thật ế Ơn, đích h t là chân bảo cũng không phải binh khí không mang theo nửa điểm lực sát thương lúc này lấy ra có ích lợi gì sau một khắc ma vân tử đột nhiên phát hiện mình thân thể bị bao phủ đó là lực lượng quen thuộc chữ triện giao dịch đào chu công lấy tay cho xiếc hắn suýt n ữ a q u ê n mất đào chu công đã từng là phù cơ tổ chức một thành viên hắn sẽ bàn sự đạo chủ những cao tầng này nhất định nhiên ra biết hơn nữa càng thêm tinh thông thông thạo chữ triện giao dịch xét đến cùng chính là mua bán công bằng cho dù là ép mua ép bán coi như nhất thời thành công sau đó cũng sắp trả giá càng nhiều giá lớn hơn do đó muốn đổi thành người h o ặ c vật phải bảo đảm sát xuất thành công nhất thiết phải chuẩn bị giá trị tràn ra bảo vật chu du vì gặm được cựu đầu trùng nạc g nhân kiệt một cái đầu lâu đặc biệt mà chuẩn bị chân quý tế tự ngọc k h thậm chí khó mà gánh vác lần thứ hai trao đổi vẫn là phù cơ đạo chủ thần thông quảng đại thế mà có thể lấy được thượng cổ thánh quân dụng cụ pha r ư ợ u cái này là độc nhất vô nhị chân phẩm giao dịch phát động ma vân tử tại chỗ biến mất ánh sáng nói lên thay vào đó là tôn này dụng cụ pha r ư ợ u lượng đ ị a tổ chức hôi phát láo giả mợ mịt luôn uống t h ư a c ử u mới phản ứng được căn cứ không thể thua thiệt phong cách một tay lấy dụng cụ pha r ư ợ u thu vào chữ vật túi tiếp đó kêu to ma vân tử bị bắt đi khâu không sơn c h i chủ đã bị kinh động hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng là chiếm hữu cùng nước chững đã sớm đem ma vân tử xem như vật trong bàn tay nghe xong nổi trận lôi đình làm sao dám các ngươi làm sao dám bàn tay hắn đã bị đồng tử sóc ăn nhập thể nội cốt nhục cùng đồng đủ quá độ sát nhập dân dân hòa làm một thể đồng tử sóc miệng đầy răng nanh bắn ra đinh thai nhức góc bén nhọn trụ lên hướng về ma vân tử biến mất phương hướng quét ngang qua quảng âm tử hai người vừa dùng dụng cụ pha r ư ợ u trao đổi ma vân tử còn chưa kịp thay đổi vị trí một chương huyết b u ồ n đại khẩu ở trước mặt bao phủ xuống Giải ngọc tử tới không tránh né bị đồng tử sóc nuốt vào trong miệng nguyên bản quảng âm tử cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nhưng là định phong ba thoát khỏi nhưng là định phong ba thừa phong mà đ n kịp thời ra tay đem hắn kéo tới khu vực Mới khô không sơn chi chủ bê khô nghệ tư phương vô luận kỳ thiên môn nhất chúng cường võ vẫn là phù cơ tổ chức đông đảo thành viên lại không ai đỡ nổi một hiệp vây quanh ở hắn bốn phương tám hướng giữ im lặng hắn chuyển hướng ma vân tử lộ ra tràn đầy răng nanh mỉm cười ma vân tử ngươi thần phục với ta không người dám động tới ngươi có cái cường võ lộ ra không cam lòng thần sắc bị hắn bắt được chở tay nhất sóc gõ phải chia năm xẻ bảy cốt n h ụ c tất cả bị thôn phệ hết sạch quảng âm tử ám chỉ định phong ba vừa động thủ một cái mang theo ma vân tử rời đi khô không sơn đi xoắt vừa nhảy ra bên ngoài trăm trượng khô không sơn chi chủ phát giác nhảy một cái đánh vỡ bức tường âm thanh phát sau mà đến trước hắn cười gằn vung tay hướng xuống đập tới bàn tay đã hoàn toàn bị đồng tử sóc thay thế phản phất là từ huyết lục mọc ra từ đồng nhân hai mắt tách ra tỏa hào quang há mồn p u n g ra rung động âm ba trực tiếp đem mấy người xông đến thất linh bát lạc ma v â n tử quần c u ộ n lấy rơi đi xuống bị một người tiếp lấy nhưng là nhanh tay lẹ mắt kỳ thiên môn ma v â n tử ngươi nên biết chỉ có ta kỳ ra năng hộ được ngươi ai ma v â n tử thở dài nói đừng nói chuyện xem trước sau lưng ngươi khâu không sơn chi chủ ôm hận xuất thủ đồng tử s ắ c ở giữa kỳ thiên môn phía sau lưng vang lên vỏ trứng r ộ n g phá toái liền thấy bóng lưng của hắn giống như trong gương phản chiếu nước ra tán đi sau một khắc xuất hiện tại một địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại kỳ thiên môn vừa kinh vừa sợ ngược phi có bảo toàn cánh mạng át chủ bài vừa rồi cái k i a m ộ t chút hắn đã chết đây chính là thế g i a cường võ cùng phổ thông cường võ khác nhau lúc trước liên tiếp bị g i ế t cường võ đ ậ p một phía dưới nhất định phải chết nhưng kỳ thiên môn khác biệt hắn có bảo mệnh át chủ bài còn có mở lại cơ hội nhưng mà đối mặt khô không sơn chi chủ càng ngày càng nồng nặc mị vật khí tức kỳ thiên môn có thể chống bao lâu cũng không tốt nói lẽ nào lại như vậy quảng âm từ nửa gương mặt đều bị máu nhuộn đỏ lộ ra vô cùng hung á c hắn hướng về phía khô không sơn chi chủ phương hướng dơ lên cánh tay nửa người làn da chóc từng mảng trên không trung tản ra mấy lần mở ra thành một miếng da giấy hắn chấm một giấm máu Tại giấy dầu trên viết giấy dầu ra lớn chừng cái h ừ n g c đấu một t cái chữ r ệ này cũng không phải h o n chỉnh, tàn có hơi mà là hơi đều u ế t Ma văn tự ử thấy l như mặt trời trói trang trên không lập tức đem khô không sơn chi trụi vây khốn tại chỗ như chim bay vào lưới không chỗ nào đội giấu tấu chương song chương bảy trăm mười chín s ư ơ n g thiên khách đến tham lộ chân thân Trước Sương thiên bậc giả, tuyệt xem như đạo chủ giới trướng đại tướng mấy người kia mặc dù không có nắm giữ từ đầu nhưng đối với chữ triện nghiên cứu và trưởng khống cũng là cao cấp còn có thể là môi giới thi triển đạo chủ từ đầu y lực quảng âm tử mạnh nhất văn tự chính là cái này cựu đỉnh văn tự mặc dù hơi đều có tàn quyết khoảng cách hoàn chỉnh văn tự cũng t r ê n lệch không xa quả nhiên lấy một nửa r a người vì trang giấy viết chữ triện tỷ lệ nhẹ n h ó m đem khô không sơn chi chủ thu vào là vong bên trong hô quảng âm tử thở ra một hơi đang muốn nói cái gì đột nhiên từ phía dưới chuyển đến ngất trời khí tức ấm lãnh khô không sơn chi chủ phát ra tiếng kêu thống khổ đồng tử xóc cái này h ỏ a mị bảo c ổ từ cổ tay đi lên một ngụm nuốt lấy cánh tay thay thế hắn một phần thân thể gào thét buốc lên nồng đậm đồng quang mạng lớn loang lộ màu xanh đồng xung kích chữ triện sức mạnh khiến cho hắ kỳ thiên môn thấy thế cũng không để ý phải rất nhiều hai tay chậm lại kỳ ra quyển công chi xuyên tim châm từ hắn lòng bàn tay toát ra t i n h nguyên ngưng kết thành thủy tinh bộ dáng châm nhỏ s i ê u vạch phá bầu trời ở giữa khô không sơn chi chủ tim một điểm b ọ t nước bắn tung tóe khô không sơn chi chủ tim xuyên thủng châm nhỏ nhập thể phía sau nổ tung hắn thậm chí không kịp rời đi trọng yếu nội tạng liền bị tại ngực đào ra một cái quả đấm lớn lô máu trọng thương tuyệt đối là trọng thương kỳ thiên môn đắc thủ phía sau khiếp sợ không thôi xuyên tim là sắc chiều ngang nhau c ấ p bậc thậm chí là cao hơn một hai cái cảnh giới cường võ mệnh bên trong chắc chắn phải chết cái này hòa mị hóa thể sắc có thể tiếp nhận một kích mà không chết khâu không sơn chi chủ vừa phồng lên khí diễm bị áp chế xuống chữ triện tỷ lệ lại đem hắn út ngược lên trong núi không cách nào tàn phá bờ bãi các ngươi mang theo ma vân tử rời đi kỳ thiên môn hướng chỉ n h ậ t thiên lý mấy người trên b i ể n cường võ hạ mệnh lệnh ma vân tử đ ắ n g tiếu đạo lão phu trở thành các ngươi tranh tới tranh lui banh trái thơ ngon rồi chỉ nhận thiên lý dám lên phía trước mấy bước phủ đầu rơi xuống một đ o á hòa diễm thiêu đến hắn tóc gáy dựng lên vội vàng lui về sau đi nguyên lai là định phong ba xuất thủ ngăn hắn lại ta nhìn các ngươi a i d á m ma v â n tử là của chúng ta vừa hợp lực á p chế lại khô không sơn c h i chủ hai nhóm không có nguy hiểm lại khôi phục vừa rồi đối địch tràn diện quảng âm tử n g ư ơ i lão hỏa kế đôi chết rồi không bay về lo việc tăng ma còn ở lại chỗ này nhi làm cái gì kỳ thiên môn lệnh thiếu đạo phú cơ tổ chức bốn phía gây thù hẳn nhà ngươi đạo chủ bị sáu đại châu mục truy sát như chó nhà có tang bây giờ không ai có thể cho người chỗ dựa thì tính sao ma văn tử là ta kim tiên đạo bên trong người ngoại nhân cướp đi không được song p ư ơ n g một lời không hợp mắt thấy lại muốn ra tay đánh nhau đột nhiên từ khô không sơn chi chủ phương hướng chuyển đến dị biến tiếng g à o c hét khí tức gấm lánh phóng lên trời khô không sơn chi chủ nửa người đều dị hóa thành độc cước đồng nhân chất liệu biến thành một nửa h u y ế t nhục chi khu một nửa đồng tử sóc quái vật theo họa mị hóa trình độ đạt đến lục thất thành lực lượng của hắn lại nên đón một đợt tăng vọt mặc dù tim l ỗ thủng vẫn còn nhưng hắn hoàn toàn vô sự giơ lên cánh tay một đầu còn sót lại thủ bút cánh tay cộng thêm đồng tử sóc hai tay tổng cộng ba cái tay cánh tay chống được chịu tại chữ triện tỷ lệ g i y dầu mặc dù là dị dạng quái vật động tác lại tràn ngập sức mạnh cùng một phát một hơi đ k h ô không sơn chi chủ thoát khốn có muốn đại khai sát giới rồi đột nhiên từ phía dưới nhảy lên một cái lao đầu chính là vừa rồi hiện ra khối cơ thịt miệng đầy ngành nghề tiếng long tráng lao đầu lao đầu từ trong ngực móc ra một cây bút c ù n nhanh chóng tại giấy dầu bên trên đ ặ t bút càng là đem chữ triện không c h ọ n vẹn bộ phận đều bổ t u hành động này chấn kinh tại chỗ tất cả người trong nghề cử động lần này mang ý nghĩa tráng lao đầu chữ triện tạo nghệ xa trên quảng âm tử hơn nữa hắn mười phần nắm giữ cái này chữ triện tỷ lệ đến cùng là thần thánh phương nào giấy dầu bên trên chữ triện nhận được bổ t u thêm ra tam thành chi tiết bởi vậy đổi lấy sức mạnh gấp đội, mà lại là tăng gấp k h â không sơn chi chủ thiên tài rất chi thế bị phủ đầu đánh gãy bị áp chế phải so vừa rồi á c hơn toàn thân buốc lên hắc khí quần quận rất giống bị ép ở nước quýt còn có cao nhân xin hỏi ngài là thần thánh phương nào tráng lao đầu liếm liếm m ú t cùn nhét vào trong ngực là g a á c tự giới thiệu xương thiên tổng bộ bốn tiền tám phần tiên ti tân mặc trì cái này càng là trọng lượng cấp xương thiên tổng bộ người tới trọng lượng cấp bốn tiền tám phần tiên phải biết bắc địa xương thiên phân bộ hủy diệt trước mạnh nhất cũng là mười bốn tiền tiên cấp bậc tráng lao đầu một bộ thổ phỉ lao hán danh tự ngược lại là lịch sự tao nhã thạo nghề người ngay xong đây không phải xương thiên tám tôi t ớ một trong sao không ít người vô ý thức nhìn về phía khô không sơn c h i chủ ánh mắt mang theo thương hại nhìn một chút n g ư ờ i mời một đám cái gì thần tiên đội hình tu đ i ệ n ma v â n tử phù cơ thành viên ngũ lao trang tích lão còn có xưng thiên bốn bát tiên tiểu tiểu một tòa khô không sơn có tài đức gì thỉnh đến như vậy nhiều trọng lượng cấp cao thủ cũng là hắn có mắt không trọng còn nghĩ đối với những người này giết người diệt khẩu thử hỏi nếu không phải h ọ a mị hóa biến thành q u á c v ậ t lấy thực lực của hắn có thể phong vị k i a người sống ma v â n tử kinh t h ắ n không thôi qua đúng dịp ti tân mặc chỉ cuối cùng bổ túc cái kia mấy bức hoạch t r i để nhường bảng ghi vào chữ triện tỷ lệ đi qua phân tích ch c ù ngư hắn nắm g i cho phủ u y ệ n n g cơ đạo chủ mang câu nói tự giải quyết cho tốt hắn mưu đồ ở trong mắt trọng dương công như nhi đồng cho xiếc bắc địa xương tiên đã không nếu lại đối với lượng dưới mặt đất tay chính là hang quá hóa dở thu nhận thai họa nghe được trọng dương công xưng hô quảng âm tử cùng định phong ba thân thể chấn động mấy lần hiện lên hết sức rõ ràng e ngại trọng dương ý là c ử u c ử u đ ờ i chỉ vị nào xưng thiên tổ chức danh túc một c ử u tiền c ử u tiên nhân khoảng cách nhân gian cực hạn một hai tiên vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước cái này là hà hắn nhân vật khủng bố phù cơ đạo chủ bí mật cũng là để xưng thiên hệ thống đánh giá thực lực bản thân tăng hết cơ khoảng cách c ử u tiền còn có một tia trên lệnh vị này trong truyền thuyết trọng dương công chưa lộ diện vẹn vẹn một cái tên tuổi liền trấn trụ phù cơ tổ chức hai đại quốc cán ty tân mặc trì lời nói bên trong ý tứ lại không truy cứu bọn hắn hủy diệt phân bộ c h u y ề n ôn làm thật lượng điệu tổ chức thực sự là xương thiên phân bộ mượn thi hoàn hồn đang t r o m tư đột nhiên nghĩ vang lên một tiếng thương khung tê liệt động tĩnh to lớn vây khốn khô không sơn chi chủ ra đã nước ra ngay mới vừa rồi đồng tử sóc mở ra huyết khổng lồ miệng một ngụm nuốt lấy khô không sơn chi chủ nửa người trên thay thế phần eo trở lên bộ phận cái này thân thể đã triệt để dị hóa thành hoa mị sức mạnh lại lần nữa tăng vọt nhất c ử lật ngược gò bó ha ha ha các ngươi một cái cũng trốn không thoát ta đói đói nhà quái vật nửa người dưới là khô không sơn chi chủ nguyên trang hai chân nửa người trên là đồng tử sóc biến thành một nửa đồng nhân miệng đầy răng n a n h phát ra âm thanh bỗng nhiên cùng khô không sơn chi chủ giống nhau như lúc tấu chứng s o n g chứng bảy trăm hai mươi đều coi ta là yếu gà chứng bảy trăm hai mươi đều coi ta là yếu gà trăm phần trăm hòa mị hóa trước mắt mọi người quái vật này đã cùng khô không sơn chi chủ không có chút quan hệ nào mà là một đầu hoàn toàn hoa mị nhiều lần áp chế bộc phát một điểm cuối cùng nhân tính xóa đi hoa mị bảo cỗ phản vệ thành công đây là một đầu mới ra lò hoa mị trà ngập đói khắt cùng bạo ngược cả mắt đều là tươi sống thịnh vượng huyết mục chi khu hô hô hô hòa m ị h á miệng ra điên cuồng phong quyển lên vòng xoáy khổng lồ đem núi tất cả trong kiến trúc ngủ say môn đồ đệ tử từng cái c u ố n tới giữa không trùng như dòng lũ giống như hội tụ đến trong miệng nó giáp giòn b a n g hòa m ị ăn đến răng ở giữa viết hồng mỗi lần nhấm nuốt đều sẽ bước lên đại đ o à n h u y ế t vụ k h ô không sơn chi chủ khổ tâm kinh doanh môn phái bồi dưỡng nhiều năm đệ tử trung thành làm việc láo buộc kiên quyết đi theo trẻ tuổi môn đồ thậm chí còn có gia quyến của hắn hậu nhân giờ khác này không phân khác biệt giống như dây chuyển sản xuất lên heo dê đưa vào bọn hắn tạm thời cũng không biết lại bị chiếm cứ sơn chủ thể sát quá khô không sơn đã thành t ử địa đột nhiên có người thở dài không thôi là cái kia chút đại nho văn sĩ ngay trong bọn họ cất g i ấ u hứa nhiều nhân vật lợi hại hơi xuất thủ liền từ điên cuồng phong quyền thợ kích bên trong trí thân sử ngoại nhìn qua cực kỳ bi thảm một m á n phát sinh mặc dù một hớp này ăn đến không quá sạch sẽ rất nhiều góc chết chỗ khúc quanh còn có cá l ọ lưới nhưng khô không sơn là một môn phái một khác này trở đi đã triệt để bị diệt sơn chủ họa mị hóa sau đó ăn một miếng đi tất cả môn đồ đệ tử g a quyến hậu nhân tự diệt cả nhà đây là mị vật chỗ kinh khủng cho dù chết đi nhiều năm luyện thành thần binh bảo cụ phía sau vẫn tồn tại mị vật cắn một khi mị vật phản vệ người sống biến thành q u á i vật bên cạnh người thân cận nhất trước phải gặp nạn hoa mị một hơi ăn đến hàng vạn mà tính người sống mỗi một cây mau phát mỗi một đường vân đều biến đến vô cùng sung mãn bóng loáng tràn ngập no bụng đủ cùng tung tăng vui vẻ cảm xúc nó hai con ngươi mang theo bằng đồng kim loại s á n g bóng lại hiện ra huyết nhục khí q u a n mọng nước cùng tơ máu phân phật hoa mị một cái bóp ra tàn phá giấy dầu vò thành một cục ném tới nơi xa biểu thị cũng không còn cách nào gò bò hắn nó hít mắt mắt thấy bốn phía đ á người những cái này mới là món chính từng cái ít nhất là cường vo cấp độ n ư ơ theo một ý nghĩa nào đó nói mỹ vật thăng cấp là trong xương cốt mang tới bản năng xa so võ giả luyện quyền thăng cấp càng thêm khẩn cấp không cần kinh hoàng ta vừa rồi đã phát một cái thiếp thỉnh phủ thành thành môn vệ vận dụng định khí thi tân mạc chỉ đạo như nói hắn nói phủ thành tự nhiên không phải chu du cho ở phủ thành mà là tào su châu bản địa khoảng cách khô không sơn gần nhất phủ thành mỗi cái phủ thành cũng có thành m g u y n b ệ phối trí chấn đỉnh đỉnh khí xem như chấn áp đầy đất bảo vật thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất cũng là tiêu diệt mị vật lợi khí h á n thân là xương thiên tổ chức sứ giả thế mà vận dụng phủ thành thành m g u y n b ệ đầu góc nhảy bán nhà ân xương thiên tổ chức năng lượng cũng không nhỏ bầu trời dáng hồng dày đặc quân quận lấy giống như có một vạn con hung thú va chạm chen trúc giống như là muốn đem vùng trời này bao phủ tầng ây như ẩn như hiện ở bên trong hiện lên bảng đại đỉnh khí một góc vẹn vẹn một góc thể tích bây giờ đủ mục tiêu là càng cường đại gấp trăm lần nghìn lần hoa mị có thể xuất thủ đỉnh khí cũng cao cấp hơn là phủ thành đất chấn đỉnh vận chuyển đỉnh này rõ ràng là thành môn vệ bên trong cường võ vệ soái tầng máy bay tới đỉnh khí đã tăng vọt đến một tòa thành trị quy mô một khi rơi xuống toàn bộ sơn mạch đều khó mà may mắn thoát khỏi bị nghiền thành b ộ t phấn hoa mị toàn thân phát ra v ù v ù bị áp lực vô hình đập nện thuần đồng thân thể phát ra tiếng va chạm nó tốc độ nhanh như thiểm điện đâm đầu thẳng vào tân mây ngang tàng hướng về đỉnh khí phát khởi công kích trong chốc lát tiếng va chạm như chống chiều t r u n g sớm vang vọng bốn phương tạm hướng k h ô không sơn trong ngoài tất cả quanh quần tiến g trung giờ khác này giữa thiên địa vạn lại đều dập tắt chỉ còn lại một thanh âm tân mây nổ tung đỉnh khí một cái xoay tròn như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc thu nhỏ như lưu tinh tiêu thất tại phần cuối đường chân trời hoa mị như, như đạn pháo dọc theo đường cũ lui、về. đồng nhân nửa người trên vạn mẹo giống như là bị thiết truy đập một vạn lần nhìn không ra trước kia hình dáng nửa điểm vết tích nhưng mà theo nó hô hấp nửa người trên bắt đầu nâng lên khôi phục tốc độ kinh người nhanh hơn đầu này h ỏ a mị quá mức hung hãn cứng đầu đánh bay đ ỉ n h khí k éo lấy trọng thương chi thân trở về còn có thể phục tô ti tân mặc trì thần sắc hãi nhiên liền một phủ khí vận hội tụ c h ấ n đỉnh cũng không có pháp chấn đề chẳng lẽ muốn thỉnh phủ quân đứng ra mới có thể tiêu diệt đầu này h ỏ a mị đến nỗi quảng âm tử định phong ba mấy người phủ cơ thành viên ngũ lao trang tích lao các loại đều nhìn không ra tiêu diện hòa mị hy vọng trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng là thừa dịp hỗn loạn cùng một chỗ nên như thế nào tìm cơ hội thoát thân một tiếng tăng thương thở dài vang lên các ngươi quên ta ở đó không ma vân tử tung ra tấm kia tàn phá giấy dầu lấy xuống mảnh vụn còn có một khối trậu rửa mặt lớn hoàn hảo không chút tổn hại động tác của hắn hấp dẫn không ít người là đủ q u o ả n g âm tử nghĩ thầm đó là của ta ra ta cũng không cần ngươi muốn làm gì ra giấy chữ triện đã bị họa mị triệt để xóa đi cũng liền chất liệu coi như xuất chúng cường võ ra người cũng là tài liệu chất quý trước mắt bao người ma vân tử lấy đầu ngón tay làm bút viết xuống nét bút thì tân mặc chỉ con mắt đảo qua lúc này trở tròn, tròn hắn viết h rõ ràng là chữ triện tỷ lệ hơn nữa không phải không trọn vẹn là một cái hoàn chỉnh chữ triện tỷ lệ đây chính là quảng âm tử vô tận nửa đời cũng vô pháp bổ tu nan đề ti tân mặc chỉ có xưng thiên tổng bộ được trời ưu hái hoàn cảnh mới có thể nắm giữ tự cho là trừ hắn bên ngoài khắp thiên hạ không cao hơn năm người có thể viết toàn bộ không nghĩ tới ma v â n tử vừa ra tay t hời hợt bổ t o à n chữ triện tỷ lệ quảng âm tử tràn đầy ghen ghét chấn kinh các cảm xúc hắn khó có thể tưởng tượng ma văn tử chữ triện tạo nghệ còn ở phía trên hắn lúc trước viên kêu hoàn chỉnh chữ triện tạo nghệ còn ở phía trên hắng có thể ma v â n tử một người liền viết toàn người này thâm bất khả chắc n h à ách hắn tại sao còn ở viết rõ ràng viết xong quảng âm tử nhìn ma v â n tử tiếp theo đặt bút đầu bút lông chỗ h ư ơ n g đến hoàn toàn khác biệt cũng không phải là lặp lại văn tự này là mà là cái thứ hai chữ triện hắn ở đây viết chữ đầu ti tân mặc trì bừng tỉnh đại ngộ hắn thế mà nắm giữ từ đầu đây chính là tổ tự thành từ cao cấp thủ pháp cũng liền mang ý nghĩa ma v â n tử không chỉ có nắm giữ chữ triện tỷ lệ càng nắm giữ dùng cái này tổ từ năng lực quảng âm tử cơ hồ hoặc mất không thể nào hắn sao có thể có sánh ngang đạo chủ văn tự tạo nghệ nếu như ma văn tử thật nắm giữ tỷ lệ từ đầu lấy thực lực của hắn như thế nào chịu đem hắn đuổi bắt mang về nội bộ tổ chức tấu chương xong chương 721. t h u ầ n hóa yêu xuất chiến chương 721, t h u ầ n hóa yêu xuất chiến hoa mị hóa khô không sơn c h i chủ cũng phát giác được nguy cơ sắp xảy ra nó đột nhiên biến táo động giống như bị vây ở trong lòng dã thú túi đầu cấp tốc xoay tròn một vòng đ ỗ n g nhiên mọi khi xông lên thế nhanh như thép chú ý đồ đem ma văn tử xuyên thủng nhưng vẫn là trầm một bước ma văn tử thu bút tấm ra kia giấy hơi hơi phát ra h u ỳ n quang nhẹ nhàng thuật tay rơi đi xuống nhìn như nhẹ nhàng phảng phất có thể theo gió mà đi giống như thái sơn áp đỉnh vừa vặn đón nhận v ọ t tới khô không sơn c h i chủ tỷ lệ ngự hai cái c h ữ t r u y ệ n tạo thành từ đầu uy lực trong chốc lát bạo tăng gấp mấy chục lần phủ đầu đánh gậy đối phương tiêu căng phếch lối đây không có khả năng quảng âm tử nhìn trận mắt hốc mồm uy lực như thế từ đầu hắn chỉ ở đạo chủ trong tay và qua bên tiêu tích lao quan ngọc thiệt cũng thấy kinh tâm đ ộ n g phách nghĩ thầm ngũ lao trang ở bên trong chỉ có chính mình cái này lao ngũ cũng không nắm giữ từ đầu cho nên mới mai danh nhận tích bốn phía kiếm kinh nghiệm không nghĩ tới khô không sơn một nhóm thế mà có thể gặp được đến ma vân tử dạng này kỳ tài danh tiếng cũng không phải là đ ỉ n h cấp lại vô thanh vô tức đã nắm giữ như thế dọa người tuyệt thế sức mạnh hắn bốn cái huynh trưởng kết nghĩa nếu là nhìn thấy trước mắt c h ẳ n g cảnh nhất định vô cùng vui vẻ nô đến từ địa kinh xương thiên tổng bộ bốn bát tiên ti tân mặc trì n ế u mày suy nghĩ bác địa xương thiên phân bộ diệt vong phải không n o a n uồng nhân tài như vậy cũng không thể kéo vào nhà mình tổ chức làm sao đấu hơn được phủ cơ đạo chủ nhóm này từ đầu sau khi rơi xuống suy yếu khô không sơn chi chủ hơn phân nửa lực sát thương áp chế hắn động tác chậm chạp cực điểm cơ hội tới mục lôi chưng còn chưa động thủ kỳ thiên môn hai mắt hiện lên nhàn nhạc tử quang đây là nhà hắn tộc bí thuật một cái nhìn ra khô không sơn chi chủ h ỏ a m ị sức mạnh bị từ đầu áp chế đến ba bốn thành cực kỳ suy yếu hắn rõ ràng dài ẩn d ấ u hậu chiêu nhìn ra cơ hội tới lập tức lớn tiếng hô bằng dẫn bạn hoa kà từ đường chân trời dâng lên một mặt rộng rãi lôi đình m ặ c bố từ giữa đó vỡ thành hai mảnh phong lôi hai cánh là cường võ năm trọng thiên mục lôi trưng lúc này có người nhận ra lai lịch đối phương ma vân tử đưa mắt nhìn lại một nữ cường võ từ lôi đình xung ra cầm trong tay trường lương đeo hai cánh quần quần lấy từ cương phong lôi đình sen lẫn quấn q u a n h mặt h à n h tư tư bốc lên tiết lửa thiêu đến không khí tiêu nàng này rõ ràng là công lương thành hai đại thế gia mời đến truy sát côn bằng tử cường võ áo cao thủ từ một trận đem hắn truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa giao thủ dư ba suýt chút nữa tiêu diệt chu ra thôn về sau chu du lấy chữ triện giấu trốn qua một yếp côn bằng tử không phải đối thủ nàng bị đánh trọng thương rơi xuống cảnh giới cuối cùng chết ở chu du trong tay không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được vị này cường đại nữ cường võ nàng gọi là mục lôi trương sao ma vân tử khẽ vớt ư sợi dâu lại tới cái một tôn năm trọng thiên cường võ phần thắng lớn hơn mục lôi trưng mặt nhược hàn sương l ạ n ra tại nồng đậm lôi đỉnh nổi bật ngân s ắ c mang theo hơi lam hoàn toàn không giống người ở giữa nữ tử liền phán phất thiên sứ giáng chuẩn trường thương trong tay của nàng cũng là tuyệt thế thần minh lại có thể tiếp nhận lôi đỉnh ngọn lửa phán phất nhiều lần xung kích bên trong mục lôi trưng dơ trường thương tiến lên cùng khô không sơn chi chủ đánh nhau phút chốc tìm đúng sơ hở một chút đâm vào nó tim sau một khắc mục lôi trưng dưới chân cấp tốc ngưng kết hai đoàn xoay tròn lôi vần thôi động nàng như t h i ể m điện lui về phía sau rút đi một cỗ thô to như thùng nước lôi đỉnh điện quang đánh vào khô không sơn chi chủ thể nội tại chỗ dâng lên một đại mây hình ấ bành trướng đồng thời n ứ t ra vô số lỗ h ổ n g vô số ánh chớp vội vàng muốn từ vết dạn bên trong lăn lộ đụng gạt ra đắng không sơn mạch lập tức bị sập mấy chục ngọn núi càng có đại vùng thung lũng đất bằng lõm nước ra vô số điện xà t ạ i rừng r ậ m bụi c â y dòng suối thác nước ở giữa xuyên thẳng qua bơi cướp không ngừng có tia chớp hình cầu tại hư không trung hội tụ bành trướng giống như chín m ồ i quả từ đầu cảnh rơi xuống mỗi một khoả lôi cầu đều mang mạc đại lực phá hoại nệ đến mặt đất cái hố nhỏ suối nước bạc l i u thậm chí có một đám núi lang né tránh không kịp bị cái nào đó to bằng vải nước lôi cầu cuốt không còn bốn phương tám hướng cường võ nhóm nhao nhao dùng ống tay áo che khuất khuôn mặt nhưng còn có nồng nặc ánh chấp theo vài lỗ xâm nhập một lát sau nồng nặc q u a n g như thủy triều rút đi rốt cuộc để xem xem xét gặp trọng kích sau k h ô không sơn chi chủ tình huống như thế nào mục tiêu chỗ ở khu vực lộ ra bên ngoài khuyết trương hình dáng vô luận là tầng nham thạch vỏ quả đất hoặc là có cây mấy người tạp vợt ừ vừa rồi một đợt hành kích may mắn còn sống s ó t về sau đều hướng về bốn phương tám hướng đổ dạp phảng phất cất bước muốn trốn tử thái k h â không sơn chi chủ miễn cưỡng còn có thể bảo trí ban đầu hình dáng nhờ người đứng xem nhìn có thể biết là nó lệch c gãy xương tự động đối tiếp tràn ra ngoài dịch thể đảo lưu về chuyến khâu không sơn chi chủ thương mà không chết hoa mị hóa nhục thân so cùng cấp bậc cường võ càng cường đại theo thời gian trôi qua nhanh chóng khép lại nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn chớ ngẩn ra đó mục lôi chưng rõ ràng cùng kỳ thiên môn phía sau ước định phát ra hủy diệt một kích về sau cũng không quay đầu lại lập tức lôi ra chiến trường còn dư lại giao cho tại chỗ cường võ nhóm rồi ta tới ti tân mặc trì một đầu ngón tay đỉnh tầng mây mắt trái cấp tốc rút đi hương thơm hóa thành ngọc thạch một dạng băng lanh tính chất hắn bên trái trong mắt rõ ràng là một cái ngoại vật biến thành bên trong lấy cực hắn thủ lấy cực đây o cao ạ n mình phủ điêu 3 cái chữ. phủ điêu Tỳ t n n mặc h á n là một mắt trái cái văn phóng đầu lạc ấ p tốc c hình sinh hai cánh cường tráng hùng bi chiều cao một mươi mét xuề hai cánh già tế sơn lĩnh hai mắt mang theo ánh sáng trí tuệ từ trên trời hạ xuống hạ thấp thời gian nhìn về phía ti tân mặc trì giống như nhìn thấy bạn tốt nhiều năm ti tân mặc trì phản bác nói không phải dị thú mà là linh thú rực hùng hắn hướng về c h ắ p cánh tráng hùng gật đầu chỉ một cái khô không sơn chi chủ phương hướng đánh chết hắn rực hùng hô hô gầm rú thâu trọng hơi thở thổi đến mặt đất hòn đá lan loạn càng thổi đến cho bụi từng m ả n g lớn xoay tròn dâng lên rơi xuống đất nó hai bên sần phát lực xông lên cường tráng thân thể khôi ngô như thiên thạch rơi xuống đất lập tức nện ở khô không sơn chi chủ trên thân tiếp đó chính là đơn giản thô bạo nâng lên hai cái béo tốt tay g đánh mảnh vỡ bắn tung tóe nước chảy n a n g khâu không sơn chi chủ thật sự bị đánh không nói tiếng nào thật là mạnh dị thú ít nhất là cường võ trung kỳ cấp độ đ ị n h phong ba thấp giọng cùng quảng âm tử nói nói xương thiên còn có như thế át chủ bài có thể thuần hóa dị thú cho mình sử dụng xem ra đạo chủ trước đây quyết sách đúng chúng ta còn không có phong phu thực lực cùng la địch diễn đi một cái phân bố như vậy đủ rồi lúc này bình thường dị thú tuyệt không thần thông như thế bọn hắn thuần hóa không phải hoang dại g i á thú mà là một đầu yêu hóa phi hùng khó trách tự xưng linh thú mà không phải là dị thú bọn hắn thuần hóa chính là một đầu yêu lời vừa nói ra bốn phía sợ hãi t ấ u chương xong chương bảy trăm hai mươi hai cổ vương phá thể mà ra chương bảy trăm hai mươi hai cổ vương phá thể mà ra lại nhìn kịch liệt giao chiến trung ương Giữ g hùng trên thân xuất hiện vết thương hoa mỹ đánh trả vết tích dần dần tăng nhiều cho nó mang đến không thể tránh khỏi t h ụ thương đổ máu nó không thèm để ý chút nào huy động hai cái tay gấu rèn sắt giống như hướng về trên người đối phương hỗn loạn hoa mỹ hóa khô không sơn chi chủ dần dần phản ứng lại thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn cản trốn tránh cùng phản kích trang diện này cùng võ giả giao thủ rõ ràng là hoàn toàn khác biệt phong cách mỗi lần va chạm ma sát đều mang theo mảng lớn tiên huyết cùng t h ị t nát một hùng nhất mị đối với thân thể tổn thương không thèm để ý chút nào tràn ngập điên cuồng cùng, cùng bạo ngược yêu khó trách như thế mọi người nhìn về phía phi hùng ánh mắt càng có khác biệt chỉ có yêu mới có thể cùng h ỏ a mị hóa đói khô không sơn c h i chủ đánh thành bình thủ yêu tộc hào s ư n g thiên nữ huyết mạch hậu duệ chính là lăng giá nhân tộc trên mạnh đại sinh vật từ xưa đến nay phàm là có yêu tộc qua lại thực lực tất nhiên là mạnh đại khủng bố đều không ngoại lệ đều lăng giá cường vo phía trên chu du từng gặp phải tam tiểu con quất miêu gà trống cùng thú nhỏ từng có lúc vẫn là da cầm giam yêu chỉ khi nào yêu hóa sau đó liền bình thường cường võ đều đúng hắn không khả lại h ạ ti tân mặc chỉ gọi tới chắp cánh phi hùng nếu như lúc trước là yêu hết thẻ liền nói xui được chỉ có yêu vật mới có thể ngang hàng hoàn toàn họa mị hóa khô không sơn c h i chủ tới đánh lực lượng ngang nho a ân không đúng xưng ơ tiên tổ chức lại có thuần hóa yêu vật thủ đoạn cái này là biết bao khủng bố năng lực một thời gian ngũ lao trang p h ủ cơ mấy người tổ chức liên tới lấy nhất chúng tàng tại đại nho văn sĩ bên trong kim tiên đạo nhóm ánh mắt lấp lóe phảng p ấ t phát hiện gì rồi không được bí mật so sánh dưới ma vân tử chữ a vật túi cùng trọng phụ trong nháy mắt biến không quan trọng gì đông đông đông tứ chi nhục thân và chạm trầm đục vẫn còn tiếp tục phi hùng cùng khô không sơn chi chủ mỗi lần đụng nhau không xương sai chỗ huyết nhục biến hình r a rách nước nhưng chỉ cần hô hấp mấy lần thương thế lập tức hồi phục khép lại không sai bị lắm ma vân tử k h ẽ thở dài hướng về không người chú ý đã bị chen đến góc cái kia c u ố n tàn phá giấy dầu chỉ ra tỷ lệ ngự a giả chỉ huy tăng quân chống cự quân giặc chính là quan minh chính đại hoàng hoàng đại khí ngăn địch thủ đoạn tất cả mọi người cho là lúc trước á p chế khô không sơn chi chủ chính là đầu này từ đầu cực hạ nhưng sự thật chứng minh giấy dầu bên trên hai cái văn tự tỏa ra ánh sáng trói lọi làm phân một chút đường rơi vào chắp cánh trắng hùng triệt để mị đọa khô không sơn chi chủ trên thân địch ta phân chia nhìn một cái không xót gì nga ô phi hùng đứng thẳng người lên tại quan g mang chiếu xuống càng phấn khởi cùng đắc lực đối diện khô không sơn chi chủ lại phát giác đại sự không ổn quay người liền muốn chạy trốn vừa đi ra nửa bước liền bị phi hùng nhảy lên tiến lên tay gấu nắm chặt phần gãy thịt hướng về trên mặt đất trùng đệm i một con ẩm khô không sơn trực tiếp bị đ ệ n ra một cái núi hình vòng cung bốn phía bùn đất tầng nham thạch phản p h ấ t bị đè ép nhăn nhau nhô lên mấy chục m é t đến từ hơn trăm m é t bao vây tạo thành mới tinh địa hình địa vật ba m ba ba phi hùng một trưởng án lấy khô không sơn chi chủ một cái khác tay gấu nâng cao tái phát từ đầu tới đuôi đem khô không sơn chi chủ đập tan không sai bị lắm hỏa hầu tới rồi ma vân tử nhìn xem hấp hối khô không sơn chi chủ tay phải bóp cái ngón tay lấy nón g áp ú t xa xa đối với hướng khô không sơn chi chủ hắn động tác này lập tức dẫn phát quảng âm tử chú ý bắt đầu từ lúc nãy phù cơ tổ chức liền nhìn chẳng chẳng ma vân tàu người làm gì một bên khác d ị biến đột nhiên phát sinh phi hùng đều trong con mắt đột nhiên vang qua một tia bạo ngược hết u y h ồ n g trong ánh mắt trí tuệ giống như bị phong bạo xoắn nát nó không để ý đánh tàn bạo khô không sơn chi chủ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương ti tân mặc t r í bấm ngón tay tính toán thời gian thầm nghĩ không tốt mắt trái nhói nhói lưu lại một vòng đỏ tươi huyết hắn vội vàng lấy tay trở về trở về phi hùng đầu lay động mấy lần giống như như địa chấn đông đông đông lùi lại mấy bước lại không có nghe theo mệnh lệnh trở về cái này ti tân mặc trì luôn cuống hắn đem mắt trái móc ra hớt mắt nâng ở lòng bàn t Linh thú nghe lệnh, nghe phi hùng. Phi hùng thú nửa nửa khô quan ngọc thiệt bí mật quan sát nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương điều khiển linh thú cũng có hạn chế vượt qua nhất định thời gian linh thú trong cơ thể yêu vật tiềm ẩn tất nhiên tạo phản đi cũng tốt còn lại chút kết thúc công việc công việc đối với mọi người tại đây tới nói cũng không khó khăn quảng âm tử nhìn thấy cơ hội đạo t h ủ một ngựa đi đầu sông đi lên đây chính là một đầu hoa mị kim tiên đạo tốt khu mị nổi tiếng bên ngoài nội bộ tổ chức có thật nhiều k h ô n g chế điều động mị vật thủ đoạn nhược năng hàng phục cái này hẹ đầu này hoa mị p h ù cơ tổ chức tất nhiên thực lực đại tăng mà trực tiếp trưởng khống hỏa mị nhân cũng sắp nhảy lên trở thành trong tổ chức nhân vật số hai gần tại đạo chủ dưới một người hắn lên tham nghiệm đưa tay chính là vân điệu triện đồ vật ý đồ cấp tại trước mặt mọi người cho mục tiêu con dấu đồ vật bay đến nửa đường bị đột nhiên xuất hiện điểm sáng đánh bay là quan ngọc t i ệ t vị này ngũ lao trang tích lão lệnh tiêu đạo muốn kiếm tiện nghi hỏi qua chúng ta không có. sau một khắc t i tân mặc chỉ che lấy chảy mó mắt trái thấp giọng nói nói các ngươi thật sự cho rằng dực hùng không về được đầu này hòa mị ta muốn mang hồi địa kinh toàn bộ giao cho trọng dương công xử trí các ngươi cái nào vừa nhúng tay cách đó không xa kỳ thiên môn nói nói như không ngại ta kỳ ra có thể rút một tay cùng nhau áp giải này mị dối loạn toàn bộ dối loạn các phương đều thèm nhỏ r ã i đầu này hòa mị giá trị lúc này mới ngắn phút chốc liền trở mặt tương đối ma vân tử khẽ thở dài đầu ngón tay đã xuyên qua chầm khoảng cách dài nhẹ nhàng hướng về phía khô không sơn là chi chủ trên thân một điểm sau một khắc rách nát không chịu nổi mị vật run dày hai cái đột nhiên bỗng nhiên nô lên nửa người trên biến hoa quá mức đột nhiên nhường không ít người cho là sát chết vùng dậy vội vội vã vã lui về phía sau mánh liệt lui mấy bước bao quát vừa rồi tranh đoạt mấy người đông đảo ánh mắt tụ vào phía dưới k h ô không sơn chi chủ một vào mặt ngũ q u a n như h ò a tan nước bùn đều san bằng trùi lùi đầu phản g phất t r ứ n g mặn nước ra vết nước bên trong trống g i ố n g không có có m ặ t cho hà đ ồ n g tây một khỏa thị tốt t tốt đầu lấm la lấm lét thân vết nước giống như là thẻ thủng e ngại lại như tiểm điện rụt trở về thàng đến xác nhận bên ngoài không có gặp nguy hiểm mới chậm rãi rối ra lộ ra bộ mặt thật hoặc tâm khí huyết、cổ. ma vân tử thở ra một hơi quả nhiên thành công không dễ dàng a từ tu điện mở đầu giai đoạn chu du liền thay đổi một cách vô c h i vô giác lợi dụng chữ viết sức mạnh đem chữ triệt nghi ngờ dung nhập trong câu chữ lợi dụng khô không sơn chi chủ cổn vọng tự đại tính cách tiến hành lẻn b ả o sau này biến hóa mặc dù khúc chiết nhưng mục đích cuối cùng đã đạt được cái này văn t ử đang đầu độc quá trình bên trong sức mạnh ngày càng tích lũy lên nhanh cuối cùng thúc đẩy hoặc tâm khí huyết cổ tiến hóa chớ xem thường đầu này rột rẻ côn trùng nó bây giờ đã là cổ vương cấp bậc kinh khủng tồn tại cổ vương hoặc tâm khí huyết cổ hấp thu khô không sơn chi chủ vì chất dinh dưỡng cuối cùng chui từ dưới đất lên chủ sinh tiến hóa đến t ầ n g thứ cao hơn tấu c h ư ơ n g s o n g chương bảy trăm hai mươi ba ngồi cưới cổ vương bay vút lên trời chương bảy trăm hai mươi ba ngồi cưới cổ vương bay vút lên trời cổ cái này chữ triện xem như chu du lập nghiệp văn tự cũng là đặc thù nhất một cái có trùng chữ nhị tướng tính chất chữ triện nghi ngờ tùy thời có thể hoán đổi sống được vật cổ cũng có thể biến thành lạnh như băng văn tự lẹn vào k h ô không sơn chi chủ thể nội tích lũy tháng ngày tiến hành mê hoặc đồng thời hút lây các loại tâm tình chập trần mang tới chất dinh dưỡng thẳng đến hắn từng bước một s á đoạn cuối cùng cùng họa mị bảo cố đồng hóa thân thể trăm phần trăm hạ mị hóa phía sau hoặc tâm khí huyết cổ như bám vào đồi cánh lên sâu kiến kèm theo hắn thân thể kéo lên tiến hóa nước lên thì thuyền lên nhất cử bước qua tiến hóa cánh cửa từ tầm thường cổ trùng tiến hóa thành v u tộc hệ thống chúng cổ vương căn cứ vào lục trí cương từ độc thái nhạc tay ở bên trong lấy được hóa sinh vạn rượu thư ghi chép v u tộc cổ vương là tham khảo dị thú yêu hóa phương thức tiến hóa tiến hóa sau cổ vương giống như là yêu hóa cổ trùng mấu chốt chính là ở đồ đằng phổ thông vũ nhân chỉ cho là đằng là thao túng vô thú thủ đoạn nhưng chỉ có đạn phòng ngừa bạo tẩu trả ra đại giới là suy yếu sức mạnh cho nên ngang nhau tầng thứ cổ vương thường thường so yêu hóa dị thú hơi yếu mấy phần chính như vừa rồi đầu kia phi hùng thực lực không có nửa điểm suy yếu nhưng khống chế thời gian lại không thể bền bỉ một khi lâu dễ dàng bạo tẩu l ệ c h cạch hoặc tâm khí huyết cổ khoan thủng s ó não l ệ c h cạch một tiếng rơi trên mặt đất trực tiếp ngã thành một bãi đây cũng quá yếu gà. chỉ có ma vân tử tinh tường nhìn như nhu nhược hoặc tâm khí huyết cổ thể nội cất giấu hả hẳn lực lượng kinh khủng mắt thấy cổ trùng chui ra về sau khô không sơn chi chủ thân thể giống như rút khô trùng sắc không còn sót lại nửa điểm tinh、hoa. phong nhất suy tựa hồ giấy đồng dạng sắp tê liệt bắt lấy đầu kia trùng chuyện này tất có kỳ quặc quảng âm tử chỉ vào ma vân tử coi chừng hắn ta vừa rồi chú ý tới ma vân tử đập thủ hắn mặc dù không biết nội tình như thế nào nhưng không trở ngại đổ tội ma vân tử kiếm cơ đem hắn đem bắt bắt đi đ ầ u n à y trùng cùng ma vân tử có quan hệ gì đông đảo ánh mắt tụ vào dưới ma vân tử cấp cắp đại tiếu cũng không làm che giấu vung tay hướng lên trước mặt vừa để xuống tới hoặc tâm khí huyết cổ tranh lệch đến khí tức quen thuộc đó là thuộc về bản thể t r ụ du triệu hắn nó lập tức tức nhảy dựng lên thân thể thổi hơi giống như bành tr một hơi từ ngón cái thô bành trướng thành hành đẻ khô không sơn mạch thể tích khổng lồ cổ vương đây là vũ tộc thủ đoạn đ ị n h phong ba hoảng sợ chỉ vào thân thể cao lớn kêu lên vừa rồi phi hùng từ trên trời giáng xuống cũng không mang tới kinh khủng như vậy cảm giác c áp bách rõ ràng khí huyết cổ càng hơn một bậc hiện tại vấn đề tới rồi cổ vương mà thôi đại gia không phải không g ặ p qua nhưng trước mắt hơi thở của khí huyết cổ mạnh đến mức vượt qua lẽ thưởng chắc chắn không phải thông thường cổ vương đây không phải cổ vương là một cái có máu có thịt sống sờ sờ chữ triện ti tân mặc trì che lấy mắt trái tay trưởng nộ tung lại nguyên lai、like、là mắt trái không chịu nổi áp lực tự bạo hắn hơn nửa gương mặt máu thịt b é bét lại bởi vì nhìn trộm đến khí huyết cổ một góc của băng sơn vui vẻ không thôi thiên tài ý nghĩ lấy trùng t r i ệ u tại văn tự lại lấy văn tự bồi dưỡng t r ù n g hơn nữa còn bị hắn làm thành hắn cũng là say mê tại chữa trị nghiên cứu phát giác được cái này một mới tinh thủ đoạn gặp liệp tâm hỷ ngay cả thương tích miệng cũng không lo được cổ t r ù n g tiến hóa thành cổ vương cũng không hiếm lạ vốn lấy cổ trùng t r i ệ u tại văn tự đi qua sinh mạng nhảy vọt cũng tăng lên tới một cái cảnh giới tòa mới cái này thật bất khả tư nghị văn tự là từ vật chỉ có thể không ngừng nghiên cứu gia tăng nội hạch nhưng chưa bao giờ có người nghĩ tới có thể giống vật sống đồng dạng tiến hóa hoặc tâm khí huyết cổ thân hình khổng lồ v ú t qua đã ma vân tử tiếp vào trên lưng bọc lấy vân vụ bàn xoáy giữa không trung lúc này tất cả mọi người biết đầu này cổ vương là ma vân tử nuôi dưỡng n g u y ê n lai、like, đông đảo thế lực tranh đoạt ma vân tử mới là thắng đến sau cùng cái kia cái này làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được lưu lại kỳ thiên môn u thấy thế vô ý thức xuất thủ đôi bàn tay bành trướng thành đỉnh núi lớn tả h ư u bao sao nắm hoặc tâm khí huyết cổ nửa đ o ạ n sau lực ba sơn hề khí cái thế cường gõ bốn trọng tiên n ụ c thân toàn lực bộ phát có thể dễ dàng đem một ngọn núi nổ tật gốc hắn vốn cho rằng lần này nhất định có thể đem ma v â n tử cùng cổ vương t ú n hồi sơn ở bên trong lại không nghĩ rằng đông đông đông kỳ thiên môn tim nhảy lên kịch liệt hai cái đột nhiên sinh ra một cỗ trần trở vô ý thức b u ô n g tay thậm chí không cần ma v â n tử hạ lệnh hoặc tâm khí huyết cổ sức mạnh có hiệu quả lặng yên không một tiếng động lẹn vào đối phương trái tim không đúng vì cái gì ta sẽ b u ô n g tay kỳ thiên môn kinh ngạc không thôi chính mình lúc nào bị sửa đổi ý nghĩ chuyện này quá đáng sợ chẳng lẽ là đầu này cổ vương sức mạnh thực sự ừ n kỳ thiên môn đều nếm mùi thất bại rồi cũng không cần lộ đầu cho thỏa đáng tạm thời đi dạo sau mù hai thế lực khác người tới không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ này phú cơ tổ chức quảng âm tử cùng định phong ba cũng có chút chần chờ não h ả i chung mấy cái xoay quanh quyết định hay là trước cáo chi đạo chủ chờ đối phương chỉ lệnh lại hành động tay thế là hiện trường xuất hiện quái dị một màn mặc dù bốn phía nhân vật đông đảo lại không một người ngăn cản phảng phất là hành lang hai bên hoa m ộ t đứng im bất động đưa mắt nhìn ma vân tử ngồi cưỡi cổ vương nên ngang rời đi hồi lâu sau kỳ thiên môn như ở trong n g ọ n g mới tỉnh ta cứ như vậy mường hắn đi bừng tỉnh đại n ộ vỗ trán một cái từ trong ngực lấy ra một cái ngọc hoàn liền thấy ngọc hoàn mặt ngoài hôi mông mông đấy con mang đều bị che giấu nay ngọc t minh tâm neo là thủ hộ tâm linh bí bảo nếu như gặp phải công kích tâm linh tổn thương sẽ kịp thời cảnh báo thủ hộ thế nhưng là từ mới vừa đến bây giờ n à y ngọc lặng yên không một tiếng động không có nửa điểm phản mặt ngoài bịt kín một tầng hạt bụi nhỏ thật là đáng sợ vô thanh vô tức che đậy tâm linh của ta kỳ thiên môn đ ệ lại tim hắn biết dựa vào bản thân lực lượng một người bắt không được ma vân tử ngay sau đó ti tân m o ặ c trì quan ngọc thiện quảng âm tử mấy người cũng đều như ở trong ngộng mới tỉnh vừa rồi chính mình chắc chắn chúng chiêu thế mà trơ mắt đưa mắt nhìn ma vân tử rời đi có thể nhìn lại ý nghĩ mới rồi cùng mạch suy nghĩ không có nửa điểm bị người v ặ n b ẹ o xuyên tạc vết tích rõ ràng là nguồn gốc từ sâu trong tâm linh một cố khí lạnh từ lòng b à n chân lẻn đến tiên h linh ma vân tử thật là đáng sợ loại này trong lúc vô hình thao túng mặc cho lòng người năng lực hoặc hứa chính là dẫn đến khô không sơn chi chủ thất bại nguyên nhân đại nho văn sĩ đều chính miệng thừa nhận bọn hắn đến lúc khô không sơn chi chủ muốn giết người diệt khẩu ngẫm lại xem nhóm người này ở trong lẫn vào bao nhiêu kim tiên đạo nhân vật hung h á c nếu như bọn hắn không tới những người này cũng sẽ thi triển thủ đoạn giết chết nói không giữ lời khô không sơn chi chủ một thời gian mọi người đều có chút vô ngữ ty tân mặc trì ba chỉ đích danh người nào đó ngươi là lượng địa tổ chức đấy tiến lên đây nói chuyện lúc trước vị nào lượng mà thành viên không làm sao được vẻ mặt đau khổ c h ắ p tay đạo hữu ta lượng địa tổ chức kết cấu bên trong nghiêm mật ngươi chính là bức tử ta ta cũng không cách nào phun ra xe khắc thành viên thân phận cùng rơi xuống ai muốn buộc ngươi rồi ta là xưng ơ thiên người tới muốn cùng các ngươi thủ lĩnh tiêu giao tử trò chuyện ti tân mặc c h ì nói, nói ngươi ó i n trở về truyền một lời trọng dương công mời hắn đi địa kinh làm khách Thấu chương xong, chương xong, kể từ phù cơ tổ chức diệt xương thiên phân bộ về sau một bộ phận cá lọt lưới tại người nào đó dẫn đầu dưới thiết lập lượng địa tổ chức lượng địa tổ chức thủ lĩnh tiêu giao tử chính là xuất thân bắc địa phân bộ dương nhiệt hắn thuộc về có t à i nhưng thành đạt m u ộ n loại kia tại phân bộ lúc bừa bãi vô danh có thể phân bộ hủy diệt về sau lập tức trổ hết tài năng hắn thiết lập tổ chức kết cấu bí mật lại nghiêm mật lên xuống ôn lại quan hệ rõ ràng thay đổi trước đây tan giã thiếu tệ mặc dù thực lực đại biên độ rút lại lại ẩn tàng càng thêm hơn phù cơ tổ chức mấy lần đại quy mô g i o sát đều không thể thương về căn bản lượng địa tổ chức cũng có thể thành kim tiên đạo bên trong thần bí nhất tổ、chức. trong đó có danh tiếng thành viên bị ngoại giới biết không cao hơn năm người thủ lĩnh tiêu giao tử phủ t h à n h sát trùng một trận chiến d ư n g danh viên quyết tử ân trước mặt cũng có một đó chính là dấu ở đại nho văn sĩ bên trong kim tiên đạo mọi người bên trong người vị này thành viên gặp phải bốn phương tám hướng ánh mắt hơi có chút l u n g túng truyền lời có thể chỉ là đạo hữu ngươi xác định ta có thể an nhiên đi ra nơi đây sao phù cơ tổ chức quảng âm tử định phong ba nhìn c h ẳ m g c h ẳ n kỳ thiên môn quan ngọc thiệt mấy người mặc dù nhìn không ra cái gì động tĩnh nhưng nếu có cơ hội bọn hắn nhất định không ngại khảo vấn nội bộ tổ chức tình báo truyền một lời mà thôi theo ta được biết các ngươi nội bộ tổ chức kết cấu tất nhiên giữ bí mật nhưng bình thường thủ đoạn liên lạc hiệu suất thấp chắc chắn có khác đặc thù phương thức liên lạc ti tân mặc trì đ ạ m nhiên nói nói ta có thể chắc chắn ngươi bây giờ liền có thể liên lạc với ngươi thợ ư n g tuyến được ta có thể thay truyền đạt nhưng thủ lĩnh đáp lại ra sao không phải ta có thể khống chế thành viên lập tức khai thông liên lạc đem chuyện này hồi báo cho thợ ư n g cấp cái này tiểu tiểu động tính lập tức ở tổ chức bản vẽ cấu trúc hiện lên một cái tiểu tiểu mũi tên nổi bật tại quan hệ dây xích bên trong thân là tổ chức thủ lãnh tiêu giao tự thứ một thời gian ngăn nước cái này tin tức chờ khi đến hạn hạ tuyến từng cấp báo cáo Thông qua quảng âm tử vừa tung người ngăn đón ở trước mặt hắn muốn đi lưu lại đi ta còn có, có nhiều vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi đừng phiền thoái bị các ngươi bắt sống đạo hữu còn thiếu sao các ngươi hỏi ra cái gì lượng mà thành viên đạo nhiên nói nói thủ lĩnh từng nói qua tổ chức kết cấu là vì bảo hộ chúng ta biết đến càng ít phong hiểm càng nhỏ không phải là không muốn nói mà là thực sự không có gì có thể nói hắn giang hai tay ra ngươi có thể bước từ ta chính như viên khuyết tử nhưng đừng hòng biết bất luận cái gì tổ chức bí mật cách đó không xa quan ngọc thiệt t h á n một tiếng được có c ố t khí quảng âm tử có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi tha hắn một lần quảng âm tử chăn trở nếu như những người khác mở miệng hắn tuyệt không nể mặt mũi nhưng quan ngọc thiệt đến từ ngũ lao trang ti tân mặc trì lại nói ta muốn mang đi hắn ngươi không có ý kiến chớ một cái ngũ lao trang còn không tính xưng thiên tổng bộ người tới cũng thêm đi vào đây cũng không phải là phù cơ tổ chức có thể h ứng đối cuối cùng quảng âm tử xuất lĩnh tàn phế mọi người rút đi lần này lúc đến thỏa thuê mãn nguyện kết quả không thu hoạch được gì mất hứng mà về kỳ thiên môn cũng là đồng dạng mất hứng ma v â n tử ở ngay trước mặt hắn rời đi chính mình lại vô lực ngăn cản bởi vậy có thể thấy được lần sau lại nghĩ ngăn chặn đối phương đồng thời mời về trong nhà nhất thiết phải mời được nhà trùng canh lợi hại tộc nhân không đường như thế nào lần này công sai tính toán là hoàn toàn thất bại rồi ma văn tử cưỡi trên người cổ vương xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong nhanh như địa chớp ánh mắt góc phụ thoáng qua bôi đen điểm rõ ràng là đầu kia phi hùng đụng phá vỡ tầng bơi lội giống như hướng xuống bổ nhào tư thái chỉ khoảng cách hơi xa ít nhất có mấy ngàn mét có hơn phi hùng p h ả n phất cũng cảm giác được cổ vương dọa người khí tức mang kiêng kỵ dấu ở một góc tầng mây về sau thẳng đến xác nhận đối phương chỉ là đi ngang qua không có địch g i mới thở phào nhẹ nhõm ma vân tử trong lòng suy tư thi tân mặc chỉ đại biểu xưng ơ thiên tổng bộ tìm hắn ở trước mặt đ à m luận nó mục đích vì cái gì chẳng lẽ muốn thu bệnh hắn danh hạ lượng địa tổ chức cổ vương vũ nhân rời đi không bao lâu mục lôi trưng phát giác được cái gì g ơ trường thương nhuộ ra bên ngoài mấy ngàn mét, lộ ra phòng thủ tư thái. căn cứ vào nàng cảm ứng đầu này cổ vương mạnh quá mức đáng sợ có thể uy hiếp được gan nguy của nàng chẳng lẽ là cường võ hậu kỳ đại vu xuất hiện mọi người chú chi đại vu dù sao cũng so điều khiển cổ vương càng cường đại làm cho nên mới có thể bảo chứng không bị p h ả n vệ nàng ấy t r ư ơ n g lãnh khốc như đao g ọ t băng điêu trên mặt hiện lên vẻ n g h i hoặc không nghĩ tới vừa lộ ra vẻ để ý muốn đột nhiên thay đổi đại vu đơn độc xuất hiện nhất định có mục tiêu hắn ở đây tìm hành ta tùy tiện xuất thủ hét phá hắn tồn tại chắc chắn dẫn phát hậu quả nghiêm trọng không bằng ngồi xem phúc chốc chỉ cần không uy hiếp được tự thân tùy hắn đi, đi. hiện nay l o ạ i thế b ò b ò giữ mình trọng yếu nhất mục lôi chưng xem như tán nhân cường võ bên trong người nổi bật một mực độc lai độc vãng tuyệt không đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm mặc kệ dụ hoặc lại lớn cũng sẽ không mạo hiểm giống như lúc đó truy sát côn bằng tử rõ ràng đã làm thương nặng đối phương mắt thấy có thể lấy hắn tính m ệ n h nhưng nàng nhớ kỹ sứ mạng của mình vì hứa kỳ hai nhà trả thủ trọng thương là đủ một khi đánh chết côn bằng tử tất nhiên sẽ đắc tội sau lương phủ cơ tổ chức mới vừa xuất thủ trọng thương khô không sơn tri chủ cũng là như thế một tôn họa mị không phải dễ dàng như vậy giết chết do đó nàng xuất thủ nhận được phản hồi về sau gọn gàng quay người rời đi không lưu luyến chút nào thôi đợi hứa k i ự u cổ vương biến mất ở cuối tầm mắt mục lôi chưng nhẹ nhàng thở ra nàng quay người hướng một phương hướng nào đó chạy tới nơi nào là một chỗ r ự c điển kỳ thiên môn mời nàng xuất thủ thù lao tư tư ánh chớp bước lên không bạo đẩy ra một đoàn màu trắng khí lãng tại chỗ biến mất ta nên như thế nào quyết định ngươi có thể cho ta nhắc nhở sao ma vân tử thân tay vớt ve cổ vương lưng trong nháy mắt kích phát dải hoặc tầng kia hàm nghĩa đối với có địch nhân ngoại nhân cổ vương thả ra lực lượng là mê hoặc mê hoặc mấy người phản ứng p ụ mà làm dùng trên người mình nhưng là có nguyên bản hỗn độn một mảnh não h ả i trong khoảnh khắc thanh lương bình tĩnh vô số ý niệm mạch suy nghĩ bị cắt tỉa ngay ngắn rõ ràng trọng dương công ngồi nhìn phân bố hủy diệt cũng không xuống tay với phù cơ bây giờ phái người tới tìm ta rõ ràng mục đích không phải l ư ợ n g địa tổ chức hắn là hướng ta tới để cho ta đi địa kinh mặt đem hắn như thế giống chống thuốc chiêng rõ ràng không có ác ý ừ m ti tân mặc chỉ mang theo linh thú tới đối với ta xem như mười phần xem trọng a không có gì bất ngờ xảy ra hắn đồng dạng gánh vác quan sát phù cơ động tĩnh chức trách chương k h bảy trăm hai mươi lăm lần đầu trải qua kim ý chương bảy trăm hai mươi lăm lần đầu trải qua kim ý ma văn tử xong việc thối lui ngồi cưới cổ vương nên ngang rời đi khu không sơn nhất chúng cường giả không ai cản nổi đến nước này hắn cũng đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác cùng võ đạo cảnh giới đại tướng khác lạ bản thể cùng đệ nhất mã giáp lục trí cương đều là cường võ duy chỉ có hắn không phải nhưng thông qua điều khiển cổ vương đã có thể ngang hàng cường võ trung kỳ đệ nhân xem như mạnh nhất một bộ phận cho dù không có cổ vương thông qua thi triển đủ loại chữ triện cũng có cường võ sơ kỳ năng lực đây là một đầu con đường hoàn toàn khác cũng là chút du hữu tâm thí nghiệm đường đi sau này n h ư ợ c năng nhặt nhìn thấy trọng dương công vị này đương thời công nhận kim tiên đạo đệ nhất nhân cũng có thể thu được càng nhiều dẫn dắt ma vân tử bên này tạm thời có một kết thúc đệ nhị mã giáp lục trí c ư ờ n g thông qua mấy bước chân nuốt long bí luyện tại chiếm đoạt cựu trùng chi ba về sau thành công đem cảnh giới tăng lên tới hai trọng tiên phía trước đã đề cập tới cường võ sơ kỳ một hai trọng thiên không có khó khăn dựa vào t u ế n g u y ệ t cứng rắn trồng cũng có thể trồng lên đi duy chỉ có là tam trùng thiên là một cái khảm nhi nhất thiết phải l ĩ n h ngộ kim ý mới có thể làm nhục thân thuế biến tiếp đó hướng về cường võ kim thân chuyển hóa chỉ có kim thân đặt cơ sở mới có xông vào cường võ trung kỳ tư cách những cái kia cường võ trung kỳ đối với thân thể trưởng khống đã đến thần hồ kỳ thần tình cảnh cựu đầu trùng ngạc nhân k i ệ n có thể đem người khác đầu người cắt xuống khe hở ở trên người còn có thể bảo trì hoạt í n h hấp thu đối phương ký ức cùng cảm xúc thông t ụ c tới nói người bình thường đối với thân thể hiểu rõ nhiều nhất chính là người bình thường cầm tới điện thoại sử dụng thưởng thức chờ bên trong linh kiện lạc hậu hư hại biến tạp ném hỏng cuối cùng báo hỏng tới rồi võ sư cấp độ đã có thể tiến hành định kỳ bảo dưỡng thanh lý không gian kéo dài điện thoại sử dụng tuổi thọ tiếp đó thêm một bước vượt ngục tiếp xúc tầng dưới chót hệ thống tiến hành phần mềm tầng diện ưu hóa tới rồi c ư ờ n g võ h o ặ c càng ghê gớm trực tiếp có thể trồng phần cứng tự động cải tiến linh kiện đến vu tông sư càng đơn giản hơn đưa di động đổi thành siêu máy tính kéo xa lục trí cương chiếm đoạt cựu trùng chi ba liền tăng lên tới cường võ hai trọng tiền nhưng trong lòng cũng nắm ch cũng không đủ tấn thăng đến tam trung tiên chỉ có thể trông c ậ y vào bản thể phát lực rồi bản thể tại phụ thành tiềm tu thông qua khai quật tự thân b í tảng lại được lục trí cương đột phá cảm nộ cùng kinh nghiệm thuật lý thành trương tăng lên tới cường võ hai trọng tiên tiếp xuống giai đoạn mục tiêu chính là lĩnh ngộ kim ý kim ý bất hủ ý niệm là cường võ tất kinh t r i lộ cùng nhục thân kết hợp sau đó có thể bảo vệ nhục thân bất hủ nhiều như vậy cường võ kim thân xác thực tới nói là di hài cũng là dung hợp kim ý cường võ thân thể một bộ phận tỷ như nói bách lạc thiên lang nguyên vật liệu bắt nguồn từ một vị nào đó tóc của cường võ bởi vì dung nhập kim ý phía sau trở thành trên đời cao cấp tài liệu. sơ bộ l ĩ n h nộ kim ý cường võ chỉ có thể tính nhắm vào cường hóa một phần thân thể tỉ như làn g da tóc cùng n ó n g tay chỉ có cảnh giới sau khi tăng lên có thể phúc cùng càng nhiều bộ vị thẳng đến cuối cùng toàn thân hóa thành kim thân căn cứ vào chu du đ o a n t r ư ở n g hắn gặp được rất nhiều cường võ ở bên trong chỉ có ấn tam phân vị này cựu trọng thiên tuyệt đỉnh cường võ mới có thể toàn thân trên giới đều là kim thân sau đó không một chỗ mục nát v i n h thế giải lưu kim ý nhưng cũng không khó chu du người mang tông sư ấ n ký từ đầu bí tàng hai đại pháp bảo không hề giống những người khác đồng dạng không nghĩ ra với hắn mà nói lĩnh nộ kim mỹ là nước chạy thành sông quá trình biết mục tiêu cụ thể phương hướng dọc theo phương hướng mở đảo cuối cùng cũng có đào thông nguồn nước một khắc này mấy người lĩnh nộ kim mỹ về sau đón lấy tới chính là tam trùng thiên hướng về bốn trọng thiên môn hàm nhi xông vào cường võ trung kỳ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bí tàng có thể bảo đảm tự thân tiềm có thể liên tục không ngừng cung ứng nhưng ngoại vật kích động cùng phụ trợ không thể thiếu h á c vân sơn còn sót lại bảo tàng còn có liêu cân quắc địa tông di nhà cũng không biết cái nào xuất hiện trước ánh dạng đông liêu cân quắc mặc dù cảnh giới tới rồi bình cảnh nhưng đột phá cường võ vẫn là xa xa khó、đời. tạm thời không trông cậy nổi đến nôi hắc vân sơn manh mối không lâu sau đó ma vân tử cùng ti tân mặc trì trả mặt hàn huyên một ngày một đêm có hai điểm thu hoạch đệ nhất trọng dương công mời hắn nửa năm sau đi địa kinh gặp mặt đồng thời lộ ra trong nửa năm này bắc địa có đại biến cái này đại biến rất có ý tứ rồi rõ ràng đang nhắc nhở hắn cái gì ma vân tử đáp ứng đồng thời đang cùng đối phương nói chuyện phiếm bên trong bắt được một cái trọng điểm manh mối trước kia hắc vân thương còn tại lúc vừa v ặ n là phù cơ đạo chủ có chút sống động như đại phù cơ đạo chủ cùng khắc kim tiên đạo đồng dạng đều thích thay hình đổi dạng mai danh nhận tích hóa thân bình thường không có gì đặc biệt đại nho vì rất nhiều môn phái tu đ i ệ n nhờ vào đó thu thập không c h ọ n vẹn chữ t r i ệ n nghe nói phù cơ đạo chủ liền từng tại hắc vân sơn chờ đợi mười năm giải ân vị lao huynh này m ư ờ i phần hóa thạch sống hắc vân sơn đều bị diệt hắn còn sống nếu như chu du muốn tìm hắc vân sơn manh mối thì phù cơ đạo chủ là một cái lộ tử có thể cái này nói dễ vậy sao phù cơ đạo chủ người nào nếu như chu du có phủ quân thực lực ngược lại là có thể tìm hắn tâm sự nhưng bây giờ sao còn chưa đủ tư cách quân bất kiến khâu không sơn đánh thiên băng địa liệt hắn đều chưa từng xuất hiện đại khái là không nhìn chúng cấp bậc này tranh phong không có pháp tử không thể làm gì khác hơn là cước đạp thực địa trước tiên chú ý lấy trước mắt lộ tử may mắn chính là phụ thành đại chiến ngạc nhân kiệt vẫn lạc di hải hắn cường võ năm trọng thiền kim thân di hải là c ô i bảo a sát trùng liên minh dựa theo công lao chia đều chu du mò được một cái hoàn hảo bàn tay không gấp cường hóa binh khí mà là ngày đêm đụng vào da thịt vân ra suy xét hắn tan vào bên trong cơ thể kim mỹ tinh túy đây là rất trực quan nghiên cứu phương thức rất nhiều trong môn phái vì cho cường võ hậu bối học bù cũng có trưởng bối làm cho đối phương quan sát lòng bàn tay mù bàn tay thông qua quan sát làn da đường vân mạch máu bắp thịt bên ngoài đang diễn biến nghiên cứu ph cái này thuộc về quan môn đệ tử phúc lợi bởi vì dính đến rất riêng tư mặt đối mặt truyền thụ chu du bọn người buôn nước bọt đấy không giống như nghiêm bạch hổ sau lưng có hồ thi chỗ dựa nhưng hắn vận khí không tệ thế mà có thể được nằm trọng thiên cường võ di hải thông qua nghiên cứu kim thân tàn phiến cũng hưu hiệu quả dù sao cường võ kim thân bởi vì đặc biệt tô t ỉ n h sinh tiền t ử hậu trên lệ không lớn vô hạn kéo dài tới bất hủ không thê ơ đây là ngũ kim đứng đầu kim kim ý kim thật không đơn giản chỉ hoàng bạch chi kim mà làm ư ợ n nhờ kim thuộc tính trình bày cường võ kim thân tiến hóa phương hướng huyết nục chi khu một không thể nào như kim đống đã hình thành thì không thay đổi như vậy cái gọi là kim ý liền nên là chu du thông qua nghiên cứu bàn tay kia đối với kim ý cảm nộ g ngày càng thêm vào ngày nào nửa đêm hắn ghé vào ngọn đèn phía trước ngủ thiết đi khi tỉnh lại phát giác trên vai phê một tầng áo khoác nguyên lai、like、là hắn lúc trước rơi vào trạng thái ngủ say hoa h ư u hạnh không n ỡ đánh thức hắn nhẹ nhàng vì hắn phủ thêm áo khoác chống lạnh chu du đột nhiên lòng có cảm giác tăng tổn hại thêm giảm dù có tuế nguyệt làm hao mòn tổng lượng không thay đổi chỉ cần cam đoan nội hạch thường tại cho dù là dù thế nào dày vỏ biến ảo đến cuối cùng vẫn là nguyên sơ trạ hạn t ự a hồ nắm chặt được kim ý quyết khiếu rồi võ đạo một đường không đủ tắc thì bổ quá lượng tắc thì tiêu tan chắc chắn nồng cốt bình hành chính là chỗ mấu chốt một điểm đây chính là kim ý t ấ u chương s o n g chương bảy trăm hai mươi sáu kim thân c h i bản nguyên chiếm đoạt bá vương chương bảy trăm hai mươi sáu kim thân c h i bản nguyên chiếm đoạt bá vương kim ý một h à n h cường võ tam trùng thiên lại không cánh cửa đón lấy tới chính là làm từng bước hướng về bốn trọng thiên cảnh giới xông vào chu du sớm chuẩn bị bài cường võ trung kỳ huyền công tu hành trọng điểm là kim thân nội luyện pháp môn cường võ trung kỳ từ bốn trọng thiên đến lục trọng thiên tùy ừ n độc rõ ràng không là người bình thường khí quan chỉ có ngưng kết kim sau lương độc võ mới có thể chịu đựng nổi tồn tại đại giới túi độc có thể tồn chữ kịch độc h vận ngưỡng diễn biến tăng cường ra chiêu lực phá hoại còn có thể trả lại tự thân xúc tiến cảnh giới đ ề thăng bởi vì lục trí cương đã thay đổi địa vị không còn chủ tu độc công cái gọi là túi độc tạm thời gác lại đến n ộ i anh phượng thôn long quyết ngưng tụ kim thân chi bản nguyên tên là phượng thủy đây là dấu ở trong xương chỗ sâu khí quan tổ c h ứ c phượng thủy có tạo khí huyết v u ậ n tinh nguyên hiệu quả phối hợp anh phượng thôn long quyết thi triển cảng có loại hơn loại kỳ hiệu đến n ộ i đại dần sơn long h ổ như h ổ cũng có riêng phần mình đồng bộ kim thân chi bản nguyên tỷ như nói cựu n ư u nhị hồ thần lực n ư u dưỡng p h i hồ dưỡng dạ dày có hai cái kim thân chi bản nguyên liên tục không ngừng tăng cường thần lực nội tỉnh cùng tiềm năng hàng long phục hồ ch dưỡng long can dưỡng hổ dạ dày vô tận nguyên khí tận ở trong đó chu du suy đ o á nghĩ dưới, ư hận n bá v ơ một chút nếu như lại lấy được hát vân sơn bí luyện pháp môn còn muốn tăng thêm tiêu hao Vốn cho là mình mò một ì n h mò m cái dược còn còn cường chung phá khối điển hiện tại thiếu nhiều phải lớn, lý trước, dùng, nhưng nhất định phải nghĩ tay thất rất Theo thuyết, đột ra va. đầy đầu đủ kỳ xem võ bên i nhiều điển tài ệ n càng cùng n pháp vơ vét càng nhiều dược g u y Một bên cân nhắc tương lai một bên tiềm hành khổ tu thời gian qua thật nhanh chu du lĩnh mộ được kim ý về sau tư tác liên tục đem cường hóa chỗ thứ nhất xác định trên n g ạ hổ đổ một đôi mắt hổ h ổ mục đích là diện tích đồng thời không quá lớn chiếm gần căn cứ sau lưng ra hai nơi càng có lớn bằng ngón cái chỗ kim ý thấm vào ngã hổ đổ giống như trong nháy mắt sống hai mắt nở rộ kim quang nếu như tiếp tục cường hoa xuống trong phải lòng à có m ộ hắn có dự cảm đem trọn trương ngạ hổ đồ đều dùng kim ý cường hóa về sau bức họa này vô cùng có khả năng lột sắc thành bí bảo sau này luyện quyền tập võ là càng sâu đối quyền công cảm lộ tính nhắm vào đề thăng cùng cường hóa quá trình phủ thành cái kia t h à n g phong ba đi qua đại chiến phá hủy quảng trường bắt đầu chứng kiến cương nhất dẫn dắt thích thần giáo các giáo đồ thu thập tử thương người di hải kéo tới bên ngoài thành hỏa táng a n táng cường võ trong thành giao thủ tạo thành phá hư q u á lớn các phương tổn thất nặng nề đến nỗi dẫn phát cái này tràng phong ba chu du gần nhất vô cùng thanh tĩnh không có ai đứng ra chỉ trích hắn nên đón thái họa t i ế n sơn khiêu chiến bại trốn về sau đem võ quán đều bại bởi chu du đại thiên võ quán chiếm đoạt bá vương võ quán về sau thực lực đã bành trướng đến xưa nay chưa từng có tình cảnh có thể nói chính là một tòa khoác lên võ quán vỏ ngoài môn p h i hai cái võ quán sắp nhập mang tới ảnh hưởng không á v u nhất tràng động đất bá vương võ quán lịch sử lâu đời, thế lực rắc rối khó gỡ. nhất triều đại hạ lật út dẫn phát kịch liệt phản ứng dây c h u y ể n đây là một cái rắn nuốt voi cái bẫy mặt bá vương võ quán trải qua mấy đời tích lũy cao thủ cùng môn đồ số lượng xa không phải đại thiên võ quán có thể so sánh trên người bọn họ phe phái l à c ấ n rất nặng không thể nào dễ dàng tha thứ khuất tại người khác phía dưới những người này lấy bá vương võ quán kim cương hệ quyền công vì mối quan hệ không thể nào đáp ứng đầu nhập hổ quyền phía dưới thậm chí có không thiếu cấp tiến phân tử không đợi đại thiên võ quán đến nhà liền bọn tới đối phương cửa ra vào tìm cơ hội chết trợt ảnh hưởng to lớn liền võ hành đều che không được rồi hay là mời thế ra trong thành đứng ra duy trì cục diện? nói một ngàn đến một vạn sự tình phát triển đến một bước này không phải chu du chủ động bước lên mà là yến sơn hắn chủ động đem võ quán bại bởi chu du ngày đó vạn chúng nhìn chừng chừng tất cả mọi người có thai đoá nghe được yến sơn bá vương võ quán lấy yến sơn vì vi tôn tự nhiên không thể nào không nhận nợ bằng không cũng không khuôn mặt tiếp tục tại phủ thành lất vào mấu chốt hơn là yến sơn đi thẳng nhất mạch danh ngôn t u y ệ t không đặt chân bắc huyền bá vương võ quán đã không có người lãnh đạo nhưng đại thiên võ q u á n có chu du tại hai nhà võ quán to lớn thực lực sai biệt liền một tôn cường võ có thể săn bằng cuối cùng trận này sự kiện náo loạn hai ba tháng cuối cùng lấy bá vương võ quán n g oan cố thế lực trốn đi chắp tay nhường ra cơ nghiệp làm kết thúc hoạn nạn thấy lòng người đại đệ tử tần thương cùng một đám di lão mang theo đáng tin môn u đ ổ rời đi phủ thành đến nước này mấy trăm năm danh tiếng lâu năm bá vương võ quán tại phủ thành kết thúc đại thiên võ quán chiếm đoạt bá vương võ quán địa bàn s á n g nghiệp chân quý nhất chính là miệng công đ ỉ n h cũng bị lưu lại còn có ngoài ý muốn niềm vui bá vương võ quán hơn vạn môn u đ ổ lại còn còn lại lục thất thành tần thương mang đi đáng tin còn có nạn lòng thoái trí ra khỏi võ quán có cửa đường cải đầu nhà khác đấy những n à y nhân số tổng cộng cộng lại mới hơn ba phần mười một chút một màn này đúng như thay đổi triều đại tuyên cáo phủ thành đệ nhất võ quán từ bá vương võ quán thay đổi vì đại thiên võ quán đại đệ tử kỳ thanh địch mang theo hoàn toàn mới chỉnh sửa danh sách tìm được chu du nói cho hắn biết môn đồ số lượng đã vượt qua một mươi năm ngàn võ quán phát triển đã tới bình cảnh đón lấy tới có hai lựa chọn một la phá kén thành bướm lên cấp là m ô n phái đó chính là trời cao biển rộng viễn cảnh vô hạn đệ nhị sao nếu như kiên chỉ còn dừng lại ở võ q u á n phương diện lợi nhuận cùng chi tiêu miễn cưỡng có thể làm được ngang hàng không cách nào cung ứng chu du sau này tu hành cần tài nguyên nhìn như hai lựa chọn kỳ thực chỉ có một chỉ có tiến không có lùi chu du thậm chí nghĩ đến yến sơn cử động lần này chớ không phải cố ý đem võ q u á n cái này bao lớn vứt cho hắn hắn cảm thấy mình cùng yến sơn mạch suy nghĩ giống cũng không muốn gánh vác quá nhiều người miệng đừng nhìn đại thiên võ quản hơn một vạn năm ngàn người đang muốn hắn thất thế lực có thể kiên chỉ đi theo hắn có một phần tất nhiên trở thành cường võ đề thăng thực lực của mình mới là đạo lý quyết định k h á c đều là phù vân tấu chương s o n g chương bảy trăm hai mươi bảy vô nhân nhắc lên mọi mặt khai chiến chương bảy trăm hai mươi bảy vô nhân nhắc lên mọi mặt khai chiến đại hạc không thích kết giao bằng h ư u không quan tâm tẩu thú vẫn là phi cẩm nó một mực không thích duy nhất niềm vui thú chính là nghe chu du mệnh lệnh làm việc lấy chỗ tốt những cái tiêu đậu ngọt t an n g o n thật chính là số lượng thiếu một chút nó hưởng thụ xuyên thẳng qua t ầ n g mây bị hù từng bảy chim tức điên cùng chạy trốn nhìn xuống trên đất đi thú nhân nhóm vụng về tư thái a a a rát rát đại hạc cười đến vô cùng vui vẻ Bầu t từng cái từng cái từng cái cái cổ vương như thế thể tích cổ vương tối thiểu nhất là cường võ trung kỳ thực lực như vậy chủ nhân của nó nhất định là quyết tuyệt đình đại vu cổ vương phát giác đại hạc về sau hai mắt tỏa sáng khó được ngon miệng không có việc gì huyết nục cường thịnh bổ dưỡng nó lúc này mở ra răng nanh hoa ô cắn một cái vào mấy phiến lông vũ tại chỗ bản toán phi múa phốc hết rồi đại hạc hai cánh lướt qua tàn ảnh xuất hiện tại tám trăm mét bên ngoài một mặt phẫn nộ nhìn xem đầu này xấu xí cự đại t r ù n g tử nó đang muốn p h ả n kích đột nhiên bản năng nhắc nhở hắn nguy cơ cũng không giải trừ vô ý thức phủ xuống đầu đâm xuống rơi vốn là dị bẩm thiên phú dị thú lại bị chu du lấy đại dược nuôi nấng h ứ a k i ể u gân cốt huyết nhục đã tăng lên tới bất khả tư nghị bức đại hạc toàn lực vút qua phía dưới hai cánh phát ra huỳnh quang tốc độ nhẹ n h o g thăng lên ba bốn lần vận tốc cấm thanh h á c bạch tàn ảnh bị một cái xúc rác xuyên qua tim trong chớp mắt đánh chi ly pha toái lại một đầu cổ vương xuất hiện vừa rồi đại hạc nếu như không phải kịp thời vô lê b ứ ớ c ra chỉ sợ đã sớm bị xúc rác xuyên thùng thân thể gặp bất chắc rồi đại hạc l i ề u mạng vung ư ẩ i cánh nó một đôi t r o n g con mắt chiếu bắn ra thiên địa tư phương giờ khác này biến nguy cơ trùng trùng tầng mây cao hơn trùng điệp điệp điệp cái bóng từng cái cực lớn l ê thợm i ữ t ậ n ngoại trừ vừa rồi hai đầu cổ vương bên ngoài còn có càng nhiều cổ vương liên tục không ngừng chạy đến phía dưới đếm không hết đọc trùng cổ trùng như đáy nước r u n g ngư lơ lửng giữa không chúng truy đổi bỏ đổ dỡn xuống chút nữa mặt đất vũ nhân đại con giống như vận chuyển đ n bánh bao con tiến càng nhiều bộ lạc theo ở phía sau c h ẳ n g phân biệt được người già trẻ em xen lẫn trong vô nhân tinh nhuệ ở trong đến nỗi không may mắn ngăn ở tiền tiến lộ thượng g i á thú giã nhân các loại hết thể bị đánh chết phía sau ném vào cổ trì mấy cái chìm nổi phía sau biến thành bạch cốt ném đến ven đường đại hạc bên thai chuyển đến thê thảm tiếng kêu to đó là con mồi ai hảo cổ vương tại đi săn trên không chim bay vô luận mánh cầm vẫn là chim tức hết thể không công tha bộ dáng này càng là muốn những nơi đi qua không có một mặc cỏ sinh linh t u y ệ t tích thái độ đại h ạ c dù cho trí thông minh có hạn vẫn là nhìn ra phát sinh đại sự dị vãng mặc đồng dạng quần áo người mặc dù nhiên giã có xuất hiện nhưng chưa bao giờ có nhiều như vậy nó rát rát đ ê u hai tiếng đem tình huống này thông chi chu du cùng phong bao phủ lần lượt có cổ vương phát giác đại h ạ c tồn tại ngao ngao há miệng tới c ă n xé ý đồ đưa nó ăn vào đi đại h ạ c cũng nghiêm túc song c h ả o như thép câu xé rách một ngụm mỏ dài đục phải tia lửa tung tóe dù cho là cổ vương cũng đau đến ngao ngao trực hiếu lại không cách nào đưa nó lút lấy nhưng mà cổ vương liên tục không ngừng xuất hiện hậu vương còn có ẩn sức s c sức bóng người phi t cổ vương chủ nhân ít nhất là cường võ cấp bậc đại vu một khi cái này ít đại vu lần lượt đến đại hạc mặc dù có cánh cũng trốn không thoát trên trời dưới đất khắp nơi đều là vu nhân vây khốn tràng diện đột nhiên đại hạc hai mắt thông con ngươi hiện lên hai cái văn tự cùng dị vãng khác biệt mắt trái là tỷ lệ mắt phải là ngự nó trong trước mắt xảy ra thuế biến một hơi gân cốt tể minh móng luốt cùng m ỏ d à i biến thành kim loại sáng bóng thế như t r ẻ tre xuyên qua một đầu cổ vương thân thể sẽ rách ra đầy trời hết vũ đại hạc nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới mình còn có như thế hại kinh người sức mạnh nó rát rát cười quái dị hai tiếng đem cổ vương t à n thi lôi xé thất linh bắt lạc xuyên qua lỗ hổng nên ngang rời đi sau lưng có bảy bát căn xúc giác điên cùng xa chỗ lại bị đại hạt nhẹ nhàng đong đưa cánh t ừ n g cây lông vũ giống như răng cưa nhẹ nhõm chặt đứt tất cả xúc giác đừng đuổi theo đó là một đầu hoang dã yêu vài đầu cổ vương hậm hực quay đầu nhìn thấy một vị đại vu chân đạp cổ vương lưng như đồng hành đi ở hành lang thông đạo h á n k h í tức thỉnh c ư ờ n g đại rõ ràng là cường võ hậu kỳ tồn tại sau lưng lần lượt có càng nhiều đại vu đi tới hoặc ngồi cưới cổ vương hoặc lăng không hành tẩu t ừ n g cái khí tức mặc dù hơi không bằng nhưng đều là cường võ thế mà gặp phải một đầu hoang dã yêu đại vù t hạc thảo từ ngữ đ o h mang lần này thủ i n công u nhớ tới từng bị một cái nhỏ con báo khi rẽ qua cái này đi tìm nó báo thủ nó hồng hộp bật cánh lướt qua trường không đại địa nhìn thấy bắc địa bốn phương tám hướng khắp nơi đều là v u nhân xâm lấn tràn diện cái này v u nhân không giữ lại chút nào xuất động đại quân lấy hô thiên nô làm thủ lĩnh hộ tống cột múc biên giới hướng phía trước tiến lên các nơi liên minh bộ lạc di động cổ trì tế đ à n xua đổi thiên thai một dạng bảy trùng cổ nhóm như thủy triều tiến lên những tin tức này bị nó truyền cho chu du rồi xem như trao đổi đại hạc hy vọng có thể bảo trì tỷ lệ ngự từ đầu sức mạnh để nó có thể báo thù rửa hận vài ngày sau đại hạc tìm được đầu kia tiểu lý tử đối phương ra lông láo cá i như nước tẩy một ngụm đại môn nha đập khoáng thạch như lột hạt đậu đầu này tiểu ly tử còn không có ba tuổi hài tử cao nhưng vô cùng hung hãn từng đánh đại hạc chạy trốn chết cái đôi đều bị hao đi nửa bên cái này ngóc đầu trở lại đại hạc thổ khí dương mi mỏ dài đâm một cái tiểu ly tử l ăn lộn mấy lần thổ huyết chạy trốn trốn không thoát mấy bước liền bị hạc chảo bước lên giữa không t r ú n g tại đại hạc q u á i k h ế u bên trong xé thành hai nửa rát rát rát đại, hạc đại thù được báo trong lòng thoải mái vô cùng nắm lấy hai khúc thi thể một đường nên n a n g rời đi hồi lâu sau quất miêu cùng gà trống vì sự chậm chết vừa sợ vừa giận lại lại không khả đại h ạ cũng không biết là giảng nghĩa khí còn là ở vào khoe khoang tâm lý đại hạc nhanh chóng tìm được đại xà k h i u tình đưa tặng một nửa tiểu ly tử thi thể cho nó nuốt túi đầu chừng lớn hai mắt khoe khoang chính mình mới được sức mạnh đại xà tín t ử phun biểu lộ không hề bận tâm nó trở về vị tiểu ly tử huyết đ ủ c ân mùi vị không tệ một xà một con hạc hai vị đồng liêu thật vất vả chạm mặt nhân tiện làm làm xây dựng đoàn kết trong phủ thành chu du lại phát giác đại sự không ổn cái này vô nhân là hướng về phía h ủ diệt bắc địa lục châu tới động chân cách rồi từ ánh mắt của đại hạc ở bên trong nhìn thấy cao vút trong mây cột mây từng chu á i tông sư k í khí bí, tức trời trên tế khí tức thần t của Còn có cổ phóng khói. như như lên vương, đàn mê đại mưa ba đã vù, vù, ấ trương xong, trương trương Trương trương song, nạn nạn gặp gặp Lục Lục Châu Châu Chu đầu. đầu. mở mở du đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn rồi trên người đại hạt thí nghiệm từ đầu tỷ lệ ngự không muốn lại có niềm vui ngoài ý muốn hắn chịu đến ti tân mặc trì cầm tung khống từ đầu dẫn dắt suy nghĩ tỷ lệ ngự một từ dùng tại dị thú trên thân có tác dụng gì kết quả thật là kinh hỷ đại hạc nhận được từ đầu tăng thêm nhảy lên tăng lên tới yêu hóa thực lực mặc dù còn không so sánh được t ư ợ n g phi hùng lại mạnh đáng sợ có thể xông ra cổ vương vây k h ô n tuyệt cảnh t h u ậ n tay giết một đầu chim non yêu đầu kia chết thảm tiểu lý tử chính là quất miêu đồng bạn ngày đó chiếm lấy ruộng thuốc thần bí thú nhỏ nghĩ lại ngày đó thú nhỏ là vắt ngang tại chu du trước mặt đại sơn cường han sắp bén bây giờ lại bị đại hạc nhẹ nhõm x é nát cùng đại x á chia đều sát từ đầu sức mạnh tăng thêm liền là như thế nghịch thiên đi qua thí nghiệm tỷ lệ ngự cùng cầm tung không khác biệt cái sau là cưỡng ép để thăng dị thú đến yêu hóa tiếp đó đem hắn thao túng vì linh thú, giống như là đại quân xuất trinh hồ phủ ban cho thuộc hạ vận dụng đại quân quyền hạn một khi chu du thu hồi từ đầu đại hạc sức mạnh lập tức rơi xuống nguyên bản cảnh giới vấn đề tới rồi đại hạc như thế liệu sẽ là một cái lệ nếu như dùng tại đại xà trên thân đâu đại hạc đang lưu i d i ữ hai cánh nét bút khoe khoang mình chiến quả đột nhiên nhìn thấy phía trước đại xà thụ đồng bích quang lấp lóe đồng dạng hiện ra tỷ lệ ngự hai cái văn tự đại xà trên mặt đất bên trên lăn lộn một vòng rút đi xà bì dựng thẳng lên nửa người trên lúc thực lực phát sinh cực lớn để thăng khi tức biến thâm thúy đồng dạng cũng là yêu hóa đại xà liền trầm ổn rất hai người các ngươi tự do hoạt động giám thị vui nhân động t ĩ n h chờ đợi chỉ thị của ta chu du thả ra hai cái từ đầu về sau tạm thời bất lực phân ra càng nhiều chú ý đón lấy tới hắn có càng trọng yếu nhiệm vụ đi làm tin tức trọng đại theo nhau mà tới hồ thiên nô cùng lục châu mục vu hải mặt đại chiến nhật nguyệt vô quang nước biển chảy ngược vui nhân mọi mặt xâm lấn bắc địa lục châu bắc huyền đại võ tào chu cột hải minh linh lỏ thông t ế mấy người tất cả may mắn thoát khỏi mọi mặt cao cấp các châu phủ thành trì cũng có v u nhân tấn công mạnh đàng danh sơn đại phái không một châu may mắn thoát khỏi Càng có phủ ù c thành thừa t h dịp loạn bên ngoài đã có vũ nhân bộ lạc tại khắp nơi bám d ễ sinh trồi cổ trì tế đàn mấy người kiến trúc từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên vũ nhân cao tầng chiến lực lượng đem hết sạch ra hô thiên nô v ị thiên tông dưới trướng địa tông nhân tông vô số lần trước xuất chiến cao dương thị đứng hàng trong đó còn có càng nhiều mạnh hơn vu thủ ra sân bây c lục c địa h u châu, châu Mũ, phủ quân chu châu quan nhu dốc hết toàn lực, chặn công. bác lục chấn bác công, phủ hết phương nhân tầng thứ nhất thế kình thởi mạnh nhất â mụ, Mọi trụ, toàn tông diện bên trên tầng người tiên đường tiên tông. tại tri, là lại sư b vù địa giờ là hắn không ra mặt mới khiến cho hô thiên nô hoành hành không sợ một người độc đấu sáu đại châu m ụ hải minh châu toàn bộ hải lục giới hạn đều bị đánh t ă n g rồi ngoại hải tức thì bị hòa bình hỗn độn nghe nói là sòng phương giao thủ dư ba nhấc lên mấy trăm tấn nước biển lên tới tầng mây đưa đến dị thường mưa xuống sen lẫn đại lượng hải ngư tô biển thậm chí có một cái trong núi một phái bị trên trời rơi xuống cự kình đập bể một mảnh lớn phong lốt cơ nghiệp bị hao tổn nghiêm trọng bắc địa lục châu bên này thiên tông không ra mặt từ địa tông số lượng bù đắp trên lệnh cảnh giới nhưng còn dư lại tồng sư cũng có chút chóc khâm kiến chịu cũng may còn có ngoại viện bổ sung tiến vào chiến trường đến nỗi cường võ cấp độ này khắp nơi đánh rối tinh rối mù cục bộ tình hình chiến đấu thậm chí khó mà thống kê đánh tới mức này đã là sinh tử tồn vòng chi chiến liền ngồi vững điếu ngư đài thế ra cũng ngồi không yên bác huyền chu dẫn đầu các nơi thế ra vì giữ vững cơ nghiệp liều chết chống cự xuất động tài nguyên cao thủ gia nhập vào trên chiến tuyến. Phủ trong h là thành p các nơi phân chia quảng trường không có thể tùy ý đi náo động bọn nhưng có vi phạm giết chết bất luận tội người khả nghi gặp phải đề ra nghi vấn nhất thiết phải bó tay ngừng tại chỗ loạt động liền chết lập lại một lần nữa vào đêm cấm đi lại ban đêm tự quân chủ lực là người số đông đảo dân gian võ giả cất dấu mấy cái cơn g võ chia binh hai đường một đường tiến đánh chấn hưng mục ý đồ phóng thích cầm tù áp đổ một đường khác tấn công mạnh thành phòng ý đồ nội ứng ngoại hợp đánh vỡ cửa thành kế này cái gì độc một khi được như ý phụ thành tức có thể hóa thành nhân gian địa ngục tức là bọn hắn đụng vào thiết bản công kích chấn hung n g ụ c một đường bị thành môn vệ bố trí mai phục công kích toàn quân bị diệt cường võ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi công kích phòng thủ thành một đường k h á c huyên náo động tinh coi chút lớn bên ngoài vô nhân cũng thừa cơ phối hợp tấn công mạnh cuối cùng tại các phương hợp lực phía dưới đem hắn đánh lui chấn áp nội bộ phản loạn đi qua lần hạo kiếp này phụ thành thương vong gần tới mười vạn có phần dậm vết xe đổ chế định nghiêm khắc bên trong cơ chế quản lý đại thiên võ quán xem như phụ thành đệ nhất võ quán cũng bị giút cho giết địch thủ thành nhiệm vụ quan trọng chu du đem võ quán môn đồ lấy ba một trăm đội tập kết năm đ bản thân hắn nhưng là lấy p h ủ thành làm cứ điểm thỉnh thoảng ra khỏi thành khiêu chiến đối phương đại vu lại nói kẻ thù cũ kiến một bộ lạc c ũ n g tới bọn họ đồ đẳng đại kỳ ném đi một cây bây giờ đang cắm ở đại thiên võ quán trong viện như thế vô cùng nhục nhã không thể không có báo đoạn này thời gian mánh trành lấy đại thiên võ quán tiến đánh đấy chính là kiến một bộ lạc cùng chi nhánh đại tiểu liên minh bộ lạc lấy vu nhân nội bộ phân chia thế lực kiến một bộ lạc dạng này nổi danh hào thuộc về thành quy mô thành kiến chế bộ lạc chung quanh còn có thật nhiều không thành quy mô vô danh bộ lạc nhỏ dựa vào vì quy thuộc bởi vậy mỗi cái có danh tiếng bộ lạc cũng là một cái liên min sư phụ hôm qua lưu binh xuất chiến gặp phải một làm cho cổ trùng v u nhân bị đối phương dùng cổ trùng cắn đứt chân trái không cách nào triệt thoái phía sau tả hữu đồng môn cũng không kịp cứu viện cuối cùng chết bởi trong tay đối phương cái này là đệ nhất cá cựu người chết thảm tin tức cũng tượng trưng chiến đấu càng ngày càng thảm liệt lại qua năm này tả lữ cũng chết trận hắn bị cái nào đó thiên tiêu điều động vu thú đạp thành t h ị h mối mấy vị này còn là võ quán bên trong cao tầng chu du trọng điểm nhớ ký tên những cái kia về sau đầu nhập vào tấn thăng thậm chí là hợp nhất từ bá vương võ quán võ sư số lượng thương vong càng nhiều thảm thiết hơn nhưng mà chiến quả cũng đồng dạng loá mắt đoạn này thời gian đánh chết giết vù nhân thi thể trồng xếp có thể từ mặt đất thẳng đến cùng đầu tường t â y bình du liệp tay chỉ xứng hạng chót cống r á n h thiên kêu i trước mặt đánh nền tảng cổ đạo cường quân có thể góp một viên lạch tấu chương song chương bảy trăm hai mươi chín trong đại chiến k ế t minh chương bảy trăm hai mươi chín trong đại chiến k ế t minh phủ thành chiến khu này cường võ đứng đầu là phủ quân thất đệ tử bách trượng khổ tiểu bách trượng khổ tiểu cường võ bảy trọng thiên cao thủ n à y thường vô cùng địa thấp chuyên tâm khổ luyện lần này vô nhân mọi mặt xâm lấn dẫn đến chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm hắn phụng mệnh xuất chiến c ù n g cố thế cục đông đảo cường võ tất cả lấy hắn cầm đầu tại bách trượng khổ tiểu dẫn đầu dưới cùng đại vu nhóm chiến đấu anh dũng lần này vu nhân bỏ hết cả tiền vốn rồi cổ trì cùng tế đàn theo bộ lạc di chuyển mà đến c h i t để thả ra tiềm lực chiến tranh bọn hắn có hai đại pháp bảo cổ vương cùng v u thú cổ vương là gần như yêu hóa tiến hóa cổ trùng mà v u thú tắc thì thông qua đồ đằng k h ô n g chế nghiền ép tiềm lực đạt đến yêu hóa thực lực nguyên bản đại vu số lượng liền không thể tính toán lại thêm cổ trùng cùng vũ thú phụ trợ thế cục càng ngày càng bấp bênh đông cực lớn vũ thú giữa không trung xé thành hai nữa huyết vũ kèm theo nội tạng mảnh vụn đem phương viên trăm mét bao trùm một đạo nhân ảnh lướt qua bách trượng khổ tiểu thông dong thu về bàn tay đối thủ của hắn một vị cường võ bảy trọng thiên đại vu mất đi tất cả sinh cơ thi thể chán nản b ệ c mọi t h ằ n g rơi xuống mặt vị này phủ quân đệ t ử đ ạ m nhiên lui về tại chỗ phân phó cho ta trả xuống đầu của hắn bảy trọng thiên đại vu tại vu nhân bộ lạc bên trong địa vị không thấp đầu người cũng là chân quý chiến lợi phẩm hắn vừa lên tiếng liên có một cường võ tranh đoạt đi ra c ư p vì đó cống hiến sức lực liên thấy vị này cường võ đi đến đại vu bên cạnh thi thể nâng đao đang muốn ra tay đột nhiên thi thể cổ đứt ra vết nứt giống như há m ồ m p h u n ra một đoàn mịt mù hư ảnh nguyên lai là dấu ở trong người cổ vương bởi vì tốc độ quá nhanh hai cánh cùng thân thể mơ hồ phải gần như trong suốt phép một cái tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng cường võ thi thể không đầu ngã xuống đất đoàn kia cổ vương biến thành hư ảnh bị bách trượng khổ tiểu một cái bóp nát n g h i ệ t s ú c vũ nhân thủ đoạn quá hiểm ác người đều đã chết tại thi thể cất giấu cổ vương liều mạng mất một cái cường võ chu du đứng ở một bên thấy sợ không thôi cường võ hậu kỳ đầu người là dễ nhặt như vậy sao may mắn hắn vừa rồi không có thò đầu ra bằng không bây giờ nằm dưới đất chính là hắn cái này chỗ chiến trường tại phủ thành lớn nhất bên trên bình nguyên diện tích cũng liền hai ba cái thành trì lớn lại tụ tập gần ba chữ số cường võ đại thế bao phủ phía dưới rất nhiều địa thấp tần cư cường võ cũng không giấu được bị cuốn vào trường hạo kiếp này bên trong vu nhân cũng mặc kệ ngươi là có hay không yêu thích hòa bình chỉ cần là võ giả nhất thiết phải tiêu diệt tiếp đó đem của cải của ngươi dược điển chiếm làm của riêng từng cái cường võ bị buộc tham chiến cùng đại vu nhóm liều chết chiến đấu không có pháp tử hai cái chủng tộc mọi mặt khai chiến chỉ có ngươi chết ta sống một cái kết cục chu du so với cái tia tán nhân cường võ địa vị cao hơn chút dưới trướng hắn đại thiên võ quán binh lực hơn v xem như một cái rút lại bản một phái đưa đến tác dụng cũng lớn hơn do đó hắn tất yếu quản lý đồng thời xuất lĩnh võ quán tham chiến làm tướng soái vai so sánh dưới độc thân nhập bọn cường võ nhóm chính mình là c ố n tốt không người có thể dùng vị nào nhặt đầu người dân mạng cường võ chính là tán một người trong vì lấy lòng bách trượng khổ tiểu ngay cả mạng đều n é m đi đan đả độc đấu không thể làm hay là muốn có thế lực thủ hạ chính là thế lực là thế lực hô bằng dẫn bạn giao thiệp cũng là thế lực chu du cảm khái lại nghe được thanh n i quen thuộc văn lên chu quán chủ thính văn ngươi tại chiến khu này một mực không có cơ hội gặp mặt cái này cơ duyên xào hợp xem như gặp được đâm đầu vào là thi như điện sắt trùng liên minh quen biết cũ lúc đó báo thù xong rời đi hắn liền về nhà rồi ân thi như điện đến từ thông t h châu bắc địa lục châu cùng là c u ố n vào chiến hỏa khu vực chu du đối với hắn bái phòng sớm đã đ o á n trước bởi vì từ đại chiến bộc phát về sau rất nhiều sắt trùng liên minh gặp phải cường võ cũng liên tiếp vào cuộc nhân mạch một vật thời gian chiến tranh so hòa bình càng trọng yếu hơn thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng nguyên nhân gây ra là một vị cường võ chịu độc thường hướng chu du đều tặm một cái giải đan vốn cũng không có báo hy vọng kết quả chu du trong tay vừa vặn khẳng khái cho hắn mượn khúc nhạc dạo ngắn này mở ra cục diện nhường vốn đã giải tán s ắ t trùng liên minh lại tụ tập lại hết thể hơn m ộ ư ơ i vị cường võ có kề vai chiến đấu tình nghĩa bây giờ tuần tự bị cuốn vào chiến trường gặp phải nguy cơ sinh tử giữa hai bên không thiếu được mượn tạm cầu viện v â n v â n đã như thế một cái tiểu tiểu liên minh liền như vậy thành hình đồng thời vững chắc ai không quen bằng bản thân mỗi cái cường võ sau lưng cũng có mạng lưới quan hệ phức tạp một người gia nhập vào không thiếu được mang mấy người đồng bạn mặc dù có chút cường võ không tại bắc địa lục châu nhưng cung cấp ủng hộ và tài nguyên lại cực kỳ lớn ngắn ngắn ngủ trên chiến trường có thể liên lạc đến minh hữu số lượng đã đột phá hai mươi người mặc dù phần lớn là cường võ sơ kỳ nhưng đã là vô cùng khả quan một thế lực đây là một chương mạng lưới quan hệ nhân số phân bố các nơi mặc dù cục bộ khu vực chỉ có một hai người nhưng hợp lại không thể khinh thường thi như điện cũng là sát trùng liên minh một thành viên cường võ tam trùng tiền chính hắn là người nổi bật hắn biết cái liên minh này trọng đại giá trị cũng liên lạc không thiếu minh hữu lần này đến tìm kiếm chu du chắc chắn có mục đích gì chu du đối với ý đồ của hắn lòng dạ biết rõ thi như điện là nhìn chúng liên minh tiềm lực tuy chỉ là một cái liên minh kết cấu lòng lẻo ngang hàng kết giao bù đắp nhau cũng không cưỡng chế ước thúc quan hệ nhưng mà nhược năng nắm giữ liên minh sức mạnh tại bây giờ d ư ớ i cục thế tiến có thể kiến công lập nghiệp lui có thể tự vệ vô dạng thi như điện sợ là hưu tâm c ấ p đoạn minh chủ tri vị chu q u a n chủ hạ hỉ ngươi đột phá hai trọng tiên tiến thêm một bước thi như điện xa xa c h ắ p tay hắn nhìn ra chu du trước mắt cảnh giới tưởng tượng người trẻ tuổi kia khó lường nhất thiết phải mượn hơi được hắn thân là cường võ tam trung tiên đang xông vào cường võ trung kỳ trong mắt hắn chu du nhiều nhất là cái nhân tài mới nổi sẽ không đối với hắn mưu đồ cùng địa vị phát sinh uy hiếp thi tôn giả nhiều ngày không thấy thi như điện không đơn độc đến đây hắn còn mang theo mấy người đệ tử tùy tùng trong đó còn có một anh tư sát sảng nữ võ sư mười sáu tuổi cũng đã là cao cấp cảnh giới võ sư chu du nhìn nhiều nữ võ sư hai mắt trong lòng mơ hồ có ngờ tới quả nhiên thi như điện ý đ ồ đến rất đơn giản vô nhân áp lực quá lớn p h à m l à c ư ờ n g võ đều có tự vệ nhu cầu chúng ta liên minh không ngại làm làm thật lớn che chở đông đảo đ ồ n g đạo tục nữ nói răn không đầu không được ta cũng cho là như vậy t h ì tôn giả là lao tiền bối lại là chững t r ạ c chừng giả nếu như bởi ngài làm trung gian liên lạc tư phương ta chu du một trăm đồng ý thi như điện ẩn nhưỡng rất nhiều lý do thoái thác không có cơ hội mở miệng liền bị chu du cái này dứt khoát quả quyết thái độ kinh trụ hắn xác nhận liên tục chu du ánh mắt thanh tịnh thành khẩn không mang theo nửa điểm tạp chất cùng che giấu Cắp cáp, chú chủ cũng lạc cũng cười chú du càng phát rắc mắt, quả nhiên chính mình quyết định ban đầu là chính xác. lắm, hắn phát quán mái hay nhiều nghĩ như Thi như thoải nhìn thuận nhiên mình định Hắn nhiên qua quả quyết du đầu nói liên đồng bọn giống ngươi. điện ban nào nữ đông gọi ta ra là xem mắt, rất to, đột đạo, ý sư, vị võ chu quan chủ thính văn ngươi đại đệ tử còn chưa h ô n phối không bằng tấu chương s o n g chương bảy trăm ba mươi thương sinh đại tế kiếm chỉ c i u đỉnh chương bảy trăm ba mươi thương sinh đại tế kiếm chỉ c i u đỉnh vẫn là đi qua ngoại nhân nhắc nhở chu du mới biết mình khinh thường lại xem nhẹ đệ tử vấn đề cá nhân kỳ thanh địch đi theo hắn từ hài đồng trưởng thành lên thành ưu tú thiếu niên bất chi bất giác những thứ này nằm qua đi tới rồi nói chuyện cưới gà n i ê n k ỷ có lẽ chu du trong lòng còn cho rằng kỳ thanh địch trưởng thì vẫn còn hôn nhân đại sự muốn thanh hiệu hỏi đến nhưng người ở bên ngoài nhìn chu du thân sư phụ lại là cất nhắc kỳ thanh địch thân nhân tự n hắn i có, có được t r h i ưu hái ô n nhân h của điều kiện trực hệ hậu nhân ở trong có vừa độ tuổi nữ tử các phương diện điều kiện đều cùng kỳ thanh địch môn đăng hộ đối ân đến nội kỳ thanh địch thế gia thân phận ha ha hắn cái này một chi vốn là liên tông mà đến cũng không phải là dòng chính lúc đó kỳ ra thoát đi công lương thành bỏ hắn đã là trong lúc vô hình ngầm thừa nhận từ bỏ cái này thành viên Cái gọi là thế nửa ngày phận, sau vội vàng từ chiến trường trở về kỳ thanh địch nhìn thấy thi đông môn lúc chính là xương sở vô ý thức lao đi trên mặt vết máu thi đông môn nhìn hắn ánh mắt vô cùng bình tĩnh làm ra tự giới thiệu trường bối tại hai người không khỏi có chút câu thúc cùng lúng túng chu du đề nghị thi như điện cùng hắn đi đến một bên quả nhiên hai người sau khi rời đi kỳ thanh địch cùng thi đông môn đàm luận phải thân thiện đứng lên chu du trong lòng thở dài ngày bình thường kỳ thanh địch thời gian đều dùng đang luyện quyền xử lý võ quán tạc vụ bên trên cũng không có cơ hội tiếp xúc đến thi đông môn dạng này cùng lứa nữ tử h ú n g chi là nữ võ sư bây giờ tốt nhân sinh đại sự cuối cùng có manh mối thi như điện hội tâm nợ nụ ư ờ i chu q u a n chủ bọn nhỏ mới quen đã thân người tương lai ta có hy vọng kết thành quan hệ thông gia quan hệ thông、gia. đây là kết minh thủ đoạn cũng là phát triển quan hệ mạng giao thiệp phương thức nhưng là có thai hoàng ầ m tỷ như nói hai đ u ổ i ngân xoa sơn thịnh kiến linh chính là ngân quan cư sĩ quan hệ thông gia bởi vì vì đoạn quan hệ này suýt chút nữa đắc tội chu du bị dọa đến môn phái di chuyển chẳng biết đi đâu tương lai thi như điện đắc tội người nào chu du được mời tất nhiên phải hỗ trợ trợ quyền trái lại cũng thế đây hết thệ còn rất xa điều kiện tiên quyết là song phương xem vừa mắt rồi kỳ thanh địch cùng thi đông môn kết thành hai nhà chuyện tốt đặc ở dưới mắt thi như điện đưa ra đám hỏi mục đích là vì đem chu du buộc chặt đến nhà mình trận danh để cầu trưởng khống liên minh chu du cũng không mu dứt khoát cho hắn dơ lên khiêng kiệu cũng không ý kiến chu quan chủ không nghĩ tới bắc huyền châu không v u nhân bộ lạc cũng ưa thích lộng những thứ này quỷ thần c h i vật hai người đứng sau vai nhìn qua bên ngoài thành từng tòa v u nhân cao vút tế đàn trên tế đàn ba v u chủ t r ì tế tự vô số nam nữ v u người điên điên cùng mẻ múa dùng đao cắt cổ tay đuổi huyết dịch theo tế đàn hoa văn chạy xôi cùng này hô ứ n g đấy nhưng là tiền tuyến v u nhân cùng võ giả xả thân quên chết c h é m giết mỗi một khắc đều có đến không hết nhân chết trận hôn về hư không thi thể số lượng quá nhiều thậm chí không kịp thu thập cũng không kỳ lạ dựa theo v u nhân phong tục chiến tranh cũng là cúng tế một loại mà lại là quy cách cao nhất long trọng nhất tế tự lễ nghi lấy dung mánh nhất chiến sĩ cũng kẻ địch mạnh mẽ nhất xem như tế phẩm chu du thuận miệng nói thi như điện cũng biểu lộ cảm xúc vũ nhân chính là dã man nói đến tế phẩm vẫn là chúng ta càng coi trọng thượng cổ thánh quân chế định c ự u lao đại tế â vông bên trên tam đẳng là lòng kỳ phượng bên trong tam đẳng là tượng hồ hùng phía dưới tam đẳng là dê bò khuyển lại có bảy mươi hai người phụ lễ một trăm linh tám chấm tế mười hai vạn chín nghìn sáu trăm thứ dân tế trời sinh vạn vật lấy dưỡng người tế tự là vì hồi báo bên trên thiên tri ân vạn vật đều là phụng dưỡng nào có dùng người sống làm tế thi như điện lơ đến h lắc đầu cười l ạ n h vô nhân chính là tà đạo yêu thuật thảo chu du đột nhiên bạo nói tục thần sắc tràn đầy trấn kinh biến hóa này quá mức đột ngột nguyên bản hai người vân đạm phong khinh đàm luận vô nhân cúng tế sự tình chu du đột nhiên cảm xúc biến kích động vô cùng tựa hồ nhìn thấy một ít chuyện bất khả tư nghị chu quan chủ đã xảy ra chuyện gì thi như điện lo lắng hỏi không không có gì chu du lại cũng mất hứng thú mượn cớ vội vàng rời đi bởi bản tới gợi ý thí luyện hàng hạng mục nhiệm vụ tại lần này thương sinh đại tế bên trong sống sót đồng thời tận mắt thấy cựu đỉnh một trong hình chiếu bông xuống hết thể giải thích thông trọng dương công mời nửa năm sau ma vân tử đi điệu kinh gặp mặt ước chừng cũng là biết đạo nhất chút nội tỉnh kích thước như vậy trình độ như vậy đại chiến thường thường cũng là kéo dài vật lý thời gian khoảng cách kéo dài trên dưới trăm năm nhưng nếu như chỉ là vì trình độ lớn nhất tạo thành tự thương lấy tính mệnh xem như tế phẩm tốc chiến tốc thắng vậy thì t h u ậ n lý thành trương phù cơ đạo chủ thực sự là xuống bàn thật là lớn cờ nha bắc địa lục châu trăm ngàn thành trì ước vạn lê dân cộng thêm v u nhân bộ lạc vô số tính mệnh giống như dối gen phức tạp nguyên liệu nấu ăn đi vào trong nồi quái thành một đoạn bưng lên tế đàn xem như tế phẩm mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì cựu đỉnh phía trước đã nâng lên thiên nhân cựu đỉnh nhận nấp giữa t h i ê n đ ị a chỉ có quân chủ đăng cơ tế thiên tài hội hạ xuống hình chiếu nhưng mà cũng có ngoại lệ bởi vì cựu đỉnh phân biệt trấn thủ thiên hạ ngũ thập châu bắc địa lục châu liền đối ứng trong đó một đỉnh bình thường thiên thai nhân họ hoa phúc kỳ nhương các loại đều không đủ lấy kinh động c ử u đỉnh có thể thương sinh đại tế lại khác biệt môn này đại tế lấy chiến tranh vì nhà bếp tách rời sâu xé thành trì bách tính làm tế phẩm vẫn n h ư ỡ n g một hồi kinh tiên động địa tế tự chu du đối với vị này vốn không biết mặt kim tiên đạo sinh ra hứng thú phần này mưu đồ lòng dạ c u n g ngắn tuyệt tuyệt đối là thế gian nhất đẳng đ ỉ n h cấp nhân vật nhân gia mới là thuần túy nhất kim tiên đạo nghiên cứu tàn phá thác văn chưa đủ nghiền tự mình động thủ mời ra bản chính k i u đỉnh văn tự mình động h ủ người rốt cuộc l à một người như thế nào chu du biết cái này chàng chính phong ba là tránh không khỏi rồi vô luận là bản thể chỗ ở phụ thành hoặc là giấu trong vạn t r i ề u hải đệ nhất mã giáp cũng là thường sinh đại tế một bộ phận thậm chí là đệ nhị mã giáp ma văn tử cũng trốn không thoát p h ù cơ đạo chủ cái này chúng sinh bình đ ẳ n g dị một hồi đại tế sống sót vốn là địa ngục độ khó húng chi còn muốn sống đến cuối cùng đứng tại khu vực hạch tâm nhất mới có thể tận mắt nhìn thấy tế tự hoàn thành một khắc cựu đỉnh một trong hình chiếu tái hiện nhân gian chu du mạch suy nghĩ trước nay chưa từng có hoạt động mạnh h ắ n ở đây vận chuyển tốc độ cao đầu ó c tìm kiếm cũng một con đường sống cái này cựu tinh cấp nhiệm vụ không giống như xưa độ khó chưa từng có hơn nữa thất bại chắc chắn phải chết tấu chứng xong chứ bảy trăm ba mươi mốt xôn x Trước xôn sau khi rời đi chu du tiếp tục xuất lĩnh đại thiên võ quán cùng kiến một bộ lạc đối chiến đáng nhắc tới chính là đi qua đoạn này thời gian k i ệ đấu võ quán nhân số đã giảm mạnh đến một vạn ra mặt từ vũ sư đệ tử cho tới khí huyết học đồ chịu đủ chiến hỏa sau thử thách thực lực đột nhiên tăng mạnh bởi vì vu nhân ỉ vào cổ chỉ tế đàn ở hậu phương trợ giúp độc trùng Cổ cùng mang mang trùng vì thế phụ thành nhất t h ú n g thế đối a đi qua bách trượng khổ tiểu thuyết phục mở ra một mươi tòa võ khố trắng trận bán tháo giá thấp thần binh nguyên bản dựa theo thị trường hành tình trong đại chiến binh khí giá cả cần phải lên nhanh nhưng hành động này vừa ra giá cả không tăng phản hàng đám võ giả vào tay càng nhiều thần binh cùng vũ nhân chém giết lúc càng phát ra lực thu hoạch càng nhiều thủ cấp đại thiên võ quán bên này nhận được trọng điểm c h i ế u cố chu du cùng bác nguyên chu quan hệ mọi người đều biết bách trượng khổ tiểu cũng đang vô tình hay cố ý ở giữa chiếu cố h ắ n lần này mở ra mười tòa võ khố thì có liêu ra ở trong đó thao tác h ơ i ưu tiên một chút tài nguyên liền đầy đủ vũ trang lên bên trong võ quán tinh nhuệ môn đồ đệ tử đám học đồ nhận được đầy đủ binh khí cung ứng để thăng sức tự vệ đây là chuyện tốt còn có bí dược phương diện bởi vì dược vương phái phong sát đại thiên võ quán thu hoạch dược phẩm con đường triệt để đoạn tuyệt nhưng đây cũng không phải là vấn đề lần trước chu thanh hoa phái người đưa tới số lớn dược phẩm lấy trước mắt tiêu hao tiến độ có thể chế thành ba bốn năm tạm thời không lo nguồn tiêu thụ huống hồ chu du cũng quyết tâm nhường đệ nhất mã giáp lục trí cương lập nghiệp rồi vạn lý triều hải sản vật phong phú độc thái nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m độc khối đó quá mức lại hẹp rồi tục n ữ nói thuốc độc không phân biệt nếu là xử lý tốt vạn độc bí phường chuyển biến thành nổi danh thuốc phường cũng không thành vấn đề đoạn này thời gian vạn lý triều hải bên ngoài cự vô nhân xâm lấn b lục trí cương bây giờ là tất cả độc võ lao tổ tông uy nghiêm có thể xưng tụng một lời cựu đ ỉ n h hắn không cần tự thân xuất mã dưới trướng thiền quyên nhi ba người bốn phía truyền lệnh nhường tất cả độc võ nghe lệnh thu thập d ư liệu ngay tại chỗ bảo chế luyện hóa chơi độc luyện độc đấy cùng luyện dược chuyên nghiệp liên hệ thậm chí có thời điểm chính là liều lượng nhiều một chút ít một chút trên lệnh lục trí cương đem đông đảo dục tiên phủ phân phát xuống xem như chế thuốc khí cụ một nồi đồng một công xưởng định kỳ thu lấy luyện chế thành phẩm thuốc xem như tiền thuê phí bảo hộ vân vân trên thực tế vạn độc bí phường là một cứ việc chu du đón lấy là một cái tàn phá vạn độc bí phưởng nhưng độc thái nhạc lưu lại di sản như c ũ vô cùng lớn từ quyết định truyền hình trả lại võ quán đến nay trong tay hắn đã tích chữ m ộ ư ơ i vạn người đủ m ộ ư ơ i năm dược phẩm những thuốc này một hơi thả ra ngoài đủ để đối với thị trường tạo thành sung kích lục trí cương còn phải tiếp tục chữ hàng xuống chữ hàng đến đầy đủ đạn dược có thể phá vỡ trước mặt thị trường mọi người chu chi dược vương phái lũng đoạn bắc h u y ề n châu đầy đất dược phẩm thị trường lực ảnh hưởng thậm chí ngả vào khắc bắc địa châu phủ nếu là lũng đoạn một số phương diện cũng không khỏi quá phận đắc tội không thiếu thế lực nếu như điều kiện cho phép chắc chắn có rất nhiều người nguyện ý nâng đỡ một cái có thể chống lại thế lực điều kiện tiên quyết là cái thế lực này có ổn định sản xuất dược phẩm năng lực lục trí cương bây giờ phải làm chính là dẫn dắt vạn độc bí phường tham gia thế lực còn xuất lại h a n g hái truyền hình chuyên cần luyện nội công cuối cùng sẽ có một ngày hướng ngoại giới chứng minh chính mình có năng lực này như thế đứng vững g ó t chân về sau liền có thể thuận lý thành trương hướng võ quán cung ứng không hạn chế dược phẩm thương sinh đại tế lục trí cương đứng tại một mảnh hát thủy triệu trạch trung sau l ư n g hắn bút bê chung bên trong còn lại sáu trùng điên cùng tham tham lam hút vào k ị độc chỉ chờ sáu trùng đem sinh mệnh năng lượng tăng lên tới cực hạn liền đem nó dung nhập độc lòng trưởng lực ngớt luôn để thẳng cường võ cảnh giới chiếm đoạt sáu trùng chúa lấy thực lực của hắn cho dù thăng không đến tam trùng thiên cũng trên lệnh không xa nhưng mà chút thực lực ấy tại trước mắt gặp phải nguy cơ trước vẫn là không có tác dụng quá lớn nhanh nhanh rất nhanh thì đến thời hạn nửa năm càng ngày càng tiếp cận p h ù cơ đạo chủ h thủ trục vừa p h ù hiện ở các nơi hải minh châu p h ù cơ tổ chức phá hủy vạn lý đê biển dẫn đường ông dương đại hải bao phủ hơn phủ n nửa hải minh châu trận này từ nhân họa diễn biến mà thành thiên t a i tịch quyển hải minh châu bắt phủ bảy thập tam thành lần ụ c này, này dìm nước lục địa thế gian trở thành thương sinh đại tế đẩy lên khối thứ nhất quân bài đại võ châu linh c à o châu thông tể châu đẳng cấp đại quy mô bộc phát ôn lịch huyết n ụ sinh đau nhức ngũ quan hòa tan hơn nữa chuyển nhiễm cực nhanh một khi chuyển nhiễm phía sau đầu nguồn lập tức chết bất đắc kỳ tử ngắn ngủi m ư ờ i ngày ôn dịch buộc phát đến mấy trăm trong thành có chút đường đi vì không còn một ống đừng nói người sống liền con chó hoang cũng gặp không được thi thể giống như bao cắt xếp tại ven đường không người để ý tới bởi vì những địa phương này thích thần giáo cũng đều chết hết sau đó phát giác cuộc ôn dịch này là vô nhân mạnh nhất ba vù chú vũ ôn kiệt làm ấm kiệt kỳ tại n g ú trời thu thập người trung nguyên tộc thường thấy nhất m ư ơ i loại ôn dịch lấy dưỡng cổ thụ pháp hợp lại là một loại này mới tinh ôn dịch độc tính hưng mãnh dẫn đến tử vong hơn nữa chuyển nhiễm tính chất cực mạnh một thời gian liền dược vương phái đều bị đánh sức đầu mẹ chán nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên đ ô n g dưng một ngày tất cả địa phương ôn dịch người lây bệnh đồng thời chết bất đắc kỳ tử triệt để bóp tắt chuyển nhiễm đầu n g u ồ n t r a n g nguy cơ này chẳng biết tại sao đi qua nhưng vì vậy mà chết v õ giả cư dân khó mà tính toán chỉ có chu du biết đoạn tuyệt cuộc ôn dịch này nguyên nhân căn bản hay là hắn trước kia tiện tay ném xuống một con cờ hôn huyết v u nhân lục tượng hình hắn bị chu du tặng cho phù thủy cái này một từ đầu về sau không có, có đắc ý quên hình tự báo thân phận mà là như cũ lấy chiến nô thân phận che dấu đ i ệ thấp nghiên cứu người này cùng p h ụ thủy có thể xưng thiên làm n ê n hợp thông qua đối đáp đầu khai phát đã tăng lên tới đỉnh cấp chú vu trình độ tiểu tử này coi như có chút lương tâm không đành lòng nhìn thấy ôn dịch tán sát người trung nguyên tộc âm thầm vận chuyển p h ụ thủy năng lực đẩy ngược đầu ngườn đem hắn dập tắt hơn nữa thông qua chu du quan sát l ụ c t ư ợ n g hình s ư phụ tựa hồ cũng có trốn tránh mục đích thật sự là v u nhân thủ đoạn quá mức diệt tuyệt nhân tính nhường hắn một trận phát sinh hoài nghi đối với vu tộc tương lai mất đi hy vọng tấu trương xong chương bảy trăm ba mươi hai h ã mả thiên lý thẳng bức phủ thành chương bảy trăm ba mươi hai h ã mả thiên lý thẳng bức phủ thành bắc huyền châu bên này lân cận ôn dịch buộc phát nồng cốt mấy chỗ thành trì lần lượt diễn biến thành nhân tế diện tuyệt kết cục trận kia tới h u n g mãnh đi đột nhiên ôn dịch sau đó lại có mới tai nạn phủ xuống trận có một ngày xung quanh thành chỗ ở sâu trong lòng đất đột nhiên ấm lên nguyên bản đông ấm hẹ mát dưới mặt đất không gian giống như lồng hấp giống như nóng bỏng không chịu nổi từ bốn phương tám hướng sắc chuyển đến hơi nước tình cảnh này thật giống như dưới mặt đất có trăm vạn hectare nham tương nổi lên đang đứng ở thời khắc danh giới bùng nổ đoạn này thời gian vu nhân đại quân ngăn ở thông hướng trên đất cửa ra vào đồng thời phóng thích cổ trùng độc trùng ngẹt phóng thích kích thành thời thú thổ thành. cắn trong thành người sống, đồng tiến trong quật độc, kéo vào lấy vũ thú quật thổ tiến vào trong thành. xem như đặc biệt mà hạ thành thành trì xung quanh thành bốn phương thông suốt cùng mà lên thành trì khác biệt bình thường thủ đoạn công kích vô hiệu cứ việc công kích lâu ngày vô nhân nhưng thủy trung khó mà dung chuyển hắn một chút cho đến hôm nay đột phát d ị biến trong thành thế gia cùng thế lực khắp nơi mới phát giác nguyên lai đối phương một mực tại chuẩn bị hôm nay d ị biến vỏ quả đất chuyển đến dị t h ư ờ n g đứt gãy sai chỗ nhiệt độ đề thẳng quá nhanh vượt qua bình thường phạm vi xung quanh thành bách công một trong một vị tổ sư g a chỉ ra dưới mặt đất đang l n ngưỡng dị một hồi đại t h i họa phải chăng có đầy đủ thời gian thoát đi tịch ra cường võ lệ âm thanh chất vấn ẩm sau một khắc phun ra ngoài hơi nước ánh lửa cùng nham tương che mất phiến khu vực này tịch ra cường võ bên ngoài thân hiện ra nhạt nhạt kim quang hơi chấn động bắn bay đủ để hòa tan kim thiết dung nham hắn hoảng sợ nhìn xem bốn phương tám hướng người sống hóa thành từng cái t h é t lên thiêu đốt n g ọ t đuốc sinh linh đồ thán ý nghĩ này hiện lên tại não hải trung hắn lập tức tỉnh n ộ ra đây là thiên thai bông u xuống đừng nói trong thành cư dân liền hắn tịch ra cũng trốn không thoát mấy người đỉnh đầu mạng lớn vỏ quả đất giải thể rơi xuống một khối đường kính hơn ngàn mét tầng nham thạch đem hắn đập xuống địa tâm liên đối bốn phía phòng ốc kiến trúc một hơi công phu đều phân thoái nồng nặc đ u ổ i mủ lấy lân cận nổ tung biên giới tịch ra cường võ cùng tầng nham thạch vỏ quả đất ma sát sệt lửa dấy r ụ a oanh ra một con đường sống lại nhìn thấy bốn phương tám hướng vết dạn như bôn mã như lôi đ ỉ n h nhanh chóng lan tràn mở rộng cùng x e n lẫn hắn nhìn thấy trong tộc một tuổi trẻ võ sư thi triển ra tộc quyền pháp đánh nát bảy tám khối nham thạch kết quả dưới chân nước n bị nham tương hòa tan hai chân ô n nám đen xương cốt chìm vào chảy dung nham tịch ra phụ đệ hao hết mấy chục đời nhân tinh anh chiếm diện tích rộng dùng tài liệu chi trọng có một không hai toàn bộ s mảnh này trang nghiêm hoa lệ khu kiến trúc chính diện gặp bầu trời vách động chóc từng mảng hạ xuống đại tiểu n h a m thạch hạt mưa ranh kích lưu ly ngoa phân thoái bức tường màu trắng sụp đổ c ẩ m thú trang trí rơi vào nước bùn những cái kia thân phận cao cao tại thượng thế gia quý nhân không phải là bị tảng đá đập thành thịt mối chính là tại trong đám người lung tung dẫm đến khí tức đoạn tuyệt ngẫu nhiên có võ giả nhảy lên một cái cuối cùng vẫn bao phủ trong phế tích thất thần làm cái gì đi mau tịch ra cường võ trong lòng đang bị phẫn đột nhiên nhìn thấy một người quen phi nhanh hai chữ là biết hoác da cường võ người hoác da a hoác da cường võ thở dài không cứu、nổi. gia tộc dưới mặt đất là một cái lấp đầy rung nham h u y ệ t trống nhất bạo phát bao phủ toàn cả gia tộc chạy ra khỏi người không đến một trăm ta nhường hắn nhóm tự cầu sinh lộ vừa trò chuyện đôi câu b ố n lại vang lên như sấm xét đánh sập tâm thanh đây là sau này phản ứng dây c h u y ể n mọi người chú chi x u n g q u a n h thành dưới mặt đất cũng không phải là tròn xoay hang động mà là từ cực kỳ tiểu tiểu vô số bất quy tắc dưới mặt đất động rộng rãi móc nối m à thành không chỉ có hang động còn có khe hở cùng địa hạ ám hạ những vật này giống như là bột lên men màn t h u bên trong cộng đồng chống lên sùng quang thành cùng trên đất hình dạng mặt đất kết cấu bây giờ theo bốn phía vách động sụp những thứ này khe hở khổng động cũng áp suất l ớ p đầy mang tới là vỏ quả đất tầng nham thạch diện tích lớn sụp đổ h o à n g bét lại không lao ra chúng ta đều muốn bị trôn t i ế n bảo tịch ra cùng khoác ra hai vị cường võ sắp mặt sắp bạch bọn hắn đã không để ý tới cái gì thân bằng giả quyến lại không lao ra x u n g q u a n h thành liền muốn hoàn toàn bị trôn xuống dưới đất trở thành một chỗ tự nhiên mộ huyệt bọn hắn phân biệt thi triển bí thuật vận dụng h ỏ a mị bảo cỗ oanh kích tầng nham thạch vỏ quả đất kim quăng nợ rộ tia lửa tung tóe một lát sau hai người đánh vỡ mặt đất tầng đất thoát khốn mà ra kết quả cương bay đến giữa không súng quang thành đi lên mặt đất đã triệt để l o n g xuống tạo thành một chỗ thiên nhiên thung lũng hình dạng mặt đất cái này không có nghĩa là thai nạn kết thúc mà là một cái khác tràng đại quy mô hơn thai nạn khởi hành súng quang thành sụp đổ mang tới phản ứng dây c h u y ể n truyền bá tới địa tứ phương vỏ quả đất chấn động nứt ra một khi phát sinh không cách nào ngừng lấy thung lũng làm trung tâm diễn sinh phóng đại mục tiêu của bọn hắn không phải súng quang thành mà là cả bắc h u y ề n châu hai vị cường võ bừng tỉnh đại ngộ thung lũng không ngừng có bóng người chui phá địa tầng xuất hiện cũng là gương mặt quen cường võ toàn thân bọ zhun nhìn ra chàng t a i nạn này dụng ý hấp thủ sau màn tiêu diệt súng quang dựa vào chỗ này tự nhiên mà hạ thành đặc thù kết cấu dẫn b ạ o chỗ sâu trong lòng đất tầng nham thạch nứt ra lan tràn đến bốn phương t á m hướng tiêu diệt những thành trí khác thậm chí thay đổi sơn hà hình dạng mặt đất có lòng này cơ cùng thủ đoạn năng lực thế lực tình thế trước mặt phía d ư ớ i ngoại trừ kim tiên đạo còn có thể là ai kế thủy thai ôn dịch sau đó đối phương chiêu thứ ban nghệ ở bắc h u y ề n châu trên đầu sừng sững trên phiến đại địa này thành trì phần lớn vì địa tông tự tay kiến tạo muốn từng việc tiêu diệt vô cùng gian khổ kim tiên đạo cùng vô nhân cấu kết vì tận khả năng tính sát thương bệnh chọn lựa thủ đoạn cũng là lách qua thành tưởng hiệu suất cao độ sát Tỉ như đại thủy nạn g t h hướng lâm đầu một cường võ đang thở dài dưới chân thung lũng thoát ra hòa trụ khói đặc nhang tương chất hỗn hợp tại chỗ khét mặt mũi tràn đầy phích lịch ba đất nước ra đẻ gây âm thanh so lôi đỉnh càng thêm văng r ộ i từ bốn phương tám hướng liên tiếp văng lên cách đó không xa sông núi gặp tác động đến cao vút trong mây sơn phong dâng lên bụi mù từng t ấ c từng t ấ c chìm xuống dưới đám chìm gọn sóng cũng mánh liệt dòng sông đã nứt ra dòng nước trong khoảnh khắc lỗ hổng sạch sành xanh p h ủ thành nhanh đi p h ủ thành bác huyền châu đông đảo thành trì tuyệt không chỉ vẹn vẹn có một tòa mà hạ thành nếu như phụ cơ tổ chức muốn động thủ chắc chắn sẽ không chỉ ở sùng quan thành khắc phủ nhất định nhiên g ã có đồng dạng t a i nạn bông xuống phủ thành thứ một thời gian phát giác dị trạng bốn phía đất dung núi chuyển bình nguyên khoan hậu đại đ i ệ như bơ dứ lập tức có người phát giác được dưới mặt đất đang phát sinh một tràng thái nạn hùng vĩ phủ thành giống như đặt mình vào sóng lớn mánh liệt mặt biển phập phồng độc biên độ càng lúc càng lớn mặc dù tường thành còn có thể bảo hộ bên trong cư dân nhưng mặt đất mơ hồ có vết dạn xuất hiện dấu hiệu nơi này là phủ thành thiên tông tự tay kiến tạo thành trì nền tảng xa không phải những thành trì khác có thể so sánh tấu chương s o n g chương bảy trăm ba mươi ba p h ù cơ đạo chủ giá lâm chương bảy trăm ba mươi ba p h ù cơ đạo chủ giá lâm chu du nhìn lên trước mắt một màn t â m treo cổ họng một phần vạn p h ủ thành lập út thành nội cư dân tất phải không thành may mắn thoát khỏi gia quyến của hắn còn có võ quán môn đầu người nhà nhóm đều phải bị v ạ lây biến thành thiên thai nhân họa ở dưới v o n g hồn giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được quần quận đại thế phía dưới cô độc cá thể cảm giác bất lực thiên địa lật đổ tự nhiên uy lực còn hơn một trăm một ngàn cái cường võ liên thủ có thể xưng vô g i ả i cục diện hắn mắt nhìn bách trượng khổ tiểu phương hướng vị này phụ quân đệ tử hơi có vẻ bối rối lại cũng không kinh ngạc suýt nữa quên mất phủ quân hành cung tọa lạc tại phủ thành trung ương chính là nhìn chúng tòa này thiên tông kiến tạo thành trì bốn phía tiếng oanh minh bên chu du trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu địa tông trúc thành là truy tìm đã từng cựu đỉnh qua lại vết tích bắc h u y ề n lục châu thành chỉ phân bố điểm thình lình lại là cựu đỉnh một trong tại giữa thiên địa qua lại vết tích phú cơ đạo chủ mục đích là triệu hoán cựu đỉnh một trong hình chiếu như vậy lựa chọn đối với tất cả đại thành chỉ ra tay liền nói xuôi được bắc h u y ề n châu đứng hàng bắc địa lục châu đứng đầu bắc địa đệ nhất họ bắc h u y ề n c h u chính là lấy bắc hiền châu vì gia tộc khởi nguyên cùng căn cứ đủ thấy nơi lây trọng yếu phú cơ tổ chức cuối cùng mới xuống tay với bắc hiền châu chắc chắn đã trải qua sớm chuẩn bị cùng ngẩn n g ư ỡ n làm ra đầy đ bách trượng khổ tiều dẫn đầu số lớn cường võ hướng về phụ thành trở về thủ liền thấy tầng mây theo thứ tự nứt ra từng đoàn lớn của vương bày trùng theo sát phía sau đại vu nhóm thoát ra ra quyền vùng nào bày ra truy sát trên mặt đất v h u nhân bộ lạc đã triệt để lâm vào hỗn loạn lại điên cuồng nghi thức cúng tế ở bên trong nam nữ già trẻ tất cả trầm mê không thể tự thoát ra được cứ việc sông núi tại sụp đổ đất d i ệ t nứt ra không ngừng có tế đản đám người rơi vào khe hở nặng xuống địa t â m nhưng mà tế tự vẫn đang tiến hành người p ư ơ n g nào đến bách trượng khổ tiều ngừng ngoài phụ thành k h í mắt nhìn qua vượt qua vu nhân đại quân xuất hiện khách không n g i mà đến phù cơ Quảng âm tử. Quảng Âm tử một người trước mắt, hướng về Bách Trượng khổ tiểu trước đạo n bên,、Vị、này là nhà ta đ chủ phụ đám nhưng cân tại đủ người dối loạn lên đây chính là nhân vật trong truyền thuyết rất nhiều người chỉ nghe tên đời này cũng chưa từng thấy đối phương chân dung bắc đ ệ u kim tiên đạo người mạnh nhất thế gian công nhận chữ t r y ệ n dành túc c h i đỉnh phù cơ đạo chủ ngoại trừ quảng âm tử bên ngoài phù cơ tổ chức có danh tiếng có mặt mũi thành viên đều xuất hiện chu du liền nhận ra ban đầu ở sùng quang thành cùng hắn giao dịch mấy vị kim tiến đạo thình lình xuất hiện vốn cho là bọn họ là nhàn tản c r i thân hiện tại xem ra là ẩn giấu đi thân phận nhất là quách lục hợp hắn ở đây sùng quan thành duy nhất bằng h ư u cũng là cung cấp nhiều nhất trợ giúp đạo h ư u quách lục hợp cũng đứng sau lưng phù cơ đạo chủ vô số ý niệm tại náo hải lên chu du bừng tỉnh đại ngộ khó trách phù cơ tổ chức có lớn như vậy năng lượng thế lực của bọn hắn đơn giản vô khổng bất nhập phù cơ đạo chủ chậm chạp không có đối với ma vân tử ra tay đ ộ gác không phải không d à n h phân thân mà là thủ hạ của hắn đối với ma vân tử động tĩnh rõ như lòng bàn tay thậm chí còn có quách lục hợp sâu như vậy độ đánh vào phù cơ tổ chức tài năng ở bắc địa lục châu náo g a đại quy mô thiên t a i nhân họa đứng ở sau lưng hắn đông đạo thành viên nói rõ hết th phù cơ đạo chủ n g ư ơ i quả thực muốn hành thiên hạ vạn chúng chơ chén sự tình bách trượng khổ tiểu đối mặt phù cơ đạo chủ không tiêu ngạo không tự tin nói hắn biết do phù cơ đạo chủ là tông sư cấp bậc chính là nhân vật lại cũng không e ngại bởi vì hắn sau lưng là phù quân lại hướng lên là châu mục phù cơ cùng vô tộc cấu kết ý đồ phá vỡ bắc địa lục châu t h ố n g trị nhìn như tứ phương h ỗ n loạn như lửa như trà nhưng bách trượng khổ tiểu ấy là biết đạo nội tình cuộc n á o kịch này thiêu đốt là hư vượng chi hỏa không sẽ kéo dài quá lâu nô phù cơ đạo chủ ánh mắt rơi trên phụ thành thở dài nói ta vẫn thua một chiêu phủ thành là thiên tông trúc tạo không phải tầm thường trước đó ta tồn thêm vài phần may mắn suy nghĩ có thể cùng thiên tông còn để lại thủ bút va vào kết quả hiện tại xem ra ta kém quá xa nha bốn phía mặt đất động tĩnh bắt đầu suy yếu nhưng phụ thành vẫn sừng sững không ngã bách trượng khổ tiệu mỉm cười nói gia sư sớm đã ngờ tới đoạn mấu chốt này t i ê n tâm phó bên ngoài làm việc lưu ta đây bất thành khí người vô dụng giữ nhà chu du từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau lập tức suy đoán ra phía sau màn giao phong phú cơ đạo chủ giám đối với bắc địa lục châu độc thủ rõ ràng lại gần một loại nào đó cao tầng thứ đại thế giao phong thiên tông n g u công địa tông châu mục còn có đông đảo nhân tông phụ quân đều bị kiểm chế tại các nơi trên tuyến không giành phân thân do đó phù cơ đạo chủ bốn phía n h ấ c lên thiên thai nhân họa tổ chức thương sinh đại tế nhằm vào là các nơi thành trì sự tính đến một bước này đã hoàn toàn sáng tỏ bọn hắn mục đích không phải là cái gì thống trị cùng địa bàn mà là bắc địa tiểu đ ỉ n h người đối với mình định vị rất chính xác phòng thủ nhà c h i khuyển ha ha phù cơ đạo chủ lời này quá mức đả thương người dù l à bách trượng khổ tiểu phong độ phiên tiên vẫn là bị đâm sắc mặt khó coi hắn thân là cường võ hậu kỳ cao thủ lại là phủ quân đệ tử bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng làm sao lại trở thành một đầu chó giữ nhà rồi đạo chủ ngươi nếu muốn cường công phụ thành lấy vũ tộc vì nanh vớt sợ là không được tại hạ mặc dù không mới lại phụng sư mệnh không thể để cho ngươi tới gần n ử a bước phù cơ đạo chủ n h ấ p nhấp tay ai muốn đi vào ngươi muốn nhiều á hắn m í mắt khẽ nâng lên hơi hợt nói nói ta hôm nay việc cần phải làm mặc dù là ngàn người chỉ trỏ nhưng tương tự cũng chịu vạn chúng c h ú n g m ụ những cái kia đối địch với ta đấy mặt ngoài trăm phương ngàn kế ngắt cản kỳ thực cũng đang âm thầm quan sát nhà ngươi phủ quân còn có đông đạo thế gia môn t h á i chẳng lẽ không đều chờ đợi một ngày này sao bách trượng khổ tiểu kiên nhắn nghe nội tâm nhấc lên sóng to đối phương không muốn công thành chu du hiếp mắt nghĩ thầm vị này phủ quân đệ tử thật đáng thương ở vào hắn vị trí kia vẫn không cách nào giải tiếp xúc c h â n tướng nghĩ đến cũng là cho dù là nhân tông phủ quân tại trong tràng thị n h h i ế n này cũng vô pháp tiếp xúc đến chân chính hạch tâm tiêu giao tử nhĩ dã lai liễu tin tức đủ linh thông tiêu giao tử ma vật tử nhẹ gật đầu hy vọng sẽ không quá mướn tới thật đúng lúc ti tân mặc trì chỉ, chỉ vào những phương hướng khác bên kia là ngũ lao trang hai minh đệ đồng lao thưởng chi vị tích lao quan ngọc thiện ừ m mấy người kia l ầ u t r ọ c là phương tây h u y ề n thiên vạn quận sơn bên ngoài du lịch cách gần đó cho nên vừa lúc mà gặp còn có mấy người k i a bên cạnh có hải thượng vũ giả hậu vệ nhưng là từ trăm ngoài vạn dặm tới vượt ngoại học giả t ấ u chương s o n g chương bảy trăm ba mươi b ố l o ạ n trong giặc ngoài c h ấ n hung n g ụ c phá chương bảy trăm ba mươi b ố l o ạ n trong giặc ngoài c h ấ n hung n g ụ c phá đây là một hồi chưa từng có thịnh hội xa cuối chân trời tất cả đại kim tiên đạo tổ chức đều người đến thấy cảnh này tiêu dao tử biết rõ trong lòng phụ cơ đạo chủ mưu đồ tại một ít người trong mắt không phải bí mật nha nếu như không phải là vì cựu đỉnh hình chiếu đám người này cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi tới nơi này phiến nguy cơ tứ phía chiến trường nếu như muốn pháp càng hiểm ác một chút một ít người cũng nghĩ đối mặt cựu đỉnh thu được hình rượu nhưng lại không muốn làm d ơ tay cố ý dung túng phù cơ đạo chủ khi cái này cái mất đầu tiên phong cam tâm đầu đảng tội ác không c h ừ chuyện xấu tiêu g i a o t ử sắc mặt đ ạ c nhiên đạo hữu đối với ta cũng không quá thẳng thắn ta còn lấy ngươi đã hồi địa kinh rồi ai ta tới bắc địa không phải là vì đứng ngoài quan sát một màn này sao nhân sinh có thể có mấy lần cơ hội như vậy ti tân mặc trì tiêu s á i nói vốn cho rằng ngươi sáng lập lượng địa con đường có h ạ n lại cũng có thể dò tham phủ cơ đạo chủ ý đồ hắn trên giới dò xét tiêu g i a o t ử mấy lần như thế nhằm vào ngươi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi ánh mắt của hắn đảo qua phát hiện tiêu g i a o t ử bên người viên quyết tử n g ư ơ i ngươi không phải tự vận bỏ mình sao bồi tiêu g i a o t ử bên người nhân vật số hai rõ ràng là cơn ư g liệt tự vận viên quyết tử sống bản thân xin lỗi lúc trước là giả chết thoát thân viên quyết tử khẽ k h n g người hảo thủ đoạn có thể giấu giếm được nhiều người như vậy nhìn không ra nửa điểm sơ hở ngươi chuyện này chết năng lực tuyệt Ti tân m d c sao viên n h khuyết tử là có thể câu thông lượng địa tổ chức môi giới giá trị khó mà đánh giá tiên t i n h hay chờ xem phú cơ đạo chủ giá lâm phụ thành cuối cùng một khối ghép hình bộ tốt bầu không khí có chút không đúng bách trượng khổ tiểu cũng là tuyệt quan t n m cao tầng chính trị độ mẫn cảm thực cao t h ờ i tư tắc liền h i ể u mình bị đẩy lên cái nào đó tình cảnh tiến t ố i lương nan những cái kia mạnh hơn hắn so địa vị hắn cao người đều chưa từng xuất hiện chỉ có hắn đối mặt phù cơ đạo chủ lại còn không biết đối với phương chân thực mục đích nào không tốt lần này cần lật thuyền đột nhiên bên hai truyền đến báo tin vừa rồi động thảm liệt trấn hung n g ụ c bị đánh rách tả tơi mười mấy nơi lỗ hổng thậm chí thông hướng khu vực hạch tâm nhất số lớn trọng phạm đào thoát thành m ô n vệ sức người không đủ thỉnh cầu phái người trợ giút chính là nhà rột còn gặp mưa phủ thành trấn hung mục bên trong n ố t bản phủ đông đạo thành trì t r ọ n g phạm trong đó không thiếu hòa mị cường võ cấp bậc gian ác tội phạm. Ngay bình thường, đám này trọng phạm trốn đi đều có thể dẫn phát châu phủ dung chuyển b ấ t an h ú n g chi bây giờ là đại chiến phía trước có vu tộc phù cơ sau lưng nếu là lại có hậu viện cháy nhanh nhanh đi có cái nào mấy vị đi viện trợ thành m u ô n vệ bách trượng khổ tiểu vừa r ứ t lời chu du bước ra một bước chu du nguyện dẫn người đi tới nhìn thấy chu du chủ động xin đi bách trượng khổ tiểu nhẹ nhàng thở ra đại thiên võ quán có một cường võ hơn vạn muôn đồ cỗ này sinh lực quân hồi viên trong thành có thể chỉ h o a n nhất thời nguy cơ thỉnh chu quán chủ tốc tốc về thành thời khắc này phủ thành bên trong đã có không thiếu l ấ y ra chạy ra chấn hung ngục phạm nhân tại bốn phía tàn phá bừa bãi một số nhỏ bị hoan u ổ người vô tội vụ n trộm về nhà cùng người nhà đoàn tụ nhưng càng nhiều cùng hung cực gác chi đồ bắt đầu c ấ p bóc đốt giết phát tiết lâu dài giam giữ sinh ra k i ự u hận cùng i ự u hận võ sư dẫn đội lấy chấn hung ngục làm trung tâm bốn phía tàn ra gặp phải làm ác tù phạm không cần nói nhảm chỉ giết không chào tóm lại đường đi không thể loạn trong thành không thể loạn chu du hạ lệnh kỳ thanh địch bọn người r i ê n phần mình xuất lĩnh đại đội nhân mã bốn phía truy sát lẩn trốn đám tù nhâm nhóm thời gian chiến tranh hoàn mỹ phân biệt oan uổng vẫn có tội thậm chí không có tinh lực bắt sống giam giữ chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn mau trong cái này trấn áp lạc quan tình h u ố n g là những thứ này cầu phòng tù phạm giam giữ lâu ngày thiếu ă n uống í tiêu t hao tự thân tinh nguyên khí huyết thực lực so với cùng cảnh giới võ giả càng kém không có quá lớn nguy hiểm bản thân hắn nhưng là đi đối với phó na chút trọng phạm đào chu công đào chu công chu du còn có nội tuyến tại trấn hưng ụ c lúc này không dùng t h phí lúc này liên hệ tới cùng lúc đó cắp cáp lao tử trốn ra được đào chu công hai đầu gối quỳ trên mặt đất miệng lớn hít thở mới mẹ không khí không ngừng có bóng người từ hai bọn hắn bên cạnh lướt qua xâm nhập phố lớn ngõ nhỏ lại hoặc là leo tường trốn bán sống bán chết đây đều là con tôm nhỏ đột nhiên một nhảy điên cùng phong quẩy lên những cái kia lẩn trốn tù phạm dừng lại tại chỗ liền ra lẫn xương từ quần áo rút ra vùi đầu vào phía sau phương mộ cái sinh vật khủng bố trong miệng chật chật t h ị t tuổi điểm tư vị cũng không đủ nói chuyện là giam giữ tại trấn hung ngục chỗ sâu một đầu hoa mị mặc dù nhìn không ra nguyên lai hình dáng tướng mạo nhưng bởi vì đói đến quá lâu gầy toàn thân cũng là nếp nhăn vào ngoài nó vừa đi ra lao ngục lúc thậm chí bất lực đi nuốt luôn trong thành c ư dân một hơi ăn bên cạnh rất nhiều t ù phạm bổ sung thể lực chủ nhân c h ấ n hung mục đám này xương khô sát tài chỉ xứng nhóm lửa thật nếu để cho ngươi đại bão có lộc ăn còn phải là dân chúng một ác một cái giọng x i a mị văng lên rõ ràng là đi nương nhờ mị vật gian ác võ sư tăng i ể u môn đào chu công lật cái bạch nhãn c h ấ n hung mục biệt đích không nhiều tương tự bại hoại nhiều không kể xiết mới vừa rồi bị họa mị nuốt lấy t ù phạm trước đó không ít người cùng hắn kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ bây giờ bị một mụn ướt còn muốn bị hắn làm thấp đi vì cảm rất kém sát tài nhóm lửa xương khô hắn chạy thoát bây giờ cái gì cũng không chỉ muốn tắm rửa ăn sạch một chỗ ngồi thịt cá thịt rượu đang muốn bất động thanh sắc đào tàu đột nhiên cái kia vị huynh đệ đi như thế nào chúng ta muốn đi gây phiền thoái cho thành môn vệ ngươi cũng cùng nhau đi thôi tăng k i ể u môn gọi lại đào chu công đào chu công nghĩ thầm gia hỏa này đủ ngoan đ ư c đấy cho h ỏ a mị dẫn đường đi thành môn vệ hãn hổ đây là muốn diệt môn tiết tấu ba cách đó không xa chấn hung ngục phương hướng một ngụm phát ra h u n h quang đỉnh khí từ trên trời giàn xuống đánh vỡ vỏ q u a đất đem không kịp chạy trốn mị vật tù phạm nệ đến hôi phi yên diệt đây là thành môn vệ vệ soái vận dụng chấn đình đang chấn áp chạ bọn hắn cũng là vận khí tốt phát giác được thứ một cái khe sau khi xuất hiện cướp tại trước mặt mọi người trốn đi bằng không bây giờ như tại trong ngục khó thoát chấn đỉnh phủ đầu m ộ t kích còn không mau đi trước hết để cho chủ nhân ăn sạch nhà của thành môn vệ quyến lao h ấu khôi phục nguyên khí lại bại r ế t vệ soái đem bản địa thành môn vệ đều r ế t hại hầu như không còn tăng i ể u môn nói ra kế hoạch lúc mặt mũi tràn đầy kích động đến sung huyết đỏ lên hòa mị liếm lắp n ó n g tay nghe cảm thấy rất có đạo lý cứ làm như thế đào chu công không muốn cùng bọn hắn lẫn vào bên ngoài thành phủ cơ tổ chức dốc hết toàn lực đạo chủ liền ở bên ngoài chính mình leo tường ra ngoài hội hợp với bọn hắn thật tốt. cần phải lẫn vào những thứ này lạn sự đây có thể không đáp ứng trước mặt họa mị liền phải đem hắn ăn hết đột nhiên bên t hai truyền đến thanh âm quen thuộc đào chu công đào chu công muốn mạng á bất đòi mạng âm phủ v ă n g lên đào chu công xem ra thanh âm chủ nhân so trước mặt một người nhất mị càng đáng sợ tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm nay lấy vệ xoáy khu chấn đỉnh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm nay lấy vệ xoáy khu chấn đỉnh dễ nói dễ nói. đào chu công lúc xoay người đổi qua một bộ khách khí nụ cười hắn hướng về một phương hướng nào đó chỉ một cái ta nguyện vì hai vị dẫn đường đi bên này thành ngôn vệ trụ sở cựu ngay tại có lẽ là ngươi nhớ lộn thành môn vệ hang ổ hẳn là ở nơi đó tăng cựu môn vốn nắn đào chu công hắn chỉ phương hướng chính là thành môn vệ huấn luyện thường ngày ra thuộc ở khu vực hắn mỉm cười nhìn xem đào chu công ngươi đi vào so với tai chế hơn như thế nào trí nhớ suy yếu nhiều như vậy các cáp người đã giả không nhớ được sự tình đào chu công mồ hôi lạnh đều lưu lại đến hắn còn đánh giá thấp tăng cựu môn tàn nhẫn cùng giàu hạt vốn định đem đối phương rụ rỗ đến c ả b ấy cùng chu du hợp binh một chỗ lấy ưu thế sức mạnh đem hắn tiêu diệt nhưng bây giờ không thể thực hiện được ác liệt hơn còn ở phía sau tăng cựu môn ngươi cũng sống lấy đi ra rồi n g ư ơ i giỏi lắm đ ộ thiên lương mệnh thật cứng rắn mới vừa đại đỉnh như thế nào không đem n g ư ơ i l ậ p chết vị này mị chủ chẳng lẽ là trước kia ăn hết nửa thành dân chúng ta quyền công còn lại một nửa thôi diễn tiến độ n g ư ơ i giúp ta tại chủ nhân trước mặt nói tốt một chút để nó giúp ta hoàn thiện một hai mùi thối là sẽ hấp dẫn đồng loại vô luận là con rồi vẫn là bại hoại đều như thế tăng k i ử u môn rất nhanh tụ tập đông đảo từ trấn hung ngục chạy ra khỏi bại hoại liên tới lấy đại lượng đói k h á t phải hốt h o ả n g m ị vật bao quát lớn tiểu tiêm mị cùng với hấp hối h o à mị may mà những thứ này mị vật đều đói đến không rời nổi bước chân rồi bằng không đám này nanh vớt dẫn dắt những thứ này đói bụng mỹ vật hướng về thành môn vệ trụ sở tiến phát đào chu công bị quấn mang ở bên trong trong lòng phát h ổ tính toán trên tay tiền vốn hắn dựa vào c h ấ n hung ngục tài nguyên cung cấp mỹ cốt mỹ hạt cho chu du cũng trao đổi mấy món bản g thân bảo vật Chữ c triện giao dịch phát huy uy lực thi triển lúc mấu chốt nhất chính là bảo vật sau đó đám này trọng phạm xông vào thành môn vệ yếu đ ị a nhất định phát sinh thảm liệt vô cùng đổ lục h ắ n đào chu công không muốn chết nhất thiết phải sớm làm chuẩn bị không thể đem hy vọng hoàn toàn thả trên người chu du tại đào chu công không thể nhận ra cảm thấy xó xỉnh tăng cựu môn cùng mấy cái n ư u tầm mưu mã tầm mã bại hoại xì xào chờ một lúc đến lúc đó thứ nhất đem ra hỏa này đốt cho m ị vật nhóm ăn hết cái gì cấp bậc vừa cùng chúng ta một đạo nói thật bọn họ là rất xem thường đ ả o chu công dạng này không có chính thức đi nương nhờ ở m ị vật tù phạm mang lên đ ả o chu công không vì biết đích mà là lo trước khỏi họa một phần vạn trên đường có m ị vật đói đến phát cuồng h ắ n chính là dự trữ lương khô dứt khoát đoạn đường này hữu kinh vô hiểm một nhóm trọng phạm nhóm rất nhanh tới thành môn vệ trụ sở bốn phía t ĩ n h lặng đấy rộng lớn bằng phản luyện võ võ đại không có mờ hay vây quanh quảng trường bốn phía còn có trồng rau phương điển những phòng ốc kia trước cửa phơi nắng dưa muối trên cây trúc quần áo đ rất rõ ràng phiến khu vực này cư ngụ đại lượng thành môn vệ thân thuộc gia quyến người già trẻ em rất nhiều ha ha đám kia thành môn vệ không phải vì phong sao ta gọi bọn họ chết cả nhà tăng cựu t à n nhấc cười quay người lại chắp tay cúi đầu xin chủ nhân nhóm dùng cơm nhất chúng không có không m ị vật nhóm sớm đã kìm nén không được một đường đi một đường ăn cứ việc phiến khu vực này phụ cận nhân khẩu thưa thớt nhưng cũng bị bọn chúng nuốt vào mấy ngàn người vô tội cư dân những cái kia chỉ là khai vị tiểu thái nơi này thành môn vệ thân quyến đạt tới mấy chục ngàn nhiều có thể xưng mòn chính nga ô gây đến toàn thân nếp nhăn họa mị há miệm nuất lấy một tòa phong ốc không lo được những ả ra, l i cái kia nắm lấy đảo chu công bại hoại trước mắt một cái hoảng hốt trong nháy mắt rơi vào mị vật trong miệng khoa tay múa chân kêu to sai lầm rồi sai rồi Cơ à người, người là lai lịch gì hắn vừa kinh vừa sợ chỉ vào đào chu công đào chu công đang cười lạnh đột nhiên vang lên bên thai một chữ câu sau một khắc tiếng gió bên thai được khởi đào chu công bị chu du một cái câu ký tự nâng lên không trung mấy trăm mét phía trên chủ nhân a người đào chu công phát hiện mình chạy thoát đang muốn biểu thị cặm tạ đột nhiên nhìn thấy chu du lòng b á n tay lơ lửng một vợt huỳnh quang yếu ớt xoay c h ậ m chậm rõ ràng là thành m ô n vệ chấn đỉnh chu du không để ý đến hắn ở một bên nhìn xem thay ta xua tan tạp vụ cái này chấn đỉnh đến từ công lương thành cũng không phải là phụ thành cái này vừa rồi hắn ý tưởng đột phát lấy ra chân tàng đã lâu thành môn vệ lệnh bài phát giác quyền hạn còn tại hơi thử một chút thế mà điều động công lương thành chấn đỉnh nguyên lai、like, hắn theo võ sư thăng cấp đến cường võ về sau lại lên cấp là công lương thành toàn tuyến cao nhất thành n g n vệ một thành vệ xuất dưới mắt chính bảo vượt mục hai nạn hắn hơi vận dụng quyền hạn liền đem công lương thành c h ấ n đỉnh triệu hồi trong tay chủ nhân chớ ngẩn ra đó đem phía dưới cái kia bọn tạp chủng vô luận người mị đều đập cái phân thoái đào chu công lời nói nhường chu du hứng thú như thế nào nói như thế chẳng lẽ bên trong không có người quen của ngươi sao quân sao không quen cũng là bởi vì quá quen mới biết được bọn hắn phần lớn là không có thuốc nào cứu được t h u ố đản g bại hoại n g h i ệ t xúc một đám khoác lên ra người mị v ậ t đào chu công chắp tay nói ta biết ngươi là chính phái người không thể gặp người xấu p h á c ố i còn xin chủ nhân ra tay chu du nhẹ gật đầu cho dù là phù cơ tổ chức người đi ra ngoài cũng có tối thiểu thiện ác quan niệm hắn trên lòng bàn tay nâng chấn đỉnh ánh mắt bỏ ra phía dưới tàn phá bừa bãi đông đảo mỹ vật bại hoại nhóm nhẹ nói lần thứ hai hợp tác để cho ta xem tiềm lực của ngươi như thế nào ban thưởng đánh giết đại tiệm mỹ xa không phải cái này chấn đỉnh cực hạn bây giờ chu du thân là cường võ thực lực và quyền hạn cũng khác biệt ngày đó vừa đột phá võ sư nhiều nhất có thể thu được giáo hí quyền hạn bây giờ là cường võ đã tăng lên tới vệ x o á y quyền hạn rồi vệ x o á i khu động chấn đỉnh uy lực như thế nào vừa rồi chấn hung ngục một k ích trực tiếp xuyên thủng ngàn mét sâu lòng đất lao ngục chỗ sâu không kịp chạy ra khỏi mấy trăm tiềm mị họa mị tại chỗ yên tiều vân tán đến hàng vạn mà tính tù phạm thịt nát sương tan không có người dự liệu được p h ủ thành còn có chiếc thứ hai chấn đỉnh mà lại là vệ x o á y khu động chấn đỉnh trên đường phố trịnh khánh trương sư ngọc mấy người thanh muốn vệ l i ề u mạng giết hại chạy t h ụ c mạng lũ thủ phạm nhưng đối phương số lượng thực sự nhiều lắm giết thế nào đều giết không bao giờ hết may mắn đại thiên võ quán môn đồ ra nhập vào thuê hóa giải áp lực thanh không mấy cái khu phố lọc phạm nhưng mà tình thế vừa có chuyển biến tốt đẹp tin giữ theo tới Có một cô mị vật tại bại hoại dẫn đầu dưới giết vào trụ sở gia quyến của chúng ta đều trốn không thoát một thời gian khắp nơi đều là ai hảo cùng tiêu thảm tấu chương s o n g chương bảy trăm ba mươi sáu đỉnh rơi chư tà tán chương bảy trăm ba mươi sáu đỉnh rơi chư tà tán hảo kiếp lại là một trường hảo kiếp chính khánh một chiêu đem trước mặt địch nhân quét thành hai nửa nhịn không được hai mắt nhắm lại lại muốn tái diễn trước kia thảm trạng sao công lương thành đại tiệm m ị xâm lấn thành m ô n vệ toàn quân bị d i ệ t dân chúng trong thành tử thương khó mà tính toán hắn và trương sư ngọc là còn sót lại hai cái thành n ô n vệ bây giờ tại phủ thành một lần nữa an ra lập nghiệp kết quả lại gặp phải chấn hung ngục vượt ngục sự kiện trụ sở gặp tập kích thân thuộc gia quyến khó mà may mắn thoát khỏi trịnh giáo h úy nhanh hạ lệnh hồi viên trụ sở chấm thêm liền không còn kịp rồi trương sư ngọc khẩn thiết cầu đạo bên cạnh hắn nhất trúng thành môn vệ nhóm khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng lo lắng không đợi trịnh khánh mở miệng một cái lanh khóc g ơ m thanh truyền đến không được nhất thiết phải phá hỏng chấn hung ngục lỗ hổng đầu nguồn bất diệt còn sẽ có càng nhiều mị vợt hùng đồ thai họa từ phương nói chuyện là trọng y giáo úy vu cựu trương gia quyến của hắn đã ở vệ xoáy điều động chấn đỉnh đã đến cực h ạ n chúng ta là ngăn lại mị vật phòng tuyến cuối cùng vu cựu trương chỉ một cái trên đỉnh đầu vệ xoáy nâng trước kia chấn đỉnh chính diện gặp từng cái cường đại mị vật vây công không ngừng có trọng phạm hung đồ tham dự trong đó chính khánh não hải hiện lên lão phụ mẫu cùng vợ con khuôn mặt tâm đều vỡ nhanh hắn nhìn chằm chằm huyết hồng hai mắt thành ngôn vệ nghe lệnh giết nhanh chóng cùng đại thiên võ quán tụ hợp bọn hắn quán chủ là cường võ có thể trợ vệ x o á một chút sức lực nghe được quán chủ hai chữ chính khánh cùng trương sư ngọc vang lên xa x ô i trong trí nhớ danh tự lúc này trụ du chân năng ngăn c Chấn hung ngục lối vào đã đổ, nhưng hung lối vệ xoáy một tay nâng chấn đỉnh phi cước đem một hung đổ bị đá nội tạng phân thoái thi thể bay ngược ra ngoài lại bị một đại tiểu mỹ nắm lấy cơ hội dùng bóng vuốt trào thương hắn đầu gối hắn dùng tay kia rút đao chém rớt tiết lửa tung tóe đại tiểu mỹ nhanh chóng lùi về móng vớt xiu xiu xiu sau một khắc cái nào đó họa mị sáu con mắt hốc mắt đồng thời tê liệt ánh mắt xiu xiu như đạn hoàn bay ra như thiểm điện công phá vệ soái phòng ngự một cái không lọt trùng điệp đánh ở trên người hắn phích lịch thanh vang dội vang lửa khắp nơi vệ soái thụ trọng thương động thủ họa mị từng ngang ngược một chỗ hay là hắn mời khác ba cái thành chỉ vệ x o á y liên thủ mới đánh bắt tuy giam giữ lâu ngày suy yếu đến k ị h liệt nhưng vẫn là không giảm hưu y tương tự lớn nhỏ thiên mị vệ soái vội vàng đẩy ra chấn đỉnh vẫn ngưỡng một nửa suất thủ binh ra tại chỗ đập ra gợn sóng khuyết tám vạn mét bên ngoài đáng tiếc chỉ có linh tinh vài đầu tiểu tiềm mị bị nện đến phân thoái khắc bị vật hùng đổ nhao nhao thụ thường còn lâu mới có được kích thứ nhất hiệu quả càng tốt hơn tới kinh tâm độc phách hắn không có hậu kinh rồi nhanh nhanh hơi đi tới bắt súng hắn hiến tặng cho chủ nhân mời ăn diện tuyệt nhân tính trọng phạm nhóm nhao n h a u phát ra mất trí tiếng tê ực giờ khắc này bốn phía không khí đột nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh phảng phất là đông hồ nước mỗi chi tiết đều đông lại một cỗ quen thuộc lại lực lượng càng thêm cường đại bạo phát đông đảo dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía tay hắn t r u n g chấn đ ỉ n h xác nhận nơi phát ra không phải tòa này đại đỉnh về sau hoảng sợ chuyển hướng mặt khác một phương hướng nào đó làm sao còn có cái thứ hai một cái trọng phạm tuyệt vọng điên cuồng tiêu to sau một khắc từ ngón chân bắt đầu phong hóa phân g i ả i thân thể biến thành đ ế n không hết cho bụi càng nhiều mị vật nâng lên móng nuốt cánh tay che giấu cỗ này quang mang trói mắt khiến cho bọn hắn vô bính sắt thành môn vệ nhóm ngạc nhiên phát giác một ngụm chấn đỉnh bay lên đỉnh đầu vệ x o á y có lại xuất thủ đây đều là không rõ nội tình t r u n g đê tầng thành m ô n vệ vu cựu trương hết sức quen thuộc vệ x o á y thấy thế nhữ mày trầm tư lấy vệ x o á y năng lực ngắn thời gian còn có thể phát ra lần công kích thứ hai hơn nữa còn có càng hơn mới vừa ưu thế nhưng chấn đỉnh khí thế không giả được hắn đang trầm tư đột nhiên phát giác một bên trịnh khánh cùng trương sư ngọc hai người lệ rơi lời mặt bởi vì bọn hắn từ cái kia chấn đỉnh bên trên cảm nhận được quen thuộc nhớ lại đó là thuộc về công lương thành khói lựa chúng sinh không hề nghi ngờ cái này chấn đỉnh là đến từ công lương thành thành m ô n vệ chiếc kia chấn đỉnh quá mức l ó a mắt phàm đưa mắt người nhìn thấy chấn đỉnh quang mang che giấu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nâng đỡ chấn đỉnh phía sau một đạo nhân ảnh lại khó mà thấy rõ cái k i a đạo nhân ảnh diện mạo vốn có đại đa số người đều cho là bóng người chủ nhân là b ả n thành vệ xuất ngược lại cũng không phải chu du kéo lên chấn đỉnh cảm nhận được tứ phương hội tụ khí lưu đó là công lương thành từng đợi một tích lũy hương hòa bài tế võ quán bên trong chiếc kia công đỉnh cũng có đồng dạng kinh lịch mỗi ngày cũng có môn đồ đệ tử quỳ lệ đốt hương nhìn như không có cái gì kỳ thực một nhập nhẫn biến càng ngày càng trầm trọng liên ngạc nhân kiệt cũng vô pháp di hãn hội tụ sơn hà chi trọng viễn siêu ngàn vạn lần theo lý mà nói chu du căn bản là không có cách nâng đỡ chấn đỉnh nhưng bởi vì thành môn vệ vệ xoáy quyền hạn ban cho hắn phần này năng lực phía dưới trụ sở rất nhiều mỹ vật bại hoại đang tại tàn phá bờ bãi thử hỏi tình cảnh này ai có thể ngồi yên không lý đến đỉnh rơi chư tà tán chu du trịnh trọng hướng xuống cái t r ụ p chấn đỉnh trong nháy mắt mất trọng lượng hạ xuống một cái chớp mắt vượt qua cao mấy trăm thước khoảng không đập ở phía dưới nhắc tới cũng kỳ chấn đỉnh mang theo trọng sức mạnh rơi đập phong ốc mặt đất đều không có bị tổn thương ngược lại là những cái tiêu mỹ vật thân thể đẻ ép tứ chi phản vạn không đến một cái nháy mắt từ hoa mị cho tới lớn nhỏ tiền mị hóa sinh mị hư mị đều tựa như bị bàn đ ủi l à p h ẳ n g thành m ô n vệ trụ sở địch tới đánh trong nháy mắt toàn quân bị diệt còn có một cái xa lưới chi cá ta đi bắt hắn đào chu công cũng mắt sắc nhìn thấy tam ă cửu môn g i a hỏa này mệnh c ứ n g rắn thế mà bởi vì rời xa khu vực biên giới trốn qua một tiếp cùng c h u du lên tiếng chào hỏi liền đuổi theo chu du cảm thụ chấn đỉnh bên trong còn có sức mạnh còn sót lại căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc hướng lấy địa đồ điểm đỏ dày đặc nhất chỗ đập tới t r ư n g hợp là điểm đỏ dày đặc nhất cũng chính là mị vật mạnh nhất nhiều nhất chỗ. rõ ràng là vệ soái gặp vây công chỗ tiếng xe gió chuyển đến chấn đỉnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt khiến cho tại chỗ toàn bộ sinh linh đều cảm thấy kinh ngạc vệ soái đầu tiên là nhìn chằm chằm bầu trời tiếp đó cấp tốc túi đầu xem trường tâm xác định chấn đỉnh không có không cánh mà bay lại rơi vào trầm tư cái này chiếc thứ hai chấn đỉnh đến từ đâu chấn đỉnh mỗi tòa thành trì cũng có nhưng mà có năng lực điều động chấn đỉnh vệ soái cấp bậc cường giả lại không nhiều hắn biết mấy người kia đều rất không có khả năng tại phụ cận vấn đề tới rồi rốt cuộc là it tăng cứu về đâu t ấ u chương xong chương bảy trăm ba mươi bảy cái này không hợp lý t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy cái này không hợp lý chấn đỉnh rơi xuống tại nhất chúng m ị vật hung đồ trong mắt giống như tận thế hàn lâm phản phất toàn bộ thế giới sụp đổ trời c u n g đất tiếp xúc thế giới bị áp xúc thành một t r ư ơ n g bình mặt thật ở trong đó bọn chúng không thể nào đào thoát từ ba c h i ệ u áp xúc thành hai c h i ệ u phước suy trầm đục liên tiếp vang lên vô luận lớn nhỏ m ị vật hoặc là hòa m ị gặp phải chấn đỉnh chấn áp kết quả của bọn nó không có khác nhau đ ừ n g g i ế ta t ta muốn trở về chấn hung ngục một cái đi nương nhờ mỹ vật v ô xỉ bại hoại nước mắt đan sen đau khổ cầu khẩn đối phương thủ hạ lưu tỉnh hắn muốn mạng sống vệ soái văn ngôn thần sắc lạnh lùng nói sau một khắc chấn đỉnh sức mạnh rơi xuống đem đầu này bại hoại nghiền thành một trường lao kỹ ra mặt bốn phương tám hướng m ị vật bại hoại hiện ra chúng sinh môn màu hoặc xuất thủ tốn công vô ích phản kháng hoặc bỏ xuống đồng bạn l i ề u mạng chạy trốn quả thực là một hồi đ ả o ngược sau bạ tô giỏi khi trước bị quất khẩn trương và sợ hãi bây giờ đều rơi xuống m ị vật nhóm trên đầu Bẻ gãy nghiền nát quét ngang vô địch bên này là chấn đỉnh uy lực một khi xuất hiện lập tức lập bản nói đến phụ thành chấn đỉnh nghi lực một khi xuất hiện lập t c lập bản nói đến phụ t h à n năng lực có hạn thực lực bình cảnh chế ước phát huy chu du lại khác biệt hãn cùng mới chấn đỉnh đã sớm là quen biết đã lâu lại thêm bây giờ thực lực xưa đâu bằng này nằm đứng lên không cần quá dễ dàng cái này h ẩn n h ư ỡ n g đã lâu chấn đỉnh rơi đập thời cơ cùng góc độ đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ lập tức tạo thành chiến quả viễn siêu chu du trước đó dự đoán quá sung sướng chu du chỗ trong tầm mắt từng cái mị vật thịt nát sưng ơ tan ép thành một miếng da tập chất d i ệ t hết tinh hoa đi qua nhiều lần nghiền ép cuối cùng hóa thành đất cắt đ u ổ i một dạng vật chất những này là độ tinh khiết cao nhất mị vật di hải đi qua sàng lọc phân cấp phía sau có thể dùng mạnh hóa thần bình chế tạo ra tiền mị bảo cụ hoặc họa mị bảo cỗ tại vô nhân chú ý chỗ chu du vụ n trộm hủy đi tới một cái chữ vật túi điên cuồng thu nạp mị vật di hài đột nhiên có người phát giác thao túng chấn đỉnh không phải b ả n p h ủ vệ soái mà là h ổ đói chu du như thế nào là hắn đánh ra chấn đỉnh một thành môn vệ chỉ hướng hướng trên đỉnh đầu trương sư ngọc cùng trịnh khánh bọn người như giật điện cấp tốc đưa mắt nhìn sang chu du phương hướng nhìn thấy hắn hùng cứ bầu trời đích tư thái giờ khắc này trong lòng vô số nghi hoặc đều giải khai thì ra là thế là chu du đánh ra chiếc thứ hai chấn đỉnh cứu vớt tất cả mọi người bọn họ trương sư ngọc ánh mắt chấn kinh nhìn xem trịnh khánh tại chỗ đông đảo thành môn vệ chỉ có hai người bọn họ biết nội tình. hồ đói chu du còn có một cái k i ế m trước treo ở công lương thành thành môn vệ làm cộng tác viên tin tức này quá mức cổ láo lâu đời liền hai người bọn họ cũng không thèm để ý thẳng đến sự kiện lần này đem bộc phát vấn đề tới rồi cộng tác viên cũng có thể động dụng c h â n đ ỉ n h một bên khác vệ soái phát giác chu du xuất thủ nới lỏng một đại khẩu khí thầm nghĩ viện binh so dự đoán chung canh thêm đắc lực hồ đói chu du đối với c h â n đỉnh thao túng mặc dù khác hẳn với l ẽ t h ư ờ n g nhưng trong lúc thời khắc nguy cấp cũng không lo được truy cứu nguyên nhân sau lưng hắn bước nhanh về phía trước chắc tay đa tạ chu quán chủ giút đỡ cứu viện vệ soái khắc khí thủ vệ phủ thành bảo đảm một phương hương thổ chúng ta không thể chối tử phủ thành cùng công lương thành khác biệt tường thành phòng ngự cơ hồ không chê vào đâu được bởi vì là thiền tông tự tay trúc tạo chỗ để phòng ngự tổn thương hạn mức cao nhất cực cao trừ phi là thiền tông xuất thủ không thì không thể nào có thể tiêu diệt tường thành thứ yếu vô số võ quán thế gia cắm dễ ở vậy không thể nào phát sinh trước đây kỳ hứa hai nhà lẩn trốn sự tình chu du yên tâm đem cả nhà thả trong thành mình cũng tự mình ra tiền tuyến tham chiến chống cự xâm lược phủ thành thành môn vệ biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng đối mặt mị vận đại quy mô vượt ngục liều chết chiến đấu anh dũng treo chống đến hắn hồi viên hai người giữa lúc trò chuyện t r ấ n đỉnh đã tiêu diệt phương viên trong trăm dặm mị vật c h ầ m rãi phi phi đến phụ cận chu du xách theo thành môn vệ lệnh bài chiều t r ấ n đỉnh vừa chắc tay làm phiền công lương thành t r ấ n đỉnh tích lũy có hạn phát huy ra thạch phá thiên kinh sợ một kích phía sau đã bất lực tái chiến có thể trở về công lương thành hắn lấy thành môn vệ thân phận tỉnh t r ấ n đỉnh về thành lại bị vệ xoái liếc nhìn trên lệnh bài nội dung gì đội mắt h ổ đói chu du lại là ta thành môn vệ một cái tiểu đ ầ m ụ đây là thật hay giả không phải liền xem như thật sự cái này chức vị thân phận cũng không xứng với thực lực của hắn nga thành môn vệ bên trong chức vị cùng cảnh giới chiến công có liên quan nhưng nếu như thực lực không đủ không cách nào tấn thăng nắm giữ quyền hạn cao hơn giáo uý nhất thiết phải có võ sư thực lực mà vệ soái nhất định phải là cường võ mới có tư cách đảm nhiệm cái này là tình huống bình thường mặc dù chợt có trường hợp đặc biệt lại sẽ không kém quá xa chu du loại tình huống này vệ soái hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua như nhau đường đường cường võ tuân giả lại là thành môn vệ một tiểu đầu mục đây cũng quá lãng phí nhân tài lập tức một cỗ cảm giác nguy cơ phủ xuống thân là cường võ làm sao có thể chịu đựng như thế vô cùng n ụ c nhã sợ là hôm nay đi qua chu du liền muốn cùng bọn hắn tách ra rồi vệ soái ta bên kia còn có đệ tử phải c h i ế u cố trước tiên thất bồi chu du hướng hắn chung chắp tay rời đi hai cái chấn đỉnh công kích phá hủy trấn hung ngục hung nhất ác nhất một bộ phận kia ruột phía dưới số lượng tuy nhiều nhưng đều là trung đê tầng tù phạm hung đồ bằng vào thành môn vệ sức mạnh có thể thong dòng càn quét lại thêm đại thiên võ quán chi này sinh lực quân gia nhập vào c h ấ n áp lần này bạo động đã không lo lắng trịnh khánh trương sương ngọc hai người các ngươi nên biết thứ gì nhanh chóng nói tới vệ soái càng nghĩ đem hai người gọi tới trước mặt quát ra lệnh cho bọn hắn biết gì nói nấy hồi lâu sau vệ soái biểu lộ vô cùng đặc sắc trong lúc k hiếp sợ mang theo không thể tưởng tượng nổi đây là nghe song kịch bản đặc sắc chuyện xưa chính xác phản ứng nguyên lai、like、sớm tại trước kia công lương thành giáo hí ngay tại lôi kéo chu du thậm chí cho hắn nhân viên ngoài biên chế thân phận nếu như không biết chu du địa vị bây giờ hắn chắc chắn đối với vị nào thường hiệu ý cử động xem t h ư ờ n g thành môn vệ cỡ nào kiêu ngạo không cần thiết vì một cái dân gian võ giả như thế thỏa hiệp chiếu cố nhưng hiện tại xem ra may mắn mà có thường hiệu ý cử động mới cho thành môn vệ mượn hơi được chu du vệ soái chu du hôm nay tâm ý đã rất không có khả năng về vào thành môn vệ hắn l thứ nhất phụ mệnh thứ hai r a quyến tất cả trong thành môi hở răng lệnh t r í n h khánh luyện chuyển phân tích nói ngụ ý đừng nghĩ nhường chu du cho thành môn vệ bán mặn rồi cái kia không thực tế chu du là hà đẳng tâm cao khí n ạ o hạng người sư phụ vắng vẻ hắn hắn liền phá cửa ra quán tự lập môn hộ dự nghiệp bằng hai bàn tay trang sáng tạo bây giờ phủ thành đệ nhất võ quán đại thiên võ quán h ổ quyền đồng đạo chèn ép hắn hắn dứt khoát một đường phá quán đánh không ai dám phản đối đồng thời tự sáng tạo một môn lưu truyền rộng rãi quyền pháp cho dù là đại dần sơn lão tổ tông hổ thi đứng ra mời hắn cũng tuyệt đối cự tuyệt không hiểu rõ chu du người đều biết đây là một cái so hận bá vương yến sơn càng thêm cao ngạo thiên tài càng khó hơn chính là chu du thiên phú tâm cơ cùng thủ đoạn hoàn toàn nắm được nội tâm hắn kiêu ngạo nhân vật như vậy đơn giản công việc trở thành trịnh khánh trong suy nghĩ lý tưởng nhất dáng vẻ dạng n à y s a o vệ x o á y rơi vào trầm tư nhân tài hiếm thấy xem ra muốn phía dưới một phen công phu tấu chương s o n g chương bảy trăm ba mươi tám hô thiên cột m ú c biên giới c i u đ ỉ n h chương bảy trăm ba mươi tám hô thiên cột m ú c biên giới k i u đình chu du cũng không trở về chiến trường dưới mắt thế cục dần dần rõ ràng phú cơ tổ chức từ phía sau màn đi đến tiền tuyến hiển nhiên là chắc chắn đại cục đã định bọn hắn chủ tính đã lâu âm lưu nổi lên mặt nước đã đến thu hoạch giai đoạn bốn phương tám hướng v u nhân bộ lạc bộ lạc xâm lược như lửa từng tòa náo nhiệt tế đàn từng tràng điên c u ầ n tế tự trận chiến tranh này xem như thương sinh đại tế bên trong hạch o tâm nhất nghi thức đã có đến mười phần tác dụng lấp vào vù người song phương vô số sinh mệnh tiên huyết dâng lên trước nay chưa từng có phong phú tế phẩm cứ việc bắc hiền châu h ã mã kế hoạch thất bại nhưng những phe khác đều lấy thành công viên mãn bắc địa lục châu bắc huyền đại vu tàu trụ cột hải minh linh lỏ thông tế không chỗ không chiến hỏa không người không gặp nạn đất chết ngàn vật lý phơi t h â i ước vật số trận này hai kiếp có thể xưng chúng sinh bình đẳng không riêng gì đông đảo bình dân gặp nạn rất nhiều thành trì chiếm cứ thế gia quý tộc bị các loại thiên thai nhân họa cường địch mị vật liên tiếp càn quét triệt để đoạn mất hết u y r u ệ vũ nhân bộ lạc càng là tổn thất nặng nề từng cái bộ lạc diệt vong xóa tên rất nhiều từ thượng cổ chuyển xuống cao quý dòng họ bởi vậy đoạn tuyệt liên đối lấy đồ đ ẳ n g thế đàn triệt để tiêu tan nếu như đem tổn thất nhân khẩu tài phú mấy người thống kê thành số liệu cho dù là thiết thạch tâm địa người thấy cũng phải vì đó động dung thời cơ đã đến hô thiên nô còn chưa động thủ theo phủ cơ đạo chủ hét lớn một tiếng xa xôi mặt biển trên chiến trường hô thiên nô một chiêu b ư ớ c lui sáu đại châu mục ngẩng đầu nhìn lên trời s i u sưu sáu miệng màu sắc khác nhau cổ qua như diệu điệp xuyên hoa trục vừa trở về sáu vị địa tông châu mục trong tay hô thiên nô người muốn làm gì bác huyền châu mục cũng là c h ấ n bắc qua ngưu n công đệ tử trong tộc hậu nhân lấy cổ qua chỉ vào hắn cả giận nói hô thiên nô là người trung nguyên tộc đại địch hắn hùng tài đại lược thực lực có một không hai vũ nhân là đương thời công nhận vũ nhân đệ nhất thiên tông hắn một tay áp đảo bối cảnh tất cả đại bộ lạc thống nhất tán lạc vũ nhân bộ lạc đồng thời ngang tàng xâm lấn trung nguyên công thành đ o ạ t đất đứng tại vô nhân góc độ đến xem vị này đại vu thủ có thể xưng thiên hàng anh hùng nếu không có hắn vô nhân chỉ có thể ở bắc cảnh hoàn cảnh ác liệt phía dưới đau khổ dãy ruộng chúng sinh trung thân vô vọng hướng nhân tộc báo thủ nhưng mà người trung nguyên tộc đối với hồ thiên nô lại là một phen khác cái nhìn ta muốn làm gì các ngươi chẳng lẽ không biết hồ thiên nô là điển hình vô nhân mỹ nam tử hắn hai mắt thần sắc bệ nghễ bá khí mười phần trấn bác qua không ra mặt nhường mấy người các ngươi dây dưa ta không chính là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi hắn ha, ha cười hai tiếng đều muốn làm ngư ông ngồi cao điếu ngư lại có thể người nào làm nào cỏ nghe nói như thế sáu đại châu mục tề tề tức giận im ngay chớ có phỉ báng ngư công ta cũng lười nói hắn hồ thiên nô vung tay h á o miệng hướng lên trời mở ra lòng bàn tay cột mốc biên giới hà tại hu hu hu thương k h u n g phát ra tiếng oanh minh tựa hồ có một t ậ n sâu vân hải quái vật khổng lồ đang đáp lại hắn vũ nhân cột mốc biên giới là không tranh cãi chút nào thánh vật là tất cả vũ nhân quỷ bái chấn tộc chi bảo tương truyền vật này lịch sử xa xăm đã chứng minh hiện nay vu tộc khởi nguyên cùng phát triển vật này tồn tại liền là bởi vì chỉnh lý vu người song p ư ơ n g lánh địa giới tuyến một khi di động di động cột mốc biên giới mang ý nghĩa vô nhân hoặc người trung nguyên vật bất kỳ bên nào đem lật đổ đã từng trải qua m i nước h lại nổi lên tranh chấp lần này vu tàu cổ ạt xâm phạm h ô thiên nô càng là hộ tống cột mốc biên giới tiến vào trung nguyên kéo ra càng ngày càng nghiêm trọng chiến hỏa nhưng hắn lúc này triệu hắn cột mốc biên giới làm cái gì sáu đại châu mục hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm đột nhiên vân hải bên trong hiện lên một khỏa khỏa lớn chừng cái đấu quang chữ quan mang chi thịnh vượng chiếu tầng mây xuyên quà thiên trượng và trượng những cái kia quang chữ trong lúc vô hình phát họa ra một tòa dưới thô bên Tất nhiên nhìn ra vật này là hắn hy sinh hai mắt thấy cột cột một tự vật, tự vật tới thùy nhặt tòa nhiên nhìn này hắn sinh biên biên liền kiện không nay như giống như sinh linh. Nhắc tới cũng hoang đường, nhầm nhặt được tòa này nhảy bén bia phía trước, đều sẽ không cho là còn có dạng này hy hai Chỉ phải hôm hồi phục phía cho giới. giới bia ra trước, vậy, là là, là mà là là lúc sẽ múc múc được có cổ đó đều quan á i tại. tồn q u mang xuyên thấu qua tầng mây công chính vô tư đầu rơi trên mặt đất vừa chiếu vô nhân cũng chiếu hướng trung nguyên đám võ giả phù cơ đạo chủ nhìn thấy vu tộc cột mốc biên giới một khắc này thở ra một hơi cái này ổn mặc dù vũ nhân đem cột mốc biên giới thổi đến chi cao vô thượng kỳ thực tại lịch sử ký ghi chép bên trên vật này vẫn là không sánh được thiên nhân cựu đỉnh địa vị căn cứ vào hắn ở đây lịch sử trong chữ viết khảo chứng cột mốc biên giới chế tác thủ pháp vẫn là bắt t r ư ớ c thiên nhân cựu đỉnh thủ đoạn cùng vũ nhân ước định ở bên trong cột mốc biên giới chính là một cái kích nổ dẫn xuất cựu đỉnh một trong mấu chốt trận này thương sinh đại tế cao trào sắp đến cột mốc biên giới trong vân hải như ẩn như hiện bắc địa lục châu mỗi một góc vô luận sâu sơn hải một bên cũng biết tẩy nhìn thấy bức tranh này đây là một loại nào đó siêu việt thế gian lẽ thường tưởng tượng vô luận xa gần cao t rất hình ảnh h cũng n là ấ nhiều người nghe đ ộ c phù cơ đạo chủ đầu tiên là trấn kinh tiếp đó lại trở nên hoảng sợ luôn uống thiên muốn bị xuyên phá rồi tiêu g i a o t ử hướng sau lưng nhẹ gật đầu liếu cân quắc danh nghĩa sư phụ m ạ n h đại sư quả quyết lấy ra diễn diễn tấu đứng lên giữa thiên địa một tia cầm nhạc vang lên biến hóa theo nhau mà tới hùng vĩ trên phủ thành khoảng không vạn lý vô ngần thương không đột nhiên giống như mặt nước phản chiếu qua ảnh một vật đang xem như chậm chậm kỳ thực nhanh như thời gian qua nhanh tốc độ tới gần cùng nói là tới gần nhưng mà tại trong tầm mắt mọi người miêu tả vì ngông xuống càng thêm s á t thực thiên nhân cựu đình bắc địa chi đỉnh sao ti tân mặc trì nhìn qua thương không hiện lên cực lớn hình dáng cảm thấy trong lòng một hồi cảm động hắn là trong mọi người ở đây Chữ số một bên đồng lao thưởng chi vị đã ở cùng huynh đệ nói chuyện chúng ta ngũ lao trang chỉ có lao đại thấy tận mắt kiểu đình người ta cũng là vận khí tốt cho dù chỉ là k i u đỉnh hình chiếu cũng có thể làm người ta chịu hết phi thiển nhớ kỹ kiểu đỉnh văn tự biến hóa khó lường phía trước một cái cùng tiếp theo mắt tuyệt không giống nhau giấy mực khó nhớ chỉ có lấy mắt ghi chép lấy tâm nhớ hơn rất nhiều thiếu đều xem tạo hóa cơ duyên tích lao quan ngọc thiệt nghiêm túc một chút đầu đột nhiên nghĩ tới một việc những tông sư kia cần phải cũng nhìn quan sát phiến khu vực này ngưng thị c i u đ ỉ n h a tông sư là võ thánh phía dưới đầu các loại cảnh giới lại hướng lên chính là phong thánh trí lộ phong thánh phải chuẩn bị nâng đỡ thiên nhân c i u đ ỉ n h sức mạnh trấn bác quang n g u công vũ tộc đại vu thủ hô thiên nô muốn cố gắng tiến lên một bước nhất thiết phải mượn nhờ k i u đình làm đội phá khẩu tấu trương xong chương bảy trăm ba mươi chín quan sát cùng vấn đình chương bảy trăm ba mươi chín quan sát cùng vấn đình theo thương khung phủ xuống cực lớn hình dáng tiếp cận câu đố chính thức công bố giống như vũ trụ chiến hạm đâm phá vân tầng quái vật khổng lồ rõ ràng là một tòa đ ỉ n h khí thai đỉnh đ ỉ n h khí tại trong bình dân có lẽ quý giá hiếm thấy nhưng là đối vu thế nhà môn phái thành m ô n vệ tới nói đồng thời không mới mẻ thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc chu du thân là đại thiên võ quán chủ nhân đều có tư cách thu được một tòa công đ ỉ n h ngồi c h ấ n võ trong quán do đó tại chỗ đại bộ phận đối với đình khí đồng thời không xa lạ gì nhìn thấy một góc của băng sơn liền đánh giá ra vật khổng lồ bản thể là một tòa đình t o a này đỉnh có ẩn chứa sơn hà bắc phương chiếm đoạt càn k h ô n n h ậ t n g u y ệ t khí thế mà ngay cả vùng trời này xem như cửa vào cũng ngại hẹp h ỏ i vẹn vẹn một mảnh hai đỉnh t à n mát ra trầm trọng khí tức cổ xưa khiến cho mọi người giống như trở lại thượng cổ thời đại đây mới là cựu đỉnh khí tượng những cái kia thác văn tàn tiến quả thực là điếm ô i chân chính cựu đỉnh đột nhiên phú cơ tổ chức một lão giả lệ rơi đ ầ y mặt hướng về phía thương k h u n g khí xuống l i ề u mạng sẽ r á c ngực khóc đến rất thương tâm đây là nguồn gốc từ tín niệm sụp đổ vốn cho là mình nguồn gốc từ tín niệm sụp đồ vốn cho là mình nắm giữ thế gốc từ ph Không chỉ là hắn, phù cơ là thiêu ổ c ứ c rất n h ề đều u thu đến tâm linh dung người đến linh động, cổ phong này cấp tốc trong kim i tâm tốc t cổ cấp n nhanh chóng lan tràn, liên lượng địa tổ chức cũng đạo địa chức h tổ t đến ảnh n h ư ở giao cùng xung kích. xung g ữ vương tâm thần, đừng tâm bỏ q u cả cơ được. đời hội Tiêu i này rất cơ hội khó g a tử trầm giọng nói giờ k h ắ c này chu du bản thể đem bảng quyền hạn đều chuyển rời đến trên người hắn tần suất toàn bộ triển khai tận khả năng thu nhận hết thể liên quan tới cựu đỉnh tin tức bảng đều nhanh làm bốc khói cựu đỉnh tuyệt không phải phạm nhân có thể chạm đến dù là nhìn một chút đều phải bốc hơi nửa cái đầu ó c hắn ý có bảng thu nhận phân tích lại thêm thông qua giao dịch vơ vét đại lượng bản g rập trong tay nắm giữ văn tự đã sấp xỉ hơn năm mươi cái vốn cho rằng coi như xem không hiểu c ự u đ ỉ n h ít nhất có thể chọn đến một hai cái nghiêm nhìn q u a n mắt không nghĩ tới c h ậ m nhìn một chút mỗi một cái đọc được ta đại khái làm m chữ đi bây giờ chui ra bầu trời tiểu bán hương thịnh t h ầ n đã xuất hiện không thiếu văn tự bốn phương tám hướng kim tiên đạo nhóm tham lam quan sát mười n g ó n liên nét bút ý đổ lưu lại chữ viết tình túy vận khí tốt thế mà phát hiện mình nghiên cứu hơn nửa đời người văn tự xuất hiện tại trên đỉnh tại chỗ phát sinh nộ hiệu tràn diện a tiêu dao tử nghe được dít lên một tiếng c hắn o là c lại nhìn l kỹ mắt đại đình đột nhiên phát giác một việc trên đỉnh văn tự đang cài tân mỗi nhìn một chút thu nhận văn tự tin tức cũng không tầm thường đây là cái gì quy tắc diễn sinh tạo vật tiêu dao tự nhìn chằm chằm thân đ ỉ n h không n a á y mắt trơ mắt nhìn xem đại đình từng tấp từng tấp hướng xuống lộ ra hơn phân nửa thân đ ỉ n h văn tự từ đầu đến cuối không có phát sinh thay đổi biết hắn nhìn không được chấp mắt lại lần nữa mở ra quả nhiên đổi mới một thiên hoàn toàn mới văn tự xuất hiện tại trên đỉnh không có nhận chạm đến cựu đỉnh trước chu du cũng giống như người bình thường cho là cựu đỉnh lên cổ văn tình huống là một đỉnh khắp một thiên hoàn c h ỉ n h chữ triện tổng cộng cựu thiên văn tự cấu tạo cựu đỉnh văn tự hệ thống từ viên cổ lưu truyền xuống văn tự vô luận bao nhiêu đều là do chín tòa đại đ ỉ n h lưu truyền tới cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết mình nông cạn cùng vô c h i thiên nhân cựu đỉnh không hổ là siêu việt phương này thế gian tồn tại thậm chí không thể đem hắn xem như một kiện chết đối đãi đỉnh trên người văn tự không phải vô cùng đơn giản một tiên xác thực tới nói là một tòa văn tự kho căn cứ vào quan sát lập tức biến hóa khác biệt tầm mắt của người cùng một tầm mắt của người biến hóa cũng có thể dẫn đến trên đỉnh chữ viết biến hóa tiêu giao tử trong tầm mắt trên đỉnh văn tự lại lần nữa đổi mới xuất hiện một hai cái quen thuộc văn tự tại chấu nội hiểu nhưng nội tâm của hắn không có những người khác dạng như c ô n h ỷ lấy chu du nắm giữ văn tự số lượng so khắc kim tiên đạo càng có cơ hội gặp được quen thuộc văn tự hắn chú ý đã không phải văn tự mặt ngoài mà là cấp độ càng sâu nguyên lý dấu ở cựu đỉnh văn tự bí mật phía sau rốt cuộc là cái gì nếu như trên đỉnh văn tự cố định không thay đổi như vậy nghiên cứu văn tự đẩy ngược nội dung hoặc hứa năng soi sáng ra câu đấu cất dấu bí mật nhưng tất nhiên văn tự là biến hóa nội dung đã mất đi ý nghĩa toàn này đại đ ỉ n h cất dấu văn tự kho có tác dụng gì bên này kim tiên đạo như nhặt được trí bảo tham lam hấp thu c ự u đỉnh lên văn tự hồ thiên nô kể từ triệu hoán cột mốc biên giới về sau một mực giữ vững bình tĩnh nhưng đại đ ỉ n h từ thường k h ô n g hàng thế về sau hắn cuối cùng động cổ vũ phụ địa thần quyết hồ thiên nô xông lên t ầ n g mây hơi hơi chầm xuống thân thể đem cực lớn cột mốc biên giới nằm ở trên người phía trước đã nâng lên cột mốc biên giới là phòng chế k i u đỉnh bảo vật lại là vu tộc triều báiều năm thánh vật hắn phân lượng cũng không thể h ô thiên nô cử động đã chứng minh một việc hắn đang kế hoạch dùng cột mốc biên giới tôi luyện chính mình nâng đỡ cựu đỉnh cực h ạ n quá nhẹ quá nhẹ căn bản vốn không có thể cùng thiên nhân cựu đỉnh đem so sánh h ô thiên nô bất mặt nói đột nhiên nhấc tay hướng lên trời ta lấy đại vu thủ thân phận triệu tập hóa sinh vạn diệu thư vừa dứt lời trải rộng bắc địa lục châu vô nhân bộ lạc bên trong nhao nhao dâng lên kích thước không giống nhau con trụ trong cột ánh sáng dâng lên tàn phá phiến đá rõ ràng là các bộ lạc phân đến hóa sinh vạn diệu thư bản thiếu cái này bản điện tịch là vô nhân trí cao vô thượng kinh điển trong trước trên tường đá răng khắp nơi vết dạn kèm theo từng viên cổ phát văn tự những văn tự này xen vào chữ triện cùng đồ đằng ở giữa cùng cột mốc biên giới câu trên chữ không có sai biệt là vu tộc văn minh sản phẩm h ô thiên nô một tay v i ệ n cột mốc biên giới một tay nâng đỡ hóa sinh vạn diệu thư hô hấp mang theo trầm trọng cùng gian khổ hắn hai mắt nhìn về phía trước kia đại đ ỉ n h phương hướng không thèm để ý chút nào chớp mắt mang tới văn tự biên hóa Vũ nhân、Hồ、Thiên Nô, xin hỏi đỉnh Hô hỏi tr nội dung lại làm cho tất cả tại chỗ người vừa kinh vừa sợ ngươi chỉ là một vũ nhân dám can đảm vấn đỉnh võ đạo phong thánh lấy nâng đỡ thiên nhân cựu đỉnh vì tượng trưng ý là có nâng đỡ thiên nhân cựu đỉnh sức mạnh chính là võ thánh hồ thiên nô hỏi cựu đỉnh p h â n lượng đồng thời trực tiếp giải cho thấy tự mình nghĩ phong thánh hơn nữa không phải võ thánh mà là vũ thánh cần phải gánh dạng gì trọng lượng không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cựu đỉnh uy nghiêm nhưng mà đại đình không nói gì vông nôn không có trả lời cũng không có trả lời đây là siêu thoát cao hơn hết cảnh giới hồ thiên nô là tôn kính cũng tốt khiêu khích cũng được đều sẽ không ảnh hưởng đến đại đại đ cùng lúc đó cột mốc biên giới cùng hóa sinh vạn diệu thư lên văn tự hô ứng đại đ ỉ n h chữ viết biến hóa phương diện chi tiết trở nên càng thêm hoàn thiện phức tạp xu hướng tại nguyên thủy nhất cổ xưa trạng thái đã như vậy h ô thiên nô m ạ o phạm h ô thiên nô gặp cựu đỉnh không trả lời thế mà từng bước một nâng cột mốc biên giới hóa sinh vạn diệu thư tiến lên hắn muốn tự tay thí lượng cựu đỉnh phân lượng Tấu chương xong, chương 740. Hô Thiên、nô、chết vu đỉnh phía dưới. chương chương Hô song, Nô giống như nước ấm bao quanh tứ phương chúng sinh nghe thanh thanh sờ sờ lại không hề cảm thấy kiêu ngạo the thé thanh âm này là ai bách trượng khổ tiểu từng đi theo sư phụ vì c h ấ n bắc quang như công trúc thọ t ừ n g thấy tận mắt đối phương có thể xác nhận không phải là đối phương phù cơ tổ chức đạo chủ hơi hơi giật mình hắn cũng tới lập tức khôi phục biểu lộ đồng thời không nói ra lại là hắn đồng lao thường chi vị vô ủi hắn như thế nào cũng tới huynh trưởng đến tột cùng là ai quan ngọc thiệt hiếu kỳ hỏi người này dọn điệu rõ ràng cùng hô thiên nô ở vào ngang nhau cấp bậc chẳng lẽ cũng là một vị thiên tông thường chi vị há hấp một lại không có phát ra âm thanh mà là lấy đầu ngón tay thay thế bút dùng ngũ lao trang bên trong câu thông bí văn viết hai chữ theo thứ tự là thiên nữ thiên nữ không là là yêu quan ngọc thiệt não hải nhảy ra một nhân vật định yêu mượn binh sư thứ bại hoại này như thế nào cũng tới cái này nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh tông sư nhân vật hắn thân vì nhân tộc lại tự xưng là yêu suốt đời tâm nguyện là nhìn thấy chúng yêu mẫu thân thiên nữ tương truyền mượn binh sư sách vợ là một huề dung võ giả. Nhiên trong nhìn thấy thiên nữ vỡ lỏng sau khi tỉnh lại nhận định chính mình bản thân chịu thiên tuyển c h i t để vứt bỏ nhân tộc t h â n p h ậ n trở thành định yêu nhắc tới cũng kỳ hắn là người bình thường trở thành định yêu phía sau đột nhiên tăng mạnh cấp tốc trở thành đương thời cao cấp thiên tông mặc dù rất nhiều người chơ chen hắn hành vi lại cũng không thể không thừa nhận mượn binh sư là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm ta muốn làm gì làm gì dùng ư ơ i tới lắm miệng đối mặt mượn binh sư khuyên can h ô thiên nô cũng không quay đầu lại ngươi muốn làm gì ta không can thiệp nhưng muốn ta làm cái gì ngươi cũng đừng lắm miệng hắn chậm dai hướng đi đại đỉnh phương hướng tiếp cận áp lực đột ngột tăng dưới chân bước chân biến chậm、chạp. người đứng xem lộ ra quả là thế t h ầ n sắc c ự u đỉnh biết bao tôn quý há lại hắn một chỉ là ngoài vòng giáo hóa vô nhân có thể mạo phạm nhưng càng nhiều người t h ầ n sắc nghiêm trọng chờ mong hô thiên nô ứng đối hô hô hô hô thiên nô nhỏ xuống một khoảng mồ hôi hắn có chút không mớn cánh tay phát lực đem cột mốc biên giới quăng lên giữa không trung cột mốc biên giới hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở tầng mây c h ỗ sâu biến mất phương hướng rõ ràng là bắc cảnh phương vị thiếu đi cái này gánh vác hô thiên nô cất bộ tăng tốc dơ hóa sinh vạn diệu thư tiếp tục đi lên phía trước hắn môi đi một bước thân thể biến khổ cho nên tại trong tầm mắt mọi người cũng thế nhưng là đi một đoạn lộ trình mới đến nửa đường cước bộ lại lần nữa chậm lại hồ thiên nô lân cận lần thứ hai cực hạng hắn thở sâu lại r ơ i lên h ó a sinh vạn diệu thư hồi đi mặt này to lớn phiến đá dâng lên giữa không trung vô số vết dạn b ú ố lên qua mang trong chốc lát vỡ thành vô số nhanh như lưu tinh bay về phía bốn phương tạm hướng quay về các nơi v u nhân bộ lạc nguyên bản đây là thập nã cựu ổ n sự tình nhưng đột nhiên xảy ra một kiện khúc nhạc rạo ngắn cái nào đó bình nguyên đột nhiên dâng lên hai cái cực lớn văn tự nét bút như đẳng mạng điên cuồng lớn lên xe lẫn trong chốc mắt hoa thành một mặt to lớn đồ đằng hắn trình độ phức tạp kham bị mặt này đồ đằng phát ra nam châm một dạng hấp lực triệu hoán trung quanh phụ cận phiến đá bay tới một hơi ngăn nước tam thành số lượng lại có thể có nhân dám ở hô thiên nâu ngay dưới mắt tống tiền hóa sinh vạn diệu thư là vô nhân trí bảo lại bị một cái hạng người vô danh cướp đi ba phần mười nhưng không thể không thừa nhận đây là tuyệt hảo cơ hội hô thiên nô hoàn mỹ b ứ ớ c ra tạm thời không pháp lý sẽ hắn hô có duyên hô thiên nô quét mắt mặt kia cực lớn đồ đằng vô nhân cuối cùng vẫn là rơi trên tay vô nhân không lỗ hắn dứt k á t quay đầu đi bỏ mặc tình thế phát triển lại không ngăn cản đối phương ngăn nước hóa sinh vạn diệu thư tan nát phiến nhưng mà đông đảo v u nhân bộ lạc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này xông ra đại v u tiến đến đòi lại mơ hồ từ trong phong truyền đến tiếng quát mắng quả nhiên là d ư ỡ n g không quen lũ sói con chỉ có tiêu g i a o tử nhìn ra người động thủ rõ ràng là lục tường hình vị nào được phù thủy từ đầu hôn huyết v u nhân bây giờ đã không người để ý tới tình huống bên kia ánh mắt mọi người tập trung trên người hô thiên n ô hắn bỏ qua một bên hai cái trọng bảo gánh vác khôi phục đỉnh phong thực lực từng bước một càng ngày càng nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến đại đình chìm xuống dưới rơi đích phía dưới vị này vũ nhân thiên tông ngực phản dỗi ra cánh tay phải cánh tay trái làm phụ càng qua đỉnh đầu một trái một phải phân biệt nắm chặt đại đ ỉ n h hai cái thai đ ỉ n h giờ khắc này thân thể của hắn đã bành trướng đến pháp thiên tượng địa cự hình dạng người cho dù lấy cựu đ ỉ n h một trong thể tích khổng lồ vẫn là bị hắn vững vàng đương đương chắc chắn tại hai lòng bàn tay uy vũ không thiếu vũ nhân nhìn xem hồ thiên nô nâng đỡ cựu đ ỉ n h n g ự c nhiệt huyết sôi trào hôm nay bọn hắn đem chứng kiến vũ nhân phong thánh vinh quang thời khắc đông đại đ ỉ n h chìm xuống dưới hạ thấp thời gian t ứ phương hư không tất cả đều né tránh một khi gặp phải cường lực ngăn cản tác dụng quan tình dưới bốn phương tám hướng cũng bắt đầu run dậy trấn đẵng hồ thiên nô hai tay bắt thịt h u y ế trong dịch dầm d dầm như như trước h c mắt hồ thiên nô thân chu phương tròn phạm vi trăm dặm lập tức biến thành chân không phía dưới phủ thành nếu không phải khoảng cách ở ngoài ngàn g dặm chỉ sợ đã sớm bị rút khô không khí hóa thành một tòa thành chết hồ thiên nô hai tay nâng đỡ đại đình kèm theo phía dưới sông quảng tính tại hư không t r ư ợ t xuống mấy bước phía sau ngừng lại trước mắt bao người hắn lỗ mũi như phẫn nộ công như bành trướng lặng lẽ một tiếng phát lực thế mà ngắn ngủi cùng đại đ ỉ n h tạo thành ràng co một người một đỉnh lơ lửng giữa không trung giống như đóng băng tại khối băng bên trong cảnh quan một lát sau hồ thiên nô phụ giúp đại đ ỉ n h bốn phía lôi đ ỉ n h l a n l ộ t mây đen vỡ vụn thế mà từng t ấ c từng t ấ c nhấc lên đứng lên thật bị hắn làm thành hồ thiên nô thế mà kéo lên thiên nhân cựu đỉnh lăng không phi thăng mắt thấy sắp bước vào vân hải trên trời cao vu tộc đám người nhạy cấm hoan hô vô số hy sinh đổ máu cuối cùng cũng có hôm nay đáng giá càng nhiều người trung nguyên tộc đám võ giả nhao nhao bất bình như thế nào bị một cái vũ nhân làm thành đại sự này nhưng càng nhiều người tỉnh táo đứng ngoài quan sát h ô thiên nô kéo lên đại đ ỉ n h chậm rãi lên cao nhưng lên cao tốc độ lại càng ngày càng chậm thẳng đến ngừng cuối cùng h ô thiên nô động tác dừng lại tại cử đ ỉ n h một khắc cuối cùng hắn và đại đ ỉ n h ngừng giữa k h ô n g c h u n g giống như lúc trước vị này vô nhân thiên tông trong ánh mắt vui vẻ vô hạn mang theo một tia tiết cuối hắn phun ra một hơi cuối cùng thất khiếu loé ra tiên huyết đại đình mất đi trèo trống rơi xuống đem hồ thiên nô thi thể nghiền ép phân t h i thiên tông hồ thiên nô cử đình thất bại liền như vậy vẫn lạc. bốn phía mây đen lôi đỉnh có chút hợp thời phảng phất thiên địa vì đó chu chéo vô số vô nhân như cha mẹ chết bi tráng không khí đau thương bào phủ bốn phía lục tượng hình nhân cơ hội này chạy ra nhất chúng đại vũ vây không trốn mang theo tam thành hóa sinh vạn diệu thư xuất sinh thiên tấu trương s o n g